tại r ư n sao lại là lĩnh vực có thể thức tỉnh lĩnh vực thi vương tuyệt đối phượng mao lân, lân giác vạn người không được một nhưng hôm nay lại gặp được hai cái thiên kia tinh thần hệ nữ tử đồng dạng không thể tưởng tượng nổi vì sao lại dạng này mà lại cái này lĩnh vực đã thành hình so vừa rồi cái kia càng cường đại có lẽ hết thể ngẫu nhiên bên trong đều mang tất nhiên đi cung lương tuấn trong lòng nặng nghề bây giờ cục diện cựu tử nhất sinh hắn không khỏi có chút hối hận xông vào rừng sâu nhưng việc đã đến nước này đã không còn đường lui có thể nói chỉ có thể lấy mệnh tướng bác nó quanh thân cực nóng hỏa diễm dâng lên dốc hết toàn lực đốt cháy đánh tới dây leo bên cạnh vị nữ t ử kia tinh thần lực phát tán hình thành từng đạo bình chướng bảo hộ tại bên cạnh mình còn lại tên kia tốc độ giáp tình giả trong tay kiếm ánh sáng vung trảm động tác càng nhanh đem quanh thân thực vật không ngừng xoán ác có thể dây leo cùng nhanh cây thực sự nhiều lắm chặt đứt một mảnh rất nhanh lại mọc ra tựa như vô cùng vô tận đồng dạng không khỏi làm lòng người sinh tuyệt vọng châu hoa cùng quý t â y hai đại lĩnh vực đan sen mạnh liệt màu xanh biếc muốn đem bốn người mai táng tên kia tốc độ hệ giác tình giả nhất không kiên trì nổi trước bởi vì thể lực kịch liệt tiêu hao rất mau ra hiện sai lầm nó cầm đao cổ tay căng lên rất nhanh bị đầu tráng kiện dây leo c u ố n chặt lấy hắn động tác dừng lại dẫn đến lộ ra càng lớn sơ hở nguyên bản liền giật gấu vá vai phòng ngự triệt để sổ、đổ. có càng nhiều dây leo quấn lên bờ eo của hắn mắt cá chân thậm chí là cái、cổ. Từ d ư ớ ô ba tên n g kia tinh thần hệ nữ nhân nhịn không được khóc thút thít trong lòng tuyệt vọng đạt đến đỉnh điểm thi thổ đại lục thực sự quá kinh khủng đội trưởng ta cũng không kiên trì nổi nữ nhân cấp ép tinh thần lực đã khô kiệt bên người bình t h ư ớ n g tựa như pha lê giống như nổ nát vụn hóa thành ánh sao lấp lánh phiêu tán mất đi tinh thần thủ hộ về sau có một cái nhánh cây từ nó phía sau đánh tới nữ nhân tới không kịp trốn tránh trong nháy mắt bị xỏ xuyên đồng thời hai chân cách mặt đất bị mang lên không t r u n g đi quỷ cây cho nàng tới chiêu từ treo đông nam nhánh bây giờ chỉ còn cung lương tuấn ngọn lửa trên người tại hai đại lĩnh vực nghiền ép dưới cũng sẽ phải dập tắt bản thiết kế học viện học sinh xuất sắc bây giờ cũng bất lực hồi thiên lao sư vĩnh biệt cung lương tuấn ánh mắt thảm đạm phía trước dây leo cùng nhánh cây từ không trung đánh tới như là dương nanh múa vớt tắt m à đem nó kéo vào không đáy thâm nguyên lập tức thanh niên thân ảnh triệt để bị màu xanh biết vùi lấp trận chiến đấu này như vậy kết thúc nguyên bản hỗn loạn rừng cây lần nữa khôi phục bình tĩnh trở lại kết thúc cả nhà truy t ô m d ố i cái cổ quan sát chiêu phong nhĩ ôm lấy b ả vai thử đừng trách t hai ca quá tàn nhẫn muốn trách thì trách ngươi truy sai mục tiêu bên cạnh tráng kiện trên cành cây đông nhiên c á c kít rung động có một cái hình người n ô lên cũng từ đó đi tới cách đó không xa chợ hoa thân ảnh cũng từ trong đùi cỏ hiện, hiện. hai đại thực vật hệ thi vương ở đây hội tụ nhân loại vì điều tra chúng ta thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn châu hoa đưa tay ở giữa nơi xa một đạo dây leo vòng quanh mấy cái tinh hạch tự động đặt ở trong lòng bàn tay trừ cái đó ra còn có đem tinh hạch kiếm ánh sáng chiêu phong nhĩ một mặt định n g nói buồn ca thu ca chúng ta phối hợp coi như không thể là ngươi đem bọn hắn dẫn đến nơi này châu hoa lướt qua tại ban đầu lúc hắn cùng tiểu bắt đối chiêu phong nhĩ cũng không quá chào đón biết là đương nhiên ngài sẽ không cho là ta tại chạy trốn a chiêu phong nhĩ ngượng ngập cười một tiếng nói a cái kia tản cờ đâu châu hoa ngay sau đó hỏi nhớ k ỹ rời đi thi xảo thời điểm bọn hắn cùng với t n g cờ nghe được hắn chiêu phong nhĩ đôi mắt đột nhiên trừng lên lúc này mới nhớ tới đúng rồi khắc ca lúc này t n g cờ tình hình chiến đấu cũng không lạc quan nó phía sau lục căn mô phòng sinh vật xúc tu đong đưa thỉnh thoảng đem băng truy hỏa cầu các loại b ó n nát nhưng những cái kia nhân loại g ắ á c t ị n h giả từ đầu đến cuối tiến hành viễn trình tiêu hao căn bản không cho hắn cận chiến cơ hội ừ cấp s thi vương lại như thế nào sớm tôi đến bị chúng ta mà chết trên người hắn cái kia khoa học kỹ thuật vũ khí đoán chừng cũng là hách ra nghiên cứu hắn hơn phân nửa cùng áo trắng t h i vương có quan hệ vậy trước tiên xử lý hắn thu hồi điểm lợi tức nhớ tới lâm đ ô n g vỡ vụn tiên quan gây nội thành hoàn toàn đại l o ạ n trong lòng mọi người liền một trận tức giận thế là thả ra lực lượng càng thêm nóng nảy mặc dù bọn hắn chiến tử một tên cấp ss tốc độ giáp tỉnh giả nhưng loại này cấp bậc cứng giả còn có hai vị đủ để áp chế t ả n g cờ giống t ả n g cờ nổi giận gầm lên một tiếng thân hình khổng lộ hướng tên băng hệ giáp tỉnh giả đánh tới thường băng màn nước nhân loại giáp tỉnh giả quắt khẽ lập tức ngăn cản cước bộ của hắn phanh phanh phanh t ặ n cờ vẫn như c ũ rung mãnh toàn bộ đụng nát có thể đột phá phong tỏa về sau phát hiện tên kia rắc tỉnh già sớm đã không thấy lại chạy đến nơi khác đi t ả n cờ l ử a giận càng thêm m á n h liệt đối với loại này chiến đấu lực lượng hình thi vương s á c thực không chiếm ưu thế có gan đ ừ n g chạy t ả n cờ vừa dứt lời phía trước một cái hỏa cầu khổng lồ bay tới hắn vội vàng giao nhau cánh tay cộng thêm xúc tu cùng một chỗ ngăn cản theo một tiếng vang vọng hỏa cầu vỡ ra t ả n cờ r a dày thịt béo ngược lại là không bị thương tích gì chỉ là cánh tay cùng hợp kim giáp ngược bên trên đều nhiễm lên đen nhánh vết tích nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu một người trung niên mắt lộ ra ngân lệ hỏa cầu trong tay tiếp tục ngưng tụ dắt dắt dắt nhưng vào lúc này trong c a o không có vài con quạ đen lướt qua phát ra bén nhọn dây lên gì thanh âm kia vô cùng thê lương t h ư ợ n h ư gõ vang tử vong trung t à n g ừ m đám người lông mày ngưng lại mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc k i a là biến dị thú sao theo lý mà nói thi thổ đại lục ở bên trên không nên xuất hiện loại vật này đại khái xuất không phải là hoang dại mà tảng cờ trong mắt hung quang lấp lóe nghe rõ hát nha ý tứ là tìm tới chi viện chẳng lẽ là lao đại tới t ả n cờ trong lòng phấn khởi vội vàng bay đầu nhìn lại Lại chương á t h bảy trăm năm mươi lăm đưa tặng tinh hạch như thế nào là nàng tặng cờ thấy thế hơi có vẻ thất vọng còn tưởng rằng là lao đại xuất con đâu có thể nhân loại ở chỗ này lại may nhân lại vậy mà lại tới một con thi vương mà lại bằng vào trực giác phán đoán thực lực của nàng rất mạnh nhất là con kia người máy cánh tay không khỏi để cho người ta sinh ra lòng kiếm kỵ nàng cũng có khoa học kỹ thuật vũ khí hơn phân nửa cùng áo trắng thi vương cũng có quan hệ một danh nữ nhân mày nhăn lại mà tiểu b á t từ trước đến nay thi hung ác không nói nhiều thân hình lướt ngang ở giữa tại đỉnh núi bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa mọi người đều là giật mình sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ tựa hồ có một thanh truy thép treo tại mi tâm tới nàng đến đây tốc độ thật nhanh mọi người cẩn thận đám người ngưng thần quan sát một trái tim nhắc đến cổ họng cẩn thận tìm kiếm lấy tiểu b á t động tĩnh u i đối thủ của các ngươi là ta t ả n g cờ quát lên một tiếng lớn thân thể khôi ngô hướng tên thổ hệ giáp tỉnh giả phóng đi người này không dám phân tâm quanh thân hảo quang màu vàng xâm tuân hướng mặt đất lập tức cầm ầm rung động t ừ n g đạo tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên đồng thời thân hình cấp tốc rời xa biết tường đất ngăn không được tặng cờ quả nhiên theo ầm ầm tiếng vang vách tường liên tiếp nổ nát vụn tặng cờ mạnh mẽ đâm tới mà tới còn tốt chính mình tránh nhanh trong lòng của hắn an tâm một chút có thể đột nhiên bên hai âm thanh xé gió lên quay đầu nhìn lại vừa vặn trông thấy tiểu bát kinh cùng mặt nam nhân đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ trong lòng hoàn toàn bị s ợ hãi lấp đầy đáng tiếc đã trốn tránh không ra phúc thử theo kim loại cùng xương cốt ma sát một cái đầu người bay lên. xuất hiện những người khác thấy thế h ã i nhiên có vị băng hệ thanh niên ánh mắt ngưng lại tựa hồ đã sớm chuẩn bị hắn cũng là đội trưởng cấp bậc cấp ss g i á c tỉnh giả cực hàn chi lực từ dưới chân quyết tán những nơi đi qua mặt đất đều ngưng tụ thành băng cứng đối phó tốc độ hình thi vương liền muốn dùng lớn phạm vi công kích thủ đoạn chính như thanh niên đoán trước như thế tiểu bắt vừa giết hết một người liền cảm giác rơi chân mắt lạnh đã bị kiên cố hàn b ă n g đóng băng ở làm cho gọn gần vào bên cạnh một tên hỏa hệ giáp tỉnh giả hỏa cầu vừa vặn ngưng tụ hoàn thành thẳng đến tiểu bắt nem tới nóng rực khí tức phi tốc tới gần thiêu đốt làn ra một trận nhói nhói. nhưng tại cái này khẩn cấp con đầu đ ỗ n g nhiên có cái khôi ngô thân ảnh ngăn tại tiểu bắt trước người v a i anh tảng cờ hai tay giao nhau ngăn t r ở một kích này sau đó chân to giẫm một cái mặt đất lực lượng khổng lồ đem mặt đất băng cứng toàn bộ chân vỡ lên đi tảng cờ vừa mới nói xong tiểu bắt thân hình lấp l ó từ phía sau lưng thoát ra thẳng đến băng hệ thanh niên phóng đi cực hạn tốc độ căn bản khó mà bắt giữ ghê tởm thanh niên lông mày vật lên nhưng không kịp c h ầ chờ hai tay nâng lên nặng nề tường băng trước người ngưng tụ tử bắt chảo nhận đâm về trước đâm vào trên tường băng phát ra giận người thanh âm hắn lợi chào xuyên thủng tướng băng có thể khuỵu tay lại bị c ẹ t lại phong mang dừng lại tại thanh niên trước mắt không cách nào lại tiến thêm nửa phần nhìn xem gần tại chỉ xích chào nhận thanh niên mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng được nguy hiểm thật nhưng còn không đợi hắn thở phào tiểu b á t lợi chào đ ố n g nhiên mở ra hừng hực năng lượng tại lòng bàn tay nương tụ một phát năng lượng pháo từ đó phun ra tới ầm ầm theo một tiếng vang vọng thanh niên toàn bộ đầu lâu đều bị hoành nổ tung cái này người chung quanh thấy thế sắc mặt kinh hãi một tên cấp ss giáp tịch giả cứ như vậy từ trận giữa sân tàn cờ cùng tiểu b á t dựa lưng vào nhau hung đồng liếc nhìn đám người tựa như sắp khởi động cố máy giết chóc thu hoạch tính mạng của bọn hắn có tàn cờ làm nhiệm hộ, tiểu b á t hoàn toàn không cần né tránh đem công kích phát huy đến c ự c hạng bọn hắn cũng coi là lao hỏa kế phối hợp phi thường ăn ý a i ta tới cứu ngươi một mạng tinh hạch o có phải hay không đến độ về ta tiểu b á t nói ta còn giúp ngươi ngăn cản công kích đâu ngươi muốn nuốt một mình không thể được lại nói ta còn cần ngươi cứu tàn cờ lập tức phản bác cảm giác nàng thực lực không có c h ư ớ n h i ề u ít tâm nhãn tử ngược lại là càng ngày càng nhiều tiểu bắt nết miệng cười một tiếng vậy được rồi giết sạch bọ hai thi vương thân thể cong lên tựa như sắp chụp mồi báo săn tản mát ra nghiêm nghị khí thế hung á c sau đó hướng nhân loại phát động công kích tại hai a n ý phối hợp xuống kết quả không cần nhiều lời nhân loại trận doanh lần lượt bỏ mình cho đến triệt để sụp đổ không có cách nào tiến hành hữu hiệu công kích còn lại mấy tên lực lượng hệ cùng tốc độ hệ giác tình giả càng l à cái gì dùng đều không có bởi vì hoàn toàn không dám cùng thi vương cận thân vật lộn chỉ bất quá có một cái khâu ngược lại là lên không ít tác dụng đó chính là chạy trốn chạy mau a mọi người hoàn toàn tán loạn trốn ban sống ban chết vài không phi hành khí liền dừng ở cách đó không xa nếu như có thể chạy đến đi còn có sinh tồn cơ hội thế nhưng là liền tại bọn hắn chạy trốn trên đường dị biến đột phát mặt đất lại sinh trưởng ra dây leo côn chặt lấy bọn hắn mắt cá chân thậm chí nổi danh tốc độ r i á p tình giả bị dây leo treo lên cao mấy chục mét sau đó trùng điệp cằn xuống đất ẩm ẩm đại điệu bị n ệ n ra cái hố dạn nước vết tích lan tràn tạng cờ thấp mắt nhìn lại phát hiện nhân loại ở bên trong miệng phun máu tươi tư thái và mẹo tựa hồ toàn thân sương cốt đều té gãy thật thê thảm một nam hắn yên lặng nói thẩm ngầm đầu nhìn về phía cách đó không xa phát hiện mấy đạo thi vương thân ảnh hướng b quỷ tây cùng chiêu phong nhị bù thi có sự gia nhập của bọn hắn nhân loại triệt để bị tàn sát hầu như không còn không có lưu lại một cái người sống khắc ca ngươi không sao chứ ta vừa rồi nhưng lo lắng trên ngươi chiêu phong nhĩ vội và nói g n tặng cờ lông mày n í u lại ám đạo lo lắng ta còn chạy nhanh như vậy lập tức châu hoa cùng quỷ tây cũng đi tới mấy đại thi vương ở đây gặp mặt xem ra phụ cận nhân loại tiểu đội đều bị rết sạch châu hoa phân tích nói、ừ. bọn hắn là đến điều tra mỗi cái khu vực đều có cố định nhân số bình thường sẽ không tái diễn tiểu bắt gật đầu nói bởi vậy có thể thấy được nhân loại đại bộ đội sắp tới gần mặc dù không biết cụ thể tình huống như thế nào nhưng không thể phủ nhận chính là một trận át chiến không thể tránh được b á t tỉ n g ư ơ i có phải hay không nhanh đột phá đến cấp độ ss rồi c h â u hoa hỏi không sai b i ệ t lắm tiểu b á t không có dầu diếm c h â u hoa cũng nhìn ra trở thành bất tử tộc điềm báo chính là thần chí sẽ đột nhiên tăng mạnh đương nhiên cá biệt đặc thù thi vương ngoại trừ gần nhất tiểu bát rõ ràng có biến hóa rất lớn còn nhớ rõ ban đầu ở giang bắc thành phố lúc tiểu bắt cùng chậu hoa cùng một chỗ trấn thủ sang sông một bên cho nên quan hệ cũng không tệ vậy cái này cho người đi châu hoa giơ tay lên lòng bàn tay rõ ràng làm ai cấp ss tinh hạch l o é ra q u a n g t r ạ c h năng lượng cực kỳ tuần h hầu ừng tốt ta tiểu bắt cũng không có khách khí với hắn bên cạnh q u ỷ cây thân thể kết rung động cũng chậm rãi xuất ra mấy k h ỏ a tinh hạch đưa tới tiểu bắt trước mặt không có quá nhiều ngôn ngữ duy chỉ có bên cạnh t ả n g cờ khuyên tay lặng lẽ meo meo quay đầu mắt liếc chuyện ra sao thế nào đều cho nàng không có thi cho mình đâu tiểu bắt đem tinh hạch thu sạch lên về sau dùng móng vứt đôi đôi t ặ n cờ eo người đâu chương bảy trăm năm mươi sáu nghiền ép chi thế t ặ n cờ nghiên quà nàng một mắt làm sơ suy nghĩ về sau rất nhanh liền t h ỏ a hiệp đem một viên cấp ss tốc độ hệ tinh hoạch tiện tay ném cho nàng ừ ta thân là lão đại thủ hạ đệ nhất t ư ớ n g tài thực lực đã đầy đủ mạnh vẫn là trước hết để cho người tiến hóa đi thi vương cùng nhân loại một lần giao phong như vậy tạm có một kết thúc ngoại trừ tản cờ các loại thi bên ngoài cái khác thi vương cũng c o thu hoạch riêng nao h nao h trở về thi xào bên trong bọn hắn phấn khởi không thôi dựa theo lệ cũ trước mở cái mà ti đại tráng cùng nhỏ ngạc phách các loại cũng tới đón tiếp chiều phong nhĩ trở về hai ca tình huống thế nào a có h a i ca tại không có ngoài ý mới đó là đương nhiên là c ặ n c ặ n loạt giết chiêu phong nhĩ đắc ý dương dương nói thật hay giả mấy thi mắt lộ ra hoài nghi chiêu phong nhĩ gật gật đầu đương nhiên thật ta chỉ cần hơi xuất thủ liền có thể dọa lùi cả đám loại cừng giả các ngươi n ế u không tin có thể đi hỏi t h ủ ca lúc này bao la vô ngần trục xuất trên không nổi lơ lửng một chiếc quái vật khổng lồ tựa như khỏa tiểu hành tinh giống như tràn ngập cảm giác c áp bách rung động tới cực điểm nhìn người cự vật sợ hai chứng đều muốn p h ạ m vào chính là nhân loại văn minh đại sắc khí diệt tinh hạm nguyên bản diệt tinh hạm có hai chiếc nhưng lần này không phải toàn diện tiến công thi thổ đại lục chỉ vì diệt đi một con thi vương cho nên bọn hắm chỉ chủ động một、chiếc. phía trên trọn vẹn gánh chịu lấy hơn năm mươi vạn giáp tình giả mà lại trải qua tầng tầng tuyển chọn tất cả đều là nhân loại tinh anh trong tinh anh lúc này mọi người hăng hái trong lòng đầy c õ i lòng chờ mong chiến trận này cũng quá hùng vĩ đi vì săn giết một con thi vương có phải hay không có chút giết gà dùng mổ c h â u đao chúng ta hách đại nhân từ trước đến nay cẩn thận cái này không phải là vì ổn bên trong cầu thắng à. lúc này hách vân cùng cả đám loại c ơ n giả đang ngồi ở trong phòng hội nghị tổ chức lấy hành động hội nghị rất nhanh có tên tâm phúc vội vàng đi tới hách đại nhân chúng ta xuất động năm mươi chi điều tra tiểu đội tổng cộng hai trăm người chỉ trở về tám mươi người còn lại toàn bộ mất liên lạc a tổn thất như thế lớn khách vân lông mày nheo lại h i ệ n nhiên có chút ngoài ý m ớ n thủ hạ gật gật đầu bất quá bọn hắn truyền lại trở về chân quý tình báo nói là tại thi thổ đại lục nam châu phát hiện mất đi khoa học kỹ thuật vũ khí cho nên cơ bản có thể kết luận áo trắng thi vương ngay tại nam châu n h a khách vân gật gật đầu những tin tình báo này có rất nhiều tác dụng nhưng trả ra đại giới có chút lớn mà lại cho dù là đơn độc một cái nam châu phạm vi cũng là cực kỳ rộng lớn cho nên còn phải tiếp tục điều tra khóa chặt thi vương vị trí cụ thể c h ư vị chúng ta vòng thứ nhất điều tra hành động tổn thất một trăm hai mươi vị giác tỉnh giả mọi người vì bọn họ mặc n i ệ m đi hách vân đối phòng họp những người khác nói đám người sắc mặt nặng nề cũng có chút ra ngoài ý định trong đó nổi danh cường tráng trung niên hát tử nhữ mày một cái cung lương tuấn trở về chưa ngạch cái này tên kia thuộc hạ nhìn một chút trong tay văn kiện thật có l ỗ i lương lão sư cung đội trưởng hắn tại mất liên lạc trong danh sách lương nhạc chân mày nhữ sâu hơn trong mắt tản mát ra một vòng hàn ý bởi vì cung lương tuấn chính là hắn mang ra nhất môn sinh đắc ý cả hai thuộc về cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ tỉnh cảm phi thường thâm hậu tại thi thổ đại lục mất liên lạc kết quả rõ ràng không xuất hiện kỳ tích lời nói cơ bản cũng là về không được cái này tiểu tử lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ liền thất bại rồi lương việt trong lòng lẩm bẩm dựa theo hắn lý giải bằng vào cung lương tuấn thiên phú và trí tuệ như không có gì bất ngờ xảy ra tương lai tất thành đại khí tuyệt đối sẽ trở thành cấp độ ss s cứng giả nhân loại trụ cột giống như tồn tại cung đội trưởng chiến tử tại thi thổ đại lục vì nhân loại làm ra cống hiến hắn là anh hùng của chúng ta không có bôi nhọ dạy bảo của ngài ừng vậy cũng đúng lương nhạc nghe nói h người có thể hai h đầu lông mày vẫn n mày cũ mang theo đau thương, đau gian trước cũng Ngày! Người tại thi thổ đại lục mất liên trước thổ mất lục lạc. Người bên cạnh thần sắc liền giật mình có chút không biết nói cái gì cho phải lương nhạc chậm rãi xuất ra một tấm hình phía trên là hắn cùng một nữ nhân c h ụ p ảnh c h u n g chính hạnh phúc cười bọn hắn đều là b ả n thiết kế học viện lao sư cùng một chỗ luật bản cùng một chỗ học tập cuối cùng lâu ngày sinh t ì n h trở thành tính lữ có thể một lần lôi lão sư mang theo học sinh thí luyện cũng không trở lại nữa cho nên lương nhạc tham gia lần hành động này c ũ người là v tra lì m bên, bên cạnh ngượng ngập cười một tiếng ám đạo nghĩ tại thi thổ đại lục nhìn thi thể có phải hay không có chút không hợp thoái thường phía trước hách vân rất nhanh chế định ra bức kế tiếp kế hoạch tác chiến có một tin tức tốt con kia thi vương vị trí cơ bản có thể kết luận tại nam châu chúng ta chỉ phải qua t r ụ c xuất địa liền có thể đến nơi đó từ vân phía dưới đám người gật đầu đồng ý cảm thấy lần này kế hoạch phần thắng càng nhiều một bậc h á c h vân tiếp tục nói bất quá chúng ta còn phải xác định thi vương vị trí cụ thể tốt nhất đem hắn dẫn ra sau đó lại lấy lôi đình thủ đoạn cho hắn hủy diệt tính đ ặ kích nhiệm vụ này ít nhất phải cần cấp ss trở lên cường giả mới có thể thắng đảm nhiệm còn lại đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau diện trên tinh hạm cấp ss trở lên cường giả cơ bản đều tại cái này trong phòng họp bất quá muốn xác định thi vương vị trí còn muốn dẫn hắn xuất hiện xác thực quá nguy hiểm hách vân lần nữa giải thích nói mọi người yên tâm đến lúc đó cũng không cần cùng cái kia thi vương giao chiến chỉ cần hắn vừa xuất hiện diện tinh hạm liền sẽ bay đến đỉnh đầu hắn cho dù bất tử tộc đến lúc đó cũng sẽ mọc cánh khó thoát ừm dạng này quả thật không tệ chúng mạnh nhẹ gật đầu ám đạo không hổ là hách đại nhân chỉ huy tác chiến nhiều năm kinh nghiệm quả nhiên l ã o đạo lúc này lương nhạc chậm rãi đứng người lên ta nguyện ý đi đầu chạy tới nam châu khóa chặt thi vương vị trí đồng thời đem hắn dẫn ra ồ không có vấn đề cứ á như i ế t vậy nhân loại một bên chạy tới thi thổ đại lục một bên điều tra tình huống cũng chế định ra tương ứng kế hoạch tác chiến từ mặt ngoài nhìn nhân loại cường giả như vân lại lái diện tinh hạng nhằm vào nam châu một cái thi vương tuyệt đối có nghiền ép chi thế chương bảy trăm năm mươi bảy càng thêm cường đại thời gian kế tiếp nam châu đại lục ở bên trên nhân loại quấy dối vẫn như c ũ không ngừng bất quá bọn hắn học thông minh chỉ là bay trên trời vài vòng liền lập tức quay trở lại cũng không buộc phát đại quy mô xung đột nhưng dưới mắt tình thế lại càng phát khẩn trương hơi có chút mưa gió nổi lên tư thế theo thời gian chậm rãi trôi qua cho đến hơn nửa tháng về sau lâm đông xuất quan trước đó đi săn ba cái tinh hạch đã bị toàn bộ hấp thu x o n g t ấ t hắn toàn bộ thi khí thế lại phát sinh biến hóa vi d ư ợ u lâm đông rời phòng đi vào trong phòng thí nghiệm dưới mắt hết thẻ đâu vào đấy làm từng bước vận hành lão đại tiến sĩ cùng đầu đũa trông thấy hắn lâm i hội tiến lên nên đón. Trải qua trong khoảng thời gian này, đầu thích đứng phòng thí nghiệm ê lên nên tên n vàng đón. trong khoảng này, hướng phòng hoàn cảnh, không thành nhỏ thích thí học thứ, hợp cách một ít trở trợ thủ. l đầu đua được qua Ừm. đông nhẹ gật đầu hỏi hiện tại tình huống thế nào trước mắt còn không có tình huống gì chỉ là đông châu thi vương thường xuyên hướng chúng ta gửi đi tín hiệu hỏi ngài nam châu có người hay không loại xuất hiện tiến sĩ giải thích nói lâm đông nghe xong liền đoán được cái gì hiển nhiên là lục đục với nhau liên minh minh h i ế u huyết sát bây giờ thời gian dài như vậy qua đi tự mình từ đầu đến cuối không có động tĩnh cho nên hắn có chút đã đợi không kịp ta đi trả lời hắn một chút tiến sĩ đáp ứng âm thanh dẫn hắn đi vào một bộ máy móc trước có thể tiếp thu sóng điện tín hiệu chỉ có dòng b ì mới có thể đọc hiểu trong đó ý tứ lâm đ ô n g ánh mắt nhìn về phía màn ảnh phát hiện chừng hơn mười đầu từ tự mình trở lại nam châu ngày thứ ba bắt đầu huyết sắt liền bắt đầu hỏi thăm sợ mình đáp ứng hắn sự tình không thực hiện cái này hơn mười đầu tín hiệu biểu đạt ý tứ đều không khác mấy nam châu có người hay không loại xuất hiện ngươi có phải hay không muốn đổi ý rồi muốn dám lừa q a t a ta liền đem ngươi đi săn vạ tổng sự tình nói cho trung châu thi vương tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn gia hòa này lâm đồng yên lặng cảm thán nói thế nào cũng là đường đường đông châu bá chủ cảm giác giống như khóc lóc gom sòm đoán phụ đồng dạng lập tức liền cho hắn hồi phục một đầu trước mắt vẫn chưa có người nào loại nếu như có ta sẽ thông báo cho ngươi kết quả không bao lâu huyết sắt liền lại phát tới tin tức hắn giống như suốt ngày tại dụng cụ trước ngồi sổm đồng dạng ngươi gần nhất làm cái gì vì cái gì mới hồi phục ta nhìn chính là nghĩ kéo lấy có nhân loại cũng không nói cho ta đi ngươi thích thế nào nghĩ thế nào nghĩ đi lâm đ ô n g tùy tiện hồi phục một câu sau đó liền rời đi dụng cụ chỉ là vừa xoay người trên màn ảnh liền thu được mấy cái tin nhưng cũng không có xem xét lâm đông hiểu rất rõ huyết sát i a hỏa này trời sinh tính đa nghi n g như nói cho hắn biết hiện tại đến có chỗ tốt huyết sát khẳng định sẽ hoài nghi trong đó có trá cho nên tốt nhất lập lờ nước đôi trả lời hắn đầu đ ú a cung kính đứng ở phía sau hai con ngươi sùng b ã i nhìn xem lâm đông phương hướng rời đi tiến sĩ ca ngươi có cảm giác hay không lão đại hảo giống chỗ nào không đồng dạng ừ m tiến sĩ lên tiếng đơn phiến kính mắt hiện lên bôi sáng sắc biết lâm đông hấp thu ba cái cấp độ ss tinh hạch hắn xác thực thay đổi biến cảng tương đại tại xa xôi đông châu trung tâm thi xào bên trong từ khi đánh lui dị tộc về sau cả phiến đại lục khôi phục cắt mình huyết s á t không có việc gì cả ngày dẫn theo một đám thi vương tiểu đệ tại dụng cụ trước ngồi chờ g i a hỏa này thế nào lại không có động tĩnh huyết s á t mắt lộ ra nổi nóng lão đại ta nhìn hắn liền là cố ý nghĩ một mực chỉ hoãn không làm tròn lời hứa bên cạnh thi vương phân tích nói huyết s á t lâm vào trầm tư nói xong cùng một chỗ săn giết nhân loại đâu còn có số lớn công nghệ cao vũ khí kết quả đều thời gian dài như vậy đi qua hắn vậy mà nói không có cái này không nói rõ mặc vào còn không nhận thì a lão đại ta đều nghe nói có rất nhiều nhân loại phi hành khí tại nam châu trên trời ô â bay trước một hồi còn đánh nhau đi săn đến không ít tinh hoạt đâu cái kia nam châu thi vương liền là đang lừa ngải hậu phương một cái tâm phúc thi vương nói tốt tốt tốt chơi như vậy đúng không huyết sắt trong lở ổ gờ ngực lửa dẫn bốc lên tản mát ra nghiêm nghị khí thế hung ác hắn đã không gọi ta cái kia chính chúng ta đi cái gì tự mình đi chúng thi vương mặt lộ vẻ kinh ngạc cảm giác có phải hay không có chút nguy hiểm tại chưa lấy được mời tình huống phía dưới tự tiện đi đường thi địa quận có thể sẽ bị trực tiếp xử lý lúc trước lâm đông một quyển chơi ngã ký sinh mẫu hoảng cũng làm ọ i người rõ như ban ngày lão đại cái này quá nguy hiểm mà lại hắn còn có tay cầm tại ngài trên tay vạn nhất t h ử a cơ g i ế t thi diệt khẩu làm sao bây giờ yên tâm ngươi có thể nghĩ tới ta sớm liền nghĩ đến huyết sát sớm đã quyết định không thể đơn độc đi lâm đ ô n g lánh đ ị a bởi vì bọn hắn chỉ là mặt ngoài minh hữu vô cùng không bền chắc một khi liên lụy lợi ích tùy thời vật mặt chúng ta nhất định phải tìm những châu khác thi vương cùng đi đã hắn che giấu cái kia ta liền thay hắn tuyên truyền tuyên truyền sau đó lấy minh hữu danh nghĩa đi kiếm một chiến canh huyết sát quả quyết nói chung quanh thi vương nghe nói đều là đôi mắt sáng lên hở đây thật là ý kiến hay lão đại anh minh a bọn hắn dự định như lần trước như thế các đại thi vương tệ tụ dạng này lâm đông liền không thể độc thủ nếu không các phương thi vương thủ hạ thi triều liên hợp lại cũng đầy đủ giết hắn lập tức huyết s á t liền hướng những châu khác thi vương phát tín hiệu bao quát tây châu cùng bắc châu một hệ liệt thao tác rất nhuẩn nhuyễn nhìn ngươi còn giấu giếm ta không lần này để mọi người đều biết liên quan tới chuyện này lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn có là bởi vì h i ể u lầm có là đã sớm chuẩn bị nhao nhao bắt đầu chuẩn bị cái tia chiết to lớn diện tinh hạm tựa như di động tinh cầu giống như mắt thấy liền muốn vượt qua t r ụ xuất địa đến thi thổ đại lục biên liên giới há đứng ở trên khán đài quan sát bao quát nữ chiến thần lìt dầu xẻn các loại còn có chính là ba mươi năm trước đại chiến người chủ đạo hoen hắn một đôi đục ngầu đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước thi thổ đại lục trong lòng bùi ngùi mai thôi không khỏi nhớ tới ba mươi năm trước lúc trước trận chiến kia tiếp nối bại trận thê tử của mình hai tử đều tán g thân tại đây còn làm chỉ một chiếc diệt tinh hạng bây giờ hắn đem trở về t r ố n cũ san bằng năm đó tiếp nối hậu phương nữ chiến thần l ị t trên mặt hơi có vẻ tái nhận nàng nhét lên mọi ô i tựa hồ có chút bối rối chẳng lẽ lại muốn cùng cái kia thi vương chiến đấu sao lịch đem tâm nới lỏng lần này không giống hách vân quay đầu an ủi lúc ấy thiên quan chi chiến chúng ta không có chuẩn bị cái kia thi vương đánh l é n quá đột n ộ t cho nên mới dẫn đến thất bại nha có lẽ vậy lịch cắn môi một cái tựa hồ vẫn như c ũ không có gì lòng tin bên cạnh lý nhĩ tư lạnh hừ một tiếng nói hừ lịch ngươi trong lúc này tâm cũng quá yếu đuối một trận chiến đấu mà thôi liền làm giống hoác lão đều sinh ra tâm ma ừ m chính hồi ước qua đi hoen vội vàng quay đầu trông lại lý nhĩ tư lập tức phát giác được lời nói có sai dù sao cũng là lao tiền bối vẫn là phải tôn trọng một chút hoang lao ta không có châm đối ý của ngài chỉ là khuyên bảo khuyên bảo nàng chương bảy trăm năm mươi tám bá chủ thi xảo hoan nghe vậy im lặng vừa mới câu nói kia đã nhoi nhoi đến hắn càng kiên định hơn phải dùng lần này chiến tranh rửa sạch năm đó xỉ n h ụ hách vân quan sát lấy thi thổ đại lục xuất ra máy truyền tin nói lương lao sư các ngươi có thể xuất phát thu được một bên khác chuyển đến kiên định trả lời lập tức t ạ i d i ệ t trên tinh hạ phương có một khung cỡ lớn phi thuyền l ê n không nương theo lấy mấy chục đỡ phi hành khí hóa thành từng đạo lưu quang phá phất mưa sao băng giống như chạy tới thi thổ đại lục lương nhạc dẫn theo tiên phong bộ đội xuất trước tiến vào nam châu khu vực hắn ơi phi thuyền là một chiếc chỉ huy hạm đủ để dung nạp mấy ngàn người tất cả đều là chọn lựa r a nhân loại tinh anh xung quanh còn có vài chục đỡ phi hành khí hộ tống có thể nói là thành thế hạo đảng Lịnh, Lương loại ngươi. nhạc ánh mắt kiên định, ngắm nhìn Nhân Nam vành minh rung động, tựa như giận thanh. phía hạm Châu ta tới tìm mắt trước. tại tựa thú địa ra đội, đại gạo, lước cầm chỗ phát trên trói ấp, bạo chúng q u ạ đen lập tức tứ tán lấy bay khỏi một đường phát già thê lương d ẻ o vang mà tại một bên khác đông châu bá chủ huyết sát cũng dự định xuất phát nhưng là trước đó còn liên lạc đến những châu khác thi vương tựa như lúc trước liên hợp đi săn dị tộc như thế cùng đi săn giết nhân loại chỉ bất quá hội tụ địa điểm cải thành nam châu bá chủ thi xảo lão đại tìm nhiều như vậy thi vương nhân loại có thể phân sao bên cạnh một tên tâm phúc hỏi ngươi không hiểu lần này tinh hạch cùng huyết nhục đều là thứ yếu trọng yếu nhất chính là khoa học kỹ thuật vũ khí ngươi còn nhớ rõ minh long lúc trước già phi hành khí không nhiều tiên tiến, tiến. h u y ế lão đại anh minh thủ hạ phi thường bội phục cảm thấy chiêu này đơn giản thiên ý vô phùng lập tức huyết s á t mang theo mấy tên tâm phúc thủ hạ cũng dự định xuất phát đồng thời để cho an toàn hạ tại đông châu cùng nam châu giáp dưới chỗ còn điệu đi một nhóm lớn thi triều chuẩn bị tùy thời trợ rút t i ê n lặng nhiều ngày thi thổ đại lục lại lần nữa táo động thi vương hội tụ thi triều di chuyển nghiễm nhiên một trận đại chiến sắp đến nhất là nam châu pha vi tất cả dòm bỉ đã không lại đi ra du đãng toàn bộ riêng phần mình thi x à o tụ tập tùy thời chuẩn bị thanh trừ địch tới đánh trong đó minh long thi x à o khoảng cách trục xuất địa biên giới tương đối gần bây giờ chính trận địa sẵn sàng đón quân địch lão đại hát nga nói nhân loại lại có một nhóm đông người chạy đến lần này cũng không giống như được cha hồ lai ngữ khí lo lắm nói sợ cái gì dù sao lại không phải nhân loại chủ lực đoán chừng chỉ là đội cảm tử đến tặng đầu người chúng ta đều có thể giải quyết rơi minh long ngược lại là không có chút nào lo lắng a nha vậy được rồi hồ lai nhẹ gật đầu nhưng vào lúc này trên bầu trời một trận á n h minh có đỡ phi hành khí tới lúc gấp rút nhanh chạy đến mục tiêu chính là lòng thành thi xảo là nhân loại đánh tới sao hồ lai mặt lộ vẻ kinh hãi minh long cũng ngưng lông mày ngước mắt quan sát nhưng rất nhanh phát hiện cũng không phải nhân loại bởi vì phi hành khí chỉ có một hùng mà lại rách dưới mà lại hạ thấp độ cao về sau chuyển đến thi vương hùng hạn khí tức Thi vương. Minh long mắt lộ ra h i ế u kỳ mắt thấy phi hành khí càng hàng càng thấp sau đó đôi u lửa thu hồi bàng lang lang rơi xuống đất g i a n giác một tiếng khoan g thuyền cửa mở ra có mấy cái thi vương thân hình đi ra cái này nhóm đầu tiên chạy tới cũng không phải là huyết sát mà là hắn liên lạc bắt châu thi vương cầm đầu dáng người tinh tế nhưng trên cổ lại mọc ra hai cái đầu làn da khô cạn r ă n g nanh s ắ c bén thành sợi tóc giống vải dắt đầu tàn mắt ở hậu phương hình tượng cực kỳ khủng bố nhìn qua g ữ tợn q á i gì cái quý gì minh long trên mặt lấy hiệu kỳ bởi vì bắt châu khu vực nhiều phóng xạ khu thi vương dễ dàng hai lần biến đến dị trở thành dị dạng loại nơi này là nam châu bá chủ thi xào x à o xong đầu thi vương thanh â m khẳng khản t ự a n h ư dị sắt ma sát a minh long đôi mắt nhắm lại lo nghĩ xem như thế đi ngươi nhìn ta liền nói là nơi này không có tìm sai chỗ thi vương một cái khác đầu nói coi như không cần ngươi nói ta cũng tìm không tệ thi vương số một đầu nói hiển nhiên cái hai đầu này thi vương mỗi một cái đầu lâu đều có độc lập tư duy hơn nữa còn sẽ lẫn nhau cãi nhau minh long cùng hồ lai các loại kinh ngạc nhìn xem cảm thấy phi thường kỳ hoa xem ra bất châu gia đại t à i a chờ một chút các ngươi tới nơi này có chuyện gì không minh long hiếu kỳ hỏi số một đầu lâu nói ra t á c h gia trang đông châu bá chủ huyết sắt đều nói với chúng ta các ngươi nam châu nơi này có nhân loại để mọi người lại đến một trận đi săn đại hội số hai đầu lâu nói tiếp đi nhìn ngươi cái này thi xảo trận thế khẳng định có tình huống như thế nào sẽ không còn muốn gạt chúng ta a nhà minh long nhẹ gật đầu nhưng vẫn có chút ngộng quay đầu nhìn về phía hồ lai hạ giọng hỏi hở lão đại mời những châu khác thi vương hỗ trợ sao giống như nghe nói có việc này đi hồ lai nhớ lại nói vậy được đi minh long không còn nghĩ nhiều như vậy đã lâm đông có ý tứ này vậy mình khẳng định đến chiêu đãi một chút quay đầu nhìn về song đầu thi vương thái độ biến nhiệt tình ha ha ha hoan nên đi vào chúng ta nam châu ừ m cái này còn tạm được song đầu thi vương rất là hài lòng nhưng qua thời gian không bao lâu lại có phi hành khí phá không mà đến tây châu thi vương cũng chạy tới đồng dạng khí tức hung hãn thực lực mạnh mẽ phi thường các phương thi vương đều hướng này hội tụ đội hình phối trí cùng lần trước không sai bị lắm duy chỉ có không có trung châu thi vương bởi vì huyết s ắ t cũng muốn tiến quân trung châu đã cùng lâm đông tạo thành lục đục với nhau liên minh cho nên liền không có thông chi bọn hắn cuối cùng đông châu ba chủ huyết s ắ t cũng đến mang theo mấy tên tâm phúc tiểu đ ệ cưới phi hành khí chạy đến ánh mắt liếc nhìn long thành thi xảo phát hiện trận địa sẵn sàng đón quân địch ừ quả nhiên có biến tên kia còn nói cho ta không có huyết sắt trong lòng không cam lòng đồng thời cũng mừng thầm bây giờ các phương thi vương đều tới hắn không có cách nào đọc chiếm theo phi hành khí rơi xuống đất cửa khoang hướng hai bên mở ra huyết sắt một đám từ đó đi tới cách thật xa Hắn h ư ơ n g bảy trăm năm mươi chín hỏa lực oanh kích huyết sắt biết lâm đông tay cầm trung châu thi vương chính đang tìm hắn cho nên sẽ không bại lộ nguyên bản dung mạo loại tình huống này cũng rất bình thường thân là minh hữu huyết s á t đương nhiên sẽ không vạch trần hắn ngụy trang ngược lại là càng lúc càng giống trong lòng của hắn yên lặng nói thầm cất bước đi ra phía trước t r u n g quanh thi vương nhìn thấy hắn thái độ đều phi thường cung kính tự động tránh ra con đường cũng nhiệt tình vân an huyết sát lão đại ngài tới rồi cảm tạng ngài triệu tập chúng ta tới đi săn nhân loại đúng vậy a nếu không chúng ta còn không biết đâu huyết sát chụp gật đầu một cái r a hiệu thân là chúa tể một phương b à i diện vẫn là đình có minh long ngẩng đầu trông lại trong lòng hơi kinh ngạc huyết sát đông châu bá chủ a đối với loại này cấp thi vương khác minh long lập tức khuôn mặt tươi cười lờ lấy hoan nghênh hoan nghênh không nghĩ tới đường, đường đông châu bá chủ đều chạy đến chúng ta cái này nha cái này nói gì vậy ta còn có thể không tới sao cảm giác hắn là tại âm dương quái khí chính mình trong lòng của hắn cảm thấy có chút cổ quái c h a xét rõ ràng minh long khí thức phát hiện thiếu đi loại kia hư vô phiếu miểu cảm giác biến càng chân thực cùng lúc trước so sánh tựa hồ có một loại nào đó biến hóa có lẽ hấp thu cấp độ ss s tinh hạch về sau ngụy trang năng lực lại tiến hóa đi huyết sát không tiếp tục suy nghĩ nhiều minh long ngươi nói nhân loại ở chỗ nào chúng ta tranh thủ thời gian đi tìm bọn họ đi này, hiện tại sao minh long mặt lộ vẻ kinh ngạc nghĩ thầm còn không có tiếp đến lão đại chỉ lệnh đầu Huyết lúc này lương m a nhạc o một tia k ngồi đang chỉ huy hạm bên trên quan sát lấy thi thổ đại lục tình huống hắn tự trục xuất địa biên giới đi tới phát hiện trên đường mấy cái thi xảo đều dông tuyết đám dòm bị không biết chạy đi đâu rồi h c t nạn nhân chúng ta liên tục lục soát mấy chỗ thi xảo phát hiện đều là chống không lương nhạc lập tức báo cáo tình huống vậy l i ê n phạm vi lớn lục soát một chút các ngươi chỉ phải không ngừng đổ s á t z o m bi e bước nam châu bá chủ xuất hiện liền tốt chúng ta liền cùng sau lương ngươi không có nguy hiểm hách vân chỉ huy nói cảm thấy lương nhạc s cấp s thực lực còn phân phối khoa học kỹ thuật đỉnh cao vũ khí đánh ra một cái cấp độ ss S thì vương cũng không tính v i ệ c khó được rồi ta hiểu được lương nhạc dùng máy truyền tin hồi phục một câu sau đó vội vàng phân phó phụ tá để mọi người phân tán ra đưa lên ong minh lôi đạt khí tiến hành đại quy mô quách ì n h thẳng đến tìm tới dòm bị mới thôi được rồi phụ tá đáp ứng âm thanh lập tức chỉ huy hạm xung quanh phi hành khí bốn phía phân tán ra đến cũng phát ra hàng ngàn hàng vạn mô phòng sinh vật tăng mật loại vật này có thể phát ra s ó n g âm thăm dò tới mặt đất di động mục tiêu cũng chuyển về máy chủ tập trung xử lý d â y đ ặ có minh lôi đạt tiếp tục k h u y ế t tán rất nhanh bao trùm cực lớn phạm vi lương nhạc ngồi đang chỉ huy hạm bên trên liền có thể đem hết thẻ thu hết vào mắt ta cũng không tin tại thi thổ đại lục con tim không thấy dòm bi quả nhiên cũng không lâu lắm về sau bọn hắn liền phát hiện di động thi triều phụ tá vội vàng báo cáo lương lão sư ngài nhìn nơi này có đại thi triều, quy mô ngay từ khu vực khác, hướng vực n m Châu c h sâu u di ể n Ừm. Cái tại i ta lúc à một nhóm. Lương n h đi đi này xa xa trên đường chân trời bỗng nhiên mấy đoá mây hình ngấm dâng lên ngay sau đó t h u y về n đến ẩm ẩm tiếng nổ đùng đoàn thi vương thị lực nhạy cảm có thể rõ ràng nhìn thấy trên trời có rất nhiều phi hành khí ngay tại quần oanh loạn tạc ở trong ừ còn nói không đi đi săn nhân loại bọn hắn cũng bắt đầu hành tạc ngươi l ã n h đ ị a u d ò m bi huyết s á t lạnh hừ một tiếng nói minh long lại thần sắc n g h i hoặc mắt lộ ra vẻ kỳ quái bởi vì nam châu biên giới d ò m bi tại lâm đ ô n g chỉ huy dưới đều hướng ở trung tâm tụ tập nơi đó là biên giới phương hướng cũng không có chúng ta dòm bi a cái gì không có huyết s á t n h ũ n mày ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng hậu p ư ơ n g tâm phúc nói lão đại chúng ta hướng nam châu triệu tập thi triều hành tàu lộ tuyến giống như liền tại cái hướng kia huyết s á t sạ mặt m lại suy nghĩ cả nửa ngày hơn phân nửa là dưới tay mình nhanh chúng ta mau qua tới xử lý những cái kia nhân loại được rồi chúng thi vương đáp ứng âm thanh sắc ý giặt rào có ngồi lên phi hành khí hoặc bằng vào tự thân tốc độ lập tức hướng phía đó tiến đến đương nhiên trong đó huyết s á t nhanh nhất trên thân huyết quang bắn ra lấp l o e ở giữa nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa khá lắm vội vã như vậy minh long ở hậu phương quan sát lão đại vậy chúng ta quà không đi qua hậu phương hồ lai hỏi minh long nghĩ nghĩ chấm ngâm một lát cái kia liền qua xem một chút đi lập tức hắn mang theo tiểu đệ hồ lai cưới phi hành khí đi theo huyết sát hậu phương tiến đến chủ yếu là trong lòng hiếu kỳ nhân loại tại cái kia nổ cái gì đâu huyết sát từ đông châu biên giới triệu tập thi triều đi vào nam châu khu vực vừa lúc ở hướng long thành phương hướng hội tụ cho nên khoảng cách không tính qua xa bây giờ bày thi gào thét thảm liệt vô cùng to lớn tiếng nổ đùng đ o à n g không ngừng chuyển đến thịt nát bắn bay khắn p ơ i đều là bởi vì ở trên bầu trời có tòa di động núi nhỏ phía dưới đều là đen ngòm hoặc tháo ngay tại tùy ý quý tả mỗi một phát pháo đạn đều y lực m ư ơ i phần sát thương ban kính có thể đạt tới trăm mét một pháo xuống dưới thi triều liền xuất hiện phiến khu vực chân không thậm chí có chút trực tiếp hoa khí chỉ có một ít thực lực cường đại thi vương mới có thể miễn cưỡng còn sống sót có một vị thi vương hai to mặt lớn đầy người dữ tợn chính là t r ư ớ c kia cùng lâm đ ô n g pha trộn qua heo mặt bởi vì hắn thi triều ngay tại đông châu biên giới lân cận lấy nam châu cho nên vừa lúc bị triệu tập đến nơi đây mãnh liệt hỏa lực tại nó bên người vỡ ra heo mặt toàn thân thịt mỡ run rẩy bằng vào cường hoành thể phách ngược lại không đến nỗi bị tắc chết nhưng vẫn là bị h à n h khắp nơi bay loạn dẫn đến hắn toàn thân cháy đen k Tiếp t ụ chương n v ậ bảy trăm sáu mươi không trung phi ngăn cản dòm bị tiếng kêu thang thiết liên tiếp không ngừng nhưng rất nhanh lại bị hỏa lực cầm thanh che giấu trên phi thuyền lương nhạc trưởng không toàn trường những cái kêu đẳng cấp thấp dòm bi hoàn toàn là phá hồi đối bọn hắn không có chút nào uy hiếp thật sự là một cái có thể đánh đều không có lương nhạc đứng c h ắ p tay yên lặng nói thầm những người còn lại thấy thế cũng là trong lòng an tâm một chút nhiệm vụ lần này tựa hồ không hề tưởng tượng gian nan như vậy chỉ cần một đường hỏa lực đ a n h kích thẳng đến thi vương xuất hiện nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí vẫn là cỗ có rất lớn ưu thế đối phó những cái kia đê giai d ò n bi liền tựa như đổ sát người nguyên thủy hoàn toàn là hàng duy đà kích có thể sau một lát nơi xa trên đường chân trời bỗng nhiên một vòng hầm mang trợi hiện tựa như một viên như l i u tinh xét qua thê lương đại đ i ệ nương theo lấy chỗ rửa của hắn gần ngang nhiên khí thế hung áp tràn ngập tựa như một trận sóng lớn tùy theo c u ộ n c u ộ n mà đến cường đại thi vương huy áp làm cho người sợ hãi chờ một chút người trên phi thuyền đều là giật mình đó là cái gì nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện kia là đạo thi vương tân h ảnh khí tức phá lệ cường đại mang trên mặt ngập trời tức giận huyết sát hai tay múa biến dị huyết dịch t ậ p ra tựa như hai đạo laser quét ngang về phía chân trời lập tức có ít đỡ phi hành khí bị quét chúng bị ăn mòn thành hai nửa bốc lên lấy khói đen rơi xuống đất ầm ầm ầm tiếng nổ liên tiếp không ngừng mạnh liệt khí kình một p í a gi b ậ y thi cảm nhận được cái k i a khí tức cường đại đều phát ra một tiếng gào thét biến phá lệ hung lệ phấn khởi đến cực điểm bởi vì bọn họ lao đại đến rồi có cường đại vương giả dẫn dắt thi triều mới thật sự là máy móc chiến đấu theo mặt thi vương mặt lộ vẻ ý mừng tới đúng lúc v à n g không thì ta đều nếu không đánh được đúng vậy a huyết sát lao đại có thể tính tới rồi khắp chung quanh các tiểu đ ệ cũng rất là kích động quả nhiên trên trời mấy chiếc phi hành khí vội vàng tránh lui thăng nhập trên bầu trời không để ý tới pháo doanh thi triều lương nhạc cũng là cao mày ngắm nhìn phía dưới huyết sát cái tiết khí tức cường đại vừa ra trận liền có thể ảnh hưởng chiến cuộc t à n ra huy áp làm cho nhân loại linh hồn nhịn không được run r u dậy liền tựa như gặp được thiên địch ửng có uy thế như thế cùng thực lực kinh khủng lương nhạc trong óc rất nhanh hiện hiện ba chữ bất tử tộc nhanh như vậy liền xuất hiện dù sao bây giờ chỉ là khu vực biên giới không nên có bất tử tộc tồn tại có lẽ bọn hắn đã sớm chuẩn bị lương lão sương bất tử tộc xuất hiện chúng ta tranh thủ thời gian hồi báo cho hách vân đại nhân đi ửng báo cáo đi nhưng là giá hỏa này cũng không phải áo trắng thi vương a lương nhạc cảm thấy phi thường kỳ quái bởi vì thiên quan c h i thời gian chiến tranh bọn hắn đập tới qua lâm đông hình ảnh trước mắt cái này thi vương rõ ràng không giống huyết sát hung đồng quét mắt phát hiện không c h u n g có không thiếu phi đi khí mà lại đều vô cùng t ậ n tiến đúng là hắn mục đích của chuyến này không tệ huyết sát thì thầm trong lòng rất nhanh để mắt tới chỉ huy hạng bởi vì cái kia rõ ràng cao cấp nhất đều có thể xem như cỡ nhỏ di động thi xảo loại này đại bảo bối cũng không thể bị cái khác thi vương làm đi thuộc về ta hắn rất nhanh hai đầu gối vốn lượng đột nhiên đạp một cái thả người vật lên bất tử tộc cường đại lực lượng làm mặt đất vỡ nát hình mạng nện vết rách lan tràn sau đó từng khúc sụp đổ huyết sắt giống như đạn pháo lên không thẳng đến chỉ huy hạm phóng đi lương lão sư hán hắn đến đây cả đám kinh hồn tán đảm nhanh thăng nhập không trung lương việt lập tức truyền đạt chỉ lệ giống như núi nhỏ chỉ huy hạm phía dưới mấy trăm đạo hỏa d i ễ m p h u n g trào cường đại l ự c đầy khiến cho bay về phía trời cao muốn chạy huyết sắt mắt lộ ra n g o a n lệ hai tay vung v ẩ y ở giữa biến dị máu liên p h u n g trào tựa như trưởng tiền giống như đem phi thuyền hai cái s ừ n rơi quấn chặt lấy lập tức đột nhiên kéo một phát huyết sắt mượn nguồn sức mạnh này tốc độ lại nhanh mấy phần tiếp tục hướng nó tới gần trên phi thuyền phương bối rối một mảnh lương nhạc cũng tông mày cái này nếu để cho một cái bất tử tộc leo lên chỉ huy h ạ n còn đến mức nào cho dù nơi này toàn là nhân loại tinh anh cũng khẳng định ngăn không được hắn tuyệt đối không thể để cho cái này thi vương đi lên lương nhạc tự hồ làm ra quyết định gì quay người hướng nơi cửa khoang đi đến lương lão sư đám người thấy thế kinh hãi rất nhanh đoán được hắn muốn làm gì chỉ gặp lương nhạc đi vào một chỗ cửa khoang t r ư ớ cấn c xuống lục s ắ c cái nút cửa khoang răng rắt một tiếng hướng hai bên mở ra mãnh liệt cương phong xe rách lấy hắn hoa dâm tóc phía dưới huyết quang trực hiện khi thế hung ác lạnh t h u xương thi vương tức h â n ả c à n g n g không trần trờ nữa thả người nhảy lên vung lên trọng quyền vừa lúc chạy chạm mặt tới huyết sắt đánh tới lương nhạc có s cấp s thực lực chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá giới hạn cho nên thực lực không thể khinh thường nó nắm đấm như là lưu tính vân lạc cùng không khí kịch liệt ma sát đã phiêu khởi hỏa hoa kéo lấy thật dài đôi lửa cấp tốc rất xuống huyết sát hung đồng ngưng lại rất nhanh liền cảm giác được cái kia nhào tới trước mặt bị áp hắn lập tức từ bỏ máu liên biến dị huyết dịch n g ọ n g ngoại rất nhanh hóa thành tâm chắn hình dạng ngăn tại trước người ẩm ẩm cả hai thân ảnh ở trên bầu trời chạm vào nhau tựa như cây kim so với cọng d â u phát ra kịch liệt tiếng oanh minh kinh khủng dư ba k h u y ế t tán không khí chung quanh run r ẩ y bọn hắn thân ảnh t ừ không chung rơi xuống ẩm ẩm theo hai tiếng vang vọng hai gần như đồng thời rơi xuống đất lương nhạc một thân thổ giáp thẳng tắp đứng trên mặt đất nó dưới chân đều là dạng nước vết tích giống m ạ n n ệ n vết rách lan tràn khắp nơi huyết sắt tình huống cũng kém không nhiều đứng tại hắn đối diện hai đại cường giả tướng chỉ mà đứng hhh xem ra không chỉ có phi hành khí còn có thể đi săn đến một viên không tệ tinh hoạch huyết sắt trong mắt hung quang lấp lóe hắn đã cảm giác được kẻ trước mắt này mặc dù đẳng cấp không thấp nhưng rõ ràng không bằng tự mình còn không có đạt tới cấp độ ssg s h ngươi đến thử một chút thì biết lương nhạc lạnh hư một tiếng đối mặt hung hắn bất tử tộc ngược lại là không sợ chút nào huyết sắt trên mặt tàn nhẫn ý cười vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lánh gì dứt lời thân hình lấp lóe hóa thành một đạo huyết quang thẳng đến phía trước nhân loại phóng đi t A kỳ quái năng lực huyết sát cao mày thấp mắt nhìn về phía dưới chân nhưng vào lúc này phía trước một trận kình phong đánh tới tiếng nổ đùng đoằng vang lên có một con thổ giáp bao khỏa đầu sát đã đến nó trước mặt huyết sát vừa ngầm đầu liền vừa vặn trúng một kích ẩm hắn bị đánh lui xa mấy chút thước mới một lần nữa ổn định thân hình lương nhạc một thân thổ giáp sừng s ư n g tại nguyên chỗ cấp ss s trở xuống ta vô địch cấp ss s trở lên một đội một c h ư n g bảy trăm sáu mươi mốt kinh khủng tự vật trên phi thuyền vương đám người khẩn trương quan sát lương lão sư cùng bất tử tộc đánh nhau hắn thật có thể được không yên tâm lương lão khẳng định không có vấn đề người biết hay không đặt cấp lao sư hàm kim lượng a trên bầu trời vẫn như cũ có phi hành khí xoay quanh không ngừng phóng thích tinh mạch pháo trợ giút lương việt làm nhiệm hộ ngăn cản xung quanh thi triều hỏa lực bên trong năng lượng bốn phía lương nhạc trong mắt chiến ý bước lên huyết s á t hung đồng ngắm nhìn trong lòng phi thường k i n h thường cái này lao đăng vẫn rất phách lối nhìn tới hoàn toàn chính xác phải dùng ra điểm bản lĩnh thật sự huyết s á t một ý niệm quanh thân huyết quang không ngừng bước lên tựa như đốt như lửa phủ lên nửa mảnh thương cung ở sau lưng hắn vông dương huyết hải ngưng tụ tản mát ra vô c ự c u y áp bao phủ cả khu vực hiển nhiên đã dùng ra đại s á t khí huyết hải lĩnh vực trèo lên đi chết đi huyết sắt lĩnh vực lực lượng lan tràn sau người trong biển máu dâng lên thao thiên cự lãng Phô thổ lưu bích lương nhạc phi thường có lực lượng quát lên một tiếng lớn dùng hết toàn lực c à n hai loại năng lượng đụng thẳng vào nhau tựa như cây kim so với cọn g dâu qua lại ma diệt tăng giã nhân loại cùng dòm bị chiến đấu phi thường kịch liệt tại ngay từ đầu liền có cường giả đăng tràng không bao lâu về sau hậu phương lại có thi vương lần lượt chạy tới nơi này minh long lái phi hành khí hạ xuống mặt đất cũng quan từ sát đó đi ra, quan sát lấy p hồ í a Nha! trước. Với lai nhìn không chuyển mắt thần s á c sợ h ã i thằng nói nhất là huyết sắt cùng lương nhạc đối trên chỗ không gian run r u dày gào thét không ngừng thanh thế phi thường khủng bố ngoại trừ minh long bọn hắn còn có cái khác cắt châu thi vương ánh mắt của bọn hắn cũng nhìn c h ầ m c h ầ m trên trời phi hành khí tuy tiện lấy xuống một h u n g đều là hiếm có tài nguyên vừa vặn huyết sắt đem nhân loại cường giả ngăn chặn cũng dở đến phiên tá xuất thủ bác châu xong đầu thi vương n ữ khí khàn khàn nói còn lại thi vương nghe vậy hiếu kỳ những cái kia phi hành khí đều ở trên trời khoảng cách xa như vậy làm sao xuất thủ coi như ra chân cũng với không tới a thế nhưng là s o n g đầu thi vương ánh mắt ngưng lại hai cái có độc lập tư duy đầu cũng không có lại lẫn nhau đấu v õ m ộ n thế nhưng là tinh thần lực phát tán s o n g đầu thi vương trên thân xương ngủ mông lung tựa như đốt như lửa sau đó có đạo đen nhánh x ư ơ n g ngủ từ trong đó một cái đầu bay ra ẩn ẩn bày biện ra hình người liền tựa như linh hồn xuất khiếu cái kia đạo linh hồn lạng yên không một tiếng động thẳng đến không bên trong phi hành khí lướt tới kiệt kiệt kiệt thi vương một cái đầu cười hoàn toàn không có thay đổi gì nhưng vừa mới xuất khiếu cái kia cái đầu lại t h ầ n sắc n ố c trệ mười phần chất p h á c đã đem quyền khống chế thân thể đều giao cho khác một cái đầu lâu cái này minh long thấy thế đều có chút sợ hãi thàn phục quý dị vô cùng quý dị có thể tại bắc châu sinh tồn thi vương quả nhiên đều không tầm thường cái kia đạo đen nhánh linh hồn không có thực thể chính là một cỗ tinh thần lực trực tiếp xuyên thấu qua phi hành khí từ ngoài tiến vào bên trong bộ cũng bám vào đang thao túng người điều khiển trên thân hãn nguyên bản còn đang điều chỉnh h ạ n tháo doanh tạc phía dưới g i ọ bi có thể đột nhiên miệng bên trong lại phát ra trận tiếng cười quái dị vừa mới còn chăm chú biểu lộ cũng trở nên tà ác chậm rãi n g n g đầu lộ ra cái quỷ dị khuôn mặt tươi cười nam nhân tựa như chúng t a giống như sau đó đ è xuống cái nút thay đổi họng pháo lại khóa chặt súng quanh phi hành khí cũng không chậm c h ễ chút nào lựa chọn khai hỏa ẩm ẩm ẩm ẩm liên tục số phát năng lượng cầu từ họng pháo bay ra vạch ra một vẹn cầu vồng tinh chuẩn đánh tại cái khác phi hành khí bên trên, bên trên bầu trời chuyển đến vô số tiếng nổ đúng đ o n g t h ư n h ư một trận sáng trói khói lửa phi hành khí hải cốt thiêu đốt lên từ không trung gì r à mà r chỉ huy hạm bên trên mọi người bị bất thình lình một màn kinh hại không nhẹ cái này tình huống như thế nào hắn thế mà công kích cái khác phi hành khí tàu hóa sao đánh xuống nhiều như vậy có thể là cướp cỏ khẳng định là phát sinh cái gì quá i sự mọi người nghị luận trong lòng hãi nhiên vô cùng nhưng ở thi thổ đại lục ở bên trên chuyện gì cũng có thể phát sinh thậm chí có người vội vàng cầm lấy máy truyền tin liên lạc bộ kia phi hành khí người điều khiển đáng tiếc không được đến bất kỳ đáp lại nào kiệt kiệt kiệt người điều khiển vẫn như cũ cười quái dị tựa như mê muội vẫn như cũ không quan tâm bốn phía loan trên mặt hắn mỉm、cười. căn bản không phải nhân loại nên có biểu lộ bây giờ toàn bộ hạm đội biến hôn loạn không chịu nổi phía dưới lương nhạc cũng bị bất tử tộc ngăn chặn mặc dù thực lực không yếu nhưng dù sao chỉ có s cấp s cuối cùng không phải huyết sát đối thủ hắn thổ hệ năng lượng không ngừng bị ma diệt tiêu hao càng phát ra kịch liệt mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa trái lại huyết sát bên này chính chiến ý tăng gọn phá lệ phấn khởi nhìn ngươi còn phách lối không đi chết đi cho ta hắn huyết h ả i quần quận càng tăng mạnh hơn h à n lương nhạc cắn chặt hàm răng đau khổ trèo trống đối mặt dạng này thi vương quả thật có chút giật gấu và vai mà lại không bên trong phi hành khí cũng tại liên tiếp rơi xuống bên trong còn không biết đã xảy ra chuyện gì cho nên dưới mắt nhân loại h ạ g đội ngay tại liên tục bại lui bên trong bọn hắn thực lực còn chưa đủ cường hành ngay cả huyết sắt đều đánh không lại nhưng vào lúc này tại trục xuất địa phương hướng chân trời chậm rãi xuất hiện một cái cự ảnh phát ra gào thét thanh âm tựa như thiên khung gầm thét xa xa nhìn lại như có ngôi sao lớn chính chậm rãi tới gần lại phảng phất là tòa cự đại hòn đảo đang phong thả trôi nổi như thế quái vật khổng lộ tràn ngập cảm giác áp bách nhìn qua phá lệ rung động giữa sân thi chiều nhóm đột nhiên biến an tính lại tựa h ồ phát giác được khí tức kia đều chuyển mắt quan sát ta đi thật lớn nha cái kia đó là vật gì chẳng lẽ l à thái dương rơi xuống cái này sao một đám g i ò m bị nghị luận không hiểu có chút sợ hãi huyết s á t càng là đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ toàn bộ thi khuôn mặt ngốc trệ ánh mắt quan sát tràn đầy v ẻ không thể t i n được khổng lồ cự vật phản chiếu tại hắn trong con mắt huyết s á t nhận ra thứ này diệt diệt tinh h ạ n c h ư n bảy trăm sáu mươi hai ta đánh không lại tại ba mươi năm trước nhân loại lần trước xâm lẫn lúc huyết sắt vẫn là một tên thi vương tướng tài ngay lúc đó đông châu ba chủ chạy tới trung châu tham chiến kết quả chính là chết bởi diện tinh hạm phía dưới sau đó mấy năm bên trong đông châu hoàn toàn đại loạn các phương thi vương tranh đấu không ngừng cuối cùng huyết s á t săn g i ế t trừ vương độc chiếm vị trí đầu nhất cử trở thành đông châu bá chủ cho nên đối với diện tinh hạm hắn chỉ là có nghe thấy tại nó trong ấn tượng kia là tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết không nghĩ tới hôm nay liền xuất hiện ở trước mắt huyết s á t toàn bộ thi xứng sở tại nguyên chỗ có thể chân trời quái vật khổng l ồ khoảng cách càng ngày càng gần phía trước kim loại tầm hướng hai bên mở ra lộ ra một cái cự đại học tháo trong đó đen ngọn t h ư n h ư thâm viên tri nhãn nhưng ở một lát sau trong đó hừng hực bạch quang sáng lên chung quanh hơn ngàn mai tinh h ạ c h bắt đầu vì đó bổ sung năng lượng năng lượng kinh khủng ngay tại hội tụ ở trong cho dù cách rất xa huyết sắt cũng có thể cảm nhận được cái kia khí tức mang tính chất hủy diệt mà pháo khẩu kia nhắm chuẩn vị trí đúng là mình thủ hạ thi triều màu tránh r a huyết sắt giống to một tiếng vội vàng truyền đạt chỉ lệ chúng thi triều biến bối rối vội vàng chạy trốn từ phía nhưng này d i ệ t tinh đại pháo đã bổ sung năng lượng hoàn tất sau đó năng lượng thật lớn phun trào ánh sang trói mắc cầu cấp tốc bành trướng tựa như một vòng thái dương từ trên trời giáng xuống ẩm ẩm chỉ một thoáng trong thiên địa tất cả đều mất đi s á t thái biến bạch m ê n h mông một mảnh một đoá to lớn mây hình ấm đáng không mà lên phương viên ngàn mét núi đá trong nháy mắt tại lúc này hôi phi yên lên i d i ệ t kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía cấp tốc quyết tán đại điệu run dày không ngừng vô số dạng nước lan tràn dưới mắt tràn g cảnh đã hình thành thiên thai huyết sát thủ hạ thi triều bị cái kia năng lượng t ô n vệ khoảng cách trung tâm vụ nổ gần trực tiếp bị khí hóa phụ cận chạy chậm cũng bị dư ba quất sạch chỉ có cấp s thi vương hoặc là tốc độ hệ d ò n bi có thể trong khoảng thời gian ngắn thoát đi bạo tạc xung kích d i ệ t tinh hạm cái này một pháo chi uy liền tiêu diệt mấy chục vạn thi triều huyết sắt triệu tập đến thủ h ạ đã lắc đắc không có mấy gặp một màn này hắn trái tim đều đang chảy máu nhưng không kịp c h â n c h ờ huyết sắt dùng huyết hải lĩnh vực bao khóa thân thể làm ra phòng ngự vô cùng gây nên tốc độ rời khỏi rất xa một khoảng cách đợi bạo tạc dần dần lắng lại khói đặc chậm rãi tán đi bị d i ệ t tinh đại pháo ganh kích vị trí xuất hiện một cái hố to xác thực nói đến đã hình thành bồn đ i ệ trong đó cắt đá hòa tan tựa như nham tương đồng dạng tại d ạ n nước khe danh bên trong chảy xuôi không ngừng toát ra sương mù màu trắng huyết sát kinh ngạc nhìn một màn này rung động trong lòng vô cùng diện tinh h ạ m g n i lực quả nhiên danh bất hư truyền chỉ là cái này một pháo liên cải biến cả trận thế cục chiến đấu minh long cùng s o n g đầu thi vương các loại cũng là lấy làm kinh ngạc vì tránh né đại pháo oanh kích đồng dạng chạy ra rất xa huyết sát quay đầu nhìn bọn hắn một mắt răng nhọn cắn chặt trong lòng nổi nóng không thôi bởi vì trận chiến đấu này tự mình tổn thương nghiêm trọng hơn minh long ngươi nói cho ta có nhân loại kết quả là diện tinh h ạ n a minh long mặt lộ vẻ kinh ngạc mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cảm giác giống như cũng không có vấn đề gì đúng thế cái tiêu diệt trên tinh hạ mặt chẳng lẽ không phải nhân loại sao huyết sắt rất là im lặng có thể cũng vô pháp phản bác cái gì cảm giác người cơm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được giống như bị ra hỏa này cho hố mà lại bây giờ không phải là tổn thất thủ hạ vấn đề thời gian qua đi ba mươi năm về sau nhân loại lần nữa xuất động diệt tinh h ạ n trên đó còn không biết có bao nhiêu cừng giả trải qua thời gian dài như vậy phát triển bọn hắn khẳng định càng c ư ờ n g đại cái này đã không phải nhân loại cùng dòm bi chiến đấu mà là hai cái văn minh ở giữa chiến tranh được thôi minh long tranh thủ thời gian triệu tập tiểu đệ của ngươi lần này nhân loại sầm lớn tuyệt đối là một trận á c chiến sẽ phi thường hung hiểm huyết sát vội vàng đề nghị nghĩ đến để hắn phát động g i ò m bi triều dâng diệt tinh hạng mặc dù mánh nhưng cũng chống cự không nổi tiêu hao đoán chừng vừa rồi loại kia bi lực đại pháo cũng đánh không ra mấy phát nha minh long gật gật đầu bắt đầu triệu hoán tiểu đ ệ hồ lai lên hậu phương hồ lai mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nghĩ thầm mở cái gì quốc tế trò đùa tự mình nếu có thể diệt diệt tinh hạng còn cần cùng dưới tay người hôn a bên cạnh huyết sát mày nhăn lại cảm giác hắn đang đùa chính mình người tốt nhất làm n h n lên bằng không thì đợi chút nữa không còn kịp rồi lúc này phía trước diệt trên tinh h ạ m lại có một k h u n g phi hành khí rơi xuống đất h á c h vân cùng lì x đám nhân loại cường giả từ đó đi ra lương lão sư vất vả không sao lương nhạc lắc đầu vừa rồi cái kia một pháo g i ớ i hắn cũng nhận một chút tác động đến bất quá dùng thổ lưu bích ngăn cản được xung kích cũng không có gì trở ngại h á c h vân thu hồi ánh mắt nhìn về phía phương xa huyết sát không nghĩ tới tại nam châu biên giới chỗ liền xuất hiện cấp độ ss s thi vương dưới mắt loại tình huống này có chút ra ngoài ý định bất quá đối với tổng thể kế hoạch cũng không có quá lớn ảnh hưởng trước tiên đem cái kia thi vương đi săn rơi coi như hắn không có xuất hiện qua h c h v â n nói ừ cái chủ ý này không tệ một bên lý nhĩ tư gật đầu đồng ý lì sau khi hạ xuống thần s ắ c phi thường cảnh giác thỉnh thoảng bốn phía quan sát mọi người vẫn là cẩn thận một chút đi cái kêu áo trắng thi vương còn không có xuất hiện đâu hừ sợ hắn làm gì ta đã sớm nói lúc trước thiên quan chi chiến nếu là có ta tại hắn căn bản đi không được chẳng lẽ hắn một cái còn có thể đánh thắng chúng ta bốn người lý nhĩ tư lạnh hừ một tiếng nói ngoại trừ hắn bên ngoài còn có hắn vân lì d u xen mấy vị này bạn đối khố tổng cộng bốn vị nhân loại cường giả tối đỉnh thừa kế tích quen đại diện trên tinh hạm chủ trì đại cục sách lược của bọn hắn đơn giản thô bạo nếu như gặp phải đại quy mô thi triều vậy chỉ dùng diện tinh đại pháo quét sạch còn sót lại cao giai thi vương lại tiến hành tính nhắm vào săn giết bốn vị nhân loại c ư ờ n giả g khí thế như hồng thân hình thời gian lập lụe thẳng đến huyết sát phương hướng trùng đi hách vân quanh thân bất lửa tựa như một đạo lưu tinh lịt hai chân cơ bắp hở ra chuyển hóa làm tốc độ thuộc tính sau lưng lưu lại đạo đạo tàn ả n h lý nhĩ tư thì quanh thân hàn ý phát ra dưới chân ngưng kết ra băng cứng hướng về phía trước trượt bọn hắn toàn cả gia tộc đa số băng hệ giác tình giả dù sao hắn còn là lúc trước lò huynh trường thể phách yếu lối am hiểu chiến đấu tầm xa cho nên đi theo cuối cùng bọn hắn tới huyết s á t ánh mắt ngưng lại cảm nhận được nhân loại khí thức ngay tại cấp tốc tới gần mà lại đều là cấp độ ss s hậu phương một đám thi vương cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi nhân loại chuyện gì xảy ra vừa mở trận liền phái ra lương nhạc loại kia cấp bậc nhân vật ngay sau đó là bốn vị cường giả tối đ ỉ n h tương đương với đi lên liền ra vương nổ xem ra bọn hắn đến có chuẩn bị đến cùng phát sinh cái gì để bọn hắn đại động can qua như vậy xong đầu thi vương nghĩ hoặc không biết huyết sắt lắc đầu mặt sắc mặt n g h i ê trọng đối mặt hách vân bọn hắn cũng là không thế nào e ngại nhớ tới đi săn dị tốc lúc lâm đ ô n g đi săn b ạ tổng còn một quyền đánh phế ký sinh mẫu hoàng có thể nói phi thường dũng mãnh uy minh long dạng này nhân loại hai ta riêng phần mình đối phó hai cái hẳn là không có vấn đề gì chứ minh long đôi mắt trừng trừng không được ta đánh không lại a chương bảy trăm sáu mươi ba ta là thật người đánh không lại huyết sát mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi đều lúc này ngươi cũng chớ giả bộ chúng ta liền quyết định như vậy không phải minh long hà to miệng còn muốn giải thích cái gì nhưng huyết sát đã xông lên phía trước chuẩn bị ninh địch minh long thấy thế y ê lặng thật không phải hố ngươi m ẫ u chốt ta thật đánh không lại a nhưng bây giờ loại tình huống này thuộc về tên đã trên dây không phát không được còn lại mấy vị thi vương cũng chuẩn bị tiến lên nên chiến những thứ này dòm bi vậy mà không chạy quả thực là muốn chết h á c h vân thấy thế nói a có lẽ bọn hắn đối lực lượng của chúng ta hoàn toàn không biết gì cả bên cạnh lý nhĩ tử nói bởi vì nơi này dòm bi rất ít có thể nhìn thấy nhân loại vậy liền để bọn hắn kiến thức một chút h á c h vân đôi mắt phiếm hồng như có ngọn lửa nhấp n y trên thân khí tức càng phát ra nóng rực mắt thấy phía trước huyết sắt tới gần trong cơ thể hắn hỏa hệ năng lượng triệt để bột phát ra viêm c h i vực trong chốc lát mạnh liệt h ỏ a diễm cháy bùng m à lên cũng c ấ p tốc hướng ra phía ngoài phát tán tựa hồ muốn quét sạch hết thảy huyết sắt tại ở gần trên đường chỉ thấy phía trước biển lửa b ố c lên cực nóng nhiệt độ cao có thể hòa tan núi đá đồng thời còn tại kéo lên bên trong cái này lĩnh vực chi lực không yếu rõ ràng đã thành hình huyết sắt trong lòng phân tích cảm thấy so trước đó lương nhạc mạnh hơn nhiều gặp mạnh liệt hòa diễm tới gần hắn cũng không dám chậm trễ huyết hại lĩnh vực yêu dị hờ mang che đậy thương cung hậu phương ngập trời sóng máu lăn lộn hướng cái tia nóng rực biển lửa đánh tới cả hai lĩnh vực chi lực ngược lại là có chút lẫn nhau khắc chế huyết hải cùng hỏa d i ễ m va chạm lẫn nhau nghiền ép ầm ầm rung động không gian tùy theo chấn động trước mắt tràn cảnh tràn ngập lực lượng hủy diệt lực phá hoại so diệt tinh pháo càng cường đại hai đại lĩnh vực ngược lại là có chút thế lực ngang nhau trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia có thể một bên lý n h ĩ tư thấy thế vội vàng đến trợ chiến hàn băng một cỗ mánh liệt hàn ý cấp tốc q u y t tán những nơi đi qua trong nháy mắt đạt tới độ không tuyệt đối vô số băng cứng tùy theo lan tràn liền ngay cả huyết s á t lĩnh vực chi lực đều bị phong đông cứng thật giống như bị đ a o nhọn đâm xuyên xuất hiện cái lớn lỗ hổng lý nhĩ tư nắm lấy cơ hội phi thân xâm nhập trong đó ánh mắt của hắn ngưng lại b ộ c phát ra ngân lệ một cây thon dài bằng màu tại lòng bàn tay n g ư n g tụ thẳng đến thi vương đầu lâu đâm tới tựa hồ một giây sau liền muốn đem đầu lâu xuyên thủng c h ó i hai tiếng nổ đùng đoàn g tại huyết s á t vang lên bên hai hắn sớm chú ý tới lý nhĩ tư thân ảnh trong lòng có chỗ đề phòng tay phải huyết dịch n ư n g tụ nắm trưởng thanh quyền thẳng đến cái kia bằng màu đập tới ầm ầm cả hai va chạm ở giữa mặt đất dung chuyển tăng lên nguyên bản giao phong lĩnh vực chi lực cũng đi theo run dày h ạ cứng rắn băng mâu bị đánh n á t b ấy huyết sắt biến dị huyết dịch cũng đồng dạng tùy theo tán loạn cả hai đối cứng một kích cũng không ai chiếm được ưu thế lý nhĩ tư bị đánh bay sau khi hạ xuống miễn c ư ỡ n g ổn định thân hình huyết sắt đồng dạng lảo đảo lui lại nhận một chút chấn động thừa dịp lấy cái này khoảng cách hách vân hỏa diễm thiêu đốt mà tới kinh hai sau khi huyết sắt vội vàng điều động lĩnh vực chi lực cùng nó chống lại hai người này thực lực đều rất mạnh a trong lòng của hắn bắt đầu lẩm bẩm một mình đối phó hai cái hiển nhiên có chút phí sức như là như thế này mang xuống thời gian lâu dài tự mình tiêu hao nghiêm trọng thua không nghi ngờ thế là huyết sắt đem hy vọng chiến thắng ký thác vào một vị k h á c thi vương bên trên dư quang liếc nhìn nhìn lại quả nhiên phát hiện cách đó không xa minh long sừng s ứ g tại b ừ a b ụ n đại địa thân cán thắng tắp cường hãn khí tước từ nó thể nội tàn g ra kia là thuộc về bất tử tộc đặc hữu uy thế uy áp mạnh mẽ làm người sợ hãi làm l ị c h c ù n giọt sẻn hai người kiên g rẻ không thôi lại là một cái bất tử tộc hai người kinh hãi không nghĩ tới tại nho nhỏ nam châu biên giới lại xuất hiện hai vị cường đại thi vương huyết sắt thấy thế mừng thầm quả nhiên g i a hỏa này vẫn là mạnh a mà lại lần này săn giết nhân loại có ít mai cấp độ ss s tinh hoạch tự mình làm sao cũng nên kiếm một chén canh đi dưới mắt cường giả chi chiến vừa chạm vào tức đốt ta trước đi chiếu cố hắn đối mặt minh long lịch không chút nào yếu thế thân thể đ ố n g nhiên xông lên trước tốc độ nhanh đến cực hạn tựa như biến mất tại chỗ tiếp cận mục tiêu về sau thuộc tính bắt đầu chuyển hóa cánh tay cơ bắp hở ra từ tốc độ cải thành lực lượng sau đó đưa tay một quyền hướng nó đánh tới ừng minh long đôi mắt trừng trừng chỉ cảm thấy trong n h y mắt nhân loại đã đến trước mặt hắn căn bản không thấy rõ ràng càng đừng đề cập trốn tránh vội vàng ở giữa g à n h phải nhấc cánh tay ngăn cản vây anh to lớn vang vọng chuyển đến nương theo lấy cách ba rung động thanh â m minh long cẳng tay đứt gãy bày biện ra cực vặn vèo đ ộ cong đồng thời thân thể gặp cự lực không cầm được bay ngược mà ra trọn vẹn bay ra gần ngàn mét xa đụng nát vô số núi đá về sau mới rốt cục dừng lại đầy người bụi đất chật vật không chịu nổi lão đại hồ lai thấy thế vội vàng vội vàng chạy tới lão đại ngươi thế nào gãy gãy rồi minh long có do cánh tay một bộ bi thảm bộ dáng lít cùng dồ sen lướp nhau mặt lộ vẻ, vẻ nghi hoặc bất tử tộc yếu như vậy từ hắn tản ra huy áp phán đoán không nên nha dầu xen nhữ mày chầm tư bất quá rất nhanh liền nghĩ đến cái gì có lẽ hắn căn bản không có bất tử tộc thực lực nhưng muốn nói không thể nhất tiếp nhận đương nhiên vẫn là huyết sát ám đạo cái này cái gì minh h i ế u một quyền liền bị đánh bay ra ngoài bằng thực lực của mình thực sự không di chuyển được mấu chốt nhất là lần trước đi săn dị t ộ c lúc hắn vẫn là chủ xe minh long ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra đường nguy trang tranh thủ thời gian xuất ra thực lực chân chính huyết sát truyền lại sóng điện nao nói minh long trong lòng v ư ợ khổ năng lực của mình c h í nghe h là n y n Trang bất tử tộc. k ô n g hắn a k không h chứa ta nói lên lĩnh vực minh long đại não đột nhiên thông suốt tựa hầu nghĩ tới điều gì nhớ kỹ lần trước lão đại đi đông châu lúc ngụy trang thành tựu mình hình tượng cho nên thiên kia khẳng định là hiểu lầm ta nào có cái gì lĩnh vực ta thật là minh long cái gì huyết sắt lúc này biến sắc phản phất ăn con rồi chết hắn thật là minh long gặp nó bị đánh bộ dáng chật vật giống như xác thực không có gì thực lực chân chính lập tức rất nhanh kịp phản ứng có lẽ là tự mình vào trước là chủ sinh ra hiểu lầm nguyên bản còn tưởng rằng chân chính minh long sớm đã bị lâm đông giết chết cho nên mới tứ không tiên sợ ngụy trang thành hình dạng của hắn kết quả hiện tại mới phát hiện thật minh long còn sống là tự mình nhận lầm thi đây chẳng phải là nói lúc này ở huyết sắt trong lòng như có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mạ qua đối phương bốn vị cấp độ ss cường giả mà bên này chỉ có tự mình một cái bất tử tộc cái này còn đánh cái cái rắm chương bảy t r ư ơ i bốn cơ giáp đối thanh huyết sắt đã sinh lòng thầy ý mặc dù rất muốn nhân loại tinh hạch nhưng bây giờ bảo mệnh càng khẩn yếu hơn hắn đôi mắt quan sát b ố n phía còn có không ít những châu khác thi vương b ằ n g n g ư ỡ n g tốc độ của bọn hắn khẳng định không chạy nổi những cái k i a sss giáp tỉnh giả nhưng hôm nay t ử đạo h ư u bất tử bần đạo đã không để ý tới bọn hắn mà lại lưu bọn hắn lại có lẽ còn có thể vì chính mình tranh thủ thời gian mọi người nghe ta nói chúng ta nhất định phải đoán kết lại huyết sắt đương nhiên không thể bại lộ ý đồ ngược lại nghĩ đến ổn định bọn hắn dù sao hắn là lục đục với nhau trong liên minh một viên thường ngay tính toán đồng đội huyết s á t lão đại ngươi nói làm sao bây giờ đi xong đầu thi vương đáp lại nói đó là đương nhiên là cùng tiến lên xử lý đám nhân loại kia huyết s á t nói tiếp a tốt a xong đầu thi vương trả lời một câu có thể huyết s á t vừa muốn phát ra công kích tín hiệu chuẩn bị tự mình chạy trốn kết quả không nghĩ tới chính là kia xong đầu thi vương tốc độ càng nhanh vừa đáp ứng xong một tiếng quay người liền bắt đầu chạy trốn hắn mặc dù là tinh thần hệ nhưng tốc độ lại không chậm cơ hồ trong nháy mắt liền như một làn khói chạy ra thật xa a huyết sát h u n g đồng trừng trừng khuôn mặt kinh ngạc cái này không phải là tự mình thao tác sao xem ra hắn hai cái đầu không có phí công giải phản ứng so với mình vẫn rất nhanh còn lại thi vương gặp xong đầu chạy trốn đồng dạng thần sắc kinh ngạc ẩn ẩn có chút lo lắng huyết sát lão đại ngươi sẽ không cũng nghĩ bỏ lại bọn ta đi đường a ta ta sao có thể chứ huyết sát chỉ phải nói mà hách vân đám người đã phát giác được ý đồ của bọn hắn h i ệ n nhiên là dự định t r ố n đi đừng để bọn hắn đạt được chúng ta lên ừ n còn lại ba tên cường giả đáp ứng âm thanh lập tức phi thân đổi lên chớt tới d â sen càng là phát động công kích từ xa tinh thần lực m ê n h n ô n g t u y ể n giống như thủy triều vào tới không k h í đều tùy theo run dày không thôi có ít chỉ thi vương lúc này bị bao phủ trong đó cương đại lực lượng tinh thần xuyên vào bọn hắn trong óc hình thành một trận bao tác quét ngang bọn hắn t h ầ n t r í á c h đa mấy tên thi vương lúc này kêu rên lên tiếng đại náo trong n g á y mắt trống giống hách vân nhóm cường giả đã vọt tới bên người trên tay hỏa d i ệ m giấy lên một quyền đánh vào thi vương trên thân đem nó đốt đốt thành cho bụi l ị c à n g là dũng mãnh đưa tay chấn vỡ chỉ thi vương đầu lâu một viên tinh h ạ c h băng bay ra ngoài những thứ này thi vương đến từ những chỗ khác thực lực đều không yếu thấp nhất cũng có cấp s có thể đối mặt bốn đại cường giả căn bản không có lực phản kích rất lâu không có vui sướng như vậy l ị n đôi mắt sáng lấp lóe xử lý những thứ này t h ì vương tựa hồ để nàng nhặt lại một chút lòng tin huyết sắt gặp bốn đại cường giả thế như trẻ tre trong lòng chỉ muốn nhanh chóng rời xa nhưng lý nhĩ tư đã đuổi theo người cũng đừng nghĩ chạy cấp độ ss s lạnh băng chi lực cấp tốc lan tràn cơ hồ trong nháy mắt liền đến trước mắt gây t ở n huyết sắt răng nhọn cắn chặt quanh thân huyết quang bắn ra lần nữa dùng da huyết hải lĩnh vực ngăn cản cái tiệc ự c h ẳ n công kích tình huống trước mắt có chút khó mà thoát tho tiếp tục như vậy nữa tình huống sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm có lẽ tự mình liền không nên tự tiện tới đây huyết sắt trong lòng lần lần có chút hối hận có thể liền tại bọn hắn giao chiến thời điểm nguyên bản minh l ư ợ n g bầu trời đ ố n g nhiên tối xuống phảng phất từ ban ngày trong nháy mắt tiến vào ban đêm ừ m chuyện gì xảy ra mọi nhân loại cường giả trong lòng kinh nghi vội vàng nâng mắt nhìn hướng chân trời chỉ gặp nguyên bản sáng rỡ ba cái thái dương bị đen nhánh x ư ơ n g ngủ che đậy cái kia nồng đậm hát v ụ tựa như dương n h a như dương n ồ m h t ừ đằng xa xôi trào tới gần cái này chúng mạnh lông mày vật lên sinh lòng dự cảm không tốt bây giờ lấy mê vụ thực lực hát vụ chừng bao trùm phương viên mười dặm hoàn toàn có thể che đậy chiến trường khu vực hạch tâm tắt đèn đen nhánh sương mù mục tiêu rất rõ ràng thẳng đến diệt tinh hạm l à n tràn đồng thời rất nhanh che kín bọn hắn tầm mắt kiến tạo một phương h ắ c g á m thế giới phía trên đám người không khỏi có chút bối rối h o a n đứng tại trong phòng điều khiển đục ngầu đôi mắt ngưng lại thi thổ đ ạ i lục quan quái lục ly bất kỳ cái gì sự tỉnh cũng có thể phát sinh lại có thi vương tới rồi sao có thể bên cạnh người điều khiển nhìn qua phía trước màn hình rất nhanh mặt lộ vẻ kinh hãi hoác lao trải qua giả đã quất hình phát hiện tại cái kia trong hát vụ chẳng ó đồ lẽ hắn rất nhanh nghĩ đến cái gì chỉ gặp trong hắc vụ ngẫu nhiên ánh lửa lấp lóe hỏa diễm đẩy máy bắn phun trào không khí gào thét rung động huyện như rồng rồng sáng như bạc sắc kim loại thân máy bay tràn ngập sát phạt chi khí chính là cao đoan nhất khoa học kỹ thuật vũ khí thủ vệ cơ giáp bọn chúng tại hắc vụ hiểm hộ dưới chen trúc lấy phóng tới diện tinh hạm phía dưới hách vân đám người cũng ngẩng đầu quan sát chỉ là nghe thanh âm liền biết đó là vật gì mà mất đi cơ giáp hiện t h ầ n cũng liền mang ý nghĩa cái kêu áo trắng thi vương tức sẽ xuất hiện tới là hắn đến rồi khách vân mặt lộ vẻ kinh hãi lịt càng là ngâm miệng sắc mặt có chút tái nhuận tâm tình bất an ở trong lòng sinh sôi cảnh giác bốn phía quan sát đã từng ngắc n g ộ n lại muốn xuất hiện thế nhưng là hắn ở đâu đâu giữa sân thế cục trong nháy mắt khẩn trương lên lúc trước thiên quan phía dưới từng màn một lần nữa hiện lên ở trước mắt khách vân đám người cảm thấy như có gai ở sau lưng mà minh long cùng tiểu đệ hồ lai trong lòng kích động đồng thời cũng hư ơ i k nghĩ h n c Bởi ngược lại đơn giản muốn hủy đi chủ pháo nào có dễ dàng như vậy hơi lạnh hư một tiếng một mắt nhìn ra bọn hắn ý đồ cảm thấy những quái vật này đơn giản ý nghĩ háo huyển ct、si、nói nhộng thế là rất nhanh bố trí kế hoạch tác chiến chúng ta cũng xuất động cơ giáp cản bọn họ lại rõ bên cạnh phụ tá đáp ứng âm thanh rất nhanh truyền đạt chỉ lệ n h chỉ gặp sương mù bao phụ d i ệ t trong tinh h ạ m rất nhanh có điểm sáng sáng lên hỏa diễm tên lửa đẩy phun trào từng đạo hợp kim cơ giáp lên không hách ra trong phòng thí nghiệm thủ vệ cơ giáp chỉ là hàng tồn giống diện tinh h ạ m loại này đại sắc khí sớm đã phân phối hoàn tất nhân loại thao túng cơ giáp bay vào không trung ninh địch cả hai rất nhanh liền gặp được cùng một chỗ ầm ầm ầm ầm bọn hắn xuất sử dụng chiếc tinh hạch pháo đối với n h vô số năng lượng cầu trên không trung chạy ra n đồng thời hai phe cơ giáp trên t h ầ n đều có lục sắc hộ t h u ẫ n sáng lên bạo tạc năng lượng b ố n phía hóa thành loạn lưu k h u y ế t tán cả mảnh trời không chung m ư ờ i phần hỗn loạn mặt đất huyết sát một đám thi vương quan sát đều mặt lộ vẻ kinh hãi kinh ngạc vô cùng từ lúc tiến hoa xuất thần trí đến nay còn là lần đầu tiên thấy như thế c h ẳ n g diện những thứ này đều thứ gì chương bảy trăm sáu mươi năm lại gặp áo trắng huyết sát tính là tiểu đao kéo cái mông mở rộng tầm mắt mà hắn phát hiện lâm đông thủ hạ cũng có công nghệ cao vũ khí mà lại cùng nhân loại đối với n h không hề rơi xuống hạ phong một chút nào đông nhiên ở giữa huyết sát nghĩ tới điều gì đó chính là nhân loại vì cái gì đem diện tinh hạ mở đến nơi này ra hòa này sẽ không đem phòng thí nghiệm đều chuyển đến đi nhân loại không tức giận mới là lạ đồng thời huyết sát tẩn ẩ n có chút may mắn may mắn không cùng lâm đông phát sinh xung đột nếu không những cơ giáp k i a b a n h sát dưới tay mình thi triều cũng hoàn toàn là hàng duy đ c kích không chung chiến đấu càng phát ra thảm liệt các loại năng lượng pháo chảy ra vỡ ra tựa như trói lọi khói lửa đương nhiên cũng có bắt đầu cận thân vật lộn tráng kiện năng lượng kiếm ánh sáng phun trào một kiếm liền có thể xuyên thủng tấm chắn năng lượng trói mắt đốm lửa bắn tư tung hoặc là nặng nghề hợp kim thiết quyền va có một tên vương bài tinh nhuệ thao túng cơ giáp nhất quyền hướng danh nhân loại đập tới nhân loại cơ giáp lại không tránh né tựa hồ hoàn toàn không sợ g ơ lên hợp kim đại thủ lại tinh chuẩn nắm chặt còn kia nắm đấm kết động, rất mau ra hiện biến rất rung ra mau động, hiện hình, dọc theo cả hai hợp kim cánh tay leo đến nhân loại cơ giáp phía trên toàn bộ quá trình hào không một tiếng động bóng đen thông qua cơ giáp khe hở l ạ g yên chui vào trong đó tiến vào điều k h i ể n trong khoang thuyền tên kêu nhân loại đánh đang vui phi thường đắc ý nhưng bóng đen càng phát ra ngưng thực lại dần dần hóa thành thực thể một cái đen nhánh g i ỏ m bì đầu lâu từ đó c h u i ra kiệt kiệt kiệt k i ệ tiểu t hắc phát ra khiếp người tiếng cười kinh khủng biểu hiện trên mặt dữ thợn thanh niên nguyên bản chính chuyên chú chiến đấu trước mắt đột nhiên xuất hiện một mặt này cả người trong nháy mắt bị do sợ trái tim đều chậm lửa nhịp quỷ quỷ nha phúc t ử tiểu hắc lợi trạo xuyên thủng thân thể của hắn hoảng sợ biểu lộ dừng lại đem nó xử lý về sau tiểu h á c lại lấy phương thức giống nhau đi đi săn những nhân loại khác một trận tàn nhẫn giết chóc ngay tại lạng yên không một tiếng động bên trong đang tiến hành diện nội bộ tinh h ạ m hoen dẫn đầu cả đám loại quan sát phát hiện phe mình cơ giáp bỏ mình số lượng rõ ràng cao hơn tại đối phương không biết làm gì tựa như dính virus liền từ trên trời rơi xuống cơ giáp rõ ràng không có hư h a o vì cái gì liền rớt xuống một người thần sắc nghi hoặc h o e n sắc mặt cũng không dễ nhìn chỉ sợ là có thi vương quậy phá a mọi người lông mi ngưng trọng trong lòng kinh nghi nhưng rất nhanh phát hiện một chỗ khác phe mình cơ giáp vẫn lạc càng nhanh nguyên lai、like、là thân hình nhanh nhẹn tiểu bát ghé vào đồng bạn cơ giáp phần lưng theo sát lấy thăng nhập trên bầu trời tại cùng nhân loại lúc chiến đấu l i ề n n g ạ i đến đối phương cơ giáp trên thân người máy trên cánh tay thể lỏng kim loại lưu động rót vào điều khiển khoang thuyền khe hở sau đó rất nhanh ngưng kết đột nhiên hướng lên vẫn lên giống như mở bình khí đem cửa khoang bạo lực dỡ bỏ nhân loại ở bên trong triệt để bại lộ tại trước mặt tiểu bát cũng không nói nhảm một móng luốt tung bay đầu của hắn lại một người thủ vệ cơ giáp vẫn lạc hoang lao chúng ta ngăn không được bọn hắn dòm bị muốn đi qua trong phòng điều khiển một người vội vàng báo cáo không sao hoan cũng không lo lắng g i ò m bỉ tới gần chỉ là nhân loại bỏ mình cùng cơ giáp rơi vỡ để trong lòng của hắn có chút khổ sở dù sao cơ giáp đều là nhà mình sản phẩm rất có điểm tự giết lẫn nhau cảm giác cái này trộm đồ tặc hoan đôi mắt quan sát đến để hắn kỳ q u á i là thi vương vẫn không có xuất hiện chỉ phái ra thủ vệ cơ giáp tựa hồ có chút không phù hợp lẽ thường trước mắt g i ò m bỉ cơ giáp quân đoàn trải qua một đường chém giết rất mau tới đến diệt tinh hạm phụ cận mục tiêu của bọn hắn là diện tinh hạm chủ pháo tiểu bắt tinh tế thân ảnh đứng tại một khung cơ giáp trên thân không trung trận gió máy liệt tựa như bàn tay vô hình nằm kéo tóc của nàng tiểu bắt đôi mắt nhìn chăm chú đoạn thời gian gần nhất bên trong nguyên bản kinh khủng khuôn mặt biến nhu hòa rất nhiều làn da càng phát ra trắng nón chỉnh thể hình tượng càng thêm tiếp nhân loại thời nay nàng cực tốc tới gần diện tinh hạm chủ pháo cái k i a tráng kiện h ỏ n g pháo đen ngòm sắp thực tràn ngập lực các bách hủy diệt đi tiểu bắt nâng lên người máy cánh tay hừng hực năng lượng không ngừng tại lòng bàn tay hội tụ đồng thời rất nhanh bổ sung năng lượng hoạt t ấ t ngay sau đó ba đậu khủ từ đó phát ra uy thế cường tuyệt một phát lòng bàn tay năng lượng pháo thẳng đến diện tinh hạm chủ pháo đánh tới tiểu bắt cánh tay máy lực công kích không yếu tương đương với cấp ss giác tỉnh giảm mức kích có thể tùy tiện xé nát sắt thép cùng h ợ p kim mắt thấy lòng bàn tay pháo sắp đánh trúng mục tiêu có thể diệt tinh hạm chủ pháo khu vực đ ỗ n g nhiên lục quang lấp lóe một cái năng lượng thuận dâng lên phía trên còn có tinh mịn phụ văn lít nha lít nhít cùng thiên quan thành trên tường cực kỳ cùng loại ẩm ẩm theo một tiếng nổ rung trời cỡ nhỏ mây hình nấm b ư c lên lòng bàn tay pháo u y lực trong khoảnh khắc buộc phát ra dư ba quyết tán loạn lưu bốn phía thật không nghĩ đến chính là cái kia năng lượng thuẫn đang oanh kích d ư ớ i lại lông tóc không tổn hao gì cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào hoàn toàn bảo vệ được đại pháo khu vực tiểu bát thấy thế lông này nhữ lại lại còn có hậu thuẫn mà hoen mặt lộ vẻ khinh thường giống diệt tinh đại pháo loại này khu vực hạch tâm làm sao có thể không làm phòng hộ ta đã sớm nói nghĩ phá hư chủ pháo ngay tại là ý nghĩ h a o huyền hoặc lão có thể cái kia thủ vệ cơ giáp không có rút đi còn tại hướng diệt tinh đại pháo di động người bên cạnh báo cáo ồ hoen mặt lộ vẻ kinh ngạc bất quá liếc một cái về sau cũng không chút phản ứng không sao dù sao cũng không phá nổi tấm chắn năng lượng bọn hắn đây là không đụng nam t ư ở n g chưa từ bỏ ý định ừ n thủ hạ gật đầu đáp ứng âm thanh mà bây giờ thủ vệ cơ giáp vị trí đã gần vô cùng cơ hồ muốn g á n tại năng lượng thuận bên trên đám người càng phát giác k ỳ quái đây là đến cùng muốn làm gì mà ở mọi người quan sát d ư ớ i càng cảnh tượng khó tin rất sắp xuất hiện rồi chỉ nghe răng giáp một tiếng cơ giáp khoang điều khiển cửa vậy mà tự động mở ra trên không trung mở ra cửa khoang đám người càng phát ra nghi hoặc đến cùng có thể hay không điều khiển cơ giáp làm gì muốn nhảy ra ngoài tự sát sao liền đang nghị luận thời điểm tại cái k i a bên trong cơ g i á p bộ lại xuất hiện một cái áo trắng thân ảnh lâm đông chậm rãi từ đó đứng lên hắn lấy loại này ngoài ý liệu phương thức đi tới trong chiến trường đám người nhìn một mặt này trong nháy mắt gây dại cái đó là áo trắng thi vương phía dưới hách vân một đám cũng lập tức có phát giác vội vàng ngâng mắt trông lại nhìn thấy lâm đông anh tuấn khuôn mặt thần tinh lạnh nhạt cùng cái k i a mang tính tiêu chí áo trắng hết thảy hết thảy đều cùng lúc trước thiên quan phía dưới không có sai biệt là hắn hắn vậy mà xuất hiện chương bảy trăm sáu mươi sáu liên tiếp đăng tràng không khí trong sân tựa h ồ ngưng kết đến điểm đóng băng đám người khẩn trương không thôi lại gặp áo trắng nguy rồi hắn muốn hủy diệt tinh đại pháo hách vân rất nhanh kịp phản ứng nhưng bây giờ thì đã trễ bọn hắn căn bản không kịp ngăn cản lâm đông ánh mắt bình tĩnh đánh ra trước mắt đại gia hỏa cảm giác s á t thực thật không tệ không hổ là nhân loại đại s á t khí sau đó hắn r ơ lên nằm đấm quanh thân huyết khí cháy bùng mã lên không có gì sánh kịp vi áp lan ra thì vương chi thể cường tuyệt vô cùng đang hấp thu ba cái tinh h ạ c h về sau hiển nhiên biến càng cương đại lâm đông một quyền đánh ra giống như k h ố n long xuất hải không gian đều bị xe n ư ớ xuất hiện đen nhánh khẽ hở tựa hồ phía trước hết thảy đều muốn tại lúc này phá diệt ẩm ẩm theo một tiếng vang thật lớn cả tòa khổng lồ d i ệ t tinh hạm run d ậ y kim loại bắt đầu sụp đổ chuyển đến g i ậ n người tiếng ma sát vậy kiên cố tấm chắn năng lượng đầu tiên là kịch liệt lóe lên một cái tiếp nhận lực lượng trong nháy mắt đ ạ t đến cực hạn ngay sau đó cấp tốc tối đen phía trên tinh miệng phụ văn toàn bộ tùy theo vỡ nát l i ê n phảng phất đã từng nguy nga thiên quan ẩm ẩm sụp đổ vỡ vụ năng lượng hướng bốn phía khuếch tán kinh khủng dư ba khói động thật lâu không rước chân trời tân mây đều bị đánh tan tựa như kinh lịch phong bạo quất sạch lâm đông một quyền phía d đều chầm xuống mấy chục mét mà lên vương chủ pháo cũng bị phá hủy hợp kim giống như bị nắm chặt giấy nhăn nhăn lùn đúng, đúng toàn bộ h ỏ n g pháo đều xẹp xuống dưới hẳn là có thể xây xóng a về sau còn phải sử dụng đây lâm đồng trong lòng suy nghĩ lúc này diệt trên tinh h ạ m g phương đ ỗ n g nhiên hừng hực lôi quan g t h i ể m nhấp nháy nhân loại cường giả khí tức chuyển đến ngay tại hướng hắn cấp tốc tới gần bên trong quái vật đi chết h o e mặt lộ v ẻ v ẻ giận dữ gậy gọ thân thể lôi quang lửa lờ đến đây ngăn cản lâm đông đôi mắt c h ô n g lại không có lựa chọn cùng nó đôi cứng bởi vì làm mục đích đã đạt tới một k í c h thành công về sau thân hình bay ngược lui lại trốn tránh trực tiếp từ không trung rơi trên mặt đất đi vào hết u y sắt các loại thi vương trước người phanh phanh phanh phanh ở sau lưng hắn có vài khung nặng nề g h thủ vệ cơ giáp cũng đi theo rơi xuống đất lâm đông một bộ áo trắng thẳng tắp d á người n g sừng sững xung quanh v à i tòa hợp kim quái vật tiểu bắt từ một bộ người máy bên trên nhảy xuống đi vào lâm đông bên tay trái mà tại khắp một bên một cái bóng đen chậm dài đứng lên ba đại thi vương sừng sững tại thê lương đại điện ơ i đây hình tượng phá lệ rung động gia hòa này một bên huyết sát mắt lộ ra sợ hai thám phục như thế chiến trận để hắn đều có chút k i ê n kỵ liền ngay cả lâm đông t i ể u đệ khí tức đều phi thường cường đại đây mới là chúa tể một phương nên có khí thế lại quay đầu nhìn về phía minh long sau lưng liền theo một cái hồ lai có lẽ tự mình đã sớm nên nhìn ra vấn đề nhưng là muốn nói sốt sáng nhất thuộc về hách vân đám người mấy người sắc mặt t âm trầm như lâm đại địch tiếng gió gào thét bên hai đều mang một tiếng ngưng trọng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a lâm đông trước tiên mở miệng đánh vỡ hết lặng ngự khí hoàn toàn như trước đây bình tĩnh p h ả n phất xa cách đã lâu lão hữu thân thiết chào hỏi h á c h vân cắn chặt hàm răng song quyền nắm chặt trong lờ ồ gờ ngực lửa dẫn bốc lên lúc ấy thiên quan x ỉ n h ụ như nghẹn ở cổ họng n g ư ờ i ít tại cái này giả ngu con của ngươi thế nào đã chữa khỏi chưa lâm đông lời nói xoay chuyển nói thẳng hỏi mà nhắc lên chuyện này h á c h vân trong lòng càng là ẩn ẩn làm đau hai mắt p h í m h ồ n g bởi vì ban đầu ở nội thành lâm đông đem h á c h h á c h dương lây nhiễm thành g i ò n g bi cũng ném ở trong phòng thí nghiệm thời gian qua đi mấy tháng lâu h á c h ra vẫn như cũ không có từ bỏ mỗi ngày lấy thịt tươi nuôn ấng dẫn đến hắn đều nhanh tiến hóa thành tích duệ có thể biến đổi trở về nhân lo vẫn như c ũ không có chút nào tiến triển ngươi còn không biết xấu hổ sách n h a lâm đ ô n g thấy nó thần thái đã đoán được kết quả thật là để cho người ta tiếp bối hách vân cái chán gân xanh hẳn lên trong lòng tức giận càng tăng lên cảm giác trước mắt thi vương chính là đang cố ý khiêu khích chính mình kỳ thật như thế hiểu lầm lâm đ ô n g đối với hắn nhi tử có thể hay không biến trở về nhân loại vấn đề lâm đ ô n g là thật rất quan tâm hai phe cường giả ràng co một mảnh túc sát chi k h í thời gian qua đi ba mươi năm lâu nhân loại cùng dòm bi đại chiến sắp bị lần nữa nhóm lửa hôm nay ta liền cùng ngươi làm kết thúc h á c h vân quanh thân nóng dược khí tức phát tán t ừ n g tia lửa đã bắt đầu bốc lên đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng mà diệt trên tinh h ạ m hoành đứng c h ắ p tay làm lần trước chiến tranh người đề xuất cảm thấy dưới mắt chỉ là nhỏ chẳng diện lúc trước xuất động ba chiếc diệt tinh h ạ m thẳng đến trung châu bây giờ chỉ có mấy vị bất tử tộc kém xa trận chiến kia mặc dù diệt tinh h ạ m chủ pháo tổn hại nhưng tựa hồ cũng không có gì đáng ngại chuẩn bị đi săn thi vương rõ nghe được chỉ lệnh về sau hậu phương nhân loại trả lời lập tức hoành thả người nhảy lên trực tiếp nhảy xuống diệt tinh h ạ n mọi nhân loại giáp tỉnh giả theo sát phía sau vô số phi hành khí Từ giác tỉnh t lít n lít giả nhóm quanh thân năng lượng rung động từng cái khí tức cường đại đều là tuyển chọn ra tinh anh cũng lấy tiểu đội làm đơn vị không ngừng đẩy về phía trước tiến dưới mắt thế cục hơi có chút đại quân áp cảnh cảm giác huyết sát ánh mắt cảnh giác vừa đi vừa về quan sát phát hiện nhân loại trong trận danh o không thiếu cấp s giác tỉnh giả coi như một người tới một chút lĩnh vực chi lực cũng khó mà chống đỡ được uy người có thể đánh thắng sao đánh không thắng ta có thể đi trước để tránh đến lúc đó liên lụy ta huyết sát hướng lâm đ ô n g truyền lại tín hiệu dù sao bọn hắn cái này lục đục với nhau liên minh phi thường không bền chắc nói tán liền tán lâm đ ô n g cũng không quay đầu lại nói muốn đi thì đi chứ sao n g huyết sát nao nao trong lòng không khỏi lại hồ nghi hắn thế nào không giữ lại ta đây nguyên bản còn muốn lấy mượn cơ hội giảng nói điều kiện vớt điểm chỗ tốt gì chẳng lẽ đối phó nhân loại hắn thật như vậy có năm chắc ngay tại hắn suy tư thời điểm sau lưng dày đặc trong hát vụ đông nhiên chuyển đến vạn thi tiếng gào thét tựa như núi kêu b i ể n gầm hung lệ khí tước bay thẳng vân tiêu đại bắt đầu chấn động phản p h ấ t thiên quân vạn mãn kích nam châu thi chiều đến rồi huyết sát vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy bên trên bầu trời mắt đỏ quạ đen gieo vang vô số đen nhánh tân ảnh từ trong hát vụ cấp tốc lướt đi ngay sau đó sao động ghi ta âm nổ vàng thanh âm càng phát ra cao giết chóc trương nhạc tại lúc này tấu vang mạnh liệt thi triều tùy theo đánh tới chấp đoán giống g như vô cực thi hải khắp núi khắp nơi từng t r ư ơ n g gương mặt kinh khủng thần thái phấn khởi tại dây đ ặ c h ắ c vụ bên trong như ẩn như hiện tựa như địa ngục các quỷ đột kích huyết s ắ t kinh ngạc phát hiện những thứ này dòm bị tiến hóa độ cực cao mà lại số lượng đông đảo như là thao thiên cự lãng sắp đem hết thẻ bảo phủ tốt cường đại thi triều chương bảy trăm sáu mươi bảy dẫm lên vết xe đổ mà nhân loại đối diện giáp tình giả thần xác càng là khẩn trương không thôi trực diện như thế thi triều cảm giác được áp lực thật lớn nhưng chuyện cho tới bây giờ đã không có đường lui có thể nói chỉ có thể một đường tháng trước một tên chiến sĩ vinh quang cần máu tươi đi viết lên hôm nay một trận chiến này chú định khắc vào lịch sử tấm địa to giết bọn hắn ngao ngao xuất ra vũ khí hai tay một nắm ở giữa thường h ự c kiếm ánh sáng mở rộng mà ra làm nhân loại bộ đội tinh anh nhân thủ một thanh tinh hạch kiếm ánh sáng hai thế lực lớn cuối cùng rồi sẽ tại lúc này tang o ộ giống như hai cỗ thủy triều tướng đụng vào nhau trang diện trong khoảnh khắc biến hỗn loạn nhân loại cầm trong tay kiếm ánh sáng các không khí bay phất phới sắc bén dài mang có thể tùy tiện cắt đứt dòm bỉ thân thể nương theo lấy máu đen vệ ra vạch ra từng đạo lộng lây sắt thái Cũng không ít người bị giòm bì bổ đè xuống đất cắn xé phát ra thê thảm đau đớn kêu rên thời gian không bao lâu liền bị bầy thi xé thành mảnh nhỏ trong lúc nhất thời g o ò n bị gào thét nhân loại gào thét bày biện ra một mảnh địa ngục hình tượng lâm đ ô n g thủ hạ thi vương cũng bắt đầu liên tiếp đ ă n g tràng chỗ có át chủ bài ra hết chậu hoa hung đồng ngắm nhìn chuẩn bị gia nhập chiến trường những nhân loại này cùng trước kia trong tay kiếm ánh sáng rất sắc bén không có gì dùng coi như là que huy quang bầu không khí tổ bên cạnh tiểu hoa nói chậu hoa nhuyết n h n g lên lộ ra một vòng mỉm cười vậy thì tốt chúng ta cũng đi theo nhảy múa đi vừa mới nói xong xanh biết quan g mang sáng lên c ỏ vực t r u n g quanh mặt đất dung chuyển vô số dây leo thoát ra bắt đầu điên cùng sinh trường giống như sóng lớn quần c u ộ n hướng về phía trước nguyên bản thê lương đại địa trong nháy mắt hình thành cái cỡ nhỏ ốc đảo mà tiểu hoa thay thế cũng phối hợp xuất thủ phấn nộn đói hoa tại dây leo bên trong lan tràn vậy mỹ lệ phía sau ẩn dấu nguy hiểm trí mạng có không ít nhân loại giáp tình giả bị bao phủ trong đó chỉ thấy tráng kiện dây leo tựa như trường xà múa đem nó thân thể xuyên thủng hoặc là ghìm chặt cái cổ cao, cao treo lên đây là lĩnh vực chi lực dung hợp thi vương sao t r á n mau mọi người tiếng kinh hô nổi lên b ố n phía vội vàng tránh lui thật có chút tốc độ chậm đã bị dây leo c u ố n chặt lấy đội trưởng cứu cứu ta có một vị thanh niên tiết hầu căng lên bị cao cao treo lên hai chân lọn đạp sắc mặt đã xanh xám một mảnh phía trước chạy nữ tử đột nhiên dừng bước lại thân thể đứng ở tại chỗ tuyệt vọng thanh niên thấy thế trong lòng vui mừng bởi vì gặp được loại tình huống này tất cả mọi người là tranh nhau đặc mệnh mà nàng lại ngừng lại không hổ là đội trưởng có tình có nghĩa thanh niên trong lòng cảm động đến cực điểm thậm chí đều có chút nghĩ lấy thân báo đáp có thể nữ tử kia quay đầu ngắm nhìn ánh mắt có một số m n g lung hiển nhiên đã bị tiềm ẩn phấn hoa gây h à o ảnh nó cầm trong tay tinh hoạch kiếm ánh sáng cũng không có giúp thanh niên chặt đứt dây leo mà là trực tiếp chạy đầu lâu bổ tới thanh niên mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nhưng hắn hoảng sợ vẻ mặt rất nhanh một phân thành hai ở giữa sai chỗ còn có thật nhiều nguyên tố hệ giác tình giả lợi dụng hòa diễm hoặc là tướng đất ngăn cản vậy phô thiên cái địa dây leo có thể kiểu diễm kiểu hoa tại nó bên chân lạng yên nở rộ mọi người bị phấn hoa gây nên huyền thống kích đồng đội mình làm toàn bộ tràn diện càng th h o a n quan sát chiến trường lông mày dần dần n h ă n lại thậm chí trong lòng hoài nghi cái này thật chỉ là nam châu sao lâm đ ô n g giới trướng thực vật hệ thi vương vẫn như cũng là đoàn chiến đại sắc khí chỉ cần vừa ra trận liền có thể tùy tiện thành lập ưu thế mà ở chiến trường một phương khắc hướng quỷ cây thân ảnh cũng lung lay xuất hiện cây nước giáng lâm vô tận xanh biếc tiếp tục đột ngột từ mặt đất mọc lên đại địa ẩm ẩm rung động tráng kiện cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng không chỉ có thể che đậy nhân loại tầm mắt còn có thể chia cắt chiến trường khiến cho nhân loại nguyên bản chỉnh tề trận hình xuất hiện bán hết hàng không ít người đều mê thất tại quỷ dị trong rừng cây tìm không thấy phương hướng cũng có nhánh cây múa xuyên qua bọn hắn trái tim thu ca người lĩnh vực càng ngày càng lợi hại nha chiêu phong n h ĩ ngồi một cây tráng kiện trên nhánh cây bên cạnh còn có truy tôn mê vụ các loại thi từ lần trước bị nhân loại truy chạy vào rừng cây về sau bọn hắn liền quyết định lấy sau tiếp tục đi theo quỷ cây phối hợp bởi vì dạng này tương đối an toàn đi qua trước đó chiến đấu ta lĩnh vực s á c thực tiến hóa không ít đã nhanh muốn thành hình quỷ cây chất phát thanh em chuyển đến không tệ vậy chúng ta cùng một chỗ phối hợp liền lợi hại hơn chiêu phong nhi rất là hài lòng hắn tử trên nhánh cây đứng lên nơi này vị trí không thấp có thể nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng tại thụ giới bảo vệ dưới còn là lần đầu tiên như thế tiếp cận hạch tâm chiến trường khu vực để cho ta xem nhân loại cấp độ sss cường giả đều như thế nào chiêu phong nhĩ dương c ổ lên nhìn về phía hách vân một đám phương hướng bên cạnh truy tôn cũng rất tò mò người mau nhìn xem đi nghe nói bọn hắn chiến đấu ngay từ đầu liền xuất thủ bắt đầu chính là vương nổ vương nổ cái gì vương nổ chiêu phong nhĩ đối với cái này mười phần k i n h thường ta xem ở ta lão đại trước mặt tối đa cũng chính là bốn cái hai đối với chiêu phong nhĩ lời nói còn lại mấy thi nhưng lại nhất trí đồng ý bọn hắn quan sát lấy chiến trường bày mưu nghị cây tự xưng là bên trên chiến trường hạ chuồng heo ta lại cho bọn hắn thêm sương m g mê vụ mở miệng nói quanh thân khói đen phát tán càng dày đặc hơn sương m g bay lên tựa như mực nước rót vào thanh thủy bên trong không ngừng k h u ế t tán ra tới toàn bộ rừng cây đều bao phủ lên một tầng đen nhánh làm mê thất trong đó mọi người càng thêm khó mà phân rõ phương hướng coi như nhân loại bên ngoài tầm nhìn cũng trở nên thấp cái này khiến một chút nơi xa vũ khí mất đi nguyên có hiệu quả nhưng mà cận thân chiến đấu lại là d ò n bị cường hạ bọn hắn cũng không dựa vào tầm mắt bằng vào nhạy cảm cứu g i á c liền có thể khóa chặt mục tiêu cho nên thường xuyên hắn có g i ò m bì từ hắc vụ thoát ra đánh lén đem nhân loại bổ nhào thắng lợi thiên bình dần dần đã phát sinh nghiêng hoen c a o mày càng nhăn càng sâu thi thổ đại lục biên giới g i ò m b ì đều tiến hóa đến loại trình độ này sao dưới mắt trang diện đ ỗ n g nhiên để hắn có loại trở lại trung châu cảm giác ba mươi năm trước từng chút một một lần nữa hiện lên ở trước mắt m g õ và lửa x e n lẫn chúng cường giả vất lạc hiện thực tàn cốc tấu vang lên nhân loại bi ca bây giờ chiến trường tựa hồ muốn cùng trong trí nhớ t r ư n g không được không thể lại dẫm lên vết xe đổ h o a n trong lòng âm thầm thể lúc này ở chỗ xa xa buộc phát ra càng chiến đấu k i n h liệt cấp độ ss s cường giả huy áp trả ngập kinh khủng năng lượng quét sạch hiển nhiên là hách vân mấy người đối lâm đ ô n g xuất thủ trong lòng bọn họ cũng có được gác ngộng của mình mà lại đang ở trước mắt nợ máu phải dùng trả bằng máu hách vân trực tiếp ra viêm chi lĩnh vực đồng thời toàn thân bất lửa thẳng đến lâm đ ô n g vào tới cũng một quyền đánh vào nó trên mình vậy áo trắng thân ảnh chậm rãi vỡ vụn hóa thành ánh sao lấp lánh phiêu tán điều trùng tiểu kỹ còn dám lấy ra mất mặt xấu hổ mấy trong lòng người nổi nóng sớm đã nhìn thấu chiêu số của hắn dâu s e n lập tức tinh thần lực phát tán một lần nữa khoa chặt lâm đ ô n g vị trí malice cùng lý nhĩ tư t h ấ y thế cùng nhau hướng nó c ô n g tới lâm đ ô n g độc chiến tứ đại nhân loại c ư ờ n giả g có thể một mực tại trốn tránh trạng thái cũng không chút cùng nó đối cứng cách đó không xa huyết s á t trực câu câu quan sát trước đó sợ liên lụy đến tự mình cho nên một mực không có xuất thủ cũng tùy thời chuẩn bị chuẩn đi nhưng thấy bây giờ loại tình huống này tâm tư lần nữa phát sinh chuyển biến bốn cái khi dễ một cái cái này cũng không có đi chương bảy trăm sáu mươi tám âm thầm đánh lén dưới mắt nam châu thi vương cùng nhân loại đ á n h kịch liệt chính là ngao còi tranh nhau n ơ a ông đắc lợi cơ hội tốt huyết sát đương nhiên không thể đi trong lòng của hắn chủ tính tự mình đến tìm thời cơ thỏa đáng sau đó lại xuất thủ nhất cử cầm xuống nhân loại tinh hạch lúc này phía trước tình hình chiến đấu phá lệ ràng co lâm đông bị bốn đại cường giả vây công khi thì né tránh khi thì huyễn tượng mê hoặc nhìn như cũng không có ưu thế gì lý nhĩ tư quanh thân hàn ý bước lên mặt lộ vẻ vẻ ngon lệ áo trắng thi vương không gì hơn cái này đã sớm nói nếu là thiên quan chi chiến có ta hắn căn bản là đi không được đi chết hắn quát lên một tiếng lớn trong tay băng chửi ngưng kết trên thân hàn ý càng tăng lên thẳng đến lâm đ ô n g phóng đi nó lướt qua chỗ đại địa đều bị băng phong lão lý hách vân lông mày ngưng tụ cảm thấy hắn tiếp cận thi vương cùng nó cận thân chiến đấu có chút quá liều lĩnh lô mãng dù s a o đó là một cường đại bất tử tộc quả nhiên lần này lâm đ ô n g không có tránh bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú ẩn có một vệ hồng mang biến mất tới cái sơ hở một giây sau quanh thân kinh khủng thi vượt phát phát tán cường tuyệt áp lực làm không gian ngưng kết đại địa đều chìm xuống ba phần không khí ầm rung động thật giống như bị cối say nghiên ép gào thét không ngừng d ù n chuyển bất an Hiển nhiên hấp h t lúc này lâm đông thân ảnh đã đi tới trước mặt hắn nâng lên nằm đấm liền hướng nó vay tới lực lượng cường hãn lần nữa hiện ra không gian tùy theo vật mẹo huyện như tinh thần truy lạc đều xuất hiện cái cự đại hình tròn lỗ h ồ n g vội vàng ở giữa lý nhĩ tư hai tay băng chùy giao nhau miễn cưỡng làm ra ngăn cản nhưng ở một q u y ề n chi p h dưới trực tiếp hóa thành bột miệng trên thân phòng ngự băng cứng cũng theo đó vỡ nát cả người đều bị đánh rơi cặt bã hắn càng là gặp cự lực thân hình ngăn không được bay ngược cuối cùng tựa như phá bao tải ầm ầm rơi xuống đất lại lật lăn mấy vòng về sau mới rốt cục cũng ngừng lại k h u k h u đỏ t h ắ m lai n g a i màu tươi từ k h e miệng chảy ra toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn cảm giác ngũ tạng lục phủ rời vị những người còn lại gặp một mặt này trong lòng đều là hãi nhiên thật mạnh đại lực lượng. lý nhĩ tư cận chiến mặc dù không phải cường hạng nhưng dù sao cũng là cấp độ ss s cường giả thế mà bị một quyền đánh bay mà lại nhận không nhẹ thương tích chẳng lẽ thi vương lại tiến hóa rồi bọn hắn rõ ràng cảm giác được lâm đ ô n g biến càng cường đại giống như có lẽ đã siêu việt cấp độ ss s lý nhĩ tư thân thể lung lay đứng lên khoe miệng dính đầy vết máu phổi như kéo ống bê giống như k ị c h liệt thở hào hển mỗi một lần hô hấp đều có ngai ngái mùi bị mang vào trong phổi lần nữa nhìn về phía lâm đồng trong mắt đã có chút hoảng sợ hách vân vội vàng dò hỏi lý nhĩ tư ngươi cảm thấy thế nào không có không có việc gì ta khôi phục một hồi còn có thể tiếp tục chiến đấu lý nhĩ tư nhịn đau nói nghe hắn nói như vậy hách vân trong lòng an tâm một chút chỉ cần còn có sức chiến đấu liền tốt nếu là bị thi vương một quyền đánh cho tàn p h ế cái kia trận chiến đấu này cũng không cần thiết tiếp tục nữa ta vừa rồi chỉ là chủ quan mà thôi yên tâm đi không có chuyện gì lý nhĩ tư lao đi khỏe miệng vết máu ừng vậy ngươi khôi phục một chút chúng ta t r ư ớ c kéo lấy hắn hách vân bố trí kế hoạch tác chiến nhưng ai cũng không có chú ý tới chính là lúc này có đạo đỏ thám biến dị huyết dịch chính thuận vỡ ra cái đất lan tràn đến lý nhĩ tư dưới chân đánh lén chỉ một thoáng Huyết dịch như như, chạy Nhị quấn trường từ Tư cũng cá giống giống lên ra, xà đó Lý ẩm ẩm ăn mòn hiệu quả phát động lập tức b ư ớ c lên thanh niên dẫn đến hắn ra thịt chóc ra lộ ra bạch cốt ấm ú bạch à lý nhị tư kịch liệt đau nhức khó nhịn phát ra một tiếng kêu gen đồng thời trong lòng kinh hãi cái kêu biến dị huyết dịch đột nhiên kéo một phát lý nhị tư trọng tâm bất ổn trực tiếp ngã nào h xuống đất cũng bị hướng nơi xa kéo đi kiệt kiệt kiệt, kiệt. biến dị huyết dịch đầu mườn đương nhiên chính là huyết sát trên mặt hắn lộ ra nhẹ rắn c ư i vô cùng đắc ý có nhân loại bị đánh tổn thương đây chẳng phải là cơ hội của mình hắn nhớ tới tại đông châu săn giết dị tốc lúc mỗi khi tự mình muốn đem mục tiêu xử lý lúc lâm đông liền đi lên đoạn tinh hạch o dẫn đến tự mình người c ầ m ăn hoàng l i ề n có nỗi khổ không nói được trong lòng phi thường tức giận bây giờ huyết sắt đem lý nhĩ tư lôi kéo tới đi hoàn toàn là tại phục khắc lâm đông thao tác là làm như vậy à hách vân đám người thấy thế trong lòng vội vàng t h ầ m mắng cái này lão lục tự mình ở chỗ này chiến đấu còn có cái bất tử tộc tại cái kia làm đánh lén trở lấy nhặt nhạnh chỗ tốt nhưng mắt thấy lý nhĩ tư bị càng kéo càng x a đã tới không kịp trợ g ú t cấp độ ss tinh hạch thuộc về ta huyết sắt mặt lộ v ám đạo cuối cùng là lật về một thành nghĩ đến cũng đừng trách chính mình đây không phải hỗ trợ săn giết nhân loại sao có thể đột nhiên nơi xa một đạo lôi quang đại tác xét qua đại địa tốc độ nhanh đến cực điểm đã khó mà bắt giữ lực lượng c u ầ n bạo làm núi đá từng khúc dạn nước hãn từ huyết sắt cùng lý nhị tư ở giữa trải qua lúc đem cái kia đạo huyết dịch trực tiếp chặt đ ư ớ c lý nhị tư bị kéo chảy chứ thân thể cũng rốt cục cũng ngừng lại a huyết sắt hung đồng trừng trừng vẻ gác ý cứng gác đồng thời phát giác được nhân loại cường giả khí tức uy áp bao phủ toàn trường h o à n quanh thân lôi quang lượt lờ đứng ở lý nhị tư bên người Các người có phải hay không quên ta rồi hắn một mực quan sát đến chiến trường trường không đại cục đồng thời cũng chuẩn bị tại bước m ặ t nguy hiểm tùy thời xuất thủ trợ giúp quả nhiên công phu không phi công cứu được lý nhi t ư một mạng huyết s á t hung đồng nhắm lại lại còn có cao thủ cảm giác con vịt đã đun sôi từ bên miệng bay trong lòng vô cùng khó chịu mà lại trước mắt cái này lôi hệ lao đăng năng lượng ba động rất mạnh so với những người khác mạnh hơn lâm đ ô n g đôi mắt quan sát s ớ m phát giác được bên này động tĩnh đối với huyết sắc tâm tư cũng rõ như lòng bàn tay từ khi hắn ở bên cạnh con chiến liền biết hắn có tính toán gì người cái này không được à vẫn là quá nóng lòng thời cơ xuất thủ không đủ thỏa đáng hẳn là đợi thêm một chút có lẽ mới có thể cướp được tinh h ạ c h lâm đ ô n g đối n ó truyền lại sóng điện nao nói huyết sắt trong lòng rất là im lặng hắn cách cái này cho mình làm dạy học đâu cảm giác có bị mạo p h ạ m đến lâm đ ô n g tiếp tục nói nếu như tùy tiện xuất thủ chẳng những không có lợi ích sẽ còn gây một thân tao ngươi tự mình giải quyết đi Ngậy! nào nào. Nhưng rất nhanh hiểu được, lâm Đông nói một thân gì. Huyết hiểu sát rất một tao là được, có Lâm ý một đôi mắt trong mang theo ngập trời tức giận chương bảy trăm sáu mươi chín chờ đợi thời cơ không phải huyết sát thần sắc ngạc nhiên ám đạo các ngươi đi tìm lâm đồng a tự mình chỉ là đánh lén một chút hơn nữa còn không thành công chân chính chủ mưu là hán lý nhĩ tư lại cắn chặt hàm răng lén lén lút lút càng thêm lê tợm ta xử lý trước người lại tìm áo trắng t h i vương báo thủ dứt lời cực hàn chi lực lần nữa ngưng tụ hai tay nhấn một cái mặt đất vô số băng c h u thoát ra cũng phi tốc hướng về phía trước lan tràn toàn bộ đại địa rất nhanh bị sắc bén băng c h u phủ kín huyết sát mày nhắc lại cảm giác có chút nổi giận không dùng ra điểm bản lĩnh thật sự lại còn coi tự mình ăn chay dù sao mình cũng là bất tử tộc hơn nữa còn là đường đường đông châu bá chủ lúc nào nhận qua cái này được khí huyết hải lĩnh vực hắn tâm thần ngưng lại ở giữa quanh thân huyết quang p h u n g trào lĩnh vực lực lượng hướng về phía trước lan tràn hóa thành một trận sóng lớn quét sạch những cái kia sắc bén băng cứng toàn bộ bị súng nát phát ra ba ba ba giòn vàng âm thanh bắn bay đến không t r u n g đi bay mùa hóng ánh vụ băng bị huyết quang phủ lên phản xạ ra yêu dị nhan sắc lý nhĩ tư thấy bốc lên huyết hải sóng lớn tội khô là phủ sắp luất hết, hết thảy quyền mang theo thi vương u y áp cùng nhau vào tới cái này thi vương cũng không y ế u a nhưng mà một bên hoen lại sát mặt bình tĩnh hoàn toàn không sợ thân là ba mươi năm trước trận chiến kia người đề xuất các loại thi vương quỷ dị năng lực gặp nhiều dưới mắt bất quá chỉ là nhỏ c h ẳ n g diện lôi đình sâu thế trên người hắn kia lôi dẫn đại t á c lực lượng cường đại làm quanh mình k i a sáng và mèo đã thấy không do hắn chân dung lúc này hoen phản phất thật hóa thành một đạo t h i ể m điện sau đó chân sau đạt một cái thân thể đột nhiên mà động lấy tốc độ cực nhanh thẳng đến cái kia huyết hải sóng lớn phóng đi hắn đơn bạc thân hình cùng nó hình thành t r a n l ệ c ự c lớn có thể lại giống như một thanh bao nhọn đâm vào lĩnh vực bên trong cũng rất đem nó xé rách bề ngoài nhìn qua giống như thao thiên cự lãng bị gạt ra từ giữa đó một phân thành hai huyết sát rất nhanh phát hiện khoét lại từ trong biển màu x n g lại quán xuyên tự mình lĩnh vực trong lòng khó tránh khỏi có chút kinh hãi đồng thời rất nhanh kịp phản ứng chuẩn bị cùng nó cận thân tác chiến quả nhiên h o a n trong chớp mắt đi vào trước mặt lòng bàn tay hừng hực lôi quang sáng lên sau đó nắm chặt lôi điện nhấc quyền hướng nó đánh tới huyết sát không dám kinh thường lập tức đem biến dị huyết dịch bao khỏa cánh tay xen lẫn cường đại lĩnh vực chi lực lựa chọn cùng nó liều mạng một cái ầm ầm cả hai nắm đấm sờ đụng vào nhau lực lượng kinh khủng. trong khoảnh khắc bộc phát giữa thiên địa một mảnh chấn động ngay sau đó huyết dịch tán loạn lôi điện tối đen đều hóa thành khí lưu tán loạn hoang thực lực vẫn là còn mạnh hơn huyết sắt bên trên một chút hắn khô g ầ y thân thể tựa như cái đinh giống như sừng sững tại nguyên chỗ mà huyết sắt thì bị đánh lui ra mấy chục mét cũng bị lôi điện lực lượng xâm vào thân thể chuyển đến trận trận cảm giác tê dại trong thời gian ngắn nhận tê liệt những người còn lại thấy thế không khỏi trong lòng vui mừng hoặc lao vẫn là mạnh a bây giờ có hắn gia nhập chiến đấu có lẽ thật có thể thay đổi thế cục hoang nhìn chăm chăm huyết sắt thân sắc lạnh lẽo hừ ba mươi năm trước ta cùng trung châu thi vương thời điểm chiến đấu ngươi còn chưa hẳn thức tỉnh thần trí đâu cái gì ngươi vậy mà tham gia qua cuộc chiến đấu kia huyết sát có chút kinh ngạc lúc trước trận kia thế kỷ đại chiến hắn có nghe thấy có thể cùng t r u n g châu thi vương tác chiến thực lực có thể nghĩ đối với huyết sát đến mà nói xác thực đã là truyền thuyết cấp tồn tại h o e n sắc mặt nặng n ẽ mắt lộ ra nghĩ ức c h i sắc ta không chỉ có là tham chiến hơn nữa còn là quan chỉ huy lúc trước có cái x ư n g hảo gọi là c u ồ n g lôi võ sĩ c u ồ n g lôi huyết sát nghe vậy trong lòng r u lên càng thêm kiên kỵ đây đúng là nhân loại cường giả đỉnh cao một trong có đ ư ợ hôm nay ngóc đầu trở lại chính là vì rửa sạch chiến bại sỉ nhục vậy liền từ ngươi bắt đầu trước đi vừa mới nói xong h o e n trên thân lôi quan đại tác thẳng đến huyết sắt phóng đi huyết sắt sạ mặt lại vì sao từ ta bắt đầu trước tự mình chỉ là cái ngoại viện nhưng hoan khí thế như hồng rất nhanh tới trước mắt huyết sắt đành phải ưng chiến huyết hại lĩnh vực thôi phát đến cực hạn ngăn cản cuồng lôi tẩy lễ c thảm. Thảm xa xa lâm đông mắt liếc cảm thấy phi thường hài lòng huyết sắt dẫn tới hoen xuất thủ vừa vặn mượn cơ hội nhìn xem nhân loại uy tín lâu năm cường giả thực lực gì hắn thảm rất có giá trị mà phía trước hách vân ba người lại đối mặt lâm đông cùng trời quan hạ t h à n cảnh cơ hội không có sai biệt gặp lâm đông một quyền đả thương lý như tư trong lòng bọn họ càng thêm kiếm kỵ h á c h vân có m ớ i kế hoạch chúng ta hiện tại chỉ cần ngăn chặn hắn liền tốt chờ hoác lao xử lý con kia thi vương về sau tự nhiên sẽ đến xử lý hắn ta cũng không tin đến lúc đó chúng ta năm đại cường giả liên thủ còn không cách nào giết chết hắn t ố t minh bạch lịch cùng josen đáp ứng âm thanh cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện hai người các ngươi có thể kiên trì ở a h á c h vân lần nữa hỏi thăm cũng không có vấn đề lịch làm sơ suy tư bởi vì lại không cần cùng thi vương l i ề u mạng chỉ là kéo thời gian áp lực cũng không có lớn như vậy ba người đứng tại chỗ thân xác cảnh giác bắt đầu đổi công làm thủ không lại chủ động xuất kích các loại kéo tới thời gian nhất định vậy coi như thắng lợi chiến trường thế cục thay đổi trong n g á y mắt mà lâm đông tựa hồ cũng không thế nào gấp đồng dạng tại nguyên chỗ bất động cùng nhân loại cường giả ràng co xa xa huyết sát thấy thế trong lòng một trận yên lặng hắn bị hoen đánh hoa hoa gọi nguyên bản còn trông cậy vào lâm đông đem những cái kia nhân loại xử lý sau đó tới giúp mình kết quả hắn cũng đứng tại cái kia bất động uy nhanh lên động thủ a các ngươi đây là đánh nhau vẫn là xem tướng đâu đừng nóng đội nha đã sớm cùng ngươi đã nói muốn chờ phù hợp cơ hội lại ra tay lâm đông đáp lại nói còn chờ đều lúc nào còn chờ đến cùng cái gì là thời cơ thích hợp huyết s á t nghiêm nghị chất vấn có thể hắn vừa dứt lời liền bị dáng đòn nặng nghề hoen nằm nấm lại nện ở nó trước ngực lôi điện lực lượng quyết tán chuyến đến kịch liệt đau nhức cùng cảm giác tê dại huyết s á t thân thể c ũ n g ứng thanh bay ra ngoài bất quá hắn dù sao cũng là bất tử tộc thi vương thể phách cường đại tự lành tốc độ cực nhanh nhất thời bán hội không chết được lâm đ ô n g thu hồi ánh mắt không còn phản ứng hắn mà là nhìn về phía thi chiều cùng nhân loại chiến trường nơi đó có đạo mỹ ảnh đang không ngừng xuyên qua chỗ đến máy vung đầy hóa thân chiến trường cối say thịt thu gặt lấy nhân loại tính mệnh mà lại trong lúc này lại s ă n giết mấy tên cấp ss giác tỉnh giả thôn vệ bọn hắn tinh h ạ c h về sau thân thể lại lần nữa biến hóa nàng làn da càng thêm trắng nón từ trước đó x ắ m trắng biến thành tái nhuận ngũ quan hình dáng nu hòa hiện ra mấy phần thiếu nữ tư sắc nguyên bản hung lệ đ ô i mắt bên trong cũng trở nên bình tĩnh tỉnh táo chỉ có tại giết người trong nháy mắt mới có thể triển lộ ra đã từng điên cuồng cùng khát máu chi sắc c h ư n bảy trăm bảy mươi triệt đề thuế biến thấy như thế hung tàn thi vương trong lòng mọi người sợ hãi không được, được nhanh điểm ngăn lại nàng mắt thấy tiểu bắt một đường thế như chẻ tre chính sông hướng diệt tinh hạ phương hướng trong lòng mọi người vội vàng mặt lộ vẻ quyết tuyệt chi sắc cầm trong tay tinh hạch kiếm ánh sáng phóng tơi tiến lên phương ngăn cản trong đó cũng có cấp ss giắt tình giả hỏa cầu trong tay ngưng tụ tựa như một vòng hướng mặt trời mọc thẳng đến tiểu bắt ném đi cực nóng khí tức lan tràn tựa hồ muốn tiêu h hủy hết thảy tiểu bắt ánh mắt t r ố n g lại cũng không có né tránh nâng lên người mày cánh tay một phát chói mắt lòng bàn tay pháo a n h ra ầm ầm hai cỗ năng lượng ở giữa không trùng gặp nhau tựa như hai viên sao trùng gặp nhau tựa như hai viên sao trùng đục không ít nhân loại vội vàng né tránh để tránh bị liên lụy chỉ gặp đại địa sụp đổ bụi mù nổi lên b ố n phía tràn ngập hủy diệt tính ký tức đợi ba động thoáng lắng lại đám người ngưng thần quan sát tìm kiếm thi vương thân ảnh nhưng một giây sau tiểu bắt lại ra hiện tại bọn hắn trước mặt、ừ. nhân loại đôi mắt trừng lên đều là vẻ kinh ngạc tiểu bắt cánh tay máy lưu động cải thành lợi trảo hình thái phất tay tung bầy dê tiếp tục điên cùng giết chóc đám người bồi dôi không thôi kinh hô tránh lui hỏng bét cái này thi vương quá mạnh căn bản ngắn không được nàng lại muốn giết tới làm sao bây giờ mọi người ở đây bồi dối thời điểm dưới chân mặt đất hào quang màu vàng s â m phun trào cực tốc hướng ra phía ngoài phát tán tùy theo chuyển tới một bình tĩnh thanh âm không biết ta có thể hay không ngăn lại được mọi người theo tiếng đi tới phát hiện chính là lương nhạc nó dáng người t h ẳ n g tắp sừng sững tại nguyên chỗ thổ lưu bích hắn thần sắc chuyên chú k h ẽ quát một tiếng lớn bắt đầu bước lên tầng tầng thổ dâng lên lên thẳng đến phía trước tiểu bát vô tới t r u n g quanh đất r u n g núi chuyển t ầ m mắt đều bị bùn đất che đậy tiểu bắt công kích chi thế thẳng tiến không lùi lần nữa nâng lên lòng bàn tay pháo liên tục phát ra năng lượng oanh kích ầm ầm ầm tại phương t vụn, diện lực lượng tiểu bắt xác thực hơi kém một chút bị lương nhạc một quyển đánh bay ngược mảnh khảnh thân thể nhẹ phiêu phiêu rời khỏi cách xa trăm mét đám người thay thế thở một hơi dài nhẹ nhõm rốt cục ngăn lại nàng lương lão sư vẫn là mạnh a dù sao hắn là cấp độ sss trở xuống mạnh nhất tồn tại danh sưng cùng d a i vô địch mà cả hai chiến đấu vẫn tại tiếp tục lương nhạc nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu bát giống loại tốc độ này hệ thi vương đối với nhân loại uy hiếp quá lớn tốt nhất đem nàng xử lý thổ lưu sóng lương nhạc nhất n i ệ m phía dưới mặt đất p h ẳ n g phất hóa thành chất lỏng như là sóng nước bắt đầu dập d ờ n tiểu b á t chỉ cảm thấy dưới chân như nhút r a thân hình thấp ba phần thấp mắt nhìn một cái ở giữa phát hiện mắt cá chân đều lâm vào trong đất bùn mai tăng đi lương nhạc đem nó hạn chế lại về sau trực tiếp dùng da sắt chiêu chỉ gặp tiểu bắt vị trí chỗ ở bắt đầu lõm tại nó đều có ngập theo r ờ i t ổ dâng lên lên, tựa hồ muốn nàng bao khỏa trong tựa t bao hồ khỏa h Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. đó. từng đạo thổ sóng v ố xuống đại địa run dậy không ngừng b ù n đất không ngừng đập ra rất nhanh tích lũy thành một toàn núi nhỏ địa thế phụ cận đều bị cải biến mà tiểu bắt thân ảnh cũng triệt để bị mai táng trong đó thành công mau nhìn con tia thi vương giống như bị xử lý không hổ là lương lão sư đám người t h ấ y thế lúc này mặt lộ vẻ ý mừng bởi vì tiểu bắt tồn tại đối bọn hắn uy hiếp quá lớn bây giờ đưa nàng xử lý xem như giải quyết một mối hòa lớn dưới mắt ba động dần dần lắng lại thổ dưới núi hoàn toàn yên tĩnh biến l ặ n g yên không một tiếng động mọi người rốt cục thở dài một hơi tốt mọi người tiếp tục chiến đấu đi lương nhạc nói với mọi người đạo ánh mắt nhìn về phía nơi khác chuẩn bị tiếp tục săn g i ế t z o m bi e sứ mạng của mình chính là đem những cái kia cấp ss thi vương toàn bộ xử lý đến nhân loại đương thời chắc chắn đạt được thắng lợi nhưng vào lúc này đông nhiên một cỗ cảng cường đại huy áp từ cái kia như phần mộ giống như dưới chân núi lan tràn ra đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng rất nhanh bao trùm toàn trường thi vương cần đi qua máu và lửa tôi luyện tại giết chóc bên trong thuế biến tiểu bát nguyên bản liền muốn đột phá đến cấp độ ss s đồng thời đã hấp thu đủ nhiều năng lượng khoảng cách đánh vỡ cuối cùng bình cảnh chỉ kém một cơ hội cùng lương nhạc chiến đấu vừa lúc trở thành chất xúc tác mọi người tại đây sợ hãi trong lòng đều là lộ n bột một chút cái tiêu cực kỳ hung hãn khí t ứ c để bọn hắn linh hồn đều đang run sợ có thể có như thế v i thế đã thoát ly phổ thông thi vương phạm chủ đặt đến đỉnh điểm hàng ngũ bất tử tộc nàng còn chưa có chết mọi người mở to hai mắt nhìn gác gao nhìn chằm chằm thổ sơn đồng thời cảm giác bờ môi phát khô vô ý thức nuốt ngủ nước bọt ầm ầm một giây sau cả tòa tiểu thổ núi đều nổ bể ra đến vô số bùn đất bắn bay h ó a thành sóng súng kích quyết tán hôn loạn khí lưu đà qua để không ít người neo lại mắt đưa tay che chắn ánh mắt hướng về phía trước quan sát chỉ gặp trong b u ổ i mủ chậm rãi đi ra một thiếu nữ thân ảnh tiểu bát đã triệt để hoàn thành thuế biến nguyên bản kinh khủng khuôn mặt biến t u y ệ t mỹ bén đ r ă n g cũng mười phần vương vước trước đó đánh sợi rủ xuống tóc dài bây giờ phi thường mềm mại dưới mắt hình tượng hoàn toàn là nhà bên thiếu nữ chỉ có cái kia đen thui hắc mâu từ bên trong ngẫu nhiên hiện lên một tia không thể phát giác n g n g n ư ợ c v vi vi dương lên k h o miệng lộ ra mấy phần tà dị cái này mọi người trực câu câu quan sát mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi tiểu bắt tròn t r i ệ u thon dài hai chân đ ô n g đưa từng bước một hướng bọn hắn đi tới tựa như tử thần bước chân đang từ từ tới gần thử vong bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm lương nhạc càng là con ngươi đột nhiên rụt lại tựa như to bằng lỗ kim đồng thời nín thở một trái tim n h ấ c đến cổ họng bên trong bất tử tộc nàng thế mà tiến hóa một giây sau tiểu bắt thân ảnh đột nhiên m à động trực tiếp tại biến mất tại chỗ đồng thời lặng yên không một tiếng động thật giống như chống không tan biến mất đồng dạng đám người lúc này mắt lộ ra kinh hãi mãnh liệt sợ hãi cảm giác trong tim lan tràn chạy đi đâu rồi mọi người ánh mắt lướt nhìn trong lòng khẩn trương không tôi h cảm giác tựa như một thanh truy thép treo tại m i tâm lương lao sư chúng ta làm sao bây giờ bất lực phía dưới một tên thanh niên liền vội vàng hỏi thế nhưng là hắn lại không được đến bất kỳ đáp lại nào thế là vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện lương nhạc đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ trên mặt ngưng trọng biểu lộ đã dừng lại lập tức nghiêng đầu một cái trực tiếp từ trên cổ t r ư t xuống đỏ t h ắ m máu tươi phun tung tóe thi thể không đầu ngã xuống đất cái này thanh niên như bị xét đánh thần xác nóc trệ một giây sau một con sắc bén chào nhận dựa vào bờ vai của hắn t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi mốt không trung bộ đội thanh niên thân thể run rẩy vừa muốn quay đầu nhìn lại nhưng cảm giác một trận trời đất quay cuồng trước mắt biến thành màu đen trực tiếp đã mất đi ý thức lại một cỗ thi thể không đầu đổ vào tiểu bát dưới chân nàng tấn thăng trở thành bất tử tộc phát sinh biên hóa về chất mặc dù chỉ có hơn kém một bậc nhưng là khác nhau một trời một vực những g á i tiêu nhân loại giác t ì n h giả cũng không còn cách nào ngăn cản cước bộ của nàng tiểu bát quay người tiếp tục giết chóc những nơi đi qua người nã ngựa đổ têu trên khắp nơi phu cận đám d ò n bi cũng sĩ khí đại trấn phát ra phấn khởi gào thét càng thêm cùng lệ kế lâm đông về sau tiểu bát trở thành thi xào bên trong vị thứ hai bất tử tộc xa xa hách vân một đám cũng phát giác được c ố khí tức kia đều m ấ y nhắc lại quay đầu nhìn lại phát hiện thủ hạ chính đ ố i rối tránh lui kinh kinh không ngừng bị thi vương tàn sát hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp ngắn ngủi chỉ trong chốc lát liên lại có mấy tên cấp ss cờ ư n giả g chết thảm tiểu bát tri thủ lúc này tiến hóa rồi bọn hắn sắc mặt tâm trầm sắp chảy ra nước không muốn nhìn thấy nhất sự tình vẫn là phát sinh tiểu bát hóa thân sắc bén nhất mâu đâm vào nhân loại trận danh trực tiếp xé mở cái lớn lỗ hồng đem cao cấp giác tỉnh giả dần dần săn giết hậu phương thi chiều mánh liệt đi theo nó bước chân công kích còn lại một chút cấp thấp giác tỉnh giả cũng khó có thể may mắn thoát khỏi thắng thân d ò n bị miệng mọi người kêu thảm têu thảm, thảm tuyệt vọng lại bất lực nhưng rất nhanh liền bao phủ tại thi triều bên trong thi triều công kích qua đi chỉ để lại đầy mặt đất thi thể tàn phá không chịu nổi đầy mắt đều là bờ bộn tại tiểu bắt dẫn đầu dưới dòm bị triệu dân hướng diệt tinh hạm dũng mánh lao tới đồng thời càng ngày càng gần bọn hắn đến cùng muốn làm gì hách vân cao mày bỗng nhiên có loại dự cảm xấu thàng đến diệt tinh hạm phía dưới một đạo manh liệt lục quang dâng lên. thông thiên dây leo chậu hoa chợ quát một tiếng dùng ra toàn bộ năng lượng lĩnh vực chi lực trong n g á y mắt đạt đến cực h ạ n dây leo như dài long nhất giống như từ trong đất bùn phát ra đột ngột từ mặt đất mọc lên cũng trực tiếp phóng hướng chân trời những cái kia dây leo lẫn nhau c u ấ n quanh đăn vào một chỗ biến càng phát ra trắng kiện tựa như một đạo kỉnh thiên c h i trụ ẩm ẩm trên cùng dây leo đánh tới diện tinh hạm d ư ớ i đáy lưu thủ nhân loại thấy thế lúc này nhiều tiếng hô kinh ngạc ông trời ơi dây leo bỏ lên thật là khủng khiếp thi vương nhanh mau đưa nó làm gãy nhân loại lo lắng và phần cầm trong tay tinh hạch xuồng ống hoặc là thi triển năng lực bắt đầu c u a ngành loại tạc có thể còn không chờ bọn hắn nổ đoạn lại có không ít dây leo dây dưa cùng nhau lấy liên tiếp đến diện tinh hạm đính chót công kích phía dưới chuyển đến thi vương b ạ h ống tiếng như hùng trùng chấn thiên hám địa t ả n g cờ khôi ngô thân hình xuất hiện dẫn theo một đám thi triều hướng những thông tin đó dây leo phóng đi khách vân thấy thế đôi mắt t r ừ n g lên trong n g á y mắt minh bạch g i ò m bị ý đ ồ bọn hắn muốn bỏ lên trên diện tinh hạm cái gì cái này sao có thể lịch cùng gió xẻn cũng rất kinh ngạc không sai bọn hắn vừa muốn đem diện tinh hạm cướt lại khách vân tin tưởng n h quả thực là người xin、si、nói ngộng bên cạnh dầu xem nói bởi vì d i ệ t tinh hạm loại này quái vật khổng lồ hệ thống động lực mạnh chỉ cần thăng nhập không chúng liền có thể đem những cái tia dây leo kéo đứt quả nhiên chính như phán đoán của hắn hạ bên trên lưu thủ nhân viên dự định thêm chân mã lực xa cách mặt đất nhưng lúc này diện trên tinh h ạ n phương đ ỗ n g nhiên có một đoá mây đen bay tới rắt rắt rắt bén nhọn huyết dài âm thanh lít nha lít nhít đúng là hàng ngàn hàng vạn mắt đỏ quả đen bọn chúng tốc độ cực nhanh tựa như đạn đạo lướt gấp bắt đầu đối h ạ m bên trên người phát động tiến công sắc bén mỏ chim giống như mũi tên nhọn có thể tùy tiện xuyên thủng đầu lâu đám người tinh hạch kiếm ánh sáng v u n g vẩy, hoặc là tinh hạch súng ống oanh kích vội vàng phấn khởi phản kháng ngay tại lượn vòng lấy mắt đỏ c h ớ p chớp tựa hồ chính tìm kiếm lấy mục tiêu sau đó hạ phương giáp tấm chỗ nội danh lực lượng hệ giác tỉnh giả đã chú ý tới nó cầm trong tay tinh hạch kiếm ánh sáng giống như đánh bóng c h ạ y ngưng thần đề phòng tới đi quái vật thanh niên nắm chặt lại c h u ô i kiếm làm ra công kích tư thái tựa hồ chỉ cần chờ nó vừa đưa ra liền cho cái khác một kích trí mạng mắt đỏ quạ đen bay n h y cánh lặng lẽ quan sát đường này lại lộ ra vẻ khinh bỉ ngu xuẩn lập tức nó hít hầu nhúc ních càng đem một viên tinh hạch bom p h ư n ra hình tròn hình cầu lóe ra còn mang thẳng đến đỉnh đầu đập tới、ừ. thanh niên đôi mắt trừng trừng một mặt một b ư ớ c ầm ầm ngay sau đó một tiếng vang vọng bom vỡ ra hào quang rừng rực rất mau đem nó nốt hết viên tinh hạch này bom đẳng cấp còn không thấp uy lực to lớn coi như cấp s g i á c tỉnh giả cũng khó có thể ngăn cản mà lại tiếng nổ kia tựa như kéo ra màn tre tiếp xuống tiếng nổ đùng đằng liên tiếp văng lên bởi vì không ít quả đen thể nội đều mang theo tinh hạch bom thậm chí có không ít nguyên tố hệ g i á c tỉnh giả sử dụng bản gốc công kích đem đỉnh đầu liên miên quả đen rành sát nhưng đáp lại hắn là lít nha lít nhít tinh hạch bom giống như vãi đậu từ đồng dạng rơi xuống số quả bom cộng đồng bạo tạc uy lực càng thêm cường đại cả đám loại sợ hãi không thôi cho dù cầm trong tay tinh hạch xuống ống có khi cũng không dám tiến công sợ đánh xuống thứ gì cùng mình đồng quy vô tận nhưng mà q u ả đen nhiệm vụ cũng không phải là giết hại nhân loại mà là phá hủy bòng tàu bên trên một chút thiết bị cùng thiết kế phòng ngự bởi vì d i ệ t tinh hạ ngoại trừ chủ pháo bên ngoài còn có không ít phụ pháo có thể đ á n h sắt đến gần mục tiêu một vòng đối quanh về sau q u ả đen đại đội mặc dù bị tổn thương nhưng mặc cho vụ cơ bản hoàn thành ngươi còn sống sốc nhóm trà sắt đem mồ hôi lạnh trên trán trong lòng kiên rẻ không thôi đây đều là cái gì đấu pháp thực sự quá kinh khủng đúng vậy a thế mà mang theo tinh hạch bom quả thực là tự sát thức công cất n h à vừa rồi thê thảm đau đớn tăng nộ rõ ó mùn một trước mắt có chút quả đen bị tinh hạch x u n g ống đả thương về sau liền liều lĩnh thẳng đến nhân loại lao xuống màu đen quả đen triệt để hóa thân thành đạn đạo mà lại tự mang truy tung công năng quả đen dùng tính mạng của mình trên thế gian lưu hạ tối hậu một vòng trói lọi động lòng người nhóm vừa thở một n g ụ m sợ hai trong lòng còn chưa t ố i lui chỉ gặp bầu trời xa xa bên trong lại có điểm sáng lấp lóe đồng thời càng phát ra dày đặc hướng bên này lướp gấp mà tới còn có lại là cái gì mọi người lần nữa khẩn trưng lên những ư mắt sát, quan n cái kia máy móc dòm bị trải qua cải tạo trên thân lắp đặt tinh mạch pháo nhằm chuẩn bong tàu bên trên nhân loại bắt đầu một vòng mới đánh tung vô số đạn năng lượng phá không tựa như mưa sao băng rơi xuống trên b o m g thuyền nổ bể ra đến tiếng nổ đùng đằng đỉnh thai n h ớ c góc số mọi nhân loại g i á c tình giả bị cái kia cùng bạo lực lượng n u ố t hết mọi người mặt lộ vẻ kinh sợ cảm giác bị đổi mới nhận biết thi thổ đại lục còn có dạng này g i ò m bi chơi ạ. bọn hắn đều tiến hóa đến loại trình độ này a nhanh lên chúng ta phải ngăn trở bọn hắn vội v a n g ở giữa nhân loại quanh thân quang mang phun trào nhao nhao thi triển thức t ỉ n h năng lực nguyên tố chi lực h ư n g tụ nặng nghề tương b ă n g mà nước n các loại dâng lên tham gia trận chiến này g i á c tình giả thực lực đều không yếu rất mau ngăn cản ở máy móc dòm bi oanh kích còn không đợi bọn hắn thở phào đông nhiên một trận tinh thần lực cường hãn lặng yên mà tới cũng cực tốc lan tràn đem t r ọ n khu vực bao phủ đám người lông mày n g ư n g lại sinh lòng không ổn cảm giác một giây sau những cái kia tinh thần lực hóa thành vô số cương châm xuyên vào bọn hắn trong góc ách đà mọi người đại n a o đau đớn một hồi thật giống như bị dội cho lăn dầu phát ra thê lương tiếng hét thảm nhao nhao ngã hoặc trên bông thuyền lúc này tiến sĩ thân ảnh từ trên trời giang xuống đứng tại đầy đất trong thi thể hắn thân mặc đồ tráng áo dài đơn phiến kính mắt bên trên hiện lên một vòng sáng sác một đôi tỉnh táo đôi mắt hướng chung quanh, quanh quan sát đang tìm diệt tinh hạm hệ thống động lực tiến sĩ ca thế nào đầu đũa thân ảnh, theo sát phía sau. ngay tại lúc đó còn có không ít cái khác thi vương liên tiếp hạ xuống bốn phía t h như đảo quốc thiết tam giác n ị cơ khủng long c u n g lang cùng hoang mạc xong tử tinh khô khan ma lại những thứ này thi vương khí thế hung ác nghiêm nghị thực lực cứng hãn đủ để đối chiến nhân loại tinh anh bên kia tiến sĩ quay đầu nhìn về phía một chỗ s o n g chúng thi vương gầm lên giận dữ chiến ý bước lên không quan tâm lập tức hướng cái k i a phương hướng trùng đi bọn hắn hoàn toàn tin tưởng tiến sĩ đồng thời tự mình cũng lười suy nghĩ chỉ cần tiến sĩ nói ra cái mục tiêu bọn hắn liền không sợ chết tiến công diện trên tinh hạm không ít nhân loại gặp d ò m bị leo lên bong tàu vội vàng chạy tới chợ rút thế nhưng là mới vừa xuất hiện liền nhìn thấy mấy đại hung hung hãn thi vương chơi ạ đám người bước chân dừng lại trong lòng sợ h ã i và phần nhưng cùng lang thân ảnh đã tới gần nó đang chạy quá trình bên trong biến dị xương cốt bao khỏa thân thể hình thành một bộ uy vũ áo giáp chỗ cánh tay xương cốt mở rộng hóa thành đạo sắc bén cốt n h ậ n thả người nhảy lên ở giữa đổ về phía nhân loại đầu lâu bên cạnh bị cơ thân ảnh tốc độ nhảy lên ở giữa bổ về phía nhân loại đầu lâu bên c n h bị cơ thân ảnh tốc đ nhanh đến cực hạn tiến vào trong đám người thu h o ạ h t n g ạ n h kháng giác tỉnh giả công kích dũng m á n h phát động công kích nhân loại căn bản ngăn cản không nổi tiếng kêu thảm thiết liên tục tán thân dòm bị miệng tại tiến sĩ xuất linh dưới bọn hắn một đường vọt tới động lực khoang chuyển chỗ tiến sĩ ca chúng ta là không phải đem nơi này nổ rất là được rồi cùng lang cốt nhận chạy xuống máu mặt mũi tràn đầy phấn khởi hỏi tiến sĩ xem liếc mắt một cái không chúng ta tốt nhất chỉ phá hư động lực c h u y ể n thâu hệ thống vì cái gì bởi vì dạng này tương đối tốt tu tiến sĩ ngoài miệng nói đem một viên tinh hạch bom ném ra vê anh cuộc bạo năng lượng nổ bể ra đến ánh lựa chói mắt mánh liệt tiến sĩ quay người rời đi đều không có quay đầu nhìn một chút trực tiếp đi hướng nơi khác chân chính thi vương sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc cả chiếc diệt trên tinh h ạ m tiếng nổ đùng đoàn không ngừng hợp kim lõm phát ra g i ậ n người đường biến hình nhắm thanh bởi vì hệ thống động lực bị phá hư khổng lồ thân hạm đều phát sinh nghiêng nhưng như thế quái vật khổng lồ động lực trang bị có mấy chỗ ngược lại cũng không trở thành rơi xuống chỉ bất quá không cách nào lại bay lên lớn như vậy diện tinh h ạ n chỉ có thể nổi bồng b ề h giữa không trung t ư ợ n g như một tòa hòn đảo lơ lửng nguy rồi diện tinh h ạ n không bay lên được đám người thấy thế kinh hoàng bởi vì tại thân hạm dưới đáy còn kết nối lấy dây leo cách đó không xa hung mạnh thi chiều ngay tại cấp tốc tới gần nhanh cản bọn họ lại đừng để thi chiều bỏ lên mọi người thấy thế vội vàng vội vàng bưng lên tinh hạch xuống ống hoặc dùng diện tinh h ạ m g phụ pháo đối thi chiều phát động oanh kích dưới mắt đại điệu một mảnh chấn động tiếng nổ đùng đoàng nổi lên m ộ n phía một đoá đoá cỡ nhỏ mây hình ấm liên tiếp lên không giống thi vương giống giận tảng cỡ như m a n n h ư u thân thể đỉnh lấy tinh hạch hỏa lực một mạch phóng tới hướng về phía trước những cái kia tinh hạch pháo a n h tại nó trên thân cũng không có gì đáng ngại chỉ để lại từng mảnh cháy đen vết t hắn hung hung như như S S. thực ô n lực cùng lương nhạc tương tự thuộc về nhân loại thê đội thứ hai gần với hách vân các loại một đám cường giả định cao trắng hắn đôi mắt tinh quang lấp lóe nhìn xem bọn tới tặng cờ thân thể như là báo đi săn công lên tựa như vận sức chờ phát động manh thú mơ tưởng từ ta cái này qua đi tráng hán khí thế không ngừng kéo lên rất nhanh đạt tới đ ỉ n h phòng gặp thi vương chính đang áp sát buộc phát ra trong lòng luân lệ hắn đối diện xông lên trước cánh tay vô lượng nâng lên nằm đấm thẳng đến tặng cờ mặt đập tới cương đại lực lượng trong khoảnh khắc buộc phát ra tặng cờ đương nhiên cũng không sợ hoàn toàn không tránh lui n ắ m trưởng thành quyền cùng nó đôi cứng một cái ẩm ẩm hai quyền đấm nhau ở giữa tựa như núi nhỏ va chạm kinh khủng khí kình hướng bốn phía k h u ế c tán dưới chân đại địa đều là d ạ n nước vết tích đây là hai đại lực lượng hệ quyết đấu đỉnh cao hai cũng không ai chiếm được ưu thế c á c bị đẩy lui mấy chục mét tảng cờ mắt tam giác nhắm lại hung đồng ngắm nhìn phát hiện phía trước g i a hỏa này quả thật có chút thực lực tráng hán thần sắc cảnh giác hơi thở thở hồn hển tựa như phẫn nộ châu đực đừng muốn ngăn cả ta tảng cơ lệ giống một tiếng lần nữa khởi s ư ớ n g công kích tráng hán vẫn như c ũ không sợ thê phải thủ vững nơi này bọn hắn thân thể khôi ngô đụng thẳng vào nhau tựa như hai đầu man thú đấu sức cũng vung lên nằm đấm không ngừng hướng trên người đối phương đập tới hai đều da dày thịt béo lực phòng ngự cực mạnh xoay đánh một hồi lâu cũng không có phân ra thắng bại quá chậm lúc này ở cách đó không xa tiểu bắt thân ảnh vừa lúc chạy tới nơi này đ nguy nguyên bản đối chiến tặng cờ sắc mặt có chút ngoài ý mới còn không có kịp phản ứng chỉ gặp cỗ thi thể không đầu đã đổ vào chân mình hạ hắn lập tức bay đầu nhìn lại phát hiện một đạo tinh tế thân ảnh đứng tại cách đó không xa không đầu không đôi thật đáng yêu tiểu b á t thì thầm trong miệng cũng tiện tay đem tráng hán tinh hạch hướng tàn cờ ném tới chương bảy trăm bảy mươi ba thời cơ đã đến ngốc đại cá tử trả lại ngươi tiểu b á t mở miệng nói tàn cờ nghe vậy nhất miệng tính ngươi có chút lương tâm mà tên kia nhân loại t r á n g hán đã là diệt tinh hạm hạ một đạo phòng tuyến cuối cùng mạnh liệt thi triều rất nhanh chém giết tới còn lại giác tỉnh g i ả nhóm căn bản ngăn cản không nổi bọn hắn kêu thảm gầm thét cuốn loạn rất nhanh bị thi triều bạo phủ lập tức hung manh đám d ò n bi nhảy lên chậu hoa thông t i ê n dây leo dáng người mạnh mẽ thẳng đến phía trên diện tinh hạm bỏ đi trong n h y mắt tráng kiện dây leo bên trên lít nha lít nhít tất cả đều là d ò m bi bong tàu đám người bên trên thấy thế càng là bối rối tới bọn hắn muốn bỏ lên khô nhanh hơn một chút rơi bọn hắn mọi người lòng nóng như lửa đốt vội vàng bóp tinh hạch xuống ống hoặc là thi triển giác tỉnh giả năng lực hướng dây leo bên trên dòm bị oanh kích nhưng bởi vì tiếp tục cường độ cao chiến đấu không ít người tình trạng kiệt sức liền ngay cả s ú n g ống bên trong tinh hạch cũng sắp tiêu hao hoàn tất bọn hắn đã đến cùng đ ồ mặt lộ bị công phá chỉ là vấn đề thời gian dưới mắt nhân loại tình thế tràn ngập nguy hiểm thắng lợi thiên bình triệt để phát sinh nghiêng bọn hắn cuối cùng không phải nam Châu thi hiện tại nhu cầu cấp bách cấp độ ss s c ư ờ n giả g vì bọn họ thay đổi thế cục nhưng lúc này hách vân đám người cũng là nê bồ tắt qua sông tự thân khó đảm bảo bởi vì lâm đông thẳng tắp dáng người sừng sững tại cách đó không xa tựa như một tòa vạn quân đại sơn ép người t h ở không nổi bây giờ tiểu bắt đột phá đến cấp độ ss s diện tinh hạm hệ thống động lực bị phá hư thủ hạ thi chiều nhóm cũng thuận tráng kiện dây leo sắp leo đến diệt trên tinh hàm đi thời cơ đã đến lâm đông tay bắt lên tự mình áo sơ mi trắng cũng một tay lấy nó t r i ệ hạ đến lộ ra thân cường tráng cơ bắp hiện nhiên hắn đã dự định chăm chú cùng nhân loại chiến đấu mở ra đi săn thời khắc ra hòa này h á c h vân đám người đôi mắt nhắm lại trong lòng sợ hãi lại bắt đầu tình cảnh này không khỏi để bọn hắn nhớ tới thiên quan c h i chiến mà bây giờ thi vương thực lực s o khi đó càng tăng mạnh hơn hành xem ra cũng chỉ có thể vung tay nhất bác h á c h vân gặp không cách nào mang xuống dứt khoát không còn bảo lưu mãnh liệt h ỏ a diễm lại lần nữa dấy lên viêm c h i lĩnh vực khuyết tán ra tới cực nóng nhiệt độ cao t ự a n h ư núi lửa phun trào mà do xen hạo h ã n tinh thần lực tựa như bông dương đại hải cũng từ trong đầu làn tràn rất mau đem cả khu vực bao trùm cấp độ ss tinh thần hệ g i á tinh giả thực lực không thể nghi ngờ hai cỗ lực lượng đan vào một chỗ hướng lâm đ ô n g phương hướng công tới t r u n g quanh núi đá đều bị thiêu hủy hóa thành dòng nham thạch trôi tình cảnh trước mắt có thể so với thiên thai lâm đ ô n g ánh mắt bình tĩnh n h ư c ũ không sợ cái kia hai cỗ năng lượng tới gần liền giống như một cỗ thủy triều đụng vào không khí trên tường trong nháy mắt im b ặ t mà dừng À, Hách nhúng hãi nhiên, nhạy tinh thần phát đám cảm lực, Vân người sèn trong lòng hãi nhiên, nó cảm tinh thần lực, đã mại. gi Dù h á c h vân hồi tưởng lại thiên quan phía dưới tự mình mặc dù không có chiếm được tiện nghi gì bất quá lĩnh vực va chạm chí ít có đến có về không giống hôm nay như vậy khó mà tiến thêm d ầ u sen giải thích nói bởi vì thực lực của hắn càng cường đại cái gì h á c h vân mặt lộ vẽ kinh hãi cái này tiến hóa quá nhanh đi khó có thể tưởng tượng trong đoạn thời gian này hắn đến cùng kinh lịch cái gì mà lâm đ ô n g lĩnh vực chi lực còn tại lan tràn ra phía ngoài đồng thời bá liệt vô cùng đem cái kia hai c ố lực lượng bước lui lập tức thân hình hắn đột nhiên mà động thẳng đến hách vân đám người phóng đi lôi cuốn lấy kinh khủng thi vực phản phất một thanh lưới dao đem viêm vực cùng tinh thần lực đất đứt, hướng hai bên đặt ra hắn muốn đi qua hách vân trong lòng tao mày dầu sen ngay cả vội vàng kêu lên lít cận chiến liền phải nhờ vào ngươi n h a lít kịp phản ứng vội vàng đáp ứng âm thanh bởi vì tại vừa mới trong nháy mắt nàng có chút thất thần gặp lâm đ ô n g cấp tốc tới gần nàng nghiến chặt hàm răng thẳng đến k ỳ trùng đi đồng thời thân thể thuộc tính bắt đầu chuyển đổi cánh tay cơ bắp bắt đầu khoa trương hở ra để lực lượng đạt đến cực hạn dưới mắt một màn cùng trời quan phía dưới cực kỳ tương tự tại lít trong đầu cũng tái hiện lúc trước tình cảnh kinh khủng thi vương k h í tức không có gì sánh kịp lực lượng hết thẻ đều rõ m ồ n một trước mắt trong nháy mắt này nàng đột nhiên có chút bối rối không được ta phải giữ vững tinh thần đến lịch vì chính mình động viên thế là cưỡng ép vứt bỏ t ạ c nghiệm tập trung lực chú ý biết mình thể phách khẳng định không bằng thi vương như l i ề u mạng còn phải thụ thương cho nên nàng lựa chọn lấy phòng ngự là chính trước phương lâm đông thả người nhảy lên tựa như ưng kích trường không đồng thời cong lên cánh tay nhấc quyền hướng nó mặt đập tới lịch vội vàng nhấc ngang cánh tay ngăn tại trước người ẩm lâm đông một quyền đập đi lên bây giờ thể phách càng hơn một bậc cho dù không cần huyết tế nàng cũng khó có thể ngăn cản lực lượng kinh khủng giống như bị tinh thần va chạm lịt cánh tay rắc rung động chuyển đến xương cốt tiếng v ỡ v ụ t âm sau đó thân hình như n h ư d i ề u đứt dây ngăn không được bay rớt ra ngoài nàng liên tục lăn lộn xa vài trăm thước trong lúc đó đụng nát vô số núi đá ở trên mặt đất lưu lại từng mảnh dạn nước vết tích nguyên bản bắp thịt quần c u ộ n cánh tay cấp tốc héo rút xuống dưới đồng thời tư thái và mèo chẳng nếu mảnh xương đều lộ ra ra lâm đông một quyền này không có đem nàng đánh thành bán thân bất toại nhưng nguyên cả cánh tay đều phế bỏ đ cố nén kịch liệt đau nhức v à n g vào tự thân thể phách đang cố gắng khép lại thường thế mà hách vân cùng dầu x è n sắp mặt thì càng thêm â m trầm bởi vì l ị ệ h danh xưng nhân tộc nữ chiến thần hình lục giác chiến sĩ gần chiến thiên vương như thế đông đảo xưng hảo tại thi vương trước mặt tựa hồ cũng thùng rông kêu to không đáng giá nhắc tới quá mạnh hách vân trong lòng sợ hãi thàn phục nguyên bản tại thiên quan c h i chiến bọn hắn liền không phải là đối thủ bây giờ lâm đông lại phát sinh tiến hóa mấy người càng thêm không cách nào chống lại không được tiếp tục như vậy chúng ta không có phần thắng chút nào hách vân rất nhanh phát hiện vấn đề dầu sen gật, gật đầu tương đối đồng ý nên làm cái gì hách vân không có trả lời mà là quay đầu nhìn về phía nơi xa h o á c lão cùng một cái k h á c bất tử tộc chiến trường bây giờ toàn bộ chiến trường d o n bi đều một đường thế như t r ẻ tre lấy được ưu thế cự lớn cho nên trong lòng phấn khởi không thôi duy chỉ có có một con thi vương ngoài ý mớn đó chính là huyết sát hắn bị hoen cùng lý nhĩ tư cùng một chỗ hành hung lúc này khổ không thể tạ huyết h ả i lĩnh vực liên tiếp tán loạn đồng thời cũng lọt vào mấy lần trọng kích điện liệu thống khổ thực sự khó mà chịu đựng nếu không phải thi vương chi thể cường hành đoan trường sớm đã không kiên chỉ nổi h o a n quay đầu n g ắ nhìn phát hiện hách vân đám người tình huống trước mắt vô cùng nguy hiểm tình huống không thể lạc quan nhất là lis cả cánh tay đều phế đi cực kỳ thê thảm sức chiến đấu giảm mạnh hoan thân là uy tín lâu năm cường giả thực lực tự nhiên mạnh hơn bọn họ lại nhìn về phía huyết sát rất nhanh kế thượng tâm đầu hách vân lis chúng ta trao đổi hạ đối thủ để cho ta tới đối phó áo trắng thi vương chương bảy trăm bảy mươi bốn huyết sát nguy cơ hạ quyết tâm về sau hắn cùng giật sẻn thân hình cấp tốc lui về phía sau lập tức rời xa nơi đây lâm đ ô n g thân hình lấp lóe vừa muốn đuổi k ị p trước nhưng bên thai lôi âm quần quận h ư n g hực đ i ệ n quang đã đánh xuyên không khí c u ầ n bạo lực lượng đột kích đối thủ của ngươi là ta hoen hét lớn một tiếng nhất quyền hướng nó vay tới tốc độ của hắn cực nhanh lôi nguyên tố tại đầu quyền n g ư n g tụ bạch quang trói mắt làm thiên địa biến sắc lâm đ ô n g liếc mắt h ư n g thị này nhân loại uy tín lâu năm cường giả hoàn toàn chính xác có, có chút tài năng lập tức tâm niệm vừa động thi vực uy áp của quận thẳng đến nó bao phủ tới làm tốc độ kia chậm lại sau đó nắm trưởng thành quyền cùng nhau đánh tới đằng trước nhân loại nhất cường giả đỉnh cao cùng lâm đ ô n g đối cứng một kích ẩm ẩm tùy theo một tiếng vang vọng tựa như thiên khung cầm thét sức mạnh cường h á n bộc phát phương viên trăm mét mặt đất đều tùy theo sụp đổ thâm t h ú y khe danh m ạ n lan tràn ra phía ngoài trong chiến đấu chỗ lâm đ ô n g chỉ cảm thấy cánh tay tê dần trận trận lôi điện tuôn ra vào thân thể sinh ra tê liệt hiệu quả nhưng h o e n canh bất h ả o thụ bị đẩy lui ra thật xa cả cánh tay đều sai vị liên đới nửa người đều chuyển đến đau đớn cảm giác cái này thi vương quả nhiên rất mạnh trách không được lịch bị đánh thành bản thân bất toại h o à n cảm thấy nếu là mình thực lực yếu hơn nữa điểm rất có thể đi vào phía sau bụi lâm đ ô n g cũng không tính buông tha hắn chuẩn bị thừa thắng xông lên khống chế thi vực lực lượng tiếp tục hướng nó đuổi theo h o e n thân thể cứng đờ, cảm nhận được cái kia bàng bạc chi lực trong lòng hãi nhiên ở giữa phát hiện lâm đ ô n g thân ảnh chính đang nhanh chóng tới gần lôi đột hắn thi triển lôi hệ năng lực toàn bộ thân thể triệt để hóa thành lôi điện lập tức hướng bên cạnh bỏ chạy đây là nguyên tố chi lực đạt đến cực hạn biểu hiện đã triệt để hòa làm một thể điện quang vạch phá thi vực cuốn hơn vân nửa vòng lại đi vào lâm đồng phía sau cũng lần nữa hóa thành hoan thân thể đưa tay hướng phía sau nào trục tới lâm đ ô n g cũng không bay đầu lại thân thể lập tức lướt ngang tránh thoát làm h o e n tay rơi xuống cái không lập tức xoay tay lại một quyển phát động phản công h o e n không dám cùng nó đ ố i cứng đành phải hóa thành lôi điện n ể tránh lâm đ ô n g ánh mắt n ó n h ì n ba mươi năm trước ngươi chính là như vậy chạy trốn ngươi h o e n nghiến răng nghiến lợi trong lòng v ẫ n hận không thôi cũng không phải là bởi vì bị suy đoán mà tức giận mẫu chốt thật bị hắn đoán đúng rồi mạnh liệt cảm giác nhục nhã phun lên trong tim đồng thời phủ đuổi hồi ức tại trong óc lúc này chung q u n h thi chiều gào thét nhân loại gào thét tiếng hò hét tiếng kêu rên liên tiếp lọt vào t a i đây hết thể hết thể đều cùng ba mươi năm trước không có sai biệt hoan cảm giác tự mình phảng phất về tới đã từng trận chiến kia bất quá lần này tà tuyệt không thể thua hắn phải dùng trận chiến đấu này rửa sạch năm đó xỉ n h ụ đồng thời hối hận bi phẫn tiếc nối các loại cảm xúc dưới đáy lòng điên cùng sinh sôi hoan cắn chặt hàm răng hóa cảm xúc vì động lực quanh thân lôi quan g đại tác tiếp tục hướng thi vương khởi s ư ớ n g công kích lâm đ ô n g ánh mắt bình tĩnh thông dòng hương chiến cả hai tốc độ đều rất nhanh siêu việt mắt thường bắt giữ phạm chủ chỉ gặp thê lương đại địa bên trên không ngừng có hư ảnh lấp lóe cũng chuyển đến trận, trận tiến nổ đồng đoàn mỗi lần giao thoa ở giữa kinh khủng năng lượng một phía mặt đất không ngừng sụp đổ dư ba hướng ra phía ngoài khuếch tán bọn hắn thật mạnh a đám người phát giác được trận kia ba động đều kinh hại không thôi đồng thời cũng ám ám nhẹ nhàng thở ra hoác lao không hổ là uy tín lâu năm c ứ n g giả có thể cùng thi vương đánh có đến có về nhìn loại tình huống này trong thời gian ngắn không bị thua bắc huyết sát hung đồng ngắm nhìn thừa dịp cái này khoảng cách làm sơ nghỉ ngơi dù sao mới vừa rồi bị đánh không nhẹ lúc này trong thân thể còn có nhàn nhạt tê liệt cảm giác mà lại tự thân năng lượng cũng đã tiêu hao hơn phân nửa may mắn cái kia lôi hệ lao đang đi lôi hệ giáp tỉnh giả lực công kích mạnh tốc độ cũng rất nhanh có thể nói là đánh cũng đánh không lại tránh cũng tránh không xong cho nên vô cùng khó chịu nhưng là còn không đợi hắn nghỉ ngơi bao lâu phía trước nóng rực năng lượng lan tràn khí tức nguy hiểm lại lần nữa giáng lâm người cũng đừng h ò n g tốt hơn hách vân k h á c quát một tiếng đỉnh đầu hỏa cầu khổng lồ ngưng tụ tựa như kêu mặt trời mọc phất tay hướng nó đập tới Ngậy! thần sắc liền giật mình. Trả lại. Trong lúc mi cấp, hắn không giật Huyết sát Trả sắc dá lúc cấp, lại! mi lẫn nhau ma d i ệ t lẫn nhau tan rã cái này so lôi hệ lao đăng tốt hơn nhiều huyết s á t thầm nghĩ trong lòng mặc dù tiêu tốn năng lượng nhưng ít ra không cần bị đánh nhưng ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm đống nhiên một trận hạo hãn tinh thần lực đem nó bao phủ trong đó một giây sau vô số truy thép diện hóa xuyên vào trong đầu của hắn á c h a huyết s á t lúc này một tiếng rú thảm cảm giác đại não kịch liệt đau nhức vô cùng dẫn đến trong thời gian ngắn trống rỗng ngay tại lúc này nơi xa lịt thân ảnh động tác mạnh mẽ thẳng đến hắn lao đến tới gần về sau cánh tay cơ bắp hở ra toàn bộ chuyển hóa làm lực lượng đối thi vương mặt chính là một quyền vâng anh bởi vì huyết sắt còn tại trong thất thần căn bản đến không kịp trốn tránh t r ủ n g đ i ệ p chịu m ộ t kích nó đầu ngựa ra sau gặp cự lực thân thể thẳng tắp bay rớt ra ngoài đụng nát một đ ố n g núi đá về sau mới rốt cục cũng ngừng lại hắn nằm tại đá vụn bên trong xương đầu sụp đổ vô cùng thế thảm may mắn thi vương thể p h á c h cường hãn nếu không trực tiếp bị nát đầu nhưng lịt thừa thắng sông lên phi nước đại mới bước về sau thả người vọt lên tựa như ương kích trường không nhắm ngay thi vương đầu lâu liền muốn một cước đạp xuống đi chết đi quái vật l ị quát lên một tiếng lớn cảm thấy đây mới là tự mình tiết tấu chiến đấu nàng hóa thân sắc bén nhất mâu tái hiện nữ chiến thần phong thái ầm ầm thân hình tựa như lưu tinh truy lạc đập ầm ẩm, ẩm tại mặt đất t r u n g quanh núi đá vỡ nát đại địa không ngừng sụp đổ nhưng huyết sắt vẫn chưa có chết tại bước ngoặt nguy hiểm hắn khôi phục ý thức lại dùng hai cái máu vớt ôm lấy lì sắc chân ừ n lì s may nhắc lại ra sức dây r ù a hai lần phát hiện thi vương lực lượng c ự lớn trong lúc nhất thời còn không tranh thoát đồng thời tại huyết sắt trong vết thương từng đạo biến dị huyết dịch chạy ra phẳng phất con run giống như bò lên trên lì sân thể t lịch cảm thấy một trận ăn mòn thống khổ bất quá bằng vào cường hành t h ể phách cũng không có gì trở ngại vẫn là để ta tới đi nơi xa lý nhĩ tư trầm giọng nói nó sát mặt trắng bệnh mặc dù trước đó bị thương nhưng đã khôi phục một chút nó trên thân hàn ý phát tán trong tay sắc bén băng t r ụ y ngưng kết thân hình thời gian lập lọe hướng hai vị trí vào tới hắn đem băng t r ụ y cao cao dơ lên tựa hồ một giây sau liền muốn triệt để đem huyết sắt đầu lâu xuyên qua ghê thởm huyết sắt răng nhọn cắn chặt bởi vì bị lịch ẫ m trên mặt đất xong trào ôm nàng chân cho nên căn bản là không có cách trốn tránh chẳng lẽ thật muốn chết ở nơi này sao chương bảy trăm bảy mươi lăm chiến đấu khốc liệt huyết sắt lòng nóng như lửa đốt cảm giác được tử vong tức sắp giáng lâm từ lúc tiến hoa xuất thần trí đến nay hắn từ đầu đến cuối như giống trên băng mỏng chú ý cẩn thận không nghĩ tới sẽ rơi vào hôm nay loại kết cục này nhưng tại cái này khẩn cấp q u a n đầu đ ỗ n g nhiên có một đạo sơn hát hổ thể lạng yên m à tới tiến vào lý nhị tư thân thể phúc thử trong tay hắn băng truy ở giữa không trung cải biến phương hướng đâm về phía địa phương khác dẫm tại huyết sắt trên người lì chỉ cảm thấy n g ư c mắt lạnh thân thể nàng cứng n ắ c chậm dãi túi đầu xuống trông thấy bén nhọn băng truy từ trước ngực mình trôi ra đỏ thám vết máu đã ở phía trên ngưng kết thời gian phảng phất đều tại đây khắc dừng lại lịch cả người đều xứng sờ lập tại nguyên chỗ mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được kiệt kiệt kiệt kiệt ở sau lưng hắn c h u y ê n đến trận khàn khàn tiếng cười quái gì. lịch chậm rãi quay đầu nhìn lại phát hiện lý nhị tư mặt giờ phút này biến đến vô cùng lạ l ắ m lộ ra cái nụ cười q u ỷ dị cái tiêu tuyệt không phải nhân loại nên có biểu lộ cái này huyết sắt đồng dạng hung đồng trừng trừng trong lúc nhất thời có chút không rõ nhưng là rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái gì sau đó trong lòng một trận c u n hỉ cũng sinh ra sống sót sau tai nạn cảm giác、sì. lý nhĩ tư đem đỏ tươi băng trụy rút ra vừa rồi một cái kia đã xuyên qua lìt trái tim thân thể nữ nhân chậm rãi mềm đổ xuống xa xa hách vân cùng rộng sẻn thấy thế muốn rách cảm b mắt không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế biến cố vì cái gì dầu sẻn to mày rất nhanh phát giác được cái kia cố quỷ dị năng lượng hắn giống như bị khống chế tinh thần a hách vân mặt lộ vẻ kinh ngạc lập tức bọn hắn liền nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện cái thi vương thân ảnh chính chậm rãi đi tới nó tứ chi khô gầy sinh ra hai cái đầu miệng đầy răng nanh sấp bén diện mục dữ tợn nhìn qua phi thường khủng bố ha, ha, ha. không nghĩ tới đi ta lại về đến rồi xong đầu thi vương cười gằn thanh âm so với khóc cũng khó khăn nghe tại chiến đấu sơ kỳ hắn gặp nhân loại r a diện tinh hạo liền trực tiếp chạy trốn có thể ở nửa đường trên đường vừa lúc gặp được nam châu dỏm bị c h i ề u dân g thế là xong đầu thi vương thay đổi chủ ý một lần nữa quanh co chiến trường cũng mai phục chờ đợi thời cơ ra sơn không nghĩ tới chiêu này phi thường có tác dụng vừa lên đến liền xử lý một tên ss s cờ giả g â y tởm dâu sèn c ắ n chặt hàm răng cái chán g â n xanh hẳn lên lựa giận trong lòng ngăn không được bốc lên vừa rồi cái kia hết thạy hiển nhiên đều là con kia thi vương dợ trò quỷ lịch là hắn nhiều năm l á o hữu cũng là đã từng cùng một chỗ chiến đấu đồng bạn có quá mệnh giao tình không nghĩ tới lại lấy loại phương thức này ngã xuống trước mặt mình nhớ tới cái kia trước kia từng màn dầu sèn triệt để đỏ mắt ta giết n g ư ơ i hắn nổi giận gầm lên một tiếng tinh thần lực cường hãn hóa thành một trận bao tác điên quần g hướng nó quét sạch s o n g đầu thi vương hung đồng ngư n g thị không chút nào hoảng ngược lại khỏe miệng tiếp tục dâng lên nhấp hồn lĩnh vực một cỗ đen nhánh năng lượng từ nó thân thể phát ra tốt giống như nước gọn sóng đem chọn khu vực bao phủ dâu sèn tinh thần lực tuy mạnh chỉ khi nào lâm vào trong đó thuận tiện giống như trâu đất xuống biển cũng cảm giác đại nào trong nháy mắt bị rút sạch a hắn lúc này kinh hô một tiếng hai tay ôm đầu mặt lộ v ẻ v ẻ thống khổ lao la hách vân t h ấ y thế lập tức tiến lên đem nó nâng lên dâu sèn lắc đầu một lần nữa giữ vững tinh thần chỉ bất quá sắc mặt trắng bệnh ánh mắt hãi nhiên năng lực của người này có chút quỷ dị tinh thần hệ lĩnh vực gặp qua không sau đầu thi vương đắc ý dương dương lúc này huyết sát từ dưới đất đứng lên ánh mắt nhìn qua sông đầu thần xác phi thường kinh ngạc đối với cái này đến từ bắc châu thi vương hắn ký ức sâu hơn mới đầu vừa nhìn thấy hắn lúc bằng vào khí tức phản đoán cũng liền cấp ss nhưng bây giờ gặp lại hắn phát hiện xa không phải đơn giản như vậy người thế mà mạnh như vậy huyết sát kinh n g h i hỏi thi vương hai cái đầu cùng một chỗ quay tới bốn con mắt nhìn chằm chằm hắn chăm miệng một lời chẳng lẽ ta là bất tử tộc sự tình cũng muốn giảng cho người nghe sao cái này huyết sát trong lòng im lặng rất rõ ràng cái hai đầu này thi vương cùng lúc trước huyết sát giống như lâm đồng đều che giấu thực lực cũng tuyệt đối là cái lục đục với nhau quỷ kế đa đoan lục tiền thủ được thôi huyết sát nhẹ gật đầu bất quá như thế một tin tức tốt phe mình lại thêm ra cái bất tử tộc cừng giả mà lại hắn còn cứu mình một mạng bởi vì s o n g đầu thi vương lĩnh vực cùng do s ẻ n tinh thần lực va chạm vừa mới bị khống chế lý nhĩ tư tỉnh táo lại lúc này trong tay hắn còn cầm băng truy phía trên máu tơi ư ngưng kết đã triệt để bị nhiễm màu đỏ bừng lịch thi thể liền ngã tại nó dưới chân nàng hai con ngươi t r ò n tròn biểu lộ thống khổ hiển nhiên tại trước khi chết nội tâm tràn ngập sự không tam lòng ta ta giết lịch ừng đúng thế chính là ngươi giết xong đầu thi vương q é t miệng nói bên cạnh số hai đầu đi theo ứng h ò a ngươi là không thấy nữ nhân kia trước khi chết biểu lộ có thể đặc sắc đoán chừng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ bị tự mình tín nhiệm người giết chết lý nhĩ tư trong tay băng trụy rơi xuống đất lảo đảo lui lại hai bước mắt thần không động trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận trong lòng sinh ra mãnh liệt tay náy cảm giác lão lý đừng nghe hắn lời nói kia là một con tinh thần hệ thi vương giỏi về mê hoặc tâm trí hắn là đang cố ý kích thích ngươi khách vân vội vàng nhắc nhở có thể lý nhĩ tư vẫn như cũ có chút hoảng hốt ánh mắt hướng bốn phía quan sát phát hiện toàn bộ chiến trường bên trong đầy đất đều là thi thể đã trồng chất thành núi nhỏ phía dưới máu tươi rót thành dòng suối nhỏ trôi còn có không ít nhân loại ngã vào trong vũng máu c o c ắ p trên mặt nổi cân xanh hiện nhiên chính đang phát sinh thì biến bên cạnh đồng đội thần xác bi thống cũng loạn nhưng cũng chỉ có thể kêu khóc đem đầu lâu cắt đứt trong bọn họ rất nhiều người đều phi thường trẻ tuổi chỉ là trong học viện vừa tuyển chọn ra học sinh lần thứ nhất kinh lịch máu tanh như thế c h ẳ n g cảnh không nhân loại căn bản cũng không nên tới đây lý nhĩ tư mắt thần không động miệng bên trong phối hợp nói thẩm hiện nhiên bị kích thích đã mất đi ý chí chiến đấu dầu sen vội vàng cổ vũ nói lao lý không muốn như vậy nhanh tỉnh lại chiến đấu còn không có kết thúc đâu chúng ta đánh không thắng vẫn là nhanh rút lui đi không tin các ngươi nhìn bên kia lý nhĩ tư nhìn về phía d i ệ t tinh hạm phương hướng thuận ánh mắt của hắn hách vân mấy người cũng vội vàng nhìn lại lúc này cái kia chiếc q u á i vật khổng lồ nghiêng ở giữa không trùng phía trên hỏa lực âm thanh vẫn như cũ không ngừng các loại năng lượng bay tán loạn phía dưới dày đặc thi triều tựa như con kiến nhỏ đen nghịt một mảnh chính thuận tráng kiện dây leo trèo lên trên đã có không ít d ò n bi vọt tới bong tàu bên trên mặc dù diện tinh hạm to lớn vô cùng chia làm mấy ng nhưng bây giờ đã có hơn phân nửa địa phương bị dòm bỉ chiều dâng công hãm còn lại giáp tỉnh g i ả nhóm chỉ có thể liều chết chống cự lấy mệnh tương bác tràng diện phi thường bị trắng nhìn thấy đi d i ệ t tinh hạ một khi không có tất cả mọi người đến lưu tại cái này chúng ta phải nhanh lên một chút đi trở về thủ lý nhĩ tư nói thân hình thẳng đến cái k i a phương hướng chúng đi hách vân thấy thế lòng nóng như lửa đốt lão lý người mau trở lại chương bảy trăm bảy mươi sáu của nôi võ sĩ có thể lý nhĩ tư không quan tâm một lát không muốn dừng lại một lòng chỉ nghị trở lại nhân loại văn minh đi nhưng hắn không có chú ý tới chính là phía trước có đạo mị ảnh lấp lóe tới lúc gấp rút nhanh hướng nó tới gần phúc thử một giây sau tiểu b á t xuất hiện ở trước mắt gần tại c h ỉ sĩ sắc bén chảo nhận đã đâm vào nó trong lở ổ gờ ngực lý nhĩ tư thân thể cứng đờ ánh mắt sợ run t r ự c câu câu nhìn chằm chằm tiểu b á t mặt đỏ thám vết máu từ khỏe miệng chảy ra bản năng cầu sinh để hắn bắt lấy băng hệ năng lực cũng theo đó ngưng kết lúc này tiểu bắt chảo nhận cách hắn trái tim chỉ có mấy ly chỉ cần phía trước tiến một điểm liền có thể đem nó xuyên thùng nhìn trước mắt vùng vây dây chết nhân loại tiểu bác khoe miệng vi vi dâng lên nợ nụ cười phảng phất nhà bên thiếu nữ giống như n g ọ p nào sau đó cánh tay máy bên trên tinh hạch năng lượng lấp lóe một phát trắng đ o á n lỏng bàn tay pháo cực tốc hội tụ ẩm theo một tiếng vang vọng lý nhĩ tư toàn bộ lở g ờ ngực đều bị tạc xuyên xuất hiện cái to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân lỗ thủng hắn chậm rãi túi lầu xuống nhìn xem cái k i a kinh khủng vết thương trong mắt quang mang ảm đạm lảo đảo lui lại hai bước về sau trực tiếp ngã xuống đất mặt lý nhĩ tư trường lớn suy nghĩ phản chiếu lấy bầu trời tràn đầy tuyệt vọng cùng không cắm bỏ mình tại thi thổ đại lục ở bên trên lão lý khách vân thấy thế ánh mắt ngạc nhiên trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận hắn tâm phảng phất đều đang chảy máu chuyến đến trận manh liệt ngạt thở cảm giác đã mất đi ý thức chiến đấu chỉ có tử vong hạ tràng chúng ta nhất định phải giữ vững tinh thần tới bên cạnh biên la sâm nói hắn giống là nói lý như tư cũng giống là đang nhắc nhở khách vân ừ n khách vân gật gật đầu c ư n g ép đẻ xuống trong lòng bị thương ánh mắt ngưng thần một lần nữa quan sát chung quanh thi vương chiến đấu còn muốn tiếp tục huyết sát thấy thế khỏe miệng n h t lên ngay từ lúc đầu chiến đấu h ắ nhưng liền p i t h ờ bị bị khuất, tổng bị nhân tổng lúc o ạ i l này khắc i một phiến n khu Nhưng g bây vực lại buộc phát ra càng năng lượng cường đại ba đậu núi đá vỡ nát đại điệu giãn đức có một đạo nhân ảnh từ không trung trùng điệp càng tại mặt đất nhưng hắn rất nhanh hóa thành l ô i điện hướng nơi xa cấp tốc bỏ chạy vừa vừa rời đi lâm đ ô n g liền từ trên trời r á n xuống rơi vào nó nguyên lai địa phương sen lẫn kinh khủng thi v ư ợ t lực lượng h u y ể n như tinh thần vất lạc ầm ầm đại đ ị a run dày tăng lên cả khu vực đều hóa thành phế tích còn tốt hoen kịp thời thoát đi kém một chút liền gặp trọng kích cái này thi vương thế mà mạnh như vậy hắn cao mày lở ổ g ngực chập trùng hô hấp biến nặng nề trải qua vừa mới chiến đấu tiêu hao rất lớn có thể cũng không chiếm thượng phong thế nhưng là như thế cường đại thi vương vì sao lại tại nam châu hoen cảm thấy không thể tưởng tượng suy nghĩ trở lại ba mươi năm trước hắn từng cùng t r u n g châu thi vương đối chiến qua nhưng cũng chỉ có số ít mấy cái thi vương có thể ủng c t như thế cảm giác c áp bách lâm đ ô n g gặp nó không lại tiến công cũng không có tiếp tục truy kích bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía nơi xa nhìn thấy sao các ngươi đã chết mất hai cái cấp độ ss cờ ư n giả g hoen nghe vậy cắn răng tâm tình phi thường phức tạp đầu tiên là vì lịch cùng lý nhị tư cảm thấy bi thống đồng thời cũng cảm thấy chiến cuộc xác thực càng ngày càng nguy hiểm lâm đ ô n g tiếp tục nói không bao lâu còn lại cái kia hai cái cũng sẽ chết mất hoen lâm vào trầm ặ c đây cũng là hắn chuyện lo lắm nhất bằng hách vân cùng dột xèn thực lực khẳng định không phải cái kêu ba con thi vương đối thủ sớm muộn đều sẽ bại trận lưu cho mình thời gian không nhiều lắm hoen yên lặng nói thầm biết rõ lâm đông nói những lời này là đang cố ý quấy n h u tự mình vẫn như trước không ức chế được nóng đội mà lại gặp nó phong khinh vân đạm dán g vẻ rõ ràng còn chưa dùng suất toàn lực nhớ tới lúc trước thiên quan c h i chiến hoen lặp đi lặp lại quan sát sao chép giống biết lâm đông có được huyết tế năng lực đánh lâu như vậy chính là nghĩ buộc hắn thi triển đi ra chỉ có ép khô nó chỗ có át chủ bài mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhưng là cho tới bây giờ hắn vẫn như c ũ không dùng ra loại năng lực kia đây tuyệt đối là một vấn đề rất nghiêm trọng nhìn nhìn lại hách vân cùng rộng sèn đang cùng thi vương lấy mệnh tướng bác không thể kéo dài nữa một giây sau hoan h điều chỉnh tốt hô hấp lại chậm rãi hai mắt nhắm nghiền lôi điện lực lượng ở trên người rung động tựa như từng đầu ngân xả cổ vũ khí tức của hắn rõ ràng bắt đầu biến hóa không giống vừa rồi như vậy nóng n ả y ngược lại có chút bình thản liền tựa như trước khi mưa bão tới yên tĩnh vậy liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là cuồng lôi võ sĩ lâm đông ánh mắt nóng nhìn cũng không thế nào ngoài ý muốn biết hắn còn có át chủ bài bởi vì bằng vào vừa mới mấy chiêu khoa chân múa tay là không thể nào từ trung châu còn sống trở về ẩm ẩm trong bầu trời đ ỗ n g nhiên lôi âm cuồn cuộn p h ả n phất cự thú cầm thét ngay sau đó từng đạo thiểm điện bắt đầu vạch phá bầu trời đồng thời càng phát ra dày đặc cuối cùng như là mạng đ ệ n đan vào một chỗ mà ở trung tâm phía dưới mặt đất chính là hoen vị trí lôi t h ầ n hàng thế theo hắn quát to một tiếng nghìn vạn đạo lôi điện bắt đầu rủ xuống bổ vào phụ cận trên núi đá trực tiếp hôi phi ê n liệt giữa thiên đ i ệ một mảnh dung chuyển phán phất toàn bộ thế giới đều muốn bị xoấn n á như trụ lôi điện tràn vào hoen thân thể hắn triệt để trở thành tiêu điểm. h ư n g hực quang h ạ chiếu bạch mênh mông một mảnh quanh mình hết thảy đều bởi vì mất đi s á t thái hoen tiểu tụy thân thể vậy mà bắt đầu bành trướng bắp thịt cả người hở ra biến tinh trắng nguyên bản hoa dâm thưa thất tóc cũng trở nên đen nhánh nồng đ ộ n g trong nháy mắt hãn từ sáu bảy mươi trung lao niên biến thành t r ư ờ n g ba mươi tuổi thanh tráng niên bộ dáng r á n g người khôi ngô mắt sáng như luốc cường h a n khí tức nhảy lên tới đỉnh điểm phảng phất một tôn chiến thần quan sát nhân dân g i a sân đám người thay thế đều mặt lộ vẻ sợ hai thán phục tri sắc mau nhìn cái kia là hoác lao sao không sai ta nhìn kỷ niệm quán pho tượng uy chấn cả phiến đại lục cùng lôi võ sĩ chính là như vậy hình tượng hoàn toàn giống nhau như lúc t r ờ i ạ thật không nghĩ tới sinh thời còn có thể tận mắt nhìn đến bọn hắn nhìn thấy tồn tại trong c h u y ê n t u y ế t trong lòng kích động khó mà phục thêm h á c h vân cùng dâu sen cũng là cảm xúc bành trướng cùng lôi võ sĩ hoác lao phải vận dụng toàn bộ thực lực h á c h vân mở miệng nói dâu sen nhẹ gật đầu cũng không biết hắn loại trạng thái này có thể tiếp tục bao lâu trên bầu trời lôi âm không ngừng nóng nảy lực lượng sen lẫn hừng n ự c bạch quang lúc sáng lúc tối chiếu dọi lấy lâm đông bình tĩnh mặt một đôi đen nhánh con người nhìn xem từ trong sấm xét đi ra thân ảnh ừ m cái này còn tạm được chương bảy trăm bảy mươi bảy giai đoạn thứ ba hoen ánh mắt thâm thúy nắm chặt lại n ắ m đấm giữa ngón tay có điện hoa k h u y ế t tán nóng nảy lực lượng tại thể nội lưu truyền lôi nguyên tố đã tiến vào hắn mỗi một tế bào c h i t để cùng nó hòa làm một thể thật sự là đã lâu cảm giác hoen trong lòng n ỉ n o n góc cạnh rõ ràng trên mặt cũng mang theo vẻ phấn khởi đã từng hắn chính là như thế hăng hái lâm đông từ đầu đến cuối ngưng thần chú ý cảm nhận được cái kia cường hát khí tức từ cái này nhân loại cường giả trên thân nhiều ít có thể đánh giá ra trung châu thi vương thực lực trước mắt cái này hoen rất mạnh tuyệt đối là từ trước tới nay lâm đ ô n g gặp được trong nhân loại người mạnh nhất trong lòng hắn đã thành mới cân nhắc cọc tiêu mà hoen liếc đầu trông lại hai con ngươi tia lôi dẫn lấp lóe ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng có năng lực gì ầm ầm dứt lời trên bầu trời lôi âm c u ầ n c u ộ n đầy trời thiểm điện xe lẫn trứng mắt b ạ c h mang chiếu sáng đại điện hoen đột nhiên mà động thân ảnh trực tiếp tại biến mất tại chỗ thuận nó di động uy tích đại đ i ệ từng khúc sụp đổ lâm đồng bốn phía mặt đất đều xuất hiện hình mạng n ệ n vết rách núi đá vỡ nát lại hóa thành bụi mịt trong trước mắt một đạo điện quan g xuất hiện ở trước mắt hoen xuất hiện lần nữa nhấc quyền hướng mình đánh tới lâm đ ô n g không có tránh lui trực tiếp vươn tay hướng nó nắm đấm trộm tới ẩm theo một tiếng vang vọng tựa như cự trì sát lớn nệm ở đồng trên tường kinh khủng năng lượng k h u ấ y động hoen chỉ cảm thấy nắm đấm c ă n g lên bị gắt gao chế trụ cũng không còn cách nào tiến thêm nửa phần nhưng nó trên thân lôi điện lực lượng càng thêm mãnh liệt sấm chấp mưa bão hắn hét lớn một tiếng nóng nảy đích lôi mang toàn bộ vọt tới đầu quyền cũng hướng ra phía ngoài đổ xuống mà ra dọc theo hai cánh tay tuân hướng lâm đông thân thể cũng đem nó đều bao phủ thường n ự c bạch mang loa mắt cùng lúc đó bầu trời sen lẫn t i ề m điện cũng toàn bộ rủ xuống vờn quanh tại b ố n phía giữa thiên địa bạch mênh mông một mảnh mọi người đều mất đi tầm mắt thật mạnh lôi điện lực lượng không hổ là hoác lão xem ra phong thái không giảm n ă m đó hắn muốn đem thi vương chiến thắng sao nhân loại ngưng thần chú ý đây là bọn hắn tuyệt đối thế yếu bên trong nhìn thấy hy vọng cuối cùng lúc này huyết sắt cũng tại lặng lẽ meo meo con sát cái này lôi hệ lao đăng thật có, có chút tài năng a không đúng là hẳn là có hai mươi thanh gặp dưới mắt tình huống hắn ngược lại bắt đầu lo lắng nam châu bá chủ không hội chiến bại a nếu như nói như vậy nhân loại thật là có tuyệt đối lật bàn cơ hội bởi vì không còn thi vương có thể ngăn cản hoen bước chân hách vân cùng d i ọ t sèn quan sát trong lòng cũng méo một cái mồ hôi lạnh hoang lão cố lên a bây giờ tại hai trong chiến trường ánh mắt chiếu tới chỗ đều bị tia lôi dẫn bao trùm tựa như vô số ngân xả của ngũ hoen trên nắm tay lôi quang càng phát ra hừng hực không ngừng phun trào đã xem nửa mặt thường không che đậy lâm đông thân thể lâm vào bạch mang bên trong hóa thành một đạo hát ảnh nhưng một lát sau đông nhiên có một đạo hưởng quang bắt đầu k h u ế c tán cũng cấp tốc lan tràn ừ n hoen lập tức phát giác được dị dạng đ ỗ n g nhiên sinh ra cố bất an cảm giác huyết tế lâm đông tâm niệm vừa động ở giữa tinh l ự c đỏ tươi cháy bùng m à lên thẳng sâu chân trời cái tia hồng mang càng ngày càng nghiêm trọng rất mau đem lôi điện phụ lên đám người thấy đ ầ y trời lôi quang đều biến thành xích hồng c h i sắc tại huyết tế trạng thái dưới lâm đông năm ngón tay vi vi phát lực hoen nằm đấm lập tức rắc rung động phát ra thanh thúy nước s ư ơ n g âm đồng thời một cỗ kịch liệt đau nhức chuyển đến ra hòa này trong lòng của hắn sợ hãi ngay sau đó lâm đông nhấc chân một ước đá vào nó trên bụng ẩm to lớn lực đạo làm hoen thân thể con lên thẳng tắp bay ngược ra ngoài bây giờ lâm đông đang hấp thu ba cái sss tinh hạch về sau thể phách càng thêm cường đại tùy theo huyết tế năng lực cũng sẽ tăng cường thân hình thời gian lập lụe lập tức đuổi lên trước còn không đợi h o e n rơi xuống đất liền đã xuất hiện tại trên đo phương sau đó một quyển hướng phía dưới lập tới lực lượng kinh khủng triệt để b ộ phát ra cường tuyệt chi thế nhìn một cái không sót gì h o e n phản ứng cũng không chậm vội vàng giao nhau hai tay ngăn cản ẩm một tiếng vang vọng qua đi thân hình hắn trùng điệp rơi xuống đất lôi điện chi lực tán loạn vô số khe danh lan tràn đám người thay thế đều là mặt lộ vẻ kinh hãi vừa mới còn có lợi cục diện vậy mà phát ra như thế chuyển biến bắt đầu hách vân nhìn xem cái kia yêu dị hưởng mang ánh mắt sợ hãi nhớ ngày đó thi vương chính là dưới loại trạng thái này một quyền vỡ vụn tiên quan bây giờ hắn lại tiến vào giai đoạn thứ ba mà lại so trước kia càng cường đại c h ư n g 7 ả y lớn nhất t h ư ơ n g khổ khu khu hoen nằm tại trong đá vụn thân thể nhận chấn động nhất là hai tay kịch liệt đau nhức cảm giác phảng phất muốn gây mất có thể hắn không kịp c h ầ chờ lâm đông lần nữa từ trên trời giàn xuống quanh thân huyết khí bốc lên tựa như màu đỏ hỏa cầu rơi xuống thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh như là yêu ma c ủ a vũ tại to lớn uy áp giới đã bắt đầu sụp đổ vô số khe danh lan tràn tới một chiêu từ trên trời giáng xuống quyền pháp trong đó hoen muốn rách cả mỹ mắt vội vàng nâng lên hai tay nóng nảy lôi điện phun trào ngăn cản chỗ r ử a của h ắ n g ầ n h ư n g hực lôi điện phóng lên tận trời phảng phất d i ễ n phun cùng lâm đông đụng thẳng vào nhau ẩm ẩm tinh hồng s ắ c huyết khí cùng cùng lôi dáng mây trắng đan vào một chỗ oanh minh rung động toàn bộ thế giới đều bị chia cắt thành hai loại nhan xác có thể lâm đông thiết quyền thế không thể đỡ sắp phá diệt hết thảy kinh khủng lôi điện bị đều chân vỡ sụp đổ hóa thành đ h o ngay h o n sợ sơ không không thôi, mắt thấy như nhạc, hắn hoảng phất thể côn nó càng ngày càng gần, cường xuống trùng, căn bản không thể động n g mắt đất đại Ẩm. uy đậy. là đẻ áp, bị sau đó lâm đ ô n g nắm đấm rơi ở trên người hắn lực lượng cường hãn trong khoảnh khắc toàn bộ bộc phát so với lúc trước vỡ vụn thiên quan một q u y ề n kia càng thêm cường đại nguyên bản mặt đất hố to lần nữa mở rộng vô số đá vụn bị đánh bay đến công chúng lại tại kinh khủng dư ba dưới hóa thành bột mịn p h i tán đại đ i ệ run dày không ngừng đầy trời bụi mụ dâng lên toàn bộ chiến trường địa thế đều bởi vì quyền này phát sinh cải biến to lớn cái đất bốn phương thông suốt hình thành mấy đạo khé nước trong đó đ á lăn vẫn như cũ rơi phóng tầm mắt nhìn tới nhìn không thấy cuối cùng sau trận chiến này nơi này thành vì một cái chỗ đặc biệt bởi vậy gọi tên một quyền khe nước thậm chí có không ít thi vương không xa ngàn dặm mộ danh đến đây thưởng thức chỉ vì chứng kiến một quyền này chi uy địa trấn vẫn như cũ kéo dài thật lâu không dứt bởi vì động tĩnh thực sự quá lớn c h i t để trở thành chiến trường tiêu điểm chúng thi vương ngưng thần quan sát mắt lộ ra sợ h ã i thán phục chi xác mắt lộ ra sợ hãi không thôi ra hỏa này n g ư n lai thực lực mạnh như vậy hắn vốn cho là như tự mình cùng hắn liều mạng làm sao cũng có thể tám lạng nửa cân bất quá bây giờ lập tức cải biến ý nghĩ này bị hù hắn cũng không dám lục đục với nhau nơi xa trong một rừng cây chiêu phong nhị bốn thi ghé vào rậm rạp c ả n h lá bên trong chỉ lộ ra bốn cái cái đầu nhỏ quan sát lấy cục thế trước mắt thấy không lão đại phát huy ừ vân quả nhiên rất vô địch nha không hổ là có thể thống lĩnh chúng ta bá chủ tiểu đội thi vương bất quá nhân loại kia cũng coi như lợi hại vậy mà có thể cùng lão đại tiếp vài chiều giấu ngặc bị đánh cũng coi như nhưng muốn nói trong lòng kinh hại nhất đương nhiên là hách vân cùng rột ẻ n hai người bọn hắn ánh mắt đờ đẫn cái chán g â n xanh hẳn lên một cỗ lo lắng cảm xúc dâng lên trong lòng bởi vì bọn hắn đã cảm giác không thấy lôi đ i ệ n lực lượng hoác lao sẽ không bị thi vương xử lý đi gặp cục thế trước mắt rõ ràng không quá lạc quan cái kế hủy diệt tính ba động cuối cùng rồi sẽ lắng lại b ù i mù chậm rãi tàn đi tựa hồ hết thể hết thể đều kết thúc trước mắt đại địa cảnh hoàn g t à n khắp nơi nhìn thấy mà giật mình có không ít kẽ đất bên trong phun trào ra ngoài bạc h khí lâm đông thân thể sừng s ư n g tại khối cự thạch phía trên vẫn như cũ cởi trần hoàn mỹ cơ bắp tựa như tỉ mỉ điều khắc hàng mỹ nghệ hắn nguyên bản khí tức kinh khủng bây giờ toàn bộ nội liễm nặng bình tính lại nhưng th vẫn như cũ hiển thị do vô địch chi tư lần này tiêu hao có chút lớn a lâm đ ô n g yên lặng nói t h ầ m vừa mới chiến đấu mặc dù rất ngắn bất quá huyết tế năng lực nguyên bản liền rất tiêu hao huyết khí cho nên liền không cách nào tiếp tục quá lâu hắn đánh bại hoen c h ọ n vẹn dùng r a năm thành năng lượng nghĩ đến nếu là gặp được hai cái loại này cấp bậc cừng giả vậy mình vẫn rất nguy hiểm Khu khu khu. Phía dưới phế tích chuyên ho khan, dưới tiếng đến yếu trong, trận có bên suy đ phải chết sao hắn một mình n ỉ non lại cũng không làm sao bi thường phản mà phi thường bình thản lộ ra một vòng giải thoát c h i s ắ c có lẽ tự mình sớm chết rồi chết tại ba mươi năm trước lúc trước ký ức lại lần nữa hiện lên ở trước mắt hắn vẫn như cũ không bỏ xuống được qua đi đã từng thê tử của mình nhi nữ h ả o huynh đệ vì hiểm hộ tự mình dần dần ngã vào trong vũng máu mà cuộc chiến đấu kia lại là tự mình tự mình khởi xướng người biết lớn nhất thống khổ là cái gì không hoang chậm rãi mở miệng nói lâm đông bình tĩnh nhìn qua hắn tựa như lão hưu trò chuyện việc nhà đ ồ n dạng chiến bại a không là bọn hắn đều đã chết mà ta còn sống huân lộ ra một vòng cười khổ a được thôi vậy ngươi sau này không cần lại thống khổ lâm đông đáp lại nói trải qua một trận chiến này tự mình cũng coi như giúp hắn giải thoát huân ý thức càng phát ra mơ hồ tại thời khắc hấp hối hắn nhìn chằm chằm lâm đông sừng sững tại trên đá lớn thân ảnh sau người ánh nắng về xuống có chút trứng mắt trong chốc lát huân tựa như xuất hiện một loại nào đó ảo giác tại lâm đông trên thân nhìn thấy đã từng một vị trùng châu t h i vương cái bóng tại ba mươi năm trước hắn đồng dạng lấy sức một mình ngăn cơn sóng g ữ chấn sát mọi người loại cường giả chỗ đến không thể địch nổi h i ể n thị rõ vương giả chi tư cuối cùng đỉnh lấy ba chiếc diện tinh hạng hỏa lực đem một trong số đó đánh chìm cái kia tên thi vương khắc ấ n tại tất cả giác tỉnh giả trong lòng chính là bất tử hoàng vô gian ngươi cùng hắn thật giống như hoen nói ai trung châu bá chủ vô gian dứt lời hoen ánh mắt triệt để ảm đạm cuối cùng một tia sinh mệnh khí tức tiêu tán nhưng gây ánh nghiên g một cái triệt để không một tiếng động một màn này đến muộn ba mươi năm vùng bỏ hoang kinh phòng ồ â thổi qua trừ cái đó già c u n g quanh một mảnh yến tĩnh lâm đông tóc phát động chực câu câu nhìn chằm chằm hoen thi thể vô gian xem ra người trước khi chết ý thức không thế nào không thanh t ỉ n h cũng bắt đầu nói lên mê sảng nhân loại người mạnh nhất quen ở đây kết thúc thống khổ một đời kết thúc còn lại giác tỉnh g i ả thần sắc bi thương cảm giác một cái đại thạch đầu ngăn ở trong lòng hô hấp đều có chút khó khăn hoác lão chết rồi hách vân cùng rộng s ẹ n đồng dạng thần sắc ngốc trệ bởi vì cái này tuyên cáo chiến đấu triệt để đi hướng thất bại bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận hiện thực này vì cái gì cách đó không xa huyết sắt liếc mắt n g ó n h ì n bây giờ thắng cục đã định kia hai cái nhân loại hoàn toàn là dê đợi làm thịt giết chết bọn họ không chừng có cơ hội thu hoạch được tinh t ạ c h đâu thế là huyết s á t đột nhiên nổi lên quanh thân hồng mang bạo khởi thi triển ra huyết hải lĩnh vực phô thiên cái địa hướng cả hai c h ô n g tới các người đi chết đi cẩn thận dâu xen lập tức kịp phản ứng hạo hãn tinh thần lực phát tán hóa thành nặng nề bình chướng ngăn cản ầm ầm hai cỗ năng lượng đụng nhau không gian run dày tiếng nổ đùng bằng không ngừng kiệt kiệt kiệt kiệt lúc này sau đầu thi vương nghe răng cười năng lực của hắn có thể làm nhiễu linh hồn thu lấy lực lượng tinh thần cho nên đối dâu xen có rất lớn tác dụng k ắ c chế thế là sơn hấp năng lượng dũng manh lao tới phản phất một con tự mãng g ặ m ăn tinh thần bình t h ư ớ n g mắt thấy là phải đem nó xuyên thủng dầu sen nguyên bản tiêu hao liền rất lớn lúc này sắc mặt càng thêm tái nhợt h á c h đại ca nhanh đi hạn chế lại kia xong đầu quái vật từ vân t ố t h á c h vân đáp ứng một tiếng quanh thân nhóm l ử a diễm liền muốn công tiến lên có thể hắn vừa rời đi dầu sen bên người liền nghe phốc thử một tiếng bên hai chuyển đến kim loại cùng huyết đủ c c m sát vội vàng q u a y đầu nhìn lại phát hiện có chỉ sắc bén c h à o nhận từ dầu sen phía sau đem nó xuyên thủng d ầ sen chương bảy trăm bảy mươi chín tuyên bố kết thúc phốc ân máu đỏ tươi từ d ầ sen miệm trong p h ư ớ ra nó thân thể cứng ngắc cảm nhận được lờ ổ gờ ngực một trận ý l ệ n h thấp mắt nhìn xuống dưới phát hiện có năm đạo thon dài lưỡi dao lúc trước ngực trôi ra đã bị triệt để xuyên thủng lâm ly máu tươi chạy xuôi xuống tới g i a n giắc tiểu bát chảo nhận nắm chặt cũng đột nhiên hướng ra phía ngoài kéo một cái trực tiếp đem một viên trái tim máu rầm rể từ đó móc ra dâu sèn sinh mệnh lực tàn biến sắc mặt trắng bệnh một đầu vừa ngã xuống mặt đất lại một vị nhân loại cường giả sinh mệnh tại lúc này kết thúc huyết sát thấy thế đôi mắt nhắm lại trong lòng không khỏi có chút một mực không nghĩ tới lại bị tiểu bát nhặt được chỗ tốt trải qua trận này h ắ n không ít bị đánh kết quả một cái đầu người đều không có cái này sóng bệnh thiếu máu lúc này người trong sân loại cơn ư giả chỉ còn lại hách vân một người hắn nhìn xem ngã xuống dọc xèn nội tâm phảng phất bị cái bàn tay hung hăng nói một cái chết rồi toàn đều đã chết trên thân nóng rực h ỏ a diễm giờ phút này toàn bộ dập tắt đồng thời cùng lúc phá d i l à còn có hách vân trong lòng hy vọng cuối cùng hắn mặt s á m như cho một mảnh ảm đ ạ o tựa như mất ổn mà cách đó không xa lâm đông chính hướng hắn từng bước một đi tới bây giờ cộng thêm bên trên huyết xác song đầu thi vương tiểu bát trọn vẹn tứ đại bất tử tộc đem nó vây vào giữa h á c h vân đôi mắt q u é t nhìn đã là chấp cánh khó thoát tình huống tuyệt vọng trong lòng chiến đấu sau cùng ý chí cũng bị triệt để phá hủy phù phù hắn hai chân mềm mún g trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất vô tận hối hận tràn ngập trong tim ta thua rồi lâm đông đứng tại trước người hắn lấy ra kiện mới tinh áo sơ mi một lần nữa mặc lên người dùng tay dần dần buộc lên nút thắt ánh mắt của hắn hở h ữ n g khuôn mặt anh tuấn áo trắng vẫn như cũ không nhuộm bụi trần h á c h vân trực câu câu nhìn chằm chằm hắn không còn có nửa điểm cường giả khí thế như cùng một con bại quân tri k u y ể n tự mình tâm, tâm đọc áo trắng thi vương lúc này liền đứng tại trước mắt hắn nhưng lại không thể làm gì trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực vì cái gì hách vân từ đầu đến cuối không nghĩ ra rõ ràng cái gì cũng không làm sai hết thể chuẩn bị rất đầy đủ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý do thất bại cũng không biết làm gì cuối cùng chính là thất bại lâm đông chậm rãi mở miệng nói nếu như ngươi có thể mang đến hai cái hoen như thế giác tình giả lại sớm đến mấy tháng có lẽ thật là có hy vọng thắng lợi hách vân nhất thời không nói gì trước mắt thi vương thực sự quá mạnh mà lại tốc độ tiến hóa nhanh chóng từ khi thiên quan tri chi chiến từ biệt ngắn ngủi mấy ngày không gặp hắn liền có biến hóa cực lớn điểm người à hoàn toàn y hắn n vượt qua hắn dự liệu, dự c ũ có thể là lá thất bại nguyên nhân một trong. nhân là là bại nguyên n g còn muốn x u ố n g không lâm đồng tiếp tục hỏi h á c h vân trong mắt hoàn toàn tinh mịch không có chút nào sinh cơ ánh mắt quét nhìn ở giữa phát hiện đầy đất đều l à thi thể bị băng thủy xuyên quang lìt ngã sấp trên đất chết không nhắm mắt còn có bị móc r a trái tim rộng sen ngã vào trong vũng máu tử tướng cực kỳ thê thảm h o e n tàn phá thi thể nằm tại bờ b u ồ n phế tích không n ú c n í c lại nhìn về phía nơi chân trời xa khổng lồ diệt tinh hạm cũng sắp triệt để bị công hãm đại bộ phận khu vực đều là d ò n bi nhân loại tiếng đeo thảm thiết tiếng đeo gen liên tiếp không ngừng Có k h ô người ít n g đã bị sợ m ấ t mật, đi á n h t bởi, cưới phi hành khách vân đi trầm h t t dài nói đấu này, hắn đã không có dũng khí đi tiếp nhận thống khổ như vậy mà lại cả chiếc d i ệ n tinh hạng đều muốn trầm luân ở đây gánh chịu năm mươi vạn trúng giác tỉnh giả cũng cơ hồ toàn bộ vào mình những tiêu tuổi trẻ sinh mệnh đều là trải qua tầng tầng tuyển chọn mới đến tham dự trận chiến này trong đó có không ít trong học viện học sinh bọn hắn từng cái đầu não thông minh thiên phú dị bẩm chính là phụ mẫu kiêu ngạo thậm chí gánh chịu lấy toàn cả gia tộc hy vọng nhưng hôm nay đi theo hách vân chiến tử có đi không về hắn đã không có mặt mũi đi đối mặt trong thành phụ lão Ừm. Lâm muốn một Đông lên tiếng, nếu là hách vân nói muốn sống, thật thả trở là là hách không chừng thật đúng là sẽ thả hắn đúng hắn trị h o một không cái đầu người ứng thanh bay lên khách vân thi thể không đầu ngã xuống đất giống hậu phương bày thi gào thét tràn đầy phấn khởi chi ý bởi vì cái này biệt thị bọn hắn trận chiến này đạt được thắng lợi còn thừa những cái tia nhân loại rất nhanh bị rết chóc không còn Chỉ có chút ít may mắn giác tỉnh giả, có thể cướp được tỉnh thể phi hành khí, thuận ít may mắn giả, lúc ợ i đi nơi đây. Trận này tàn khốc đại chiến, cuối cùng rồi thoát Trận tàn kết t khốc hạ h đây. này cùng màn sẽ Lúc này trời chiều lặn về phía tây như máu quan mang chiếu sáng đại địa toàn bộ chiến trường khu vực đầy dây bờ bộn khắp nơi đều là chiến đấu vết tích tàn phá thi thể trồng chất một tầng lại một tầng trong đó có nhân loại cũng có dòng bi máu đỏ tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ tựa như mạch máu tại thê lương đại địa bên trên chảy xuôi trời chiều hết hồng quan mang vì đó b ị kín một tầng bi tráng kỳ thật trong trận chiến đấu này lâm đồng thủ hạ thi triều tổn thương cũng không nhỏ dù sao nhân loại hỏa lực không phải đùa giỡn nhất là bọn hắn cũng trang bị thủ vệ cơ giáp phổ thông thi chiều muốn giết chết loại kia đại sát khí chỉ có một loại phương pháp đó chính là đem nó năng lượng hao hết liên miên trong thi thể có một chỗ cự thạch đứng vững tiếng đàn thân hình đứng ở phía trên vùng b ò h o ặ n gió g thổi l ấ t phất tóc của nàng bây giờ chiến đấu kết thúc nguyên bản giết chóc c h ư n g nhạc biến dị thường nhu h ò a phảng phất một bài an hồn khúc dỗ dành lấy những cái kia vào hồn nàng ghi ta kích thích thanh âm càng phát ra không linh cho nên sinh mệnh a ba nó đắng chắc như ca bởi vì hưởng tụ lấy nó sán lạn ba bởi vì nhận tụ lấy nó hư thối ba tiếng hát Huyển chuyển dễ nghe như tố như khóc chuyển khắp toàn bộ thê lương đại điện nhưng l à trong đó sen lẫn dòm bị gào thét hạo đang thi chiều bắt đầu quét sạch chiến trường bọn hắn ghé vào huyết nục bên trên không ngừng làm ăn trong lúc nhất thời xé rách tâm thanh nhấm nuốt tâm thanh liên tiếp không ngừng phóng tầm mắt nhìn tới đều là dòm bị ăn quái đản hình tượng kết thúc huyết sát ánh mắt quá nhìn trong mắt cũng có chút cảm thán nhân loại lại một chiếc diệt tinh hạng bị đánh rơi tại thi thổ đại lục tuyệt đối là sử thi cấp sự kiện lớn có thể khiến nó buồn bực là tự mình một viên cao dai tinh hạch cũng không có làm đến thế là nhìn xem cái tia quái vật khổng、lồ. nghĩ đến làm điểm khoa học kỹ thuật vũ khí cũng tốt thế là huyết s á t đôi mắt quay tròn c h u y ể n nhìn về phía lâm đông nói trận chiến đấu này ta chống đỡ nhân loại nhiều tên cường giả làm ra cống hiến to lớn cũng coi là chiến thắng mấu chốt hở lâm đông quay đầu trông lại thần sắc ra vẹn ngoài ý mớn người còn sống đâu ngạch ta huyết s á t sắc mặt khẽ giật mình nghe lời này ngữ khí làm sao nghe đều cảm thấy có chút quái gì, chi trước chuẩn bị xong lý do thoái thác cũng bị ngạnh sinh nghẹn về trong bụng chương bảy trăm tám mươi chiến hậu công việc hắn đang uy hết ta huyết sắt trong lòng lẩm bẩm bất quá tự mình bây giờ tình cảnh s á c thực rất bất lợi may mắn bên cạnh còn có cái song đầu thi vương cùng mình không sai biệt lắm thế là vội vàng lôi kéo nói vừa mới ta kém chút l i ề n chết nhờ có song đầu đã cứu ta mọi người cũng không dễ dàng cho nên làm sao cũng nên phân điểm chiến lợi phẩm đi song đầu ngươi nói có đúng hay không ta cái gì cũng không cần song đầu lắc lắc hai cái đầu chăm miệng một lời huyết sát mười phần im lặng gia hỏa này vậy mà cái gì cũng không cần nghe hắn nói ý tứ rõ ràng không đứng tại phía bên mình gặp lôi kéo kế hoạch thất bại vội vàng thay đổi thái độ nói cũng đúng ngăn cản nhân loại xâm lấn thi thổ vì thế chiến làm ra cống hiến cũng là ta ứ n g tận trách nhiệm dù sao chúng ta là cùng một trận chiến tuyến minh hữu nha ừ m không tệ giác nộ g vẫn rất cao lâm đ ô n g đối với cái này biểu thị rất hài lòng cái này huyết s ắ t thần trí không thấp vì thi sử thế quả nhiên phi thường khéo đưa đ ẩ y chỉ bất quá đối với s o n g đầu thái độ cảm giác có chút ngoài ý m u ố n hắn đến tham chiến một trận vậy mà không có có mưu đồ cái này tuyệt không phù hợp thi vương tính cách ngươi tới nơi này còn có cái khác mục đích lâm đồng nói thẳng hỏi thực không dám dâu dếm kỳ thật ta là bị bắt châu bá chủ đổi ra ngoài xong đầu thi vương thản nhiên nói hắn chân chính danh tự gọi là hồn yêu một mực sống tạm tại bắc châu khu vực âm thầm phát triển cũng là tại gần nhất trong khoảng thời gian này mới đột phá đến bất tử tộc kết quả đương nhiên cùng b ắ c châu bá chủ sinh ra xung đột hắn thế lực tương đối y ế u kém tự nhiên không phải là đối thủ cuối cùng là bại thủ hạ thi triều đều bị tách ra hồn yêu tại chạy trốn trên đường vừa lúc dùng phi hành khí tiếp thu được hết sắt tín hiệu đang lo không có địa phương đi thế là thuận thế chạy tới b ắ c châu bá chủ cảnh cáo ta vĩnh viễn không được lại đặt chân bắt châu nửa bước nếu không nhất định sẽ diệt đi ta bắt châu bá chủ a lâm đông nghe vậy mỹ non hỏi hắn tên gọi là gì là một tên tinh thần hệ thi vương nhưng thực lực cũng không mạnh mẽ gì có thể hắn là trung châu thi vương chó săn có trung châu thi vương tương trợ cho nên ta mới không có chiến thắng hắn hồn yêu giải thích nói a trung châu thi vương chó săn đó cùng huyết sát không sai biệt lắm lâm đông thầm nói ừng huyết sát nghe vậy thần sắc k h ẽ giật mình trong lòng hơi có chút không cam lòng ta lúc nào thành chó săn rồi bất quá suy nghĩ kỹ một chút trước đó hắn đối với trung châu tới thi vương s ắ c thực rất liếm hồn yêu tiếp tục nói cho nên ta hiện tại cái gì cũng không cần nếu như có thể mà nói chỉ muốn mời ngươi giúp ta một việc Đó chính là dùng nhân loại khoa học nhân khoa dùng là loại kỹ thuật xung quanh thi vương p h ạ m là có chút gia tâm không một không muốn vào quân trung châu đứng tại đại lục trung ương nhất huyết sát nghe nói trong lòng kinh ngạc hồn yêu ý nghĩ ngược lại là cùng mình không n h ư u mà hợp chính là bởi vì hắn cũng nghĩ giết vào trung châu cho nên mới cùng lâm đông tạo thành lục đục với nhau liên minh xem ra không có gì bất ngờ xảy ra liên minh lại muốn gia tăng một tên thành viên quả nhiên lâm đông nhẹ gật đầu được thôi ta có thể suy nghĩ một chút từ vân hồn yêu liên tục đáp ứng nói kỳ thật từ vừa mới bắt đầu hắn cũng không có mời lâm đ ô n g đi hỗ trợ ý nghĩ thẳng đến trông thấy hắn cùng nhân loại chiến đấu về sau trong lòng mới bắt đầu sinh ý nghĩ này như thế cường đại thi vương tuyệt đối có năng lực đem viên tế xử lý mà lại hắn tuyệt sẽ không chỉ câu n g ệ tại nam châu thế tất y ế u giết tới trung châu đi lâm đ ô n g đối với hồn yêu đánh giá hắn mưu lược không tệ hai cái đầu không có phí công giải đồng thời cũng hiểu ẩn giấu thực lực tại thời cơ thỏa đáng xuất thủ tổng thể tới nói mạnh hơn huyết sát một phen trò chuyện qua đi việc này tạm có một kết thúc dù cho lâm đông đồng ý đi bắc châu nhưng cũng không phải hiện tại còn phải chờ một đoạn thời gian bởi vì vừa đi săn tinh hạch còn không có hấp thu xong diện tinh hạm cũng không có xây xong cần muốn xử lý một chút các loại chiến hậu công việc lập tức huyết sát như vậy tạm biệt dự định về trước đông châu bất quá lâm đông tương đối nhân nghĩa cũng không có để hắn tay không mà về mà là cho hắn một chút chiến lợi phẩm chỉ bất quá đều là phế liệu t ỷ như y phục rách dưới quân rách vũ khí hư hại trong đó đồ tốt nhất là một không tiên tiến phi hành khí đây là bởi vì nếu như về sau có chuyện tìm hắn thuận tiện hắn kịp thời đổi tới tạ ơn nào huyết s á t còn rất khách khí nói cái t ạ hắn ban đầu dự tính ban đầu chính là định làm một khung thứ này chỉ là không nghĩ tới nhân loại gia diệt tinh hạng cho nên với hắn mà nói cũng coi như thỏa mãn ban sơ tâm lý mong muốn huyết s á t leo lên phi hành khí về sau màu lam đuôi lửa phun trào hóa thành một vệ cầu vồng rất nhanh tan biến tại chân trời mà hồn yêu thì tạm thời lưu tại nam châu chờ lâm đông xử lý tốt chiến h ậ u công việc lại làm ra quyết định muốn hay không đến bắt châu đi chiến đấu giải quyết tốt hậu quả công tác kéo dài mấy ngày lâu dù sao chiến trường quá lớn có rất nhiều tản mát vũ khí cần thu tập được cùng một chỗ chiều phong nhị bù thi thích nhất cái này k h ô n lúc này chính trong chiến trường chỉ huy đem cái này nhặt lên đến lúc đó đưa đến phòng thí nghiệm đi hắn chỉ vào một thanh tinh hạch kiếm ánh săn g nói được rồi hai ca dò bị tiểu đệ liên tục đáp ứng lập tức chăm chú làm việc đợi nó sau khi đi t r i ề u phong nhĩ đôi mắt quét qua phát hiện khối trong khe đá có một đoạn nhân loại đòn o chỉ ánh mắt hướng bốn phía l i ế c nhìn phát hiện không có tiểu đệ chú ý mình thế là ngay cả vội không lưng nhặt lên một thanh nhét vào miệng bên trong giòn giống ca rốt tuyệt đối không thể lãng phí lúc này tiểu bắt mảnh khảnh dáng người từ đằng xa đi tới tựa hồ muốn trở về thi xảo chiêu phong nhĩ thấy thế vội vàng lau miệng cười rặng rỡ chủ động tiến lên vấn an hhh b á t tỉ chúc mừng chúc mừng nha chúc mừng ngươi trở thành bất tử tộc không hổ là ta một mực sùng b á i thần tượng nha tiểu b á t chỉ là lên tiếng liền từ nó bên người đi qua trực tiếp đi thẳng về phía trước thật là cao lạnh nhìn xem bóng lưng của nàng chiêu phong nhi nói t h ầ m tại phía trước một chỗ đông đá vụn bên trong ầm ầm rung động dáng người khôi ngô tàn cờ ngay tại vận chuyển cường đ i ệ u hình vật phẩm tỉ như rơi vỡ phi hành khí diện tinh hạm rớt xuống linh kiện thậm chí là tổn hại thủ vệ cơ giáp những vật này tu trình một chút về sau còn có thể dùng tới t ả n g cờ làm hừng hực khí thế thậm chí mô phỏng sinh vật xúc tu đều đã vận dụng chiêu phong nhĩ thấy thế vội vàng hấp tấp chạy tới khắc ca khắc ca b á t tỉ đều tiến hóa thành bất tử tộc ừng cũng không nha ta còn cấp qua nàng tình hạch đâu t ả n g cờ chất phát nói chiêu phong nhĩ tiếp tục hỏi khắc ca ngươi chừng nào thì đột phá a ngươi thế nhưng là ta sùng bái nhất thần tượng ta t ả n g cờ mặt to hơi nhũ gãi đầu một cái ta hiện tại cũng không có cảm giác gì nha chương bảy trăm tám mươi một chữa trị công tác không có cảm giác ngươi thế nào có thể không có cảm giác đâu chiêu phong nhĩ đều thay hắn sốt ruộn ta cũng không biết t ả n cờ buông tay nói lúc này trên mặt đất mấy cây dây leo nhúc ních c h â u hoa cũng kéo lấy rất nhiều vật nặng vừa vặn trải qua nơi đây khắc ca ta cảm thấy ta giống như muốn đột phá a t ả n cờ đôi mắt nhỏ trừng trừng thần s á c hơi kinh ngạc ở chỗ nhân loại đại chiến thời điểm c h â u hoa sử dụng ra thông thiên dây leo từ mặt đất kết nối diện tinh h ạ m cơ hồ tiêu hao hết tất cả năng lượng điều này cũng làm cho thân thể của hắn sinh ra biến hóa vi d ư ợ u chậu hoa làm lâm đông bi giới đệ nhất thực vật hệ thi vương tự thân thức tỉnh lĩnh vực thiên phú dị bẩm tuyệt đối có trở thành bất tử tộc t i ề n chất chiêu phong nhĩ mặt lộ vẻ sợ hãi thang phục không khỏi giơ ngón tay cái lên n g u phê nha kỳ thật chúng thi đối với đột phá đến cấp độ sss sự tỉnh đều hơi chú ý đồng thời cũng đều nhao nhao suy đoán ai có thể kế tiểu bắt về sau trở thành thi xào bên trong vị thứ ba bất tử tộc tặng cờ thì có chút ít phiền muộn tiểu bắt đột phá còn chưa tính có thể chậu hoa đi theo lão đại thời gian so với mình muộn ngay cả hắn đều xuất hiện tiến hóa đ i ể m báo chẳng lẽ là ta tư chất tương đối kém sao xem ra chính mình cố gắng lên bên trong chiến trường chúng thi bận rộn hết thể ngay ngắn trật tự nhưng có một chỗ trên sườn núi không ít dòm bị tụ tập đem hồn yêu vây vào giữa đối với cái này hình tượng quái dị thi vương trong lòng đều tương đối yêu kỳ truy tôn cùng mê vụ các loại cũng ở trong đó đối với hắn hỏi bảy hỏi tám bắt quái lấy bắt châu tình huống hồn yêu hai cái đầu một tả một hưu hồi phục cũng là có thể h ư ớ n g phó tới yêu ca ngươi nói bắt châu bá chủ yên tế là nam thi vẫn là nữ thi mê vụ dò hỏi theo ta nhìn ra hẳn là nam a a a cái tiết r u n g châu thi vương đâu nam thi vẫn là nữ thi, nữ thi. nàng lợi hại sao n à n g la dựa vào thực lực bản thân tiến vào trung châu đương nhiên là có không yếu dù sao mạnh hơn huyết sát n h a mê vụ bừng tỉnh đại ngộ nghe hắn kiểu nói này trong lòng liền có khái niệm bên cạnh đầu tàu tiếp tục hỏi cái kêu bắt châu tài nguyên phong phú sao ngoại trừ dọn bi còn có cái gì tổng thể tài nguyên muốn so nam châu phong phú một chút nhưng là nơi đó có phóng sạc khu rất nhiều dọn bị phát sinh hai lần biến dị cho nên xuất hiện rất nhiều hình t h ủ kỳ quái quái vật hồn yêu một cái khác đầu hồi đáp chúng thi nghe vậy một mảnh yên lặng nhìn hắn hình tượng cảm thấy đã đủ kỳ quái ngay cả hắn đều nói hình thù kỳ quái cái kia thực sự có chút khó có thể tưởng tượng phóng xạ khu diện tích không nhỏ c h i ế m cứ bắc châu một phần ba cho nên tài nguyên phong phú nguyên nhân thực sự là bởi vì bắc châu có biển hồn yêu ngay sau đó nói c h ờ một chút biển một mực giữ im lặng truy tôn nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo cái kia trong biển có t ô m sao hẳn là có đi nhưng là ta chưa thấy qua hồn yêu như nói thật nói truy tôn vẫn như cũ rất hưng phấn hắn đã sớm nghĩ tới vấn đề này tổ tinh to như vậy một cái tinh cầu làm sao có thể không có tôn đâu yêu ca ngươi yên tâm đi bắc châu địa giới đương nhiên trọng yếu nhất chiến lợi phẩm là cái kia chiếc khổng lồ diện t i c h hạng chúng thi tướng nó dừng ở trong một vùng sân cốc nhìn qua chẳng phải dễ thấy tiến sĩ cùng đầu bữa dẫn theo một đám dòng bi bắt đầu chữa trị công trình trong đó bao quát đảo cốc thiết tam giác hoang mạc xong tử tinh các loại thi vương hỗ trợ trợ thủ bọn hắn thân thể cầm tráng nhất là khủng long thân làm lực lượng hình thi vương cho dù rất nặng linh kiện cũng có thể rời động tại cùng nhân loại lúc chiến đấu tiến sĩ đều đã tính toán kỹ chỉ phá hư diệt tinh hạ một chút mặt ngoài đồ vật cho nên muốn không được bao dài thời gian liền có thể triệt để chữa trị hoàn tất chúng thi phấn khởi tâm tình kéo dài thật lâu ở trung tâm thi xào bên trong nhảy d i sco chúc mừng tự nhiên không thể thiếu tiếng đàn đứng tại một chỗ to lớn cao ngất trên bẫy đá trong tay dây đàn gậy lại bắt đầu sống động âm lâm u yêu ậ t thiên ta thanh Mình mông ngay sơn dích h giả dưới ba là c n chính hoa ở Dạng gì thích đấu, luận à n h lúc này lâm đông ngay tại một chỗ sạch sẽ trong phòng hấp thu tinh hạch năng lượng hắn nghe bên ngoài tiếng ca cảm giác rất vui mừng ấm áp tinh hạch năng lượng chính tư dưỡng thân thể của hắn cảm giác phi thường thoải mái dễ chịu đồng thời cũng trở nên càng thêm cường đại trận này cùng nhân loại chiến đấu bọn hắn thu hoạch tương đối khá cấp độ ss s tinh hạch khoảng chừng bốn quả còn có khoả sss cấp đến từ uy tín lâu năm cường giả hoen thuộc về độc nhất ngăn tồn tại cái này mai cao dai lôi hệ tinh hạch đối lâm đông có tăng lên rất nhiều mặt khác còn lại chiến lợi phẩm đầu đũa đã toàn bộ kiểm kê hoàn tất nguyên bản một n g h n đài thủ vệ cơ giáp trong chiến đấu có chỗ tổn thương. nhưng t ạ i diện trên tinh h ạ m lại thu được không ít một tới hai đi ngược lại thêm ra năm trăm l i à y tổng số lượng đạt tới một ngàn rưỡi còn nữa chính là các loại súng ống năng lượng pháo các loại nhiều vô số kể nhưng mà để lâm đ ô n g tương đối cảm thấy hứng thú là những cái kia tinh hạch kiếm ánh sáng lần trước đi nhân loại văn minh không có cầm trở về kết quả chính bọn hắn đưa tới có thể sử dụng tinh hạch kiếm ánh sáng còn có ba đem dù sao phí tổn tương đối đắt đỏ mỗi một chiếc quang bên trong kiếm đều khảm nặng một viên cấp s tinh hạch cho dù là giàu có nhân loại văn minh cũng không có có sinh sản quá nhiều lâm đ ô n g quyết định tuyển ra ba ngàn tên vương bài tinh nhuệ chế tạo một cái kiếm ánh sáng tiểu đội làm mới vương bài bộ đội những cái kia d ò m bị thân kinh bắt chiến thể phách cường hành sức khôi phục mạnh tốc độ phản ứng cực nhanh lại phân phối tinh hạch kiếm ánh sáng về sau công kích thuộc tính cũng tăng lên trên diện rộng tổng hợp chiến l ư ợ c có thể chạm cấp s thi vương mà lại ba ngàn d ò m bị cùng một chỗ tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy đã phát sinh chập biến lực sắt thương cường hắn hơn đến lúc đó tiến quân trung châu lại là một chương cường đại ác chủ bài đương nhiên còn có một chút để lâm đồng rất thưởng thức đó chính là hơi đẹp trai một bên khác huyết s á t mở ra đỡ tiểu mới nhất phi hành khí sớm đã trở lại đông châu thi xảo một đám thi vương tướng tài chính tập hợp một chỗ đứng xem dò xét lão đại lợi hại nha cao đoan như vậy phi hành khí ngài nói làm ra liền làm ra à nha e mmmm tạm được huyết s á t thuận miệng ứng phó nói nó dư tiểu đệ cảm thấy hắn là tại khiêm tốn tiếp tục định mà nói lão đại giống như vậy phi hành khí đã là nhân loại đồ tốt nhất đi tốt là rất tốt nhưng không phải tốt nhất a a tiểu đệ liên tục gật đầu trong lòng càng thêm hiếu kỳ cái kia cái khác còn có cái gì còn có diện tinh hạo chương bảy trăm tám mươi hai cổ lao phủ văn diệt tinh h ạ m chúng thi vương nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc thật hay giả đương nhiên là thật các lão đại của n g ư ờ i ta một mình đối mặt bốn vị nhân loại đỉnh phong cường giả cuối cùng cũng chỉ là thắng hiểm một bậc cho nên cuối cùng mới cầm trở về một k h u n g phi hành khí chúng thi vương hỏi Ngậy. nói, dù sao kia là Nam vương tình hành giải giới, gây Huyết ấy hơi hổ, thích Châu thi thế cho thể phi xấu sát bất ta, sao kia lợi có lúc có vẻ dù địa là làm đỡ Nghĩ đến lớn như vậy d i ệ t tinh h ạ n mới cho đỡ phi hành khí tựa như từ châu chín con trên thân n ổ dưới một cây lông ta nhìn chúng ta hiện tại nên đi giết hắn đem tất cả mọi thứ đều cấp về cũng đừng nói mò hiện tại nam châu có đại lượng khoa học kỹ thuật vũ khí mà lại d ò m bị tiến hóa độ cực cao ự c c còn mới tấn một vị bất tử tộc chúng ta căn bản không phải đối thủ huyết sát giải thích nói thủ hạ thi vương con mắt đi lòng vòng tựa hồ có chủ ý lao đại ta không phải có cái kêu áo trắng thi vương tay cầm sao nếu không đi nói cho trung châu thi vương để trung châu thi vương bắt lấy hắn như thế đối chúng ta có chỗ tốt gì sao huyết sát nghiêng mắt nhìn lại hở i lại. loại giống như cũng là a thủ hạ tiểu đệ kịp phản ứng ám đạo không hổ là lao đại quả nhiên mưu tính sâu xa huyết sắt mắt lộ ra suy tư ý vị thâm trường nói còn nữa nói bây giờ cho dù là trung châu thi vương cũng chưa chắc cũng có thể diệt hắn đại chiến dư ba dần dần lắng lại lâm đồng thi xào bên trong làm từng bước phát triển hết thể ngay ngắn trật tự bất quá theo d i ệ t tinh hạm tu sửa một trận càng lớn giết chóc đang nổi lên ở trong thẳng đến một tháng sau tiến sĩ thân mặc áo tràng trắng mang theo đầu đúa các loại tiểu đ ệ đi vào lâm đ ô n g trước mặt lão đại d i ệ t tinh hạm cơ bản đã sửa xong ừ m không tệ đối với tiến sĩ năng lực làm việc lâm đ ô n g từ trước đến nay tương đối yên tâm chỉ là d i ệ t tinh đại pháo phủ văn năng l ư ợ n g tuẫn trong thời gian ngắn khó mà phục、ừ. hồi như cũ tiến sĩ nói tiếp ồ cái kia rốt cuộc là thứ gì lâm đồng trong lòng cũng rất tò mò thường tại thiên quan phía dưới liền gặp một lần đầy vách tường lít nha lít nhít phù văn nhìn qua có chút hề liền rượu mà lại lực phòng ngự cực mạnh có thể chống đỡ một quyền của mình đánh kích tiến sĩ giải thích nói ta từng tra duyệt một ít nhân loại thư tịch cùng tư liệu phát hiện loại kia kỳ lạ phù văn đến từ dị tộc đại lục vô cùng cổ lão tựa như không phải cái văn minh này sản phẩm nhân loại cũng chỉ là học được chút g a lông nếu như muốn triệt để biết rõ ràng chỉ sợ phải đi dị tộc đại lục một chuyến mà lại ta cảm thấy những cái kia phù văn giống như cùng ngài tinh đồ phiến đá bên trên đường vân có chút liên quan chỗ lâm đông nghe vậy lông mày nhữ lại lúc này chợt n h ớ tới ban đầu ở làm tinh thời điểm nhân loại cùng bất tử tộc vì giáng lâm chính là dùng những cái k i a phù văn phối hợp với tinh thạch mở ra liệu không tường ngăn lũy đồng thời xưng là v ù đắp c h ậ t pháp cái này đã nói lên phù văn tăng thêm tinh thạch liền có thể mô phỏng tinh đồ phiến đá chỉ bất quá như thế hiệu quả rất kém cỏi chỉ có thể cho phép cá thể giáng lâm mà lại cực kỳ không ổn định hơi có chút gió thổi cỏ l â y liền có thể dẫn đến thất bại thì như tôn tiểu cường đi tiểu lão đại ngài tinh đồ phiến đá nếu như cùng phù văn có quan hệ vậy cũng vô cùng có khả năng đến từ cổ lao văn minh tiến sĩ phân tích nói ừng ta đã biết lâm đ ô n g còn nhớ rõ hắn nói qua tinh đ ổ phiến đá gọi là không gian c h i thiện tác dụng không chỉ có là mở ra không gian bích lũy hơn nữa còn là một thanh chìa k hóa cho nên nó đến cùng có thể mở ra cái gì đâu tại cái này tổ tinh phía trên vô luận là nhân loại văn minh vẫn là thi thổ đại lục đều gặp phải nghiêm trọng phá hư cũng chỉ có dị tộc đại lục bảo lưu lấy tổ tinh nguyên thủy nhất dung mạo nơi đó cũng có càng nhiều cổ lão tồn tại chuyện này còn là sau này hay nói đi bằng vào trước mắt nắm giữ tin tức lâm đồng còn không cách nào đoán được cái gì có lẽ trung châu thi vương có thể có thể biết một chút tinh đồ phiến đá tác dụng đợi đến về sau có cơ hội có thể tìm bọn hắn hỏi một chút về phần diệt tinh hạm phù văn hậu thuẫn không sửa được cũng không quan trọng bởi vì lâm đ ô n g cảm thấy căn bản không cần phòng ngự ta dự định đi trước bắt châu nhìn xem bắt châu bá chủ có trung châu thi vương chỗ dựa khả năng này đích thật là cái mở ra trung châu đại môn cơ hội lâm đ ô n g nói ra kế hoạch của mình ừ m ta hiểu được tiến sĩ cung kính nói trải qua hơn một tháng nghỉ ngơi lấy lại sức lâm đ ô n g đi săn năm mai tinh hạch đã toàn bộ hấp thu song tất nhưng tốc độ tiến hóa lại so trước đó chậm k h ít đương nhiên có h lâm đồng cũng không tính xuất động cả chiếc diện tinh hạm bởi vì đi một chuyến bắc châu mà thôi không cần thiết làm tòa chuyện mà lại đi săn đến tinh hạch đều chưa hẳn đủ diện tinh hạm đi một chuyến tiêu hao năng lượng cho nên chỉ xuất động phía trên một chiếc cỡ lớn chỉ huy hạm liền tốt trong mang lên k i ế đó chọn s lựa đầu tiên chính là tiếng đàn bởi vì muốn làm liền làm đến cực hạn từ tiếng đàn đi vì kiếm ánh sáng tiểu đội Những ra chỉ chiến lược có thể lại lần nữa tăng lên đây tuyệt đối là đỉnh cấp phối trí thậm chí lâm đông đều có chút chờ mong đến lúc đó sẽ là hiệu quả gì về phần cái khác thi vương tướng tài còn phải xem tình huống cụ thể tin tức này rất nhanh truyền khắp toàn bộ thi x à o chúng thi vương đều phấn khởi không thôi mỗi cái đều kích động bởi vì trước đó lâm đông đa số đơn độc hành động sợ dẫn bọn hắn thành vương hữu nhất là t h n g cờ lần trước lâm đông đi đông châu đi săn dị tộc liền không mang theo hắn dẫn đến một lần tâm tình rất mất mát hhh lần này lao đại dù sao cũng nên mang ta lên đi vậy cũng không nhất định à đã đi bắt châu chiến đấu đương nhiên bất tử tộc mới là chọn lựa đầu tiên tiểu bắt mỉm cười đối với mình rất có lòng tin ở phía xa góc tường dưới chiêu phong nhị bố n thi ngồi s ổ m ở chân tường chỗ miệng bên trong ngậm cây cỏ truy tôm đôi mắt trừng trừng trong lòng phi thường kích động lao lớn muốn chọn thi vương đi bắt châu a các ngươi còn nhớ rõ không hồn yêu từng nói qua bắt châu có biển trong biển có tôm p h ú chiêu phong nhĩ nổ ra miệng bên trong cây cỏ chuyển mắt nhìn về phía hắn t ô n không tôm a cùng ngươi có quan hệ gì sao c h ư n bảy trăm tám mươi ba điểm binh điểm tướng thế nào không quan hệ đến lúc đó ta cũng đi cùng thôi truy tôm nói chiêu phong nhĩ nhất miệm lần này chỉ xuất động một chiếc chỉ huy hạng hố vị có hạng khắc ca bọn hắn đều sắp xếp hào đ ầ u khẳng định không thể mang người muốn đi chính ngươi chạy trước đi thôi áo chạy trước đến liền chạy trước đi truy tôn trực tiếp đứng người lên ai trở về bên cạnh mê vụ liền vội vàng kéo hắn bắc châu tại hai ta đối diện đâu cần đi ngang qua thi thổ đại lục ngươi chạy trước đi một trăm n ă m đều về không được mà lại hiện tại lão đại còn chưa nói mang ai đợi lát nữa chúng ta tranh thủ tranh thủ vạn nhất thật có hy vọng đâu a cũng đúng truy tôn một lần nữa an định lại tại vừa mới trong nháy mắt hắn là thất động chạy trước đi trái tim chiêu phong n h ĩ con mắt quay tròn c h u y ể n ta nhìn rất treo lần này có thể đi đều là tinh nhuệ n cho nên ngươi cũng đừng nghĩ chúng ta vẫn là an tâm ở nhà chăn heo đi có thể hắn chính an ủi lấy truy tôn chỉ thấy phía trước giọng bi đã táo động bởi vì lâm đ ô n g thân ảnh xuất hiện ở phía trước cao đại thần đài chiêu phong n h ĩ đôi mắt t r ừ n g t r ừ n g thay đổi trước đó thái độ biến công n h ậ t phi thân chạy lên trước lao đại mang ta đi nha cam đoan sẽ không để cho ngài thất vọng ừng truy tôn các loại thi thần tình liền giật mình liếp mắt nhìn nhau vừa mới còn nói an tâm chăn heo kết quả tự mình trộm đi tiến lên ta đợi h a i ca thân huynh đệ hai ca cùng ta chơi tâm nhãn lâm đông đứng tại trên bệ đá sau lưng chính là một chiếc chỉ huy hạng thể tích cũng không nhỏ tựa như tỏa núi nhỏ đồng dạng sáng như bạc s ắ t thân máy bay phản xạ q u a n trạch khoa học kỹ thuật cảm giác trần đầy phảng phất một đầu h ẩn nút c ự thú sắp tỉnh lại mà ba kiếm ánh sáng tiểu đội cùng năm trăm điều khiển cơ giáp z o m bi e ngay tại ngay ngắn a y n g chật tự tiến vào bên trong đương nhiên còn có s o n g đầu hồn yêu làm sự kiện mấu chốt thi hắn nhất định phải trở về lão đại hành động lần này mang ta đi dáng người khôi ngô t ạ n cờ ở phía dưới hét lớn lâm đông ánh mắt quét mắt cũng đang lo lắng mang ai vừa mới thăng cấp bất tử tộc chiến lược cường đại tuyệt đối là thiết yếu t u y ể n hạng tiểu bát ngươi đi với ta đi rõ tiểu bát cung kính đáp sau đó hướng chỉ huy hạm đi đến hở bên cạnh t ả n cờ hung đồng trông lại trong lòng kinh ngạc không nghĩ tới thật đúng là bị cái này nhỏ xị b à n ó i chúng ánh mắt lần nữa nhìn về phía bệ đá trong mắt tràn ngập khát vọng t ả n cờ ngươi cũng đi đi ngay sau đó lâm đông liền nói với hắn hắc hắc hắc t ả n cờ nghe nói lại hỉ rốt cục đã được như nguyện thân thể khôi ngô vội vàng chạy hướng chỉ huy hạm con thuyền sau đó lâm đông nhìn về phía nơi xa tại t r ê n c h ú t dây leo bên trong châu hoa khoanh tay lục đồng trầm tĩnh chính yên lặng chờ đợi lâm đông có thể cảm nhận được khí tức của hắn đã phát sinh biến hóa vi diệu đến đột phá cấp độ ss s bên liên giới chính là cần thời điểm chiến đấu châu hoa ngươi cũng đi ngạch châu hoa đầu tiên là ngơ ngác một chút sau đó mới đáp ứng nói bởi vì nguyên bản đều không coi ô m cái gì hy vọng không nghĩ tới lại bị chọn chúng châu hoa thần trí không thấp rất nhanh nghĩ đến lâm đông dụng tâm lương khổ hắn khẳng định là nhìn ra bản thân sắp đột phá cho nên mới làm ra cái này lựa chọn như thế chi tiết c h i ế u cố để trậu hoa phi thường cảm động nếu như d ò m bị có nước mắt chỉ sợ hắn muốn khóc thành thái bình dương đến tận đây điểm binh điểm tướng kết thúc còn lại thi vương lưu thủ tại thi xảo nghe theo tiến sĩ chỉ huy lâm đông xoay người dự định leo lên chỉ huy hạm lão đại nhưng tại hậu phương đ ỗ n g nhiên một thanh âm kêu lên lâm đông á i nhìn nhìn lại phát hiện chính là chiêu phong nhị bồ thi mê vụ gãi đầu một cái ấp búng nói lão đại từ khi đến tổ tinh về sau truy tôm chăn heo thật c ự khổ hắn cũng nghĩ đến bắt châu nhìn xem mà lại chúng ta cũng có thể g i ú p một tay ta có thể phóng thích các vụ vì kiếm ánh sáng tiểu đội làm y ể m hộ dạng này liền càng hoàn mỹ hơn đúng thế còn có ta triều phong nhĩ tiếp lời đến đến bắc châu về sau làm sao cũng phải tìm quân địch mục tiêu cái gì à? mang ta lên nhất định có thể vì ngài lập đại công lâm đông nghe nói về sau quay đầu hướng chỉ huy hạm đi đến tại hắn tiến vào cửa khoang sắt na nhẹ phiêu phiêu nói lên đây đi bốn thi thần tình liền giật mình sau đó trong lòng một trận quân hỷ mới đầu gặp lâm đông chưa hồi phục còn tưởng rằng hắn không đồng ý đâu không nghĩ tới cuối cùng lại đáp ứng a bốn thi buộc phát ra tiếng hoan hô sau đó vô cùng lo lắng chạy tới đây cũng quá tốt đi không hổ là lão đại nha cho nên chúng ta nhất định phải hảo hảo cố gắng xông pha khói lửa muôn lần chết không chối tử bốn thi tiến vào chỉ huy hạm về sau cửa khoang vừa lúc khép kín sau đó động cơ oanh minh tựa như g i ậ n thú gầm đ ạ o màu l a m đuôi lửa phun trào cường đại l ự c đẩy làm khổng lồ chỉ huy hạm thăng nhập không bên trong lần này trảm thủ hành động lâm đông mang theo ba kiếm ánh sáng tiểu đội năm trăm thủ vệ cơ giáp tốc độ hệ thi vương tiểu bát lực lượng hệ tặng cờ dung hợp thực vật hệ trậu hoa cùng phụ trợ tiếng đàn đương nhiên còn có tứ đại bá chủ tiểu đội. c ù như g bác c â u bản thổ thi v ơ n hồn、yêu. Như g yêu. thế đội hình đã phi thường đầy đủ bất quá lâm đông nghĩ nghĩ cảm giác đến giống như còn ít một cái con n ổ i thế là hắn cho huyết sát phát đi sóng điện tín hiệu chúng ta dự định đi bắc châu ngươi chuẩn bị xong chưa ta đương nhiên không có vấn đề nha dù sao ta lại không có việc gì không cần sửa chữa diện tinh hạng cũng không cần hấp thu tinh hạch không bao lâu liền đạt được huyết sát hồi phục lâm đông nhìn xem tin tức không hiểu cảm thấy có chút cổ quái làm sao cảm giác ra hỏa này âm dương hoạt khí đường, đường đông châu bá chủ giống như cái khuê phòng lá phụ sau một lát huyết sát tiếp tục nói ngươi nếu là đi ngang qua đông châu lời nói tới đo ta đi lâm đông không có cự tuyệt bởi vì bắt châu vị trí cùng nam châu tương đối nếu như là trực tiếp hành xuyên qua sẽ trên đường sẽ đi ngang qua trung châu vì không đánh cỏ đậu rắn lâm đông quyết định từ đông châu c u ố n một chút dứt khoát tiện đường đi đón huyết sát chỉ huy hạm hình thể to lớn tại phương diện tốc độ tự nhiên so ra kém cỡ nhỏ phi hành khí cho nên cho dù đến đông châu cũng cần c h ọ n b ẹ n s ố n g à y huyết sát sớm đã trông mòn con mắt tại thi xảo đau khổ trở rốt cục một ngày này ở phía xa trong bầu trời phiêu tới một cái quái vật khổng lộ giống như tỏa núi nhỏ giống như ánh mặt trời chiếu xuống bắn ra sáng như bạc ánh sáng màu c h ạ c h nhìn qua như không t r ù n g cự thú vô cùng bá khí huyết gốc đông châu thi xảo chúng vương thấy thế đều mắt lộ ra sợ hai thán phục c h i sắc mau nhìn rất đẹp trai nha cái kia chính là d i ệ t tinh hạm sao không d i ệ t tinh hạm muốn lớn hơn so với cái này nhiều lắm đoán chừng chỉ là phía trên một chiếc chỉ huy hạm có một ít thi vương thần trí không thấp kiến thức rộng rãi ngược lại là có thể nhận ra thứ này bất quá đại bộ phận thi vương thấy thế thì có chút một mực đừng quản kia là cái gì hạm dù sao so lao đại cầm trở về cái mũi nhỏ rất mạnh Trước đến bên ắ c Châu. c á g i i trong không gian rộng rãi minh lượm vô cùng sạch sẽ đại bộ phận đều là hợp kim tạo thành còn có thật nhiều cấp cao dụng cụ vô cùng tinh vi khoa học kỹ thuật cảm giác tràn đầy hoan nên đi vào không số một trăm năm mươi chỉ huy h ạ m ta là ngài lại lần nữa xuất phát một nữ tính trí tuệ nhân tạo máy m ó c âm bên hai bờ vang lên ngạch huyết sát nghe nói giật mình trong lòng cảm thán đậu xanh rau má đừng nói thật đúng là rất cao cấp hoan nên a lâm đ ô n g đi tới nói nha huyết sát ánh mắt đánh giá phát hiện hơn một tháng không thấy lâm đ ô n g tựa hồ cũng không có thay đổi gì không giống như là trước đó lần kia hấp thu tinh hạch sau thực lực đột nhiên tăng mạnh chẳng lẽ là mình đã cảm giác không ra ngoài sau huyết sát trong lòng lẩm bẩm nếu như nói như vậy chỉ có thể nói do hắn càng kinh khủng mình cùng nó tranh lệch càng lúc càng lớn lại nhìn về phía hậu phương còn có song đầu quỷ dị hồn yêu cùng vừa tấn thăng bất tử tộc tiểu bát hai vị này thực lực tuyệt đối cũng tại đỉnh phong liệt kê trừ cái đó ra còn có dáng người khôi ngô tá cờ đỉnh đầu cây cỏ trậu hoa đối với trậu hoa huyết sắt đồng dạng ký ức sâu hơn tại cùng nhân loại đại chiến lúc hắn thi t r i ể n ra thông tin ê dây leo cải biến cả trận thế cục chiến đấu cũng là công phá diện tinh hạm chủ lực lần này tới thi vương đều không kém a huyết sắt trong lòng cảm thán thế nhưng là rất nhanh có bốn đạo thân ảnh hấp dẫn hắn chú ý chính là chiêu phong n h ị bố n thi cùng lúc trước mấy vị so sánh bọn hắn khí tức rất yếu ngoại trừ tướng mạo kỳ lạ tựa hồ cũng không có chỗ đặc biệt gì cùng trước mắt trận cắt cách không vào mấy vị này người tốt ta là đồng xương thành phố bá chủ chiêu phong n h ị gặp nó dò xét tự mình chiêu phong n h ị chủ động đi lên trước tự giới thiệu mình bá chủ chiêu phong n h ị huyết sát nghe vậy càng thêm nghi hoặc còn có đồng xương thành phố là cái địa phương nào bất quá có thể đi theo lâm đông hành động z o m bi e đều không phải là hời hợt hàng người chắc hẳn mấy vị này cũng có được qua thi chỗ a kính đã lâu kính đã lâu huyết sát xử sự, sự từ trước đến nay khéo đưa đ ẩ y vội vàng khách sáo nói chiêu phong nhĩ đôi mắt sáng lên ai u không tệ không hổ là đông châu bá chủ quả nhiên kiến thức rộng rãi một bên lâm đ ô n g thấy thế không có lại dựng để ý đến bọn họ tự mình trở về nghỉ ngơi k h o a n thuyền bởi vì từ nơi này đến bắc châu còn cần số ngày để mấy người bọn hắn tự mình chơi đi cứ như vậy tiếp vào huyết sát về sau bọn hắn lần nữa lên đường chỉ huy hạm bình ổn vận hành xuyên thẳng qua tại tầng mây ở trong sau đó một đoạn thời gian cũng không có chuyện gì phát sinh thẳng đến mấy ngày qua đi phía dưới hình dạng mặt đất dần dần phát sinh biến hóa xuất hiện khắp nơi to lớn b ù n địa ở giữa lõm bốn phía nhô lên nhìn qua cực kỳ đột ngột có chút b ù n địa bên trong vẫn tồn tại đại lượng nước động hình thành phiến hồ nước xanh thẳm một mảnh mặt nước dị thường bình tĩnh một tia gọn sóng đều không có căn cứ nhan sắc phản đoán sâu không thấy đ á y liền tựa như tinh cầu chi nhãn theo hồn yêu giải thích nói vô luận là b ù n địa vẫn là hồ nước đều là từ tiểu hành tinh hoặc thiên thạch va chạm tạo thành ở vùng trung tâm rất có thể tồn tại đại lượng phóng xạ vật chất cho nên cái tia bình tĩnh xanh thảm dưới mặt nước hơn phân nửa ẩn núp lấy hình thể khổ phóng xạ quái vật khá lắm t r i ề u phong n h ĩ các loại thi sợ hãi t h á n g phục bắc châu mặc dù không giống nam châu như vậy càn côi nhưng lại khắp nơi đều tồn tại nguy hiểm có lẽ đây là tài nguyên càng phong địa phương giàu cạnh tranh càng lớn hôn yêu tiếp tục giải thích nói kỳ thật trung châu thi vương đúng tay bắc châu sự t ì n h kỳ thật cũng là vì thu l i ễ m tài nguyên chắc không được t r i ề u phong n h ĩ kịp phản ứng giống nam châu cùng tây châu loại kia càn côi địa phương đều không có thi vương nguyện ý đi đông châu cùng dị tộc đại lục giáp giới ngẫu nhiên có trung châu thi vương đến thăm xem ra bắc châu thế cục muốn phức tạp hơn một chút một đám thi vương trong lòng phân tích lúc này chỉ huy hạm phía giới vừa vặn trải qua một chỗ to lớn nước ngọc hồ trong đó thâm thụy u lam cùng lam tinh hải dương quy mô không sai biệt lắm nhưng có một cái đen nhánh cự ảnh dưới đáy nước l ặ n g lặng nổi lơ lửng cho dù ở trên không t r u n g đều có thể nhìn nhất thanh nhị s ợ ta đi lũ lụt quá nha chiêu phong nhĩ nội tâm sợ hai thán phục bên cạnh truy tôn cũng trực câu câu quan sát hai ca đó là vật gì n g ư ơ i biết không nói đùa cái gì còn có n g ư ơ i hai cả không biết sao chiêu phong nhĩ nói liền ngay cả hồn yêu cùng huyết sát đều ngưng mắt trông lại bởi vì nơi này sinh vật phổ biến phát sinh qua biến lý dị thậm chí không chỉ một lần căn bản là không có cách phán đoán bản thể là cái gì gặp chúng thi đều nhìn mình chằm chằm chiêu phong n h ị đương nhiên không thể mất mặt con mắt đi lòng vòng nói cái đó là c ô n rời đi phóng xạ khu về sau chỉ huy hạm đi vào chỗ rộng tha đại lục nơi này cũng không hoang vu có không ít địa phương mọc ra nhân nhân cỏ xanh bởi vì nước mưa r ồ i r à o vài chỗ hình thành đầm lầy nhưng tại nước bùn bên trên lại có cỡ lớn sinh vật bỏ qua vết tích cũng không biết là cái gì chiêu phong nhĩ lần nữa làm giá phán đoán các ngươi nhìn cái kia hơn phân nửa là biến dị cá chạch nhà huyết sắt liên tục gật đầu dù sao hắn cũng không biết cái gọi là cá chạch là cái gì dứt khoát đi theo nghe cái náo nhiệt theo chỉ huy hạm tiếp tục tiến lên rốt cục đi vào dòm bị sinh tồn khu vực có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh tại dã ngoại bốn phía du đẳng rất nhanh phía dưới bắt đầu xuất hiện tòa thi xào chỉ bất quá bên trong trống giống khắp nơi đều là xương khô cùng hư thối thi thể một tầng trồng chất lên một tầng trên vách tường dính đầy c á o bẩn cùng vết máu nhìn qua nhìn thấy mà giật mình đều là bờ bộn nơi này gặp phải độ sát toàn bộ thi xào đều che diệt cũng quá thảm rồi đi huyết sắt căn cứ vết tích phán đoán nói、ừ. bên cạnh hồn yêu gật, gật đầu ánh mắt biến phức tạp lúc trước nơi này ba mươi vạn thi triều lọt vào trăm vạn dọm bị sung kích mặc dù diệt đối diện năm mươi vạn đáng tiếc cuối cùng vẫn là bại trận nha n g ư ơ i biết vẫn rất rõ ràng huyết sát thầm nói hồn yêu một cái đầu nhìn phía dưới mặt lộ vẻ đau thương một cái khác đầu trông lại nghiêm túc chất vấn n g ư ơ i cảm thấy thế nào、này. huyết sát phản ứng không chậm rất nhanh nghĩ đến cái gì ngượng ngập cười một tiếng nói không sao lần này chúng ta tới bắc châu nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ chính như hắn suy nghĩ phía dưới bị tàn sát thi xảo là hồn yêu đã từng lãnh địa đồng thời không chỉ một chỗ liên tiếp vài tòa thi xảo đều thê thảm như thế mặc dù có chút giòm bị may mắn sống sót cũng đều bị tách ra ngoại trừ phản chiến quy hàng còn lại cũng không biết trốn đi nơi nào lâm đ ô n g thân hình từ phía sau đi tới đi trước tìm một cái ngươi sống sót tiểu đ ệ hỏi một chút hiện tại tình huống như thế nào đi ừ t ố t hồn yêu đáp ứng lập tức nói đồng thời trong lòng cũng rất lo lắng tự mình đào tẩu những cái kia thủ hạ bây giờ tình cảnh như thế nào chương bảy t r ư ơ i lăm tìm kiếm bộ hạ cũ có thể hồn yêu những bộ hạ kia đều sớm bị đánh tan bắt châu khu vực bao la muốn tìm đến cũng, cũng không dễ dàng may mắn lâm đ ô n g chỉ huy hạm bên trên có phong minh tham c h ắ c khí ngoại hình như là ong mật số lượng đông đảo mỗi cái đều là tiểu lôi đạn thăm dò khu vực cực lớn rất nhanh hàng ngàn hàng vạn mô phỏng sinh vật ong mật bị chỉ huy hạm ném thả ra đồng thời nhanh chóng khuyết tán ra đến bắt đầu quét hình các cái khu vực ngoại trừ tìm kiếm hồn yêu tiểu đệ bên ngoài còn có thể thô sơ giản lược h i ể u rõ b ắ t châu tình hình chung Sau một lát, phong minh tham bay đều một minh lát, liền phong khắp chắc khí nơi lâm đông mang theo một đám thi vương quan sát truyền t â u trở về hình tượng cao cấp huyết sát thấy thê tấm tắc lấy làm kỳ lạ tại thăm dò khu vực bọn hắn phát hiện rất nhiều z o m bi e thậm chí hình thành quy mô không nhỏ thi chiều mà lại t r ư ờ n g mây sóng chính tại không cùng vị trí du đãng mỗi s ó n g thi chiều số lượng đều tại một chừng hai mươi vạn bọn hắn trải qua chỗ một mảnh gà bay chó chạy những thứ này z o m bi e không tại trong xào huyệt đợi vậy mà đều ra lắc lư huyết sát m à y n h ắ n lại ừ m bọn hắn còn tại tiêu diệt toàn bộ hồn yêu dư bộ lâm đông đã thấy có không ít địa phương xảy ra chiến đấu một chút giải rác dòm bi bị vậy được thi chiều n h i ệ ép ghê tởm hồn yêu răng nhọn cắn chặt trong lòng tức giận b ú t lên nhất định phải đ ổ i tận giết tuyệt s a o lúc này có cái phong minh tham chắc khí vỗ cánh phi hành đi vào một chỗ trong s â n cốc nơi này vị trí phi thường bí ẩn tại nơi nào đó vách đá trong huyệt động tham chắc khí quét hình đến cái khôi ngộ thân ảnh bề ngoài đồng hồ kỳ lạ thân hình c a o lớn chừng ba mét cả người đầy cơ bắp nhất làm cho người chú mục lạ hắn lại mọc ra sau cánh tay hồn yêu t h ấ y thế lúc này vui mừng giống như núi nhỏ chỉ huy hạm thẳng đến chỗ kia sơn cốc bay đi hiển nhiên cái kia lục tý thi vương là vì tránh né thi triều tiêu d i ệ t toàn bộ mới trốn đến cái này nơi bí ẩn nhưng hôm nay bắc châu sao động cơ hồ tất cả d ò m bi đều ở bên ngoài du đãng có vài chỗ thi triều liền ở bên ngoài thung lũng cách bọn họ không xa cho nên tình huống vô cùng nguy hiểm lục tý thi vương chú ý cẩn thận như g i ố n g trên băng mỏng ngồi sổn ở hang miệng hướng ra phía ngoài nhìn một chút về sau liền vội vàng lùi về mở tối nội bộ toàn bộ lòng núi đều đã bị móc sạch hình thành p i ế n không nhỏ không gian ước chừng có gần một ngàn con d ò n bi tránh ở trong đó bởi vì nhiều ngày vào vòng bọn hắn đồ ăn khan hiếm ở vào trạng thái đói bụng tâm tình nóng nảy thậm chí đã xuất hiện rất nhỏ hư thối lúc ca bên ngoài tình huống thế nào ta có thể không thể đi ra ngoài tìm một chút ăn một con tinh nhuệ tiểu đ ệ hỏi tìm cái rắm chỉ cần chúng ta vừa lộ đầu khẳng định liền sẽ bị huyên tế thủ hạ phát hiện hiện ở bên ngoài thung lũng liền có một nhóm quy mô không nhỏ thi triều lục tý giải thích nói tiểu đ ệ răng nhọn cắn chặt mặc dù bọn hắn tiến hóa độ không thấp nhưng chỉ là một ngàn chúng căn bản là không có cách cùng hơn mười vạn chống lại số lượng tranh l ệ thực sự quá cách xa một vị khắc tinh nhuệ mắt lộ ra ngân lệ nghĩa phẫn điển đứng nói lúc ca nếu không ta lao ra cùng bọn hắn liều mạng a bằng không tại cái này bị đói cũng là chết cuối cùng đều muốn trở thành da đen chờ một chút đừng xúc động chờ đến lao đại trở về có lẽ còn có một chút hy vọng sống lục tý chân ăn nói ngươi luôn nói các loại lao đại có thể cái này đều sắp ba tháng rồi lao đại còn có thể trở về sao thủ hạ tiểu đệ ngưng lông mày đạo h i ệ n nhiên đã có chút không quá tin tưởng ừng lục tý ngược lại là phi thường kiên định từ lúc hắn thức tỉnh thần trí đến nay liền từ đầu đến cuối cùng hồn yêu cùng một chỗ pha trộn bởi vì bọn họ thiên phú không tội tiến hóa nhanh chóng lúc ấy danh sưng xong đầu lục t í tổ hợp trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng có thể lục t í tư chất muốn so hồn yêu kém một chút cho nên hồn yêu tấn thăng thành bất tử tộc hắn còn tại cấp ss khoảng t r ư ờ n g còn lại dòm bị t i ể u đệ bị hồn yêu tư chất tinh phục cảm thấy hắn chính là d khiêu chiến bắt châu bá chủ nhập một khoán lúc này ở trên bầu trời một tòa quái vật khổng lồ hạ xuống ẩm ẩm cả cái sơn cốc rung động phát ra một tiếng văn vọng lục tí các loại thi trong lòng đều là lộn bộ một chút thứ gì chẳng lẽ là có c ự thú đổ bộ cảm giác cũng không giống a có phải hay không truy sát chúng ta thi t r i ề u tiến đến rồi chúng thi nhao nhao suy đoán trực câu câu nhìn về phía cửa h à n g đều ngưng thần đề phòng cảnh giác tới cực điểm không khí t r u n g quanh một mảnh yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chúng thi chúc trong mắt tại minh lượng chỗ cửa hàng xuất hiện một đạo nhân hình ánh nắng về xuống đem nó phát h ỏ a thành bóng đen bất quá trên cổ phi thường trú m ụ thình lình sinh ra hai cái đầu lão đại lục tí hung đồng chật tròn mặt lộ vẻ rung động hậu phương trong lòng núi z o m bi e cũng đều vội vàng đứng người lên thần s ắ c kinh ngạc hướng về phía trước vây quanh lão lớn thật là ngươi lục tý kinh ngạc nhìn xem thực sự khó có thể tin mặc dù nói qua hắn sẽ trở về nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy ừng là ta về tới tìm các ngươi hồn yêu từ tia sáng bên trong đi ra tiến vào hắc cám lòng núi chúng thi trông thấy nó hai cái đầu sọ h u n g đồng hiện ra kích động trời ạ đây không phải h ảo gia ca lão đại bây giờ huênh tế thi triều chia mấy sóng tại các nơi du tẩu muốn đem chúng ta triệt để g i t sạch ngươi lại như thế nào đi vào cái này lục tý mở miệng hỏi trên trời hồn yêu ngắn g ọ n nói cũng không muốn giải thích quá nhiều những cái kia không trọng yếu hiện tại ta muốn mang các ngươi dết ra khỏi s â n cốc bắt lấy viên tế còn có cho hắn chỗ dựa trung châu thi vương a lục tý thần sắc liền giật mình nghĩ thầm tại mình phe thế lực toàn thịnh thời kỳ đều chơi không lại đám người kia hiện tại còn lại tàn binh bại tướng sức chiến đấu đại giảm lão đại cái này có thể được không chỉ dựa vào chúng ta khẳng định không được bất quá lần này ta tìm tới mấy vị minh hiếu hồn yêu giải thích nói minh hiếu lục tý có thể một đám đám d ò n bi càng là không hiểu lập tức chỉ gặp hồn yêu sau là ư n thân ảnh g có mấy đạo thân ảnh đi v o Đầu tiểu ê n đồng là c h bắt á chủ h u y trong mắt thiếu chút hứa trầm ổn ngẫu nhiên hiện lên điên cuồng cùng thị sát tri sắc lại là hai vị bất tử tộc lục tí như gây ra như phóng như gặp phải sấm xét giữa trời quang trong lòng rung động thật lâu không cách nào bình tĩnh những thứ này đều là lão đại tìm đến minh h i ế u chương bảy trăm tám mươi sáu cho hay mở màn đây cũng quá mạnh đi bây giờ tính cả hồn yêu ở bên trong trọn vẹn tứ đại bất tử tộc dùng bốn chữ để hình dung kinh khủng như vậy lục tí trong lòng sợ hai thán phục chắc hẳn lần này hồn yêu trở về thế tất yếu để bắt c h â u dung chuyển nhấc lên một mảnh gió tanh m ư a máu hồn yêu ánh mắt l ư ế c nhìn nhớ tới một sự kiện hỏi đúng rồi lớn địa đâu hắn không có cùng với ngươi sao lớn địa lục tý làm sơ hồi ức lắc đầu nói chúng ta đụng phải thi chiều sung kích bị đánh tan nhà hồn yêu trong miệng lớn địa là hắn một vị khác phụ tá đắc lực từ tiến hóa xuất thần trí đến nay bọn hắn liền pha trộn cùng một chỗ tam thi một đường t r i n h chiến dẫm lên b ạ c h cốt t âm u tại bắc châu cờ khởi cho nên tình cảm phi thường thâm hậu dùng nhân loại góc độ nhìn thì tương đương với bản thân lục tý mắt lộ ra suy tư bất quá ngươi yên tâm lớn địa hẳn là không chết hắn rất có thể trốn ở đầm lầy tử vong khu vực vậy là tốt rồi đợi chút nữa chúng ta liền đi tìm hắn hồn yêu thoáng yên tâm một chút lục tý nhẹ gật đầu bất quá bên ngoài s â n cốc có vạn chúng thi triều c h i ế m cứ như nghĩ rời đi nơi này nhất định phải rết ra một đường máu giống liền tại bọn hắn trò chuyện lúc bên ngoài truyền đến quần lệ tiền giống g hiển nhiên có đại lượng thi triều đã tuân ra lên s â n cốc lục tí nhúng mày nguy rồi lão đại khẳng định là vừa rồi ngài giáng lâm thời điểm q u ấ y nhiêu đi ra bên ngoài d ò n bi bọn hắn tiến đến tìm chúng ta tới thì tới đi hồn yêu đương nhiên không hoảng hốt quay đầu nhìn về phía lâm đông làm sao bây giờ muốn chiến đấu sao đã đến đều tới vậy liền giết sạch bọn hắn đi lâm đông hời hở hờ nói hắn hiện tại có hai loại lựa chọn một là ngồi chỉ huy hạm rời đi hai là cùng thi triều chiến một trận h i ệ n nhiên lâm đ ô n g càng có khuynh hướng cái sau bởi vì hắn phi thường chờ m o n g kiếm ánh sáng tiểu đội thực chiến hiệu quả dưới mắt chính là cái cơ hội tốt để bọn hắn biểu diễn l ụ c tí các loại thi kinh ngạc gặp nó thái độ phi thường nhẹ nhõm tựa hồ chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ nói cũng quá dễ dàng đi mà lại hắn còn chú ý tới một chi tiết đó chính là hồn yêu không làm ra quyết sách mà là hướng nó tiến hành hỏi thăm ẩn ẩn có chút duy thủ là xem ý vị bởi vậy có thể thấy được vị này thi vương vô cùng kinh khủng hồn yêu nhét miệng cười một tiếng lộ ra bốn sắp xếp bén loạn rằng lâm đ ô n g quyết định cũng phù hợp tâm ý của hắn t ố t chuẩn bị chiến đấu đi bên ngoài sơ g ố c mặt đất dung chuyển dày đặc thi triều đầy khắp núi đồi chính chen trúc mà tới bọn hắn giống như một trận sóng lớn lẫn nhau chen trúc dẫm lên không quan tâm thần thái điên cuồng t r u n g t r u n g điệp điệp dòm bi chiều dâng c h ừ n g hơn mười v ò n chúng dẫn dắt bọn hắn thi vương cấp s tốc độ hệ dáng người trắng kiện nhất là chân cơ bắp dị thường phát đạt hắn quanh tay sừng sững đang ngồi thổ sơn bên trên ánh mắt lưng nhìn kiểm duyệt lấy công kích thi triều sau người còn có mấy danh tiểu đệ ngước mắt hướng sâu trong thung lũng ngắm nhìn báo ca vừa rồi phát ra tiếng vang địa phương liền tại phía trước ừ m ta đoán chừng nơi đó khẳng định có hồn yêu dư đảng phi báo mắt lộ ra h ư n g quang thiên k i a tiểu đệ n h ư mày gãi đầu một cái thế nhưng là ta giống như trông thấy có đ ổ vật gì thử không trung rơi xuống mặc kệ đó là cái gì chúng ta đều muốn đem nó nghiền nát phi báo nhét miệng nói sau đó hắn liền dẫn theo mấy tên tâm phúc thi vương chạy tới phát ra tiếng vang khu vực hung manh thi triều quần quần bất kích một bên khác đang chỉ huy h ạ n bên trong ba ngàn tinh n u y ệ n dòm bi cầm trong tay kiếm ánh sáng đã chuẩn bị sẵn sàng tựa như cỗ máy g i t chóc sắp xuất l og ờ mà tại cách đó không xa còn có vũ khí kho nội bộ trên vách tường treo không ít tinh hạch x u n g ống tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác vô cùng hơi khóc ta đi rất đẹp trai nha chiêu phong nhĩ bốn thi n g ó nhìn mắt lộ ra sợ h ã i thán phục c h i sắc thủ vệ cơ g i á p không có phần của bọn hắn tinh hạch kiếm ánh sáng cũng không có xếp hàng trên nhưng bởi vì s ú n g ống số lượng tương đối nhiều có thể để bọn hắn đùa nghịch một đùa nghịch cái này vũ khí kho là trước kia nhân loại phân phối lâm đông từ đầu đến cuối không có động đậy bởi vì với hắn mà nói chỉ là một chút nhỏ đồ chơi l i ê n dứt khoát để bốn thi đi chơi chiêu phong nhĩ lựa chọn một thanh tinh hoạch b ằ n pháo vác tại sau lưng trong đó quang mang l o ạ i ra nhìn qua phi thường n g u y ễ vũ bên trong khảm nạm chính là cấp s tinh hoạch bằng vào nó cấp thá thực lực cũng là miễn cưỡng có thể khống chế truy tôn chuyển mắt t r ô n g lại hai k đây chính là cấp s b ằ n pháo sức giật rất mạnh người cái k i a thân thể có thể làm sao đương nhiên đi người hai k bắn pháo lợi hại đâu thật hay giả nếu không hai ta thay đổi ngươi đem pháo đánh cho ta đánh tránh ra tránh ra ngươi cầm k ắ c đi ta có thể không cùng ngươi đổi cái này vũ khí t r o n o cấp s xuống ống chỉ có một thành vốn là cho quan chỉ huy phân phối cho nên tương đối khan hiếm không bao lâu bọn hắn chọn lựa xong riêng phần mình vũ khí trường thương đoàn t h á o cái gì cần có đều có các minh đệ lập công thời điểm lại đến nhiệm vụ của chúng ta chính là phối hợp kiếm ánh sáng tiểu đội tiêu diệt đối diện thi triều minh bạch、Tốt. truy ố t tôn mấy thi liên tiếp đáp ứng nói triều phong nhĩ vung tay lên thương nơi tay theo ta đi chỉ huy hạng bên ngoài trùng trùng điệp điệp thiều thi chính đang áp sát tiếng gào thét nổi lên một phía tựa như thiên quân vạn mã đột kích lâm đông đứng tại một chỗ đỉnh núi ánh mắt quan sát đến thấy đối phương số lượng đại khái hơn mười v ậ t chúng dựa theo kiếm ánh sáng tiểu đội ba ngàn tinh nhuệ n mỗi thi chém g i ế t mấy chục con là đủ rồi thậm chí năm trăm h thủ vệ cơ giáp đều không cần xuất động dù sao vật kia tốn năng lượng quá lớn mà lại bên ngoài không tiện bổ sung cho nên đến thời khắc mấu chốt lại dùng tiểu bắt cùng huyết sắt đứng ở phía sau cũng không có muốn ý xuất thủ mà là có chút hăng hái đánh giá dưới mắt vừa ra trò hay sắp mở màn đối phương thi vương phi báo dẫn linh thi triều sắt ý g giả i t rào sau một lát hắn đi vào trong sân gốc phía trước xuất hiện cái khôi ngô thân ảnh sinh ra sau cánh tay tạo hình phi thường kỳ lạ như thế hình tượng thực sự quá có nhận ra độ hở đây không phải là lục tí sao quả nhiên có hồn yêu dư bộ báo ca chúng ta giết chết hắn tuyệt đối là một cái công lớn uyên tế lao đại nhất định sẽ rất vui vẻ nó tiểu đệ không kịp chờ đợi vân vân phi báo ánh mắt chuyển động tựa hồ có ý khác ta cảm thấy hẳn l à n ế m thử dưới đem lục tí chiêu hàng dù sao hắn là hồn yêu tâm phúc có thể có thể biết cái khác dư nghiệt chỗ ẩn thân cũng đúng a không h ồ là báo ca quả nhiên anh minh nó tiểu đệ liên tục vớt m ư n g ngựa lập tức nguyên bản hung ác điên cùng thi triều dừng b ước cũng không có trực tiếp phát động công kích mà là hiện lên nửa vòng tròn hình đem lục tý vị trí chỗ ở vây quanh phi báo trực tiếp đi lên trước ôm lấy b ả vai sắc mặt cuồng ngạo ta tưởng là ai chứ nguyên lai là ngươi tiểu tử tránh ở đây là ta thế nào lục tý không sợ chút nào ai u phi báo thần sắc kinh ngạc phát hiện hắn còn thật m ạ n h khí tiểu lục báo ca cho ngươi chỉ con đường sống lão đại ngươi đã rời đi bắc châu lại cũng không về được ta nhìn ngươi tư chất không tệ về sau gia nhập chúng ta thi xảo như thế nào chương bảy trăm tám mươi bảy vương bài đ ă n tràng ha ha. Nói đùa cái gì? Lục tí khinh thường tiếng, lưng chấn, từng như lượng. nhìn ngươi đã có đường đến có có có cái cười đại Tiểu đùa đã sau tòa chưa ta Lục tộc lực chỗ chết. gì? tí một tứ bất tử thế báo, Ừm. phi báo hung đồng nhắm lại sắc mặt ngoài ý m u ố n không nghĩ tới hắn bị vây quanh còn dám lớn lối như vậy l i ê n ngay cả bên người tiểu đệ đều đi theo tức giận không thôi báo ca giá hỏa này đang tìm cái chết đúng đấy hắn đây là không muốn sống chúng ta phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái tốt tốt tốt phi báo liền nói ba chữ tốt ánh mắt biến văn lệ quanh thân khí thế hung áp phát tán ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lãnh gì các linh đ ệ xé nát bọn hắn theo nó ra lệnh một tiếng hậu phương thi chiều lệ giống tựa như trong nháy mắt bị kích hoạt tựa như khát máu cùng thú chạy vội sông lên trước nhưng bọn hắn không có chú ý tới dưới chân lục sắc đang n ú c ních có vô số dây leo ẩn tàng trong cỏ dại cỏ vực châu hoa xuất thủ trước đến cái khai mạc biểu diễn hâm nóng c h ẳ n g tử chỉ một thoáng mặt đất màu xanh biếc mánh liệt vô số dây leo phá đất mà lên tựa như sóng lớn đầm dạng bước lên hướng về phía trước cái kêu mánh liệt màu xanh biếc cùng thi chiều đụng thẳng vào nhau đem dỏm bị nhao xuyên thủng hoặc là ghìm chặt cổ cao, cao treo lên trực tiếp đ đối diện thi chiều hơn mười vạn chậu hoa tự mình liền có thể g i ế t một vạn phi báo thấy thế mặt lộ vẻ kinh hãi thứ gì lão đại biến dị thực vật ta chúng ta giống như gặp được dung hợp thi vương nó tiểu đệ quan sát nói phi báo mày n h ắ n lại hắn có thể cảm giác được thi vương khí tức không yếu tuyệt đối tại cấp ss trở lên c h ắ c không được lục tí lớn lối như thế nguyên lai tìm tới trợ thủ nhưng phi báo xem thường chỉ cho là lục tí tại khe suối trong khe kết bạn một vị dung hợp thi vương mà thôi chúng ta cũng tới、Tốt. chúng tiểu đệ đáp ứng một tiếng gặp đối diện thi vương xuất thủ phi báo bị ép đăng tràng mang theo bên người tâm phúc xông lên trước ngăn cản dây leo thực lực bọn hắn không yếu phổ biến đều tại cấp s trở lên chúng thi khí thế vung ác nghiêm nghị riêng phần mình thi t r i ể n ra năng lực đem đánh tới dây leo x é nát lúc này mới trên phạm vi lớn giảm xuống phe mình thi chịu thương vong nhất là phi báo tốc độ kia cực nhanh đã xuất hiện đạo đạo tàn ảnh hắn tựa như cắt cỏ cơ song c h ả o vung vậy ở giữa đem liên miên dây leo chặt đứt t r u n g quanh cây cỏ bay tán loạn không ngừng bay xuống có thể dây leo dị thường nặng nghề sinh trưởng tốc độ cực nhanh sau một hồi lâu phi báo vẫn như cũ không có vọt tới cuối cùng nhiều như vậy khắp chung quanh dây leo vẫn tại sinh、trường. tựa như d à i như rắn từ bốn phương tám hướng hướng nó công tới phi báo không dám thất lễ chỉ đến tiếp tục hướng phía trước sông hắn căn bản không dừng được thể lực tiêu hao cực nhanh bất quá phía trước lục sắc từ từ thưa thất xuống tới muốn chấm dứt phi báo mừng rỡ trong lòng gỡ sông chảo đem cuối cùng một đám dây leo x é đứt cây cỏ bay tán loạn bên trong phía trước tầm mắt trống trải hắn đi ngang qua cỏ vực dết tới một chỗ khác phi báo dừng bước lại thấy thế an tâm một chút thì thầm trong lòng có thể tính dết ra tới đồng thời ánh mắt nổi nóng bắt đầu bốn phía tìm kiếm muốn đem cái tia thực vật thi vương tìm ra hung hàng trả thủ một phen đừng để ta bắt được ngươi phi báo răng nhọn cắn chặt thần s ắ c hung ác thế nhưng là quét nhìn đến ở giữa rất nhanh phát hiện một đám g i ò m bị thân ảnh đứng tại phía trước cầm đầu thi vương là danh nữ tính trong tay ôm cái g u i ta năm ngón tay chậm rãi chụp tại dây đàn bên trên sắp tấu vang giết chóc c h ư ơ n g nhạc ha ha riêng bên cạnh tiếng đàn năm ngón tay kích thích sao động âm nhạc vang lên ở sau l ư n g hàn phương chính là ba kiếm ánh sáng tiểu đội những thứ này g i ò m bị khí tức hung lệ nguyên bản như cọc gô giống như đứng sừng sững tràn ngập túc sát chi khí lúc này nghe được sụp sôi vật luật phản phát triển để bị kích hoạt lên giống như nó hai tay một nắm, bắt đầu lượng kiếm hừng hực quang hà mở rộng mà ra hình thành từng đạo kiếm ánh sáng giết chúng thi gào thét n h a u n h a u xông lên trước vương bài tinh nhuệ toàn bộ đ ă n g tràng ừ n phi báo thần sắc kinh ngạc lập tức có chúc mộng cái này đều tình huống như thế nào hắn còn không có kịp phản ứng bên hai kình p h i n h phong đột khởi có một cái đống cắt lớn nằm đấm hướng n ó bên mặt đánh tới phi báo vội vàng nhìn lại phát hiện chính là dáng người khôi ngô tạc c ờ vội vàng ở giữa vội vàng hai tay điệp ra ngăn cản ẩm theo một tiếng văn trầm phi báo gặp tự lực chỉ cảm thấy cánh tay kịch liệt đau nhức thân hình không cầm được bay ngược mà cương đại l ự c đạo để nó bay ra cách xa trăm mét ngồi trên mặt đất lăn lộn vài vòng va và nước một tảng đá lớn về sau mới rốt cục cũng ngừng lại tảng cờ đôi mắt nhỏ ngắm nhìn lộ h ư n g quang lại là cái tốc độ hệ tế h cầu mà một bên khác ba sẻn rủ cầm kiếm ánh sáng vương bài đã trùng sắt đến thi chiều bên trong tại tiếng đàn tinh thần lực cổ vũ dưới bọn hắn giống như phê thuốc kích thích vô luận là lực lượng tốc độ vẫn là lực phản ứng đều chiếm được tăng lên chí ít tăng cường ba mươi nhưng đối diện thi chiều nghe được cái kia tiếng đàn như là ma ấm sâu thai tâm thần bị quáy dày không chỉ có phản ứng trở nên chậm liền thân thể đều cứng ngắt lại hành động chậm chạp sức chiến đấu trên phạm vi lớn giảm mạnh tại cứ kéo dài tình huống như thế chiến đấu xong b ả y biện ra nghiêng về một bên thế cục vương bài tinh nhuệ trong tay kiếm ánh sáng vung vẩy phản phất cắt đậu hũ đem đối phương g i ò m bị c h é m giết giữa sân máu đen bắn tung tóe tàn chi bay múa có chút g i ò m bi bị chặn ngang cắt đứt hoặc là đầu bị cắt thành hai nửa phản phất đ ị ệ n mục tu la tràng đồng dạng tràng diện cực kỳ thê thảm cái này phi báo đứng tại chỗ mặt lộ vẻ mờ mịt phát sinh trước mắt sự tình có chút vượt qua bọn hắn nhận biết thật to nho nhỏ chiến đấu bọn hắn kinh lịch không ít nhưng trước mắt này loại chiến đấu chúng thi cho tới bây giờ chưa thấy qua không đây cũng không phải là chiến đấu mà là một trường dễ chóc lâm đ ô n g một đám đứng ở đằng xa đỉnh núi ánh mắt hướng phía dưới quan sát kiếm ánh sáng chiến đấu hiệu quả so với hắn trong dự đoán còn tốt hơn một chút đối với phổ thông thi triều hoàn toàn là nghiên ép thế nào huyết sát cũng không tệ lắm phải không lâm đ ô n g chuyển mắt hỏi huyết sát nghe vậy im lặng nghĩ thầm ngươi hỏi ta làm gì nha bình thường giống như đi ta cho rằng thực lực bản thân mới là vương đạo dựa vào ngoại vật cuối cùng không có tác dụng gì cái kia vũ khí cho không ta đều không cần a có c t khí lâm đông gật đầu nói bên trong chiến trường phi báo mặt sắc mặt nghiêm trọng đã ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng như trước khi nói có thực vật hệ thi vương khả năng này là hoang dại tại dưới cơ duyên xảo hợp dung hợp mà thành nhưng dưới mắt cầm kiếm ánh sáng dòng bi khẳng định là có lai lịch lớn đến cùng chuyện gì xảy ra phi báo thực sự không nghĩ ra nhất là tại cách đó không xa còn có cái to con người mặc kim loại bản giáp đối với mình nhìn chằm chằm ngươi nhìn cái gì vậy tạm cơ một tiếng bạo hống lần nữa hướng nó đánh tới theo cấp bộ của hắn đại đ ị a đều đang run dậy cũng r ơ lên to lớn quả đấm to như trọng truy đồng dạng đập tới phi báo lông mày vặt lên không dám cùng nó đ ố i cứng thân thể hướng về sau lật một cái trực tiếp nhảy ra thật xa mặc dù đối phương thực lực cưỡng hãn có thể bằng vào ngạo nhân của mình tốc độ hắn cũng không thể tránh được căn bản đánh không đến chính mình gặp kéo ra khoảng cách an toàn phi báo trong lòng an tâm một chút đây là tốc độ hình thi vương hàm kim lượng thế nhưng là hắn mới vừa vặn trầm tính lại hậu phương chuyển đến trận nhẹ răng cởi âm thanh như là gì sắt ma sát vô cùng khẳng sắp biến thiên phi báo trong lòng kinh hãi vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện có hai cái đầu chính trực câu câu nhìn mình chằm chằm hồn yêu khuôn mặt dữ tợn mắt lộ ra sát ý là là n g ư ơ i phi báo hung đồng trừng trừng thân xác không thể tưởng tượng nổi tốt tựa như gặp quỷ không sai ta lại về đến rồi hồn yêu khỏe miệng l i ệ lên cười càng khủng bố hơn đồng thời tinh thần lực phát động hóa thành một đạo hát ảnh đâm vào phi báo trong đầu phi báo lập tức đại não kịch liệt đau nhức phản phát bị rót lăn dầu đồng dạng có thể để hắn càng thêm hoảng sợ là phát hiện mình thân thể không bị khống chế tại phi báo trên mặt k h ỏ miệm vi vi có rúm lại lộ ra giống như hồn yêu nụ cười dữ thợn nhìn qua cực kỳ quỷ dị kinh khủng hắn kinh hãi và phần cố gắng không chế chỉ là bộ mặt cơ bắp co rút cái chán g â n xanh hẳn lên cười so với khóc đều khó nhìn sau đó phi báo lại giơ tay lên chảo trên đó năm cái sắc bén móng tay lại nhắm ngay tự mình lỡ ổ gờ ngực không không muốn trong lòng của hắn vô cùng nóng nảy thân thể run lên cầm cập đã đoán ra sắp phát sinh cái gì nhưng tại hồn yêu tinh thần lực không chế giới căn bản là không có cách tự điều khiển sắc bén móng đốt phốc thử một tiếng cắm vào tự mình lỡ ổ ngực lâm ly máu đen ngăn không được chảy xuôi giáp đi phi báo bắt lấy tự mình s ư ơ n g s ư ờ n g năm ngón tay đột nhiên phát lực đem nó bẻ gãy lại ngạnh sinh sinh từ trong lở ổ g ngực tùm ra a c h a theo một tiếng rú thảm nổ vang phi báo có cắp ngã xuống đất có thể hai c h ả o của hắn vẫn tại phá hư thân thể của mình kiệt kiệt kiệt kiệt hồn yêu tiếu dung càng thêm âm n g trầm đối đại đ ị c h nhân cực độ tàn nhẫn bởi vì phi báo xem như liên tế tướng tài đắc lực một t r o n g tại trung châu thi vương chỗ r ử a dưới không ít đổ sắt dưới tay mình thi triều phi báo thống khổ tăng lên ngăn không được gạo thét đ ư n g đua chúng ta cần phải đi lúc này một cái thanh âm đạm mặc ở phía xa vang lên、Nha. hồn yêu đáp ứng một tiếng lúc này mới đình chỉ đối nó tra tấn ngã vào trong vũng máu phi báo thân thể c h ậ t nhẹ khôi phục hành động lực có thể thương thế hắn quá nặng đã rốt cuộc không bỏ dậy nổi sợ hai trong lòng vẫn như cũ chưa tán đi hồn yêu hắn về đến rồi đồng thời nội tâm cũng hơi kinh ngạc đến tột cùng là ai có thể ngăn cản hồn yêu đối với mình tra tấn tại là vi vi quay đầu hướng t h a n h âm nơi phát ra chỗ nhìn lại phát hiện một đạo áo trắng thân ảnh đang đứng tại cách đó không xa tại hậu phương còn đi theo tiểu bắt cùng huyết sát mấy thi khí hơi thở như nước uy áp quần quận hiển nhiên đều đã đạt tới cấp độ ss ba vị bất tử tộc phi báo nội tâm kinh sợ nhưng rất nhanh liền nghe phanh một tiếng có cái chân trưởng đột nhiên rơi xuống đem đầu lâu dấm nát b ấy phi báo triệt để lâm vào h tám tại nó ý biết biến mất một giây trước trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu b á t châu sắp biến thiên dẫn dắt thi triều thi vương chết đi hắn một chút tâm phúc tiểu lệ cũng bị chém giết bảy tam phần chúng thi chiến lập tức chiến ý hoàn toàn không có bắt đầu tứ tán lấy chạy trốn nguyên bản mười vạn chúng hung manh t r i ề u dân g trong khoảnh khắc sụp đổ nhưng bọn hắn bên trong đại bộ phận đều chết tại kiếm anh sắng dưới hoặc là cỏ vực bên trong chỉ có số ít tàn binh bại tướng có thể thoát đi chiến trường tại cách đó không xa liền có một nắm z o m bi e chính chạy hùng hục đến thời điểm có bao nhiêu h u n g trốn lúc liền có bao nhiêu chật vật chạy mau a chúng thi không chỉ kêu thảm có thể một giây sau đông nhiên có đạo năng lượng pháo từ trên trời gián xuống tại trong đám thi thể vỡ ra hào quang rừng rực thôn vệ hết thảy kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía quyết á n phương viên năm mươi m dòng bi e toàn bộ bị quét sạch hô tại cách đó không xa trên đỉnh núi chiêu phong nhị cầm trong tay và pháo thổi thổi t o á t ra thanh niên họ pháo giải quyết kết thúc công việc đem đối diện toàn diện quả nhiên là một trận c ặ n c ặ n loạn giết chiến đấu n h a truy tôm ở bên cạnh lên tiếng chiêu phong nhĩ tiếp tục hỏi thế nào n g ư ơ i hai ca lợi hại hay không lợi hại truy tôm nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía tinh hạch pháo hai ca ở trong đó khảm nạm thế nhưng là cấp S tinh hạch ngươi k i ể m chế một chút dùng tiêu hao hết ta nhưng đổi không d ậ y nổi hở hình như cũng đúng nha nghe hắn kiểu nói này chiêu phong nhĩ mới phản ứng được lão đại chỉ để bọn họ chơi võ khí đương nhiên sẽ không cho thay đổi tinh hạch truy tôm đưa tay trộp tới thừa dịp năng lượng không có tiêu hao hết trước đó cho ta thoải mái hai lần tránh ra tránh ra ngươi về sau lại chơi đi chiêu phong nhĩ đem nó đ ẩ y ra hắn vừa dùng tinh hạch pháo nổ chết mấy cái dòm bi chưa bao giờ có như thế thể nghiệm đương nhiên đem nó xem như chất bảo không nợ cho truy tôm sử dụng về sau ngươi đem cấp ép tinh hạch tiêu hao sạch làm sao bây giờ truy tôm chất vấn không có việc gì không có việc gì chiêu phong nhĩ lắc đầu liên tục đến lúc đó ta đem đại tráng trục ra trận này biểu diễn chiến như vậy hạ màn kết thúc vương bài tinh nhuệ phân phối tinh hạch kiếm ánh sáng về sau sức chiến đấu xác thực cứng hãn nhất là tại tiếng đàn g a chỉ dưới hoàn toàn nghiền ép phổ thông thi triều từ trên lý luận giảng cùng thủ vệ cơ giáp hiệu quả mà lại lợi dụng kiếm ánh s năng lượng tiêu hao nhỏ bé những cơ giáp kia cự thú đều là thôn vệ tinh h ạ c h quái vật lập tức lâm đông dẫn đầu một đám d ò n bi một lần nữa leo lên chỉ huy h ạ m cũng nhanh chóng nhanh rời đi sơ cốc bởi vì vừa mới chiến đấu hơn phân nửa quái nhiễu đến cái khác thi triều b ắ t châu dòm bi ngay tại hội tụ lâm đông vừa tới đây còn không muốn lâm vào chiến tranh vũng bùn bây giờ chỉ huy h ạ m bên trong thi vương lại nhiều lục tí hắn dò xét cảnh vật chung quanh trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ bộ này khổng lồ phi hạm vô cùng cao cấp mà lại hắn phát hiện chạy phương hướng chính là đầm lầy tử vong khu vực lão đại Chúng muốn ta là đương i kinh nghi hỏi. Ừ, đi liền tìm tí tìm gật gật một thân trốn trong. Ừm, lớn Lục lấy hắn. Hồn Hắn bạn bên địa đầu. đầm đ vị sao? khác yêu ở nhiên đây cũng là trải qua lâm đông đồng ý khổng lồ chỉ huy h ạ n tại bên trên bầu trời phi nhanh tại mới vừa tới bắc châu thời điểm bọn hắn liền trải qua đầm lầy nơi đó có vùng đất ngập nước cùng nước bùn một khi lâm vào trong đó liền sẽ bị đại địa thốt vệ cho nên không thích hợp dòm bị hoạt động chớ nói chi là thi triều di chuyển uyên tế thủ h ạ không cách nào lớn diện tích lục soát nơi này sau một lát lâm đông một đám đến mục đích ánh mắt hướng phía dưới quan sát phát hiện đầm lầy vô biên vô hạn căn bản không nhìn thấy cuối cùng quả nhiên xứng được với tử vong hai chữ bởi vì phổ thông d ò m bi một khi rơi vào trong đó căn bản không có đi ra hy vọng nơi này không chỉ có có thể thôn p h ệ thân thể nước bùn tại một chút bình tĩnh thủy dưới mặt còn có thể ẩn giấu đoạt m ệ n h dị thú tại đầm lầy biên giới chỗ phi hành khí chậm rãi hạ xuống cuối cùng bình ổn rơi xuống mặt đất người cái k i a tiểu đệ ở chỗ nào lâm đ ô n g quay đầu hỏi hẳn hẳn là ngay tại đầm lầy khu vực biên giới sẽ không giấu quá xa hồn yêu g i ả thích nói a lâm đồng nhẹ gật đầu vậy các ngươi đi tìm một chút đi chương bảy trăm tám mươi chín đầm lầy tử vong hồn yêu dự định đi tìm n g u y ê n tế báo thủ đương nhiên phải triệu tập một chút bộ hạ cũ hắn tại đầm lầy biên giới hành tẩu đại não không ngừng phóng thích tín hiệu ra đi huynh đệ của ta tại tinh thần lực r a chỉ dưới tín hiệu chuyển ra rất xa có thể chung quanh vẫn như cũ yên tĩnh cũng không được đến bất kỳ đáp lại nào huyết sát ánh mắt nhìn qua bắt ngát như thế đầm lầy cũng là hắn lần thứ nhất gặp uy người cái kêu h ỏ a kế sẽ không bị dị thú ăn hết đi ừ yên tâm đi lớn địa chắc chắn sẽ không hồn yêu quả quyết nói huyết sát nghe vậy lông mày nhữ lại trong lòng thoáng kinh ngạc tự tin như vậy bởi vậy có thể thấy được hãn vị này bản thân cũng không đơn giản hồn yêu mang theo lục tí các loại thi tại biên giới du tẩu không ngừng phóng thích tín hiệu thế nhưng là trên mặt đất từ đầu đến cuối không có động tinh gì chỉ huy hạm bên trong chiêu phong nhị các loại thi đi ra quan sát lấy khó gặp đầm lầy cảnh tượng thìm thi a cái này ta am hiểu chúng ta qua đi linh lợi、Tốt. truy ố t t tôn các loại thi đáp ứng một tiếng đi theo đi ra phía trước chúng thi khắp nơi du đãng bắt đầu tìm kiếm bất quá đều khá cẩn thận để tránh lâm vào nước bùn bên trong phù cận cũng không càn cối ngoại trừ vũng nước bên ngoài sinh có không ít cỏ dại thậm chí ở phía xa còn có đầu phân nhánh dòng suối nhỏ chiêu phong nhĩ đi dạo xung quanh thấp mắt xem xét ở giữa phát hiện có cái vũng nước động bên trong lại có đầu lớn bằng n g ó n cái cô n trùng ở bên trong sôi trào hắn nhìn chung quanh gặp không có thi chú ý mình thế là túi người đem côn trùng nhặt lên một thanh nhét vào miệng bên trong cao lòng trang trứng có như thế thu hoạch chiêu phong nhĩ đột nhiên cảm giác được nơi này cũng không tệ sau đó tiếp tục tiến lên ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vũng nước hoặc là cỏ kết tán không có giòm bi ẩn hiện địa phương những sinh vật khác không ít chiêu phong nhĩ ngược lại là nhặt được không ít ăn ngon có thể không bao lâu hắn nhìn về phía một đoàn cỏ dại phát hiện ở giữa có cái kỳ lạ thực vật hở đó là cái gì chiêu phong nhĩ mặt lộ vẻ hiếu kỳ cất bước đi qua phát hiện cây kia thực vật đúng là màu đỏ vi vi hiện ra phấn cùng chung quanh cỏ xanh không hợp nhau tây nấm chiêu phong nhĩ ngồi s ổ n trên mặt đất ánh mắt quan sát tỉ mỉ nhưng cảm giác lại không giống nhìn xem cái kia bột men nhăn sắc cực kỳ giống một khối thịt nếu không rút r a nếm thử trong lòng của hắn suy nghĩ chậm rãi tiến tới sau đó xong trào theo ở phía trên mạnh lực hướng ra phía ngoài túm chiêu ó t ể mặc cho sự xuất lực khí sự suất toàn thân, á kia không khỏi, kéo quái liền Cái quái. i tựa cao cổ thực cũ chút nào. Nó xúc cảm cứng cũng thực có c su, vật một toàn vật thể thật như hề như hoàn không vẫn động nào. Nó ngừng. này là kỳ quái. phong nhĩ nói thầm trong lòng tổ tinh chi lớn không thiếu cái lạ hôm nay xem như thêm kiến thức nhưng lại tại hắn sợ hai t h á n phục thời điểm phía dưới bùn đất chuyển đến trận tiếng sột xoạt tâm thanh. À, phong Nhi đối thanh âm dị thanh ư ờ n mẫn g cảm, rất h liền giác. hắn có Có phát thể vương ra m u vương ta ra chiêu phong nhĩ mắt lộ ra vội vàng vội vàng dùng s o n g c h à o vớt có thể theo dưới mặt đất tiếng sổ soạt tăng lớn rất nhanh chuyển đến ra một trận gầm nhẹ thanh âm dị thường bé nhọn vô cùng trói thai ngay sau đó mặt đất cấp tốc nô lên vùng đất bốc lên có cái to lớn đầu to từ đó thoát ra chiêu phong nhĩ thân thể cũng nó được đưa tới giữa k h ô n g trung có quái vật hắn kinh hô một tiếng thần xác hai nhiên lúc này mới phát hiện cái kia phấn hồng sắc hai n h i n lúc này m ớ h á t hiện cái kia phấn hồng sắc h i nhiên lúc này mới phát hiện cái kia phấn hồng sắc cũng không phải là thực vật mà là b i n h ú l ư ỡ nó t i tại t o n g đất bùn đ u sau đó trực tiếp thôn v ệ hết chiêu phong nhĩ trước mặt gió tanh b ộ n phía xuất hiện cái g i ữ tợn đầu lâu miệng đầy răng n a n h chỉnh thể hình tượng cùng lúc trước n h ặ t côn trùng không sai bị lắm chỉ bất qua phóng đại ngàn v ạ n lần cái kia bị phóng đại trùng đầu lâu có thể nghĩ khủng bố đến mức nào hài ca truy tôn các loại thi phát hiện nó tình cảnh trong lòng lo lắng ám đạo đi tới đi tới làm sao còn gặp được quái vật đâu có thể bởi vì khoảng cách không gần bọn hắn không kịp t r ợ rút chỉ gặp cái kia h u t bùn đại khẩu bọn hắn không kịp trả rút tựa như cối say thịt đồng dạng mắt thấy đầu lưỡi co vào liền muốn đem chiêu phong nhị q u y ể trong c Tại cái ngay à y bước mặt n u y hiểm, hắn cái khó lo cái khôn. cái cái n lo g cả vội, vội ngẩng t đầu quan sát phát hiện cự trùng răng rơi xuống chảy ra đỏ sầm vết máu trừ cái đó ra cũng không có gì trở ngại mà lại vết thương còn tại khép lại ở trong nó t r ọ i cứng ở cấp S xuống ống oanh kích thực lực có thể thấy được lồn đốn đến cùng quái vật gì t r i ề u phong nhĩ a o mày nhưng cự t r ú n g rõ ràng bị trọc giận sắp đ ố i phát động tiến công tự mình nhất định phải lập tức rời đi nơi này cháy mau hắn làm lên nghề cũ bởi vì chỉ huy hạm ngay tại cách đó không xa cũng là không thế nào bồi dối chỉ phải chạy đến vậy liền an toàn có thể vừa xoay người phóng ra bước đầu tiên liền cảm giác rơi chân như nhôn ô n ra một chân đã lâm vào nước bùn bên trong cũng cấp tốc không tới mắt cá chân chỗ cái này chiều phong nhĩ quá sợ hãi muốn đem chân rút ra chiêu ó t ể phong nhĩ lâm vào vũng ủn căn bản là không có cách trốn tránh nhưng tại khẩn cấp ban đầu đông nhiên mấy đạo dây leo từ mặt đất thoát ra cũng đan vào một chỗ dìm chặt cự trùng cổ khiến cho nó cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may cự trùng bị cạnh lại ra sức dậy rồi lấy có thể làm sao cũng không tránh thoát quả nhiên chiêu phong nhĩ quay đầu ngắm nhìn đang chỉ huy hạm phụ cận tự mình không có nguy hiểm gì nhưng lại tại hắn suy tư thời điểm phát giác được thân thể càng ngày càng lạnh mới phát hiện lúc này tự mình nửa người đều lâm vào nước bùn bên trong mắt thấy là phải bị triệt để thôn vệ b u ồ n ca! giúp ta một chút chiêu phong nhĩ ngay cả vội vàng kêu lên dứt lời rất nhanh có một đạo dây leo cuốn lên thân thể của hắn cũng hướng ra phía ngoài lôi kéo mà đi băng vào c h ậ u hoa thực lực xử lý loại sự tình này dễ như t r ở bàn tay hắn rất mau đem chiêu phong nhĩ túng ra đặt ở an toàn địa điểm mà đổi thành bên ngoài một chỗ dây leo rào sát đem cái tiêu cự trùng cắt đứt thành mấy đoạn máu me tung tóe thịt nát vẩy xuống hai ca ngươi không sao chứ lúc này truy tôn mấy thi vừa vặn chạy tới triều phong nhĩ lắc đầu ta không sao tại cái này đầm lầy chi địa nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ g á n g lâm hắn cũng không dám lại chủ quan mà một bên khác hồn yêu ngừng lại bước chân s o n g đầu hướng phương xa nhìn chăm chú chỉ gặp nơi đó bùn đất phun trào rất nhanh cũng chui ra cái cự đại côn trùng cũng hướng nó nhanh chóng tới gần có thể hồn yêu lại bất vi sở động lộ ra một vòng ý cười huynh đệ người rốt cuộc đã đến ừng hậu phương huyết sắt cùng tàn cờ các loại thi đều thật bất ngờ chẳng lẽ hắn cái này tiểu đệ là con côn trùng ngay tại trung thi nghi hoặc thời điểm chỉ gặp cự trùng rừng ở huyết sắt trước mặt phần bụng làn da cấp tốc nô lên ẩn ẩn phát h ỏ a ra cái hình người sau đó chẳng một tiếng càng đem nó phá vỡ có đạo thi vương thân ảnh từ đó trôi ra chương bảy trăm chín mươi tất cả đều là đại tài cái này thi vương toàn thân màu ngà sữa ngay cả không có một q cọc lông tóc mà lại làn da phi thường mềm mại dính đầy sền sệt chủ dịch thể một đôi như đậu nành đôi mắt nhỏ phá lệ hung lệ hai bên má bộ nếp vốn t r ồ n chất nhìn qua cực kỳ quái dị lao lớn thi vương thanh n m lanh lạnh tràn ngập phấn khởi chi ý ừng hôn yêu gật gật đầu nói hoan n g ê n về đ lần này cần xử lý u yên tế đem chúng ta mất đi toàn bộ đều cho đợt lại t ố t ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi lớn địa răng nanh thử lên mặt lộ vẻ khát máu chi ý lộ ra cực kỳ điên cuồng hiển nhiên hắn là chỉ dung hợp thi vương dung hợp chính là địa có thể tiến vào cỡ lớn sinh vật trong thân thể đem huyết dịch hút khô hoặc là tiến hành khống chế mà lại tự thân còn có thể sinh sôi côn trùng một khi tiến vào dòm bị thân thể tựa như d ò i trong xương đem n ó thống khổ dàn vật đến chết liên cung loại đã từng khu trùng thi vương cực thích hợp ám sát đánh lén đại quy mô tác chiến tuyệt đối là công thành nổ trại lợi khí chỉ dựa vào lớn địa tự mình một thi liền có thể tại ngắn ngủi trong vòng một ngày phá hủy tòa trăm vạn lượng cấp thi xảo đương nhiên là tại không có cảng cường đại thi vương điều kiện tiên quyết còn lại chú n g thi gặp này thi vương hình tượng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ cảm giác đến vô cùng quái dị bất quá có thể cảm nhận được hắn khí tức cường đại là một cái khó chơi ra hỏa may mắn lần này là cộng đồng chiến đấu minh h i ế u mà không phải là đối thủ hồn yêu đi đến lâm đông trước mặt mở miệng nói thế nào vị này chính là ta huynh đệ lớn địa cũng không tệ lắm phải không a để hắn rửa sạch xét điểm lâm đông thuận miệm nói một câu quay người đ theo chỉ huy hạm động cơ oanh minh phía dưới hỏa diễm phun trào sinh ra cường đại lượt đẩy khiến cho lần nữa bay đến không trung đi tìm tới lớn địa về sau bọn hắn rời đi đầm lầy khu vực ở trên đường chúng thi vương thương nghị lên tiếp xuống kế hoạch tác chiến dựa theo lâm đ ô n g ý nghĩ đương nhiên là gây ra hối loạn dẫn uyên tế ra hiện sau đó đem nó xử lý hết t h ạ c thuận lý thành trương chúng thi nghe nói cũng tương đối đồng ý nhưng kế hoạch này điều kiện tiên quyết là không thể đánh rắn động cỏ nếu để uyên tế biết có tứ đại bất tử tộc chắc chắn sẽ không xuất hiện không chừng sẽ còn trốn đi b á c châu khu vực bao la lại nghĩ đem hắn tìm tới không khác mò kim đáy biển phi thường khó khăn mà lại nếu là uyên tế chạy đến trung châu đi vậy sẽ phiền phái hơn không chừng sẽ còn dẫn tới trung châu hoàng giả xuất hiện càng lớn biến số lục đục với nhau liên minh thành viên đều khá cẩn thận tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh vậy cũng tốt xử lý chúng ta trước cất dấu không ra các người đi gây ra hỗn loạn chờ huyền tế hiện thân lại ra tay cam đoan nhất cử có thể bắt được huyết sát mở miệng nói ra lâm đông nhìn về phía hắn cảm thấy còn chưa đủ cẩn thận cái kia huyên tế là tinh thần hệ thi vương sao có thể cam đoan xuất hiện là chân thân cho nên tốt nhất trước dương bại một chút để hắn cảm thấy vạn vô nhất thất mới khẳng định sẽ xuất hiện hở huyết sát nghe vậy lông mày đĩu lại mắt lộ ra kinh ngạc cũng đúng a dạng này xác thực càng ổn thỏa một điểm mà lại chúng ta tốt nhất đừng cùng lúc xuất hiện muốn để lên tế cảm thấy có chiến thắng hy vọng nếu không hắn vừa lên đến liền chạy chạy vẫn là có khả năng sẽ chạy thoát lâm đông nói tiếp huyết sát nghe vậy càng là rất là rung động cảm giác mạch suy nghĩ bị mở ra cao thật sự là cao tự mình làm sao không nghĩ tới chẳng lẽ đây là trên lệch sao huyết sát không thể không thừa nhận nếu bàn về quỷ kế đa đoan mình quả thật hơi kém một chút bên cạnh hồn yêu nhẹ gật đầu đ ố i kế hoạch này vô cùng tán đồng thậm chí có chút bội phụ tự mình hai cái đầu đều tính toán bất quá hắn sau đó liền phải nhìn hắn cùng hai huynh đệ biểu diễn lớn địa gây ra hỗn loạn sự t ì n h liền giao cho ngươi hhh ắ c ắ c ắ c đây không phải là ta cường hạ sao lớn địa khỏe miệng liệt lên lộ ra cái khiếp người t i ể u d u n g lâm đông liếc mắt hỏi các ngươi dự định ở đâu đậu thủ ta biết cái địa phương lục tý đi lên trước khờ tiếng nói trung châu thi vương trợ giúp viên tế là vì vơ vét bắt châu tài nguyên mà có một chỗ tài nguyên rất phong phú nơi đó là phiến tinh kết hồ không có phóng xạ cũng không có bị ô nhiễm sống sót lấy đại lượng biến dị thú đều là cực phẩm huyết nục nếu như vận khí tốt còn có thể mò được tinh h ợ đâu viên tế v ì định bợ trung châu thi vương thường xuyên lợi dụng phi hành khí đem đại lượng huyết nhục v ậ n đến trung châu đi cho nên cái kia phiến hồ phi thường trọng yếu chúng ta đi tiến công nơi đó viên tế khẳng định sẽ xuất hiện n g h e hắn giải thích như vậy lâm đ ô n g một đám bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được trung châu thi vương trợ giúp viên tế khẳng định là có thể có lợi hồn yêu tìm huynh đệ quả nhiên có chút tác dụng được chúng ta liền đi cái kia phiến hồ lâm đông làm ra quyết định tới đồng thời hắn cũng rất chờ mong đến cùng là như thế nào một mảnh hồ sẽ tinh khiết đến mức nào từ lúc đi vào tổ tinh đã rất lâu chưa thấy qua loại kia cảnh tượng k h n g lồ chỉ h u y h ạ h ư ớ tới nước n nói tiến đến. g lục tí Một đám thi hồ ư đám v ơ n g khí thế vung á chiêu n g m m nghị, no ngoe ố n động, không đều có chút k ị phong c ờ đợi, đón đấu chiến tiếp chuẩn h nên trận bị t e Hậu h p ư ơ Triều p h o nhĩ g n buôn thi ngồi s ổ m ở chân từng chỗ cũng chính tổ chức lấy hội nghị hiện đến vô cùng chờ m o n g muốn tiến công hồ nước t à i nguyên phi thường phong phú chúng ta phải có tất ăn t r i ề u phong nhĩ nói thật giả đầu tàu biểu thị hoài nghi đương nhiên là thật ngươi không nghe thấy vừa rồi cái kia sáu cái móng nuốt thi vương nói sao ta nghe thấy được mấu chốt ta hoài nghi là ngươi có thể ăn đ ư ợ ca đầu tàu nói chiều phong nhĩ s ạ mặt m lại trong lòng phi thường không c â m l ò n g tự mình làm sao lại không kịp ăn mà một bên truy tôm thì giữ im lặng ngay tại một mình tự hỏi đã muốn đi hồ nước cái tia tôm hùm sẽ còn xa sao theo chỉ huy hạm tiến lên phía dưới đại địa bắt đầu xuất hiện dòng suối nhỏ hoặc là dòng sông dựa theo lục tý giải thích những thứ này một nước đều là từ tinh khiết trong hồ c h ả y ra chỉ bất quá đến x u ố n g du lịch đã bị ô nhiễm bên trong sinh vật tao nổ phóng xạ biến thành q u á i vật sau đó lại nến qua d ò bi lây nhiễm thi độc dẫn đến phát sinh rung hợp hoặc là trực tiếp thì biến sau đó lại trải qua lẫn nhau n ớ t tiếp tục hai lần biến dị tóm lại biến hình thù kỳ quái căn bản khó có thể tưởng tượng t ước chừng sau gần nửa ngày phía trước rộng lớn đại địa bên trên bắt đầu xuất hiện dòm bị t h â n ảnh đang không ngừng du tàu bởi vì tinh khiết hồ thuộc về bắt châu trọng địa cho nên chung quanh đứng vững vàng rất nhiều thi xảo cố ý ở đây trấn thủ bên trong đều là huyền tế thủ hạ tinh binh c ư ờ n g tướng thực lực không kém nghĩ muốn đến bên hồ nhất định phải đem bọn hắn giết xuyên phía trước sắp đến lục tí hung đồng lấp lóe rất tốt một bên lớn địa lộ ra khiếp người tiêu dung vậy chúng ta bắt đầu đi c h ư n bảy trăm chín mươi mốt côn trùng xâm lấn chỉ huy hạm chậm rãi hạ xuống rơi xuống một chỗ sân đất sau hồn yêu mang theo hai minh đệ từ cửa khoang đi ra mà lâm đ ô n g một đám lưu lại xem kịch còn chưa tới bọn hắn thời cơ xuất thủ phía trước đường chân t r ờ i chỗ có một tòa thi xảo ngoại vi vùng bỏ hoang bên trên không ít g i ỏ m bị du lịch tuần tra bọn hắn t ố t năm top ba khi thì đứng s ư ớ n g s ư ớ n g khi thì du tẩu miệng bên trong phát ra trận trận gầm nhẹ hh ắ c ắ c để cho ta tới trước đi lớn địa cười gần nói hắn bốn chân chắn đất hai bên bộ mặt nếp hốn lại chậm rãi vỡ ra có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong bộ phận cơ thịt sau đó từng đầu côn trùng từ đó bỏ lên ra cái kia côn trùng ở giữa thô hai đầu nhỏ dính đầy đặc dính chất lỏng tại nó phân miệng còn có thể nhìn thấy tinh mịn hàm răng nhỏ côn trùng sau khi rơi xuống đất liền tiến vào trong đất bùn cũng hướng nơi xa du đãng i ò m bị bỏ đi xâm lấn bắt đầu lớn điện nói thầm trong lòng cái này toàn bộ quá trình l ặ n g yên không một tiếng động nơi xa những cái kia z o m bi e mặc dù đều là tinh nhuệ nhưng n vẫn như c ũ không có chút nào phát giác giống thường ngày như thế du đãng đ ỗ n g nhiên có chỉ z o m bi e chỉ cảm thấy b à n chân đau xót tựa hồ có đồ vật gì chui vào t hắn nghe răng nếp miệng n ừ n g lại bước chân cũng xong trào nâng lên chân của mình nghiêng đầu kiểm tra một hồi tới cái kim kề độc kề lợp. bên cạnh đồng hành tiểu đầu mục thấy thế hỏi làm sao đâm chân rồi không có giống như có vật đi vào a tiểu đầu mục thần sắc kinh ngạc đương nhiên không tin đừng nói dỡn tranh thủ thời gian hảo hảo tuần tra chờ một hồi trở về có thi t ă n ta không có nói lửa con k i a g i ỏ m bi c a o mày nói bởi vì tại chân mình để chân chỗ s ắ c thực có cái huyết động sền sệt máu đen từ bên trong chảy ra mà lại tại nó dưới làn da còn có đồ vật gì đang nọ ngoại thuận mắt cá chân không ngừng hướng lên một đầu biến thành hai đầu hai đầu biến thành bốn đầu mắt thấy càng ngày càng nhiều cái này chung quanh các đồng bạn đều là giật mình cảm thấy phi thường cổ khoái mà càng khủng bố hơn chính là đầu kia g dòm bị toàn bộ chân cứng ngắc đã không bị khống chế dưới làn da nhúc nhích vết tích càng ngày càng nhiều rất nhanh trải rộng nó toàn thân g dòm bị toàn bộ thân thể run dày tùy theo bắt đầu kịch liệt run dày giống hắn phát ra thê lương g à o thét biến phi thường thống khổ sau đó đại não bị g ặ m ăn đã mất đi t h ầ n chí chỉ còn lại r i ế t chóc r ụ c vọng thật giống như từ tinh nhuệ thoái hóa thành phổ thông dòm bi đồng thời cũng không nhận thi vương trường khống hắn nghệ bức cứng ngắc bộ pháp từng bước một hướng đồng bạn đi đến tựa như tập t í n học theo hải nhi nhìn qua cực kỳ q u ỷ dị n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì đồng bạn lập tức giật mình nhưng này chỉ dòm bị tựa như không nghe thấy tiếp tục hướng nó tới gần mà lại hắn mắt trái nâng lên sau đó lại phanh một tiếng nổ tung một đầu côn trùng từ đó bỏ lên ra địa hút huyết dịch về sau từ nguyên lai mỹ sợi giống như phẩm chất biến thành lớn chừng n g ó n cái nhìn qua cực kỳ khủng bố nhanh nhanh ngăn lại hắn cái tia tiểu đầu mục phát hiện không đúng lúc này ra lệnh một tiếng chung quanh tiểu đệ lập tức xông lên trước lợi chào chống đỡ tại nó trên thân nhưng này chỉ dòm bị làn ra rất mềm mại tựa như ướt đâm khăn tay nhẹ nhàng đụng một cái ở giữa liền đều các h ngươi mà vỡ tan d làn da mặt, đừng u là tới đây h ắ n toàn bộ thi đều bị sợ choáng váng thất kinh vội vàng lui về phía sau mắt thấy sự tình không đúng dự định về thi xào báo cáo có thể vừa xoay người liền cảm giác rơi chân đau xót giống như có đồ vật gì chui vào trong thân thể Ừm. mục dõm mất muôn một mình, Tiểu tại Thi phát ít tuần tra trúng triệt thi tích trở trùng người Giống loại phải sinh, chiêu, diện Loại để chuyển đầu nguyên chuyện chung quanh đều chuyển khu địa lúc chỗ. cũng cô có chế, chạy sức cả vực chế côn năng lực, sát thực rất quỷ dị, hắn quả nhiên là lập. lớn Lớn lấy làm loạn. này ngây này, không không khống hướng nên hôn này khống năng xào xào, bá. bị cũng không tính hiếm thấy trước kia liền gặp được không ít chỉ là không giống lớn địa đẳng cấp cao như vậy đoán chừng hắn sức cuốn hút cùng truyền bá tốc độ càng hiệu suất cao hơn có lẽ còn có thể xử lý cao dài thi vương phía trước thi xảo bên trong chúng hai k h u y ế t tán ra đến càng thêm h ỗ n loạn gào thét tiếng gầm gừ không ngừng có không ít z o m bi e đã chiến đấu thế nhưng là tại quá trình bên trong khó tránh khỏi lại bị lây nhiễm nhanh mau tránh ra chớ tới gần những cái kia côn trùng cái này rõ ràng là xâm lấn chúng ta phải tranh thủ thời gian hồi báo cho lão đại đi dù sao rời đi trước cái này một đám đám dòng bi bắt đầu chật vật chạy trốn bất quá có chút cao d a i t h ì vương da dày thịt béo có thể để tránh cho côn trùng xâm nhập hoặc là tốc độ hệ t h ì vương bằng vào tốc độ cực nhanh đem côn trùng chặt đứt để nó không thể tới gần người hỗn loạn thi xảo bên trong chúng thi vương các hiện thần thông mà những cái kia bị lây nhiễm dòng bi thân thể cứng ngắc n g n bước cực quái dị bộ pháp không quan tâm hướng bọn hắn đuổi theo nhưng một lát sau chỉ gặp một đạo m ị ảnh lướt gấp tốc độ cực nhanh từ những thứ này dọn bị bên người đi qua đem bọn hắn đầu lâu chặt đứt để nó mất đi năng lực hành động cũng liền chậm lại truyền bá tốc độ lão đạo những cái kia chạy trốn thi vương t h ấ y thế đều mặt lộ vẻ ý mừng phía trước một đạo thân hình đứng thẳng đưa lưng về phía bọn hắn sắc bén trên móng luốt còn chạy xuôi sền sệt máu đen hiện nhiên đây là một vị cấp ss tốc độ hệ thi vương cũng là nơi này thi xào bá chủ mọi người cẩn thận đây không phải phổ thông biến dị t r ù n g thay mà là một trận sầm lớn Tốt! lão đại chúng ta phải đem cái này g ê t ẩ m thi vương bắt tới chúng thi vương lòng đầy c a m phẫn đều chờ đợi thi vương dẫn đạo đi báo xâm lấn mối thủ nhưng vào lúc này cái kia thi vương thân thể bỗng nhiên lắc một cái khí tức bắt đầu phát sinh một loại nào đò biến hóa đứng tại chỗ thật lâu c ũ nhưng g k có động gì. Lão đại, người. thi i n gì. vương đó tiểu n nghi, h vừa lệ lập tức bị i é t bại không thành quân tiếng kêu thảm thiết liên tục trong lòng sợ hai vạt phần mãnh liệt cảm giác tuyệt vọng tại giữa bọn hắn lan tràn bây giờ lão đại đều bị khống chế tinh thần chúng thi một mảnh m ở mịt nhưng cũng có mấy cái thi vương rất nhanh nghĩ đến cái gì lớn địa thả ra côn trùng khả năng có thi không biết nhưng khống chế tinh thần loại thủ đoạn này đã sớm như s ớ m bên t h a i nhất định là hắn hắn lại về đến rồi là hồn yêu không sai hắn muốn ô nhiễm tinh khiết hồ nhanh nhanh đi mời huyền tế lão đại chương bảy trăm chín mươi hai sách lược ứng đối t r u n g quanh chúng thi bồi dối vô cùng tiếng gào thét không ngừng và ngượn bọn hắn thực lực rất khó đem hồn yêu xử lý mà huyền tế trung tâm thi xảo khoảng cách tinh khiết hồ cũng không xa chỉ cần nhận được tin tức rất nhanh liền có thể đổi tới v i ê n tế từng xuất lĩnh qua tay dưới đại phá hồn yêu thi triều cho nên chúng thi đối nó vô cùng tin tưởng một đám bại tướng dưới tay mà thôi các loại lao đại tới về sau rất nhanh liền có thể giết chết hắn cũng không lâu lắm về sau liền có đơ phi hành khí ở trên bầu trời lung la lung lay lộ ra phi thường bồi r ố i rơi về phía bắc châu trung tâm thi xảo ầm ầm phi hành khí trùng điệp rơi xuống đất bụi mù nổi lên một phía dẫn phụ cận dòm bi nhao nhao ghém ắ t trong lòng hiếu kỳ chuyện ra sao gấp gáp như vậy không tốt rồi hồn yêu trở về hắn chứng tiến công tinh khiết hồ đâu theo khoang thuyền cửa mở ra một cái tiểu đầu mục vội vàng chạy đến cái gì một đám giòn bị kinh ngạc cái kia xong đầu hồn yêu lại còn dám trở về đến mau đem việc này nói cho lão đại chúng thi hùng hùng h ổ h ổ đi vào một nguy nga kiến trúc bên trong nơi này là từ cự thạch luy tích đại s ả n h trồ đứng vững mấy cây cột đá nhìn q u a rộng lớn vô cùng ở giữa chỗ có một vị thi vương đứng thẳng thân cao gầy cái eo thẳng tắp tản mát ra v ư ơ n g thả không bị trói buộc bà khí chính là bắc châu ba chủ huyên tế từ lúc tiến hoa xuất thần trí đến nay hắn một đường cẩn thận từng ly từng tý cẩn trọng yên lặng phát triển tinh thần năng lực sau khi thất tỉnh càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản bắt đầu công chiếm thi xào tuyển nhận tiểu đệ khởi xướng bản châu mấy trận chứ danh các chiến cuối cùng tại trung châu thi vương trợ r ú t giới rốt cục thành là chúa tể một phương sưng ba bắc châu hơn m ộ ư ơ i năm từ đầu đến cuối chưa từng bại trận nhận uy hiếp lớn nhất một lần liền là vừa v ặ n quật khởi tân tú xong đầu hồn yêu cái gì hắn lại trở về rồi uyên tế quay đầu lộ ra một t r ư ơ n g quái dị mặt trên đó lại có bốn cái mắt trong đó hai con mắt sinh trưởng ở quả táo cơ chỗ vô cùng đối xứng nhìn qua m ư ơ i phần kinh khủng nó tiểu đệ cũng không dám cùng nó đối mặt túi đầu báo cáo đúng khẳng định không sai ta thấy được ký sinh t r ù n g tử còn có thi vương bị khống chế tinh thần cho nên nhất định là hồn yêu ba huynh đệ về đến rồi v i ê n t ế nghe vậy giữ im lặng yên lặng một lát t h ư hồ chính suy tư điều gì nó dư tiểu đệ sắc mặt c u â n lệ nghe nói hồn yêu trở về đều phi thường nổi nóng lão đại đã hồn yêu xuất hiện chúng ta nhanh đi giết hắn đi còn chờ cái gì đâu đúng thế hắn cái tia đồ rác r ở i không có thực lực không dám cùng chúng ta chính diện tác chiến khẳng định là nghị ô nhiễm tinh thích hồ cố ý b u n nôn chúng ta nhanh lên một chút đi chợ giút đi bằng không thì liền muốn để hắn đắc thủ nghe các tiểu đệ lao nhau uyên tế lại bất vi sở động có thể trở thành một châu bá chủ đều là hồ ly ngàn năm làm sao cũng phải giống huyết sát như thế ít nhiều có chút trí lực tuyệt không thể hành động theo cảm tính sự thật thật là như thế sao uyên tế luôn cảm thấy có chút cổ quái bởi vì tại trước đây không lâu dưới tay hắn tướng tài đắc lực một trong phi báo chết trận tùy theo cùng một chỗ đ ư a tang còn có mười vạn thi triều chuyện này phi thường kỳ quặc mà lại coi như hồn yêu có diệt đi mười vạn thi triều thực lực cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành như thế nhanh nhẹn sự tính ra khác thường nguyên nhân thứ hai chính là phi báo tử trận vị trí tại bắc châu biên giới chỗ có thể ngắn ngủi gần nửa ngày hồn yêu nhưng lại xuất hiện tại tinh khiết hồ phụ cận hắn cơ h ồ ngựa không dừng có đều không cần nghỉ ngơi loại này năng lực hành động hoàn toàn không phù hợp tác phong của hắn có lẽ sự tình không có các người tưởng tượng đơn giản như vậy hồn yêu lần này trở về khẳng định đến có chuẩn bị uyên tế nói ồ chúng tiểu đệ mặt lộ v ẻ kinh ngạc có chút không rõ ràng cho lắm uyên tế tiếp tục giải thích nói hồn yêu biết rõ không địch lại còn dám đặt mình vào nguy hiểm xâm nhập bắt châu tinh khiết hồ nói rõ hắn rất có lực lượng hơn phân nửa là có cái khác thì vương chỗ dựa tìm tới trợ thủ sẽ là thế này phải không một đ á m tiểu đệ hai mặt nhìn nhau bất quá đối với lao đại phân tích vô cùng tin tưởng t i a rốt cuộc là ai đang giúp hắn viên tế đại nao cấp tốc vận chuyển tiếp tục tự hỏi dám đúng tay chuyện này khẳng định thực lực không yếu ít nhất phải là chúa tể một phương đầu tiên có thể bài trừ trung châu thi vương nhóm vậy còn dư lại đáp án cũng liền vô cùng sống động ta nhìn hơn phân nửa chính là đông châu bá chủ huyết sát dù sao bắt châu cùng nó giáp giới mà lại tên kia am hiểu giao tế thường xuyên cho các đại thi vương gửi đi tín hiệu có khả năng nhất cùng hồn yêu liên hợp lại cùng nhau cho nên nếu như chúng ta t u y ệ t không thể mạo mội xuất thủ nếu không rất có thể tao nộ vây công rơi vào đối phương trong bẫy chúng thi nghe phân tích của hắn lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ ông trời ơi không hổ là lão đại đây cũng quá lợi hại a vậy chúng ta nên ứng đối ra sao đâu ngay tại chúng thi rộn rộn r à n g r à n g nghiên cứu thảo luận đối sách thời điểm lại một đường thi vương thân ảnh từ trong cửa lớn đi vào nó dáng người hiểu điệu trắng kiện có một ít nữ tính đặc t h ủ t r u n g quanh dòm bỉ trông thấy nàng đều vô ý thức lui lại mấy bước cùng nó kéo dài khoảng cách hiện nhiên trong lòng kiên rẻ không thôi x ả ra chuyện gì rồi nữ tính thi vương thanh nhâm k h ẳ n lộ ra một cố lệnh ý liền ngay cả huyên tế nhìn thấy nàng thái độ đều biến cung kính địch toa đại nhân ta đang muốn tìm ngài đâu hiện nhiên vị này nữ tính thi vương chính là cho huyên tế chỗ dựa trung châu thi vương thực lực mạnh mẽ phi thường đã đạt tới cấp độ ss n à n g là từ trung châu hoàng giả tự tay bồi dưỡng một con dung hợp thi vương dung hợp biến sắc t h ẳ n l ằ n vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều tại đ ỉ n h cấp am hiểu nhất tầng ấp ngụy trang là một cái trời sinh sát thủ địch toa chỉnh thể bậy biện ra bóng người nhưng sau lưng lại có đầu cái đôi thật dài làn da ẩn ẩn hiện ra màu xanh sấm tinh hoàng đôi mắt bên trong lộ ra một tia không có, có cảm tình ấm lãnh viên tế liền tranh thủ phát sinh hết thảy hướng nói êm hay nói không bỏ qua bất luận cái gì chi tiết tinh khiết hồ là bắt châu trọng yếu khu vực cũng là trung châu thi vương ạt tỷ toa tới đây mục đích cái này hồn yêu l à gan quá lớn lại dám đánh tinh khiết hồ chủ ý chúng ta phải nhanh lên đem hắn xử lý như xuất hiện cái gì sai lầm có thể sẽ gây nên t r u n g châu các đại nhân bất mãn ý địch toa nói v v v viên tế vội vàng ứng hỏa hậu quả như vậy hắn xác thực đảm đường không nổi thế nhưng là lần này hồn yêu làm đủ chuẩn bị hơn phân nửa có thi vương âm thầm hỗ trợ nếu như chúng ta trực tiếp hành động rất có thể sẽ có phiền phức vậy ngươi có ý nghĩ gì địch toa d o hỏi bởi vì thực lực của nàng mặc dù mạnh hơn viên t ế có thể luận mưu trí phương diện vẫn là kém một chút dù sao tinh thần hệ thì vương tâm đều bẩn viên t ế bốn con mắt đi lòng vòng rất nhanh liền có chủ ý đề nghị của ta là địch toa đại nhân ngài trước từ một nơi bí mật gần đó ẩn tàng ta ra sân đem hồn yêu ngăn chặn chờ hắn dùng r a át chủ bài cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm ngài lại ra tay nhất định có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn địch toa khẽ vất cảm cảm thấy phi thường hài lòng ám đạo không hổ là huyên tế quả thật có chút bản sự trách không được t r ù n g châu các lão đại nguyện ý nâng đỡ hắn vì bắt châu bá chủ cái kia việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh lên lên đường đi để cái kia hồn yêu dính vào một điểm tinh khiết nước hồ đều là chúng ta làm việc bất lợi địch toa nói huyên tế cũng có chút nóng n ả y cảm thấy phải nắm chắc chạy tới thế là cũng không do dự nữa phát ra giết chóc mệnh lệnh xuất phát lập tức cả tòa trung tâm thi xảo bên trong chuyến đến trùng trùng điệp điệp tiếng gào thét trăm vạn dòm bị c u n g lệ tựa như bị kích hoạt cỗ máy giết chóc bọn hắn giá người mạnh mẽ có leo tường bỏ nhao nhao rời ổ mà đi từ không trung hướng phía dưới quan sát giống như một đạo màu đen g ò n g lũ từ thi x à o bên trong tuấn lân ra rất nhanh phủ kín rộng lớn đại điện gióng b ị ngập trời lệ khí lên đỉnh đầu sen lẫn hình thành từng mảnh mây đen tựa như dương nanh múa vớt gác ma đột kích mà một bên khác hỗn loạn vẫn tại tiếp tục số lớn gióng b ị bị côn trùng ký sinh một chuyển m ư ờ i m ư ờ i chuyển trăm tràng diện sắp triệt để mất khống chế bằng vào lớn địa năng lực tại không có cao giai thi vương khắc chế d ư ớ i tuyệt đối có thể hủy diệt cả t o á thi xảo có thể đến đây trợ giút bình loạn thi vương lại bị hồn yêu khống chế tinh thần trở tay đổ sắt đồng bọn nếu là không cân nhắc năng lượng tiêu hao cái này hai anh em phối hợp lẫn nhau có thể vô hạn giết chóc đi yêu ca cái này khiến ta nhớ tới lúc trước thời gian lớn địa t h ầ n sắc phấn khởi càng phát điên cuồng Ừm. hồn yêu cũng mắt lộ ra nghĩ ức tại bọn hắn thức tỉnh năng lực mới bắt đầu chính là dựa vào loại thủ đoạn này phối hợp với nhau lấy một đường cuộc thời mà lục tý làm cận chiến cao thủ từ đầu đến cuối tại hai thi thể bên cạnh cảnh giới bởi vì bọn hắn thi triển năng lực thời điểm sợ nhất bị đánh lén hồn yêu cùng lớn địa lực sát thương mặc dù mạnh có thể nhục thể cực kỳ yếu kém cơ hồ không có cái gì năng lực cận chiến xa xa sườn đất bên trên lâm đông l ặ n g lặng quan sát cái này b à cái huynh đệ ngược lại là có có chút tài năng bọn hắn có thể có khởi cũng không phải ngẫu nhiên nhưng vào lúc này nơi xa phía chân trời một đám mây đen thổi qua đến che đậy mặt trời phía dưới trong b ó n g tối từng đạo giòm bị bắt đầu hiện lên bọn hắn miệng bên trong gào thét giống như điên cuồng hai chân phi nước đại tốc độ siêu việt o l i m p i c quá quân trong nháy mắt thi triều lít nha lít nhít đã đầy khắp núi đồi mà lại trong đó đại bộ phận đều là tinh nhuệ cấp bậc bọn hắn tới lâm đông thầm nói bắt châu tài nguyên quả nhiên không sai do bị trình độ tiến hóa thật cao a huyết sát đồng dạng quan sát trong lòng sợ hai t h á n g phục phát hiện bắt châu thi chiều chất lượng rõ ràng so với mình đồng châu mạnh lên một chút lâm đông ngược lại xem t h ư ờ n g cao sao Ngậy. huyết sát nghe vậy khẽ giật mình vậy liền không cao đi ngay tại cảnh giới lục tí rất nhanh phát hiện đại quy mô thi chiều đột kích yêu ca con mồi đ á n g tràng rất tốt xem ra muốn cùng lão bằng hữu tự ôn chuyện hồn yêu xong đầu n h ế c miệng cười một tiếng trong mắt chiến ý bước lên từ lúc tiến hoa xuất thần trí đến nay đánh bại uyên tế đạp vào bắt châu đỉnh chính là mục tiêu của hắn bây giờ hoàn thành cơ hội đang ở trước mắt hồn yêu thu hồi tinh thần lực không còn khống chế cái k h á c thi vương bắt đầu bảo tồn thực lực chuẩn bị nên đón túc địch chi chiến mà thi vương lớn địa cũng bắt đầu truyền lại tín hiệu để bị côn trùng điều khiển z o m bi e quay người hướng đánh tới thi triều p h ó n g đi nguyên bản bị quáy g i à y z o m bi e lập tức áp lực trận giảm hơn nữa nhìn bay tới mây đen mặt lộ vẻ vẻ kích động mau nhìn uyên tế lao đại đã tới quá tốt rồi chúng ta phản công thời cơ đã đến lần này nhất định phải triệt để xử lý cái kia s o n g đầu hồn yêu chúng thi khí thế vung ác nghiêm nghị trọng chấn cờ trống khai hỏa phản kích chi chiến uyên tế thủ hạ thi triều trước hết nhất cùng những cái kia bị côn trùng khống chế g i ò m bị v a vào nhau nóng này tinh nhuệ rất mau đem bọn hắn xé nát bất quá cũng có một phần nhỏ bị côn trùng xâm lấn thân thể viên tế đôi mắt nhắm lại sớm gặp qua loại thủ đoạn này dùng hai chữ hình dung b u ồ n nôn lập tức tinh thần lực của hắn phát tán hướng những cái kia côn trùng bao phủ tới rất nhanh dày đặc âm thanh bén nhọn nổi lên bốn phía số chúng bị ký sinh g i ò m b ị đều như mất t u y ế n như tờ gỗ mềm mềm ngã xuống đất thể nội địa phán phát bị đại thủ nhào nặn liên tiếp vỡ ra bị côn trùng ký sinh dòm bi mặc dù không ít nhưng là cùng trăm vạn thi chiều so ra hoàn toàn là chỉ là chi chúng rất nhanh bị tách ra thử điều trùng tiểu kỹ viên tế lạnh hư một tiếng bằng năng lực của hắn khắc chế lớn địa đương nhiên không có vấn đề x o n g đầu hồn yêu thấy thế lập tức trợ giúp huynh đệ tinh thần lực phát tán cùng nó đụng thẳng vào nhau cả hai như cây kim so với cọc dâu lẫn nhau tan giã ma diệt không gian xung quanh phảng phất đều đọc lại tinh thần lực tranh p h o n g xa so với quyền cước đối oanh càng thêm h u n g hiểm viên tế khí thế không ngừng kéo lên bại tướng dưới tay ngươi cũng dám trở về nếu như lúc ấy không có trung châu thi vương n ú n g tay trận tiêu quyết chiến ngã xuống h ẳ n là ngươi hồn yêu tinh thần lực càng phát ra máy liệt bởi vì cái gọi là thủ thi gặp nhau hết sức đỏ mắt hai đại thi vương lại rằng có cùng một chỗ bất quá đối với hồn yêu ba huynh đệ trước mắt khẳng định là thế yếu bởi vì đối diện thi vương cường đại còn có trăm vạn thi chiều s u n g kích viên thế biết rõ bọn hắn có hậu thủ vẫn như cũ cố làm ra vẻ nói hồn yêu các ngươi triệt đ ể xong hôm nay chú định muốn mai táng ở chỗ này nhanh từ bỏ dây rồi đi nên bị mai táng thi là ngươi hồn yêu hung dữ nói cùng lúc đó cách đó không xa màu xanh biếc bắt đầu tràn ngập như sóng gợn tại mặt đất q u y t á n trố lướt qua chỗ lại có dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên cọ vực Hiển nhiên, châu hoa đã xuất thủ bởi vì hồn yêu ba huynh đệ quá t h ê yếu tại thi c h i ề u trùng kích vào năng lượng kịch liệt tiêu hao tình cảnh càng phát ra nguy hiểm vô cực sinh trưởng dây leo đem hồn yêu các loại hộ ở giữa cũng tựa như sóng lớn giống như hướng bốn phía quyết tán những cái k i a hung mạnh dòng bi một khi sông lên trước liền bị trực tiếp xuyên thủng hoặc là cao cao treo lên đem cổ xoắn nước đây là lĩnh vực viên t ế lông m à y nhắm lại trong lòng thoáng kinh ngạc cảm giác chiêu này lực sát thương quá mạnh khủng bố như thế thi vương tại bắc châu cho tới bây giờ chưa thấy qua khẳng định là những châu khác tới nhìn tới hồn yêu thật sự có giúp đỡ Viên vững vẫn vẫn tin tới giờ, ngại, thủ hạ những cái kia thi chiều, thêm trong lòng càng mình phản đoán, không đáng những n tế tự bất thủ cho gì chỉ có hạ bây qua ư cũ có t hồn ể đem đối diện tách Hừ, h ra. Hồn yêu xem ra chính ngươi chịu chết còn chưa đủ không phải lại mang cái trước đến thật sự là hại thi lại hại mình ai chết còn chưa nhất định đâu hồn yêu phản bác vừa dứt lời liền lại có đạo thi vương thân ảnh từ trên trời ra xuống trực tiếp rơi vào công kích thi triều bên trong nó s o n g trường huyết quang bắn ra hóa thành máu liên mở rộng rất nhanh chiều dài đạt tới trăm mét quét ngang ở giữa đem phụ cận dòm bì đều chặn ngang các n ư ớ huyết sát vừa ra trận bên người liền hình thành khu vực chân không vô số thi thể ngã xuống mặt đất máu đen cùng nội t ạ n g chạy ngang uyên tế n h ư mày trong n g á y mắt đem hắn nhận ra quả nhiên là hắn t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi bốn khóa chặt con mồi đối với huyết sát xuất hiện uyên tế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì trong lòng sớm có dự phán một đám thi vương tiểu đệ đều trong lòng sợ hai t h a n p h ụ không hổ là l ã o đại quả nhiên liệu sự như thần a hừ hôm nay ai đến cũng vô dụng hắn đến bắc châu cũng là một chết một đám thi vương nhóm không sợ dẫn linh thủ hạ thi triều tiếp tục khởi xướng công kích v i ê n tế tinh thần lực như hồng không ngừng phát tán không gian t r u n g quanh cũng bắt đầu tùy theo ngưng kết chỉ là hắn có chút không nghĩ ra đông châu bá chủ huyết sát vì sao lại trợ giúp hồn yêu đến lãnh địa của mình đặt mình vào nguy hiểm đoán chừng hắn hơn phân nửa là nhận mê hoặc tin vào hồn yêu sảng nôn ông có thể chiếm được tiện nghi tâm lý có thể thấy được cái này đ ô n g châu huyết sát phi thường ngu xuẩn thần chí cũng không cao tim loại này t h ấ p t r í thi vương hỗ trợ còn muốn t h ắ n g ta quả thực là ý nghĩ h a o huyền hung hãn không sợ chết hướng hắn công kích mà tới huyết sắt trong tay máu liên huy động tựa như hai đạo thật dài màu đỏ dây lụa bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa lại có mấy phần y ê u nhã thái độ còn không đợi những cái kia dọn bi tới gần liền bị nó n h a u n h a u dạo sát nhưng huyết sắt giết chết một đợt hậu phương lập tức lại bổ sung một nhóm tựa như vô cùng vô tận đồng dạng đối mặt trăm vạn thi chiều sung kích đoan chừng một ngày một đêm cũng giết không hết ta muốn để ngươi hối hận đi vào bắt châu viên tế mắt lộ ra h ư n g q a n g vô cùng có lực lượng bởi vì trung châu đi toa còn trong bóng tối ẩn ú t tại huyết sắt đồ sắt thi quá trình bên trong tùy thời chu gây nên nó vào chỗ chết nhưng vào lúc này hậu phương sơn đất chỗ đ ố n g nhiên giày đặc hắc vụ dâng lên tựa như phong hỏa lan g khói giống như hướng về phía trước cấp tốc lan tràn trong đó sen lẫn giòm bị gào thét tràn ngập tốc sát chi khí ừm thứ gì viên tế lông mày ngưng tụ ẩn ẩn có thể nhìn thấy tại hắc vụ phía dưới mạnh mẽ giòm bị thân ảnh ẩn hiện đồng thời trong tay bọn hắn t ừ n g đạo hừng hực cổ sáng vũ động hiện nhiên là ba kiếm ánh sáng tiểu đội đang tràng bọn hắn tại khói đen tre phủ dưới tựa như khói bên trong ác quỷ sông hướng bắc châu thi triều thùng mánh một ích giết giòm bị gào thét chấn thiên cùng lúc đó, sao động g u i ta r âm thanh trên không trung nổ vàng trong nháy mắt che lại chiến trường ồn ào、hey, hey, ah, hey, hey, ah. tiếng đàn tùy theo ngâm sướng không linh thanh âm tựa như ác ma nói nhỏ đồng thời yêu dị tinh thần lực hiện lên gọn sóng trạng hướng ra phía ngoài quyết tán kiếm ánh sáng tiểu đội càng thêm phấn khởi hát vụ yểm hộ hành khúc tam phúc như thế đỉnh cấp phối trí để bọn hắn thành lá chân chính đ a o phủ kiếm ánh sáng tiểu đội xông vào thi triều phản phất xe l u một đường quét ngang những nơi đi qua đều là chân cụ tay đức cùng tàn phá thi thể viên tế thay thế h ô n g đồng trừng trừng trước mắt loại tình huống này và nhưng hôm nay phổ thông thi triều chỉ có bị tàn sát phần đoán chừng cũng chỉ có cấp s trở lên thi vương mới có thể ngăn cản bọn hắn giết chóc bộ pháp cũng may bắc châu tài nguyên phong phú huyên tế thủ hạ tướng tài đông đảo hắn vội vàng mệnh lệnh thi vương tiểu đệ đi ngăn cản kiếm ánh sáng tiểu đội các ngươi nhanh lên cản bọn họ lại chúng tiểu đ ệ đáp ứng một tiếng cấp ép thi vương t ư ớ n g tài chân có vài chục vị bọn hắn khí thế h u n g ác l ấ m liệt hướng cái k i a hát vụ phóng đi chết hết cho ta những thứ này cao dai thi vương thực lực hoàn toàn chính xác không yếu các loại năng lực đều có h u n g hãn vô cùng có thể phía trước hát vụ càng thêm nồng đậm yêu thú miệng lớn đem bọn hắn nuốt hết trong đó mà bên trong một đạo mị ảnh lấp lóe tùy theo cùng nhau chuyển đến còn có kim loại cùng xương cốt tâm sát cho dù là thi vương tương tài cũng nhanh chóng giảm quân số khí tức dần dần tạm biến cái quỷ gì có chỉ thi vương mắt lộ ra kinh hãi phát giác được cực kỳ nguy hiểm khí tức nhưng khi hắn đang muốn tránh lui, đ ô n g nhiên một trường nữ h à i mặt xuất hiện tại nó trước mắt gần tại chỉ xích tiểu b á t khoe miệng hơi vịnh ánh mắt lóe lên k h á t máu đ i ê n c u ồ n g sắc bén c h ả o nhận vung vậy ở giữa đem đầu lâu g à p bay còn có một vị tốc độ hệ thi vương ánh mắt liếc về phía sườn đất phía trên tiếng đàn tay thuận bưng lấy ghita âm luật càng phát ra ca o vút cái này thi vương biết nàng mới là kẻ cầm đầu chỉ cần đem nó xử lý liền có thể suy yếu đối phương chiến lược giảm bớt phe mình thi chiều thương vong mà tập kích g i m sát đúng lúc là nó cường hạng đi chết đi thi vương ba vọt hai n h phi tốc tới gần sau đó thả người vọt lên tựa như ưng kích trường không lợi c h à o hướng tiếng đàn đ â m tới mắt thấy đại khái cách nó còn có hơn mười mét khoảng cách có thể thi vương chỉ cảm thấy mắt cá chân xích chặt thân thể trong nháy mắt bị giữ chặt đỉnh t r ệ tại trong giữa không trung a hắn mắt lộ ra kinh ngạc ngay cả vội túi đầu nhìn lại phát hiện một con kim loại mô phòng sinh vật xúc tu ẹp ở chân mình bộ mà xúc tu chỗ đầu ngườn xuất hiện cái khôi ngô thân ảnh t à n g cơ mặt lộ vẻ nhẹ r ă n g cười đôi mắt nhỏ phá lệ h u n g lệ chết đi tế cầu ẩm t à n g cơ k h ô n g chế xúc tu đem thi vương trùng điệp cẳng tại mặt đất bụi mù nổi lên b ố n phía sau đó nâng lên cực đại bàn chân đột nhiên hướng phía dưới đập mạnh đi thật vất vả cùng lão hành động lớn một lần đương nhiên phải biểu hiện tích cực đem tốc độ hệ thi vương đầu đạp nát về sau tảng c ờ tiếp tục giết chóc cái khác cao dài d ò m bi viên t ế ngăn cản kiếm ánh sáng tiểu đội kế hoạch trong nháy mắt bị vỡ nát cái này không đúng lắm nha hắn ẩn ẩn cảm thấy một tia dị dạng đối diện lại xuất hiện nhiều như vậy cao dài thi vương hơn nữa còn có khoa học kỹ thuật vũ khí nhất là tiểu bát chỗ đến thu hoạch một mảnh thân bên trên tán phát lấy bất tử tộc khí tức. Lại tới một cái bất tử tộc. viên tế liếc đầu quan sát phát hiện cách đó không xa huyết sát cũng thế như m á n hổ h đổ s á t lấy thi triều cũng cấp tốc hướng mình tới gần vậy mà nói ta t h ấ p t r í thật sự là thật to gan huyết s á t trong lòng nổi nóng tức giận bước lên t h ể phải cho hắn biết hai trí thông minh thấp viên tế cắn chặt hàm rằng đã có chút vội vàng nếu để huyết s á t cùng tiểu bắt tiếp cận tại phối hợp bên trên hồn yêu cái kia tình cảnh của mình liền nguy hiểm địch toa đại nhân đâu ngại ở đâu viên tế bốn phía quan sát muốn thỉnh cầu cường viện có thể địch toa ẩn nấp năng lực xác thực mạnh mẽ phi thường liền ngay cả mình hỏa thi đều khó mà tìm tới ngay tại lúc cách đó không xa vũng nước mặt nước vi vi dập d ờ n bắt đầu sinh ra gợn sóng có cái trong suốt thân thể từ đó ló đầu ra tới địch toa dung hợp chính là biến sắt thàn lằn có thể cùng chạm đến bất luận cái gì vật thể hòa làm một thể liền ngay cả khí tức đều có thể ẩn nấp nàng l ặ n g lặng quan sát một cái hợp cách thợ săn cần sung túc kiên nhẫn tại cách đó không xa huyết sát khí thế hung ác d ẳ n dạo đổ s á t l ấ y thi triều chính hướng hố nước tiếp cận địch toa ánh mắt ngưng lại rất nhanh khóa chặt con mồi chính là ngươi chương bảy trăm chín mươi lăm áo trắng thi vương địch toa chậm rãi từ h ố nước leo ra móng luốt vừa mới tiếp xúc lục địa tiếp tục tùy theo biến sắc vẫn như cũng l ặ yên không một tiếng động nàng giống như hổ báo ẩn nút n h ắ m chuẩn mục tiêu chờ đợi lấy cơ hội tùy thời chuẩn bị một k í c h trí mạng mà huyết sắt vẫn tại giết chóc không có chút nào phát giác nó trong tay máu lên i múa vừa c ả n quét một đám dòng bi vừa lúc vào lúc này xuất hiện cái ngắn ngủi khoảng cách cơ hội tới địch toa ánh mắt ngưng lại thân thể đột nhiên mà động biến thành một đạo huyết ảnh thẳng đến kỳ trùng đi tốc độ kia nhanh đến cực hạn cơ hồ chớp mắt đã đến trước mặt ai huyết sắc sắc mặt ngưng tụ trong nháy m chỉ gặp một đôi tinh hoàng nhắn mắt chính trực câu câu nhìn mình chằm chằm đồng thời lợi chảo phá không thẳng đến no cái cổ đâm tới huyết sắt trong lòng lộn bộn một chút sinh ra manh liệt cảm giác bất an trong lúc nguy cấp này dưới thân thể ý thức hướng về sau trốn tránh phốc thử lợi chảo cùng huyết nhục tiếng ma sắt văng lên huyết sắt mặc dù tránh đi yếu hại có thể phía dưới cổ lộ g ờ ngực vẫn như cũng bị lợi chảo xuyên qua hắn chậm rãi t ú i l ầ u xuống trông thấy máu đen bắn tung tóe nhuộn đỏ hắn mặt thời gian phảng phất tại giờ phút này đình trệ bị thả chầm vô số lần tại cái này trí mạng giới, huyết sắt trong triệt để bị kích phát ra tới huyết h ả i lĩnh vực hắn liều lĩnh phóng xuất ra tất cả năng lượng vô tận máu tươi từ nó thể nội tuân ra trong nháy mắt hình thành bông dương huyết hải điên quần hướng bốn phía phát tán địch t o a một kích thành công vội vàng bay ngược về đằng sau huyết sát huyết hải máy liệt bao phủ hết thẻ t r u n g quanh đại địa đều bị ăn mòn càng nắm chắc hơn vạn chúng thi triều ở đây hôi phi lên d i ệ t mau l ù i lại viên tế ra lệnh một tiếng vội vàng chỉ huy nó thủ hạ tạm thời tránh mũi nhọn đám giò mũi quân đoạn quay người chạy trốn nhưng có chút chạy chậm vẫn như cũng bị huyết hại thốn phệ. Cấp độ lực sát thương cực kỳ khủng bố nguyên bản chiến trường hỗn loạn bên trong lập tức xuất hiện phiến to lớn khu vực chân không đợi huyết hải thối lui về sau chỉ để lại đầy đất tàn phá thi hải ở giữa chỗ huyết sát một thi một mình đứng thẳng h i ệ n thị rõ cô tịch cảm giác lơ ô cơ ngực của hắn phá cái lô lớn sắc mặt x a m trắng lảo đảo lui ra phía sau hai bước cực hạn buộc phát về sau chính là vô tận cảm giác suy yếu bất quá cho dù thân thể bị xuyên thủng đối với bất tử tộc tới nói cũng không đủ trí mạng chỉ là nhận bị thương nghiêm trọng sức chiến đấu giảm mạnh vết thương của hắn mầm thịt bắt đầu nhúc ních lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được b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 c uyên vâng vâng vâng, tế, một một, tế nghe được cái thanh âm kia trong lòng giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện tại huyết sát bên người có một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi ngưng hiện nó sát mặt hờ hững phong khinh vân đạo nhất là cái kia không nhốn bụi trần áo sơ mi trắng cùng dưới chân thi thể cùng ấu chọc huyết dịch hình thành tranh lệch rõ ràng địch toa nhìn thấy gặp cái kia đạo thân ảnh càng la hoàng đồng trừ trừng, trừng k h ắ p khuôn mặt là trấn kinh c h i sắc áo trắng thi vương nàng đến từ trung châu đương nhiên biết trung châu thi vương mệnh lệnh muốn tìm mục tiêu chính là tên trước mắt này hán vậy mà tại cái này mà huyết sát thần thái suy yếu quay đầu nhìn về lâm đông ngươi làm sao mới xuất hiện ta đây không phải các loại trung châu thi vương à trước tiên cần phải xác định năng lực của nàng sau đó mới có thể ra tay nếu không sẽ rất nguy hiểm dễ dàng lọt vào đánh lén lâm đông giải thích nói nhà hở v v huyết sát thần sắc nao nao sau đó phản ứng qua tương lai hợp lấy chính mình làm mồi như thôi nguyên bản lâm đông kế hoạch từng cái đăng tràng nói cái gì bảo đảm yên tế là chân thân lúc ấy huyết sắt còn cảm thấy rất cao minh trong lòng phi thường khâm phục nhưng là bây giờ mới phát hiện hắn không chỉ có tính toán đối diện liền ngay cả mình cũng bị tính kê ở bên trong tự mình cũng là hắn trong kế hoạch một vòng gia hòa này thật là đủ quỷ kế đa đoan đối với lâm đông t ớ i nói một cái nửa chết nửa sống minh h i ế u mới thật sự là tốt minh h i ế u dù sao một hồi còn phải phá phân chiến lợi phồng đâu nhưng mà đối diện yên tế thì chân mày mịu sâu hơn tự mình tính đến hồn yêu có minh hữu thật không nghĩ đến nhiều như vậy nguyên lai tưởng rằng địch t o đăng tràng liền có thể thu lưới không nghĩ tới đối diện còn có một cái bất tử tộc trong bóng tối chờ đợi địch toa đại nhân tình huống không tốt làm a hiện tại đã không phải là rượu không rượu vấn đề sự tình xa so với trong tưởng tượng của ngươi nghiêm trọng địch toa con ngươi đã co lại thành to bằng lỗ kim biểu lộ mười phần nghiêm trọng vì cái gì v i ê n t ế có chút không rõ địch toa nói thẳng bởi vì cái kêu á o trắng thi vương chính là trung châu các l a o đại trọng điểm tìm kiếm mục tiêu cái gì uyên tế mắt lộ ra kinh hãi thân là trung châu cho săn đối với chuyện này hiểu rõ vô cùng trung châu mấy vị đại lão đều đang tìm kiếm áo trắng thi vương, thường trọng tìm thi thì kiếm mà lại phi áo bởi ọ n hắn từng không chỉ một lần hướng ra phía ngoài gửi đi tín hiệu. Thế nhưng là mấy tháng đến nay, từ đầu đến cuối không có động tính chỉ phía hiệu. Thế một từ gửi gì. cuối có mấy là đầu ra đi b vì việc này trung châu thi vương nhóm còn có chút nổi nóng có thể để bọn hắn như thế để ý thi vương có thể nghĩ sẽ là một cái dạng gì tồn tại nếu như ta nếu là bắt hắn lại vậy tuyệt đối một cái công lớn nói không chừng có thể trực tiếp tiến vào trung châu uyên thế thì thầm trong miệng bên cạnh địch toa nói đừng nói để ngươi tiến vào trung châu coi như cho ngươi một khối lãnh địa đều có thể ồ uyên thế hung đồng loại sáng、Thu ta. xem ra chiến đấu chân chính muốn bắt đầu nó vừa mới nói xong từ bốn phía từng cái phương hướng đều chuyển đến t r ù n g t r ù n g điệp điệp dòm bi từng giống bởi vì tại huyên tế mệnh lệnh d ư ớ i d ư ớ i phụ cận các đại thi xào dòm bi đều n ù n kéo đến vài miếng cỡ lớn thi triều hội tụ vào một chỗ biến càng thêm mánh liệt huyết sát ánh mắt quá nhìn phát hiện bốn phương tám hướng đều là dày đặc dòm bi đầy khắp núi đồi căn bản nhìn không thấy cuối cùng bọn hắn hướng ở giữa phát động công kích đã xem tự mình các loại thi triệt để vây quanh u y ê n tế phảng phất bị đánh như máu gà sắc mặt phá lệ công lệ d á n ở địa bản của ta tác chiến là các người nhất lựa chọn sai lầ để các ngươi nhìn xem chúa tể một phương thực lực lâm đồng hai con ngươi nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng gặp vô cực dòm bi buôn tập vẫn như c ũ không hoảng loạn cái này cũng b i ể u thị trảm thủ hành động chính thức kéo ra màn tre đã dạng này vậy chúng ta cũng sáng cái tướng đi chương 796, không bị giết chết dứt lời hậu phương quang mang lấp lóe mấy trăm đạo lưu quang phóng lên tận trời sau đó lần lượt rơi vào chiến trường ầm ầm ầm ầm đại đại ệ u run r ậ y không ngừng đá vụn bắn bay từng đạo kim loại quái thú liên tiếp rơi sau lưng l â m đồng sáng như bạc sắc hợp kim phản xạ un t ù n hà mang giống như núi nhỏ thân thể tràn ngập máy móc khoa học kỹ thuật cảm giác cảm giác gáp bách tràn đầy tại bọn chúng cánh tay hoặc nơi b ả vai đều là đen ngòm hoặc pháo trong đó tinh hạch quan g mang lấp lóe tản ra hủy diệt tính khí tước hiện nhiên năm trăm đài thủ vệ cơ g i á p toàn bộ đ ă n g tràng những thứ này sắc ép quái vật tiêu tốn năng lượng to lớn đơn giản chính là nốt u hạch thú phổ thông chiến đấu lâm đ ô n g bình thường sẽ không sử dụng nhưng trước mắt có địch toa cùng nguyên tế có hai cái cấp độ ss tinh hạch chân để bù đắp chiến đấu tiêu hao năng lượng cho nên cái này xóm không lỗ nguyên tế các loại thi vương gặp một mặt này đều là mặt lộ vẻ, vẻ kinh ngạc Lại thứ gì? mà địch toa cũng triệt để n g â y người khắp khuôn mặt là khó có thể tin chẳng lẽ là thủ vệ cơ giáp đến từ trung châu thi vương s ắ c thực kiến thức rộng rãi liếc mắt liền nhìn ra cái này là nhân loại văn minh nghiên cứu đại sắc khí nhưng là vì sao lại tại áo trăng thi vương trong tay liền tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm thủ vệ cơ giáp đã khởi động nã pháo cánh tay kia bên trên tinh hạch quan g mang lấp lóe liên tục năng lượng pháo phản phất như mưa to đổ xuống mà ra dầm dầm dầm hừng n ự c năng lượng tại g à y đặc thi chiều bên trong vỡ ra đại đ i ệ run dày không ngừng không khí gào thét kinh khủng ba động quét sạch xung quanh dòm bị phảng phất giấy trong nháy mắt bị t ạ c bốn phần năm tán máu đen p h u n tung tóe tản chi bay từ tung tại một pháo phía dưới phương viên năm mươi m đều trở thành khu vực chân không cái này mạnh như vậy viên tế thấy thế muốn rách cả mi mắt mặt mũi tràn đầy hãi n h i ê n một bên địch toa đồng dạng mặt sắc mặt nghiêm trọng nói nhảm đây chính là nhân loại đứng đầu nhất máy móc chiến đấu chuyên môn vì nhằm vào dòm bị nghiên cứu phát minh không mánh mới là lạ ghê thởm viên tế răng nhọn cắn chặt có chút đau lòng thủ hạ thi triều thế là vội vàng xuất thủ ngăn cản nó tâm niệm vừa động ở giữa hạ hã tinh thần lực phát tán h ngay n h ữ tại h vệ cơ dắp dũng mánh lúc a o tới. đó có một đạo hắc ảnh giống như tinh thần lực thẳng đến no đánh tới lần nữa xuyên vào trong óc viên tế toàn bộ thân thể cứng ngắc ánh mắt biến ngốc trệ hiển nhiên s o n g đầu hồn yêu thừa dịp cái này khoảng cách âm thầm phát động đánh lén hhh <cười> có giúp đỡ chính là thoải mái a để ngươi cũng nếm thử bị vây công tư vị nhớ tới lần trước đại chiến địch toa luôn luôn ẩn nấp q u ả i dối đối với hồn yêu tạo thành cự đại uy hiếp dẫn đến hắn kém một chút bỏ mình tại đây nhưng h ô m n a y h ắ n c ó lâm đông hỗ trợ nhân vật đã phát sinh trao đổi viên tế bị tinh thần lực nhập thể cảm giác thân thể đã không bị khống chế hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức cưỡng ép tập trung tinh thần cùng nó đối kháng nhưng một đôi tựa hồ đã đến mất khống chế bên giới. địch toa đại nhân ta ta muốn bị hắn triệt để khống chế nhanh lên giúp ta tuất n g ư ơ i kiên trì một chút địch toa răng nhọn cắn chặt thân ảnh lưng ỡ ngang thân thể cùng cảnh vật chúng quanh hòa làm một thể liền tựa như quỷ dị biến mất giống như mà nơi xa tiểu bát thấy thế khỏe miệng vi vi nhét lên theo sát lấy thân ảnh lấp lóe đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ địch toa mục tiêu đương nhiên là song đầu hồn yêu dù sao hắn thể phách y ế u kém một khi bị cẩn thận thua không nghi ngờ địch toa một đường tiềm ảnh bằng vào ngạo nhân ẩn nấp năng lực lặng yên không một tiếng động trong lòng phi thường tự tin cảm thấy cái khắc thi rất khó phát hiện mình lâm đông liếc mắt n g ó nhìn trong lòng không khỏi lẩm bẩm thế mà tìm cái ngu xuẩn như vậy giúp đỡ địch toa ẩn nấp năng lực s á c thực rất mạnh căn bản thấy không do bằng dáng có thể lâm đông tâm niệm vừa động kinh khủng thi vực phát tán tới cái không khác biệt bao trùm bây giờ thi vực phạm vi cực kỳ rộng lớn có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều đều n ắ m trong tay bên trong địch toa lập tức bị bao phủ thân thể cứng đ ở lúc này không chỗ ẩn trốn thật mạnh lĩnh vực năng lực nàng khóa chặt lông mày trong lòng sợ hãi cảm giác tự mình hành động nhận hạn chế liền tựa như một con phi trùng đã rơi vào nhựa cao su bên trong nhưng vào lúc này k h á c một đạo thân ảnh thình lình xuất hiện tiểu bắt mặt đã gần tại chỉ xích sắp bén hợp kim trào lưới lao thẳng đến đầu lâu đâm tới địch toa phản ứng đương nhiên không chậm hai tay khé c h ụ t bắt lấy cổ tay của nàng cái tiêu đạo nhất thon dài trào nhận cơ hồ thiếp lên chót m ũ i của nàng nguy hiểm thật địch toa trong lòng h ã i nhiên ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ có thể tiểu bát trào nhận mở ra nơi lòng bàn tay xuất hiện cái đen như mực lỗ pháo trong đó tinh h ạ c h năng lượng lấp lóe hừng hực bạch quan cấp tốc ngưng tụ vây anh một phát lòng bàn tay pháo đổ xuống mà ra phát ra kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng hào quang trọi sáng chi địch toa tao nộ oanh kích thân thể không cầm được bay ngược trên không trung sẹt qua một đạo đường vòng cung về sau t r u n g điệp ngã rơi trên mặt đất nàng thân là dung hợp thi vương thể phách cường đại như man thú bị oanh một pháo về sau ngược lại không đủ để trí mạng dù sao tiểu b á t lòng bàn tay pháo chỉ tương đương với cấp ss một kích toàn lực có thể địch toa lại cũng không chịu nổi làn r a khét lẹt phi thường chật vật nhưng bằng mượn siêu cường tự lành năng lực chính đang nhanh chóng khép lại ở trong nàng chậm rãi từ mặt đất đứng lên sắc mặt càng thêm b ă trầm một đôi tinh hoàng nhãn mắt nhìn về phía tiểu bát, lại nhìn sau phương lâm đông phát hiện như thế đội hình rất khó đem bọn hắn chiến、thắng. nếu là luận thực lực bản thân địch toa muốn so tiểu bát hơi mạnh có thể tiểu bát có người máy cánh tay biến hóa vô thường cho nên cả hai xem như thế lực ngang nhau cách đó không xa huyên tế vẫn như cũ cùng hồn yêu rằng co nhưng hắn bị tinh thần lực nhập thể rơi xuống hạ phòng vô cùng thống khổ gặp địch toa bị t ạ p bay trong lòng càng thêm sốt ruột bây giờ đã đến sinh tử tồn v n g lúc địch toa đại nhân chúng ta nên làm cái gì đừng nóng n ộ i có lẽ chúng ta cũng vô dụng chiến thắng bọn hắn địch toa đôi mắt chuyển động tựa hồ có chủ ý a có ý tứ gì huyên tế không rõ ràng cho lắm địch toa quan sát lấy phương xa vẫn có vô cùng vô tận dòng bi đ ố t kích có thể trong đó đại bộ phận đều bị thủ vệ cơ giáp chặt đường những cái k i a hợp kim quái vật sức chiến đấu cường hành nhưng bây giờ đã không cần tinh hạch pháo v a n kích mà là cải thành cầm trong tay tráng kiện kiếm ánh sáng chém g i ế t đến gần dòng bi năng lượng muốn hao hết rồi sao địch toa trong lòng phán đoán tiếp tục nói chỉ cần chờ thủ vệ cơ giáp năng lượng toàn bộ hao hết thủ hạ ngươi thi triều liền có thể xông lên giúp chúng ta chia sẻ áp lực vẫn là có chiến thắng hy vọng cho nên ngươi bây giờ chịu đựng không bị giết chết liền tốt a uyên thế sắc mặt giật mình không bị giết chết. Cái này, Thật có thể Trước h có c sao? lựa ừng nha địch toa đại nhân có thể là trong lòng binh lên khó tránh khỏi có chút phân thần chỉ cảm thấy đại não mãnh liệt nhói nhói chuyển đến trong nháy mắt trở nên trống rỗng lập tức thân thể của hắn không bị khống chế thay đổi trước đó thái độ lại phi thân hướng địch toa ẩn nấp địa điểm đánh tới cũng một phát bắt được cánh tay của nàng răng nhọn cắn chặt trong lòng n ộ khí dâng lên thả ta ra bên trên đi một bên nàng lập tức đem v i ê n tế hất ra chạy đến một chỗ khác địa điểm nghĩ muốn tiếp tục mở ra ẩn nấp trạng thái có thể v i ê n tế đồng dạng ngựa không dừng v ó thẳng đến nó đổi tới địch toa rất nhanh lại nhìn thấy gương mặt kia tràn đầy trào phúng cùng biểu tình hài hước ghê tởm nàng chỉ lại phải thoát đi hướng địa phương khác kín đáo đi tới nhưng v i ê n tế giống như thuốc cao da chó từ đầu đến cuối đuổi sát phía sau không bao lâu về sau lại đi tới bên cạnh hắn mau tỉnh lại người chớ cùng lấy ta địch toa từ trong cổ họp gạt ra mấy chữ thậm chí đã nổi lên sát tâm lâm đồng các loại thi đứng ở đằng xa quan sát thấy thế cũng không nóng nảy coi như là xem kịch chỉ gặp địch toa tiến vào kẽ đất hoặc trốn đến thạch đầu về sau viên tế đều có thể lập tức đuổi theo còn lại chỗ chiến đấu đã đến gây cấn giai đoạn thủ vệ cơ giáp đ ồ sắt z o m bi e đầy đất đều là chân cụ tay đức cùng tàn phá thi thể có chút trồng chất thành núi nhỏ máu đen ở phía dưới chảy xuôi mà chiêu phong n h ĩ buôn thi giờ phút này cũng xuất hiện trong chiến trường lão đại thủ hạ vương bài cơ giáp đều xuất động cũng là chúng ta xuất chiến thời điểm chiêu phong nhi nói ư、um、v đại sát khi đều phải giữ lại áp t r ụ truy tôn liên tục gật đầu đồng ý bây giờ chiến trường thảm liệt khắp nơi đều là giết chóc chiêu phong nhị ánh mắt vừa đi vừa về quắt nhìn nhìn cho kỹ có hay không thích hợp mục tiêu chúng ta kiến công lập nghiệp thời điểm đến a t ố t còn lại tam thi đều rất phấn khởi nhưng thủ vệ cơ giáp cường hãn đem đối phương giết không t r ư ờ n mảnh giác cho dù cấp s thi vương đều bị đánh liên tục tránh lui trước phương còn có ba kiếm ánh sáng tiểu đội gần như sắp đem thi chiều giết xuyên trải qua chỗ đánh đâu thằng đó t ặ n cỡ cùng chậu hoa vì đó hiểm hộ cho dù cao dai dòm bỉ cũng không đả thương được bọn hắn đối diện liên tế thủ hạ bị giết cấp tốc tán đoạn chạy chối chết bởi vì chiêu phong nhĩ bốn thi khí hơi thở yếu kém cùng hai cái trước tranh l ệ n h to lớn cho nên có vị cấp ép thi vương dẫn đầu để mắt tới bọn hắn hở cái này là ở đâu ra rốt cục có có thể đánh thắng thi vương n é t miệng nghe răng cười cất bước hướng bốn thi đi đến ngay tại lúc đó một cây sắc bén cốt thứ mở rộng ra hiển nhiên năng lực của hắn là xương cốt biến dị mà cảm nhận được hung lệ chi khí chiêu phong nhĩ bốn thi cũng chuyển mắt trông lại ai u xem ra không cần tìm mục tiêu có chủ động đưa tới cửa chiêu phong nhĩ nếp miệng cười một tiếng ừ n nhìn bộ dạng này hẳn là thật lợi hại dị hóa xương của ta đoán chừng lực lượng cũng không yếu một bên mê vụ phân tích chiêu phong nhi vẫn như c ũ không thèm để ý không sao người thai ca ta liền thích đối thủ mạnh mẽ để thai ca tới trước chiếu của hắn đối diện thi vương nghe vậy lông mày v ắ t lên trong lòng thoáng kinh ngạc trước mắt cái này bốn cái bao cỏ vậy mà không sợ tự mình hơn nữa còn dám chủ động tiến lên ứng chiến cũng không biết t h a i cho d ụ n g khí của bọn hắn chiêu phong nhi nhanh chân đi đến trước mặt hắn ôm lấy bà vai trước làm ộ t bộ đàm phán tư thế đừng nói chúng ta khi dễ ngươi hiện tại cho ngươi cái lựa chọn cơ hội ngươi là đơn đấu a vẫn là q u ầ đấu cái này thi vương càng thêm kinh ngạc không nghĩ tới đối phương vẫn rất g i ả n g đạo nghĩa lại hỏi mình đơn đấu vẫn là q u ầ n đấu hiện nhiên đối diện có bốn cái d ò m bi rõ ràng đơn đấu càng có ưu thế vậy ta tuyển đơn đấu được thôi kỳ thật là ngươi đứng trước mặt ta một khắc này ngươi cũng đã thua chiêu phong nhĩ ra vẻ cường giả tư thái rõ ràng cái này thi vương nghe hắn một mực tại khoác l á c đã bắt đầu nổi nóng nói ta có biến dị xương cốt còn có sức mạnh cường hóa chiến đấu thiên phú coi như không phải định cớp nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy làm sao lại thừa cho ngươi đã ngươi không tin vậy chúng ta liền bắt đầu đi chiêu phong nhĩ lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm đối diện thi vương tức giận bốc lên càng phát ra máy liệt tản mát ra nghiêm nghị khí thế hung á c nâng tay lên bên trong bén nhọn c ố t thứ đã làm ra tư thế chiến đấu có thể phía trước chiêu phong nhĩ đ ỗ n g nhiên đưa tay ngả vào phía sau cũng tại trong túi quần sờ lên móc ra một thanh tinh hạch b ằ n tháo liếc về đối diện thi vương ẩm hắn không chút do dự bóc cỏ h ừ n g h ự c quan g mang lấp lóe kinh khủng năng lượng hội tụ ngay sau đó liền phát ra cái gì con đ i ệ cấp é thi vương con mắt chừng lão đại trong con mắt phản chiếu lấy hừng n ự c năng lượng càng thả càng lớn tựa như một vòng mặt trời mới mọc hướng mình chả tia sáng chói mắt kia rất mau đem hắn triệt để báo p h ụ ngay sau đó theo ầm ầm một tiếng vang vọng lớn bắt đầu dung chuyển một đá cỡ nhỏ cây nấm vân đằng không m à lên hô chiêu phong nhĩ thổi hạ họng pháo thanh niên lại lần nữa đừng về sau lưng quần bên trong giải quyết mà một bên khác huyên tế còn tại khống chế tinh thần bên trong đuổi sát địch toa không thả m ấ y n h i ê u nó ẩn nấp trạng thái địch toa răng nhọn cắn chặt trong lòng vẫn hận vô cùng đều do cái k i ệ ghê tởm hồn yêu nhưng rất nhanh nàng liền có chú ý bởi vì tại phương diện tốc độ cho dù h u ê n tế bị hồn yêu cụ thể cũng khẳng định không bằng tự mình cho nên chỉ cần cùng nó kéo dài khoảng cách. sau đó lại tiến hành nhận nấp liền có thể miễn ở quái nhiễu nhìn ngươi còn thế nào đi theo ta địch toa nói làm liền làm rất nhanh thể hiện ra tốc độ cực hạn dựa theo nàng kế hoạch như thế quả nhiên có thể đem lên tế hất ra quay đầu nhìn một chút phát hiện nó cách mình càng ngày càng xa không khỏi trong lòng vui mừng có thể nàng làm nàng lần nữa xoay đầu lại trong lòng nhất thời l ộ n bột một chút mặt lộ vẻ kinh hãi nguyên bản l ư ớ t gấp thân hình cũng im b ặ t mà dừng bởi vì có đạo áo trắng thân ảnh đứng tại nó trước mặt mà lại khoảng cách cũng không xa lâm đông không muốn lại tiếp tục trì hoãn mặc dù đối phương là bất tử tộc có thể cũng chỉ là t r u n g châu thi vương t i ể u đệ cho nên vẫn là nhanh lên giải quyết tương đối tốt kết thúc chương 798, đại hoạch toàn thắng dứt lời hắn đưa tay oanh đến quyền ở giữa vết i khí lợn lờ giống như khốn long xuất h ả i khi tức cường đại mở ra không bỏ sót tại thi vự uy áp d ư ớ i địch toa căn bản trốn tránh không ra tựa như trong gió lạnh gà con run l y bẫy một vị đến từ trung châu bất tử tộc tại lúc này lại lộ vẻ phá lệ nhỏ yếu mà lại nàng từ lâm đông trên thân nhìn thấy hoàng g i n ê n có vô địch chi tư anh, theo một tiếng v a n vọng tất cả năng lượng b ộ c phát ra chung quanh đại địa vỡ nát không gian dung chuyển địch toa thân ảnh phản phất như d i ề u đứt dây giống như bay ngược mà quay về cuối cùng như phá bao tải trùng điệp ngã xuống đất nàng toàn thân xương cốt vỡ nát bày biện ra cực kỳ vặn bẹo tư thái huyết dịch đỏ thám từ nó thân thể từng cái bộ vị c h ả y ra bao quát con mắt lỗ thai miệng m ũ i sinh mệnh khí tức ngay tại t a n biến dưới một q u y ề n này liền đã đến sắp chết bên liên giới thật mạnh a hậu phương huyết sắc các loại thi mắt lộ ra sợ hai t h á n g phục mặc dù lâm đông là thừa dị bất ngờ phát động lôi đình một kích nhưng từ thực lực phương diện tuyệt đối là có thể nghiền ép địch toa huyết sắc không thể không thừa nhận tự mình chiếu hắn sắc địch toa tàn phá thi thể nằm trong vũng máu một đôi hung đồng bị tươi huyết nhiễm màu đỏ bừng trước mắt toàn bộ thế giới đều biến thành màu đỏ nhưng rất nhanh có đạo thi vương tân h ảnh đi vào nó bên người mơ hồ ánh mắt nhìn lại phát hiện chính là bị khống chế viên tế chỉ là trên mặt của hắn nụ cười g i ữ tận chậm rãi biến mất ánh mắt không còn chống giống lần nữa khôi phục nên có thanh minh h i ệ n nhiên hồn yêu khống chế tinh thần đã đến thời hạn viên tế tại bị khống chế trong khoảng thời gian này đại nào chống g i n g cũng không có giữ lại ký ức liền tựa như n h o n g một cái thần công phu dưới mắt liền thay đổi hình tượng cái t i ê cường đại trung châu địch toa vạt mèo ngã xuống mặt、đất. địch toa đại nhân ngươi thế nào làm sao lại biến thành dạng này v i ê n tế ngữ khí kinh ngạc còn ẩn ẩn nhớ kỹ nàng nói với mình có thể sống sót liền coi như là thắng địch toa trong lòng im lặng nghiến răng n g h i ế n lợi tràn ngập tức giận nếu không phải hắn ở phía sau truy tự mình tự mình sẽ phải gánh chịu nặng như thế kích nhưng lúc này v i ê n tế đã phát giác được không đúng có mấy đạo khí tức đang đến gần đại hắn quay đầu nhìn lại phát hiện chính là l ô n g đông tiểu bát huyết sát hồn yêu tứ đại bất tự tộc đều khí thế như hồng chậm dai hướng bên này đi tới giống như từ thần g á n g lông nhất là sau đầu hồn yêu hai cái đầu đồng thời c ư i gằn báo thủ thời khắc đang ở trước mắt hắn huyên tưởng một màn này đã rất lâu rồi xong lần này chết chắc uyên tế trong lòng tràn ngập sợ hãi mà trên đất địch toa dáng chống đỡ nói các ngươi các ngươi không có thể giết ta nếu không lao đại ta sẽ không bỏ qua các ngươi tất đem toàn bộ các ngươi giết sạch chẳng lẽ không giết ngươi liền sẽ bỏ qua ta sao loại này uy hiếm ngữ lâm đông nghe qua nhiều lắm đương nhiên sẽ không e ngại dứt lời bên cạnh tiểu bắt thân hình lấp lóe đi vào địch toa phía trên g ơ lên sắc bén chào nhận thẳng đến đầu lâu đâm tới p h ú thử theo kim loại cùng xương cốt tiếng ma s á t vang lên chảo nhận trong nháy mắt xuyên thủng đầu lâu một chỗ khác không có vào trong đất bùn tiếp lấy tiểu bát chảo nhận nắm chặt đột nhiên hướng ra phía ngoài sờ mó một viên tinh hạch bị nàng bắt ra bên cạnh n g uyên tế thấy thế thân thể đều là lắp một cái tự mình núi rửa cường đại liền bị dạng này g i ế t chết đừng đừng g i ế ta t nếu không ta cho các ngươi làm chó săn ta có thể đem bắt châu tài nguyên tất cả đều giao cho các ngươi uyên tế lập tức cầu xin tha thứ lâm đông liếc mắt dò xét hắn cảm giác gia hỏa này qua p h í đi ngay cả tân tấn bất tử t ộ hồn yêu đều đánh không lại đ o á ngươi c h ừ n hoàn Châu châu chủ, nhập nhau minh toàn vào làm Trung nâng nỡ, lên ngay liên bắt dựa gia với cả lục đục mới bá cách đều không có. không nhịn, đều n g Ta ư còn không bằng một viên cấp độ ss s tinh hạch hữu dụng lâm đ ô n g làm ra đánh giá tiểu bát đương nhiên lý giải hắn ý tứ mắt lộ ra hung ác điên c u ồ n g c h i sắc sắc cơ tất hiện lợi chảo vung vậy ở giữa thẳng đến đầu lâu đ â m tới phúc thử năm cái chùy thủ giống như lưỡi dao xuyên vào nó trong đầu h u y ê n tế đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ hoảng sợ biểu lộ dừng lại trong mắt quang trạch cảm đạm ngay sau đó khí tức triệt để hoàn toàn không có đến tận đây hai đại bất tử tộc toàn bộ bỏ mình nơi này kiệt kiệt kiệt kiệt song đầu hồn yêu thấy thế nhịn không được phát ra cười to tiếng cười khàn khàn vô cùng t ự điểm điên cùng chi ý hậu phương lớn địa cùng lục tí cũng đi theo ngửa mặt lên trời thét dài đã từng huyết h ả i thâm cửu rốt cục đ ế n báo mà tiểu bắt thì thái độ cung kính nhuốm máu s o n g chảo bưng lấy hai viên cấp độ ss tinh hoạch đưa tới lâm đồng trước mặt bên cạnh huyết s á t hâm mộ nhịn không được nắm một mắt nhưng rất nhanh tiểu bắt có phát giác cùng lệ ánh mắt trong nháy mắt chống lại huyết sắt lập tức nghiêng đầu đi điềm nhiên như không có việc gì nhìn về phía phương xa bây giờ địch toa cùng nguyên tế chế tử nó thủ hạ thi triệu tán loạn, làm một đoạn thậm chí có tuyệt đại bộ phận đều chuyển lại ra quy hàng tín hiệu mà lâm đông thủ hạ thủ vệ cơ giáp cùng kiếm ánh sáng tiểu đội đều khôi phục k n lặng phản phất cố máy giết chóc đình chỉ vận chuyển tại bọn hắn phụ cận đều là dòm b i thi thể tàn phá không chịu nổi chống chất trong vũng máu trận chiến đấu này bọn hắn đại hoạch toàn thắng không gây một thương vong lấy mấy ngàn c h i chúng đối chiến trăm vạn cấp thi triều cái này tại thi thổ đại lục đều tuyệt đối xưa nay chưa từng có bên trong chiến trường chiêu phong nhĩ ngồi sổm tại mặt đất dùng móng nuốt vươn tiến cái khét l ẹ thi vương trong đầu ò mọp v mọp rút mấy lần đem chiêu phong nhĩ phi thường vui vẻ khoa tay mua chân bởi vì đó chính là bị hắn o a n h s á t cấp s thi vương thu hoạch được một viên cấp s tinh hoạch đây là hắn từ trước tới nay đạt được chân quý nhất chiến lợi phẩm thế nào không nghĩ tới đi bây giờ ngươi hai ca đều có thể một kích o a n h s á t cấp s thi vương chiêu phong nhĩ phi thường đắc ý đúng vậy a ngươi sao có thể o a n h s á t cấp s thi vương đâu hậu phương đầu tàu hiếu kỳ bởi vì từ trên lý luận t ớ i nói cấp s tinh hoạch pháo rất khó xử lý ngang cấp thi vương thi vương tính linh hoạt tương đối cao có thể né tránh hoặc là làm ra phòng ngự thường thấy nhất tình huống là bị tạc tổn thương cái này có cái gì t r i ề u phong nhĩ lơ đ ễ n ngươi hai ca pháo đánh tốt chứ sao n h a còn lại tam thi gật gật đầu làm bộ thật tin cảm thấy hắn có thể có thể thắng bởi xuất kỳ bất ý truy t ô n ánh mắt lấp lóe hai ca ngươi bây giờ có cấp ép tinh hạch có thể cho tinh hạch pháo thay đổi năng lượng ừng không sai vậy ngươi cho t a chơi đùa chứ sao truy t ô n trong lòng từ đầu đến c u â n nhớ t r i ề u phong nhĩ n h ớ n mày đối với truy t ô n tính cách mười phần hiểu rõ g i a hỏa này ngốc bên trong ngu đần vô cùng chấp nhất không đặt thành mục đích không từ bỏ cho nên biện pháp tốt nhất là chuyển di sự chú ý của hắn tôm đệ chúng ta hiện tại thắng lợi Còn、chơi ò n c cái gì tinh h ạ c h pháo phía trước chính là tinh khiết hổ nói không chừng có tôm ăn đâu hở đúng nga truy tôm đôi mắt sáng lên rất nhanh kịp phản ứng trong n g á y mắt quên tinh h ạ c h pháo sự t ì n h nhanh chân liền hướng tinh khiết hổ chạy tới tôm tôm ta tới rồi chương bảy trăm chín mươi chín tinh khiết ven hổ lâm đ ô n g mang theo huyết sắt cùng hồn yêu mấy vị lục đục với nhau thành viên cũng hướng tinh khiết hổ phương hướng đi đến nghĩ mở mang kiến thức một chút thi thổ đại lục vì số không nhiều tỉnh thổ theo cách tới gần không khí đều biến ở mức gió nhẹ mang theo một cố ý lạnh nào tới trước mặt cho người ta một loại tới mát cảm giác rất nhanh phía trước xuất hiện một cái cự đại hồ nước mặt hồ sóng nhỏ không sợ hãi liền tựa như m ặ t kính phản xạ bầu trời c á i bóng cho thấy một mảnh xanh t h ẳ m chi s á c bên hồ bên trên có phiến đá v ụ bãi lại hướng bên ngoài là nhân nhân cỏ dại yên tĩnh tường hòa đúng là một mảnh tuyệt mỹ cảnh quan tinh khiết hồ là b ắ t châu t r o n g địa đã từng bá chủ hiến tế minh lệnh cấm chỉ phổ thông dòm bi tới gần để phòng bọn hắn chân tay long nóng đem vương này tỉnh thổ ô nhiễm cũng chỉ có cao giai thi vương hoặc là cao thần trí dòm bi mới có tư cách tiếp cận nơi này có thể coi như không tệ nếu ta nếu có thể t h o á t h n ở chỗ này sinh hoạt cũng là rất tốt huyết sát mở miệng nói ra、này. bên cạnh hồn yêu hai cái đầu đều là khẽ giật mình cảm thấy lời này từ trong miệng hắn nói ra có loại quái gì không nói ra được một con thi vương có thể nghĩ đến phái ẩn huyết sát n g ư ơ i tiến hóa phương hướng có phải hay không đi chết rồi hồn yêu chất vấn không có à ta bản thân liền không thích giết chóc trở thành bất tử tộc về sau cái loại cảm giác này càng là đạm bạc rất nhiều cái k i a thanh ngươi tinh hạch cho ta đi hồn yêu nói đưa tay liền hướng hắn chỗ tới huyết sát vội vàng né tránh u ngươi có thể ít tại cái này nói mỏng a o có thể là bởi vì xử lý vi tế hồn yêu tâm tình không tệ thế là mở lên trò đùa dọc theo bên hồ hành tàu phía trước xuất hiện mấy tòa nhà kiến trúc trong đó còn có chút khoa học kỹ thuật thiết bị h i ệ n nhiên là bắt giữ tôn cá r ù n g không chỉ có như thế phụ cận ngừng lại chiếc phi thuyền khổng lồ dùng để hướng trung châu vận chuyển mới mẹ huyết n ụ đã từng trung châu thi vương đánh chìm qua diện tinh h ạ m đoán chừng trước mắt những thiết bị này đều là từ phía trên tháo ra đại gia hỏa huyết sắt nhìn về phía cỡ lớn tàu vận tải trong lòng chợt nhớ tới một chuyện từ lần trước làm chiếc phi hành khí về đông châu để các tiểu đệ rất khinh thường nói kia là cái mối nhỏ rác làm lão đại của mình uy cho nên lần này hắn dự định làm cái lớn một chút trở về lâm đ ô n g phía trước cái kia tàu vận tải ngươi không muốn a đừng a lâm đ ô n g ánh mắt nhìn lại phát hiện vật kia so với mình số tuổi đều lớn hơn vô cùng cũ kỹ bởi vì lâu dài vận chuyển tôm cá có nhiều chỗ vết gì l o a lộ mà lại tản mát ra mánh liệt cá mùi tanh mặc dù đối với dòm bị t i nói loại mùi kia không khó nghe thế nhưng là thật giống như bún thập cầm c â y nhiễm một thân cũng tương đối phiền vậy vật này ngươi cũng muốn lâm đồng hiếu kỳ hỏi trở về lừa gạt lừa gạt tiểu đệ của ta chỉ cần lớn là được dù sao bọn hắn lại cái gì cũng đều không hiểu huyết sắt giải thích nói được thôi lâm đông lên tiếng chợt phát hiện chính mình cái này minh hữu i cũng trách đáng thương ba vị thi vương đứng ở bên hồ ánh mắt nhìn ra xa xa bình tĩnh thủy mặt xuất hiện cái bóng của bọn hắn bọn hắn một đường chinh chiến sát phạt không ngừng một cái băng lãnh nội tâm lại nên đón một lát tiến tĩnh đáng tiếc ca loại này phong thủy bảo địa cuối cùng không thuộc tại chúng ta hồn yêu ngữ khí tiếc nuối nói vì cái gì huyết s á t mắt lộ ra nghi hoặc bởi vì địch toa trước khi chết di nôn cũng không phải nói chuyện g i gân hồn yêu giải thích nói huyết sắt ánh mắt ngưng lại rất nhanh nghĩ đến cái gì ngươi nói là trong tay tài nguyên phong phú cơ hội là muốn cái gì có cái đó cho nên không cần thiết lại lấy mệnh tương bác đánh nhau chết sống thậm chí còn thường xuyên hợp tác hình thành một cái liên minh một mực chiếm cứ thống trị địa vị chết mất cái kia địch toa chính là ngũ hoàng một trong thủ hạ tại thi x ả o bên trong địa vị tương đương vu lâm đông thủ hạ tiểu bát ngươi suy nghĩ một chút nếu như ta nói là nếu như tiểu bát bị cái khác thi giết chết rơi vậy kế tiếp sẽ phát sinh cái gì hồn yêu mở miệng nói ra huyết sát nghe vậy chân mày nhịu sâu hơn giờ phút này bỗng nhiên ý thức được việc này nào lớn nếu như theo nó nói tiểu bát bị cái khác thi giết chết cái kia lâm đông khẳng định sẽ vì nàng báo thủ thậm chí không t i ế c bất cứ giá nào phát động tất cả thi triều đổ sắt vận dạng quét sạch toàn bộ thi thổ đại lục mà trung châu ngũ hoàng không một hời hợt hạng người thủ hạ địch toa chết mất tất nhiên sẽ phát động một cuộc chiến tranh không huyết sắt cảm thấy chiến tranh đã không thỏa đáng phải nói là một trận hạo kiếp chuyện đã xảy ra hôm nay đang đứng ở hạo kiếp bắt đầu bưng bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động cái kia bằng chúng ta thực lực bây giờ có thể chiến thắng trung châu ngũ hoàng sao huyết sắt trong lòng lẩm bẩm nếu như phát động nam bắc đông tam đại châu thi triều cộng đồng chống cự trung châu cũng là c ố không k é m thế lực chỉ sợ bây giờ còn chưa được trần mặc hồi lâu lâm đông bỗng n i ê n mở miệng nói ra dù sao trung châu hoàng giả có năm vị coi như thực lực của mình có thể cùng một trong số đó chia năm năm có thể khắc bốn vị lực sát thương cũng là phi thường khủng bố vô luận huyết sát vẫn là hồn yêu khẳng định chịu không được hoặc là nói cả phiến đại lục cũng không có cái khác thi có thể đứng vững dù sao mấy vị kia thực lực là thi thổ đại lục trần nhà huyết sát nghi nghĩ t ì m phản ứng cũng đúng chúng ta giống như s á t thực không phải là đối thủ ừng là ai cản trở ai trong lòng mình rõ ràng lâm đ ô n g không lạnh không n h ạ t nói huyết sát nghe vậy im lặng cái này rõ ràng là tại điểm tự mình đồng thời cũng có chút vội vàng hiện tại đừng nói trước những thứ này trung châu thi vương muốn thật đi tìm đến vậy chúng ta nhưng làm sao bây giờ à lần trước h hạ tổng chết tại đông châu còn có thể nói là dị tộc dở cho quỷ mà lại hắn tại thi xào bên trong địa vị cùng địch toa không cách nào so sánh được thuộc về chết thì đã chết loại kia cũng không có thi vương truy đến cùng bất quá rất nhanh huyết sắt trong đầu đột nhiên thông suốt tựa hồ có chủ ý hở địch toa là chết tại bắc châu a mà lại ta cũng không chút xuất thủ chỉ muốn các ngươi không nói ta cũng không nói trung châu thi vương chưa hẳn biết có ta tham dự cho nên ta chỉ cần về đông châu trung thực hiếp là được rồi hồn yêu xong đầu nhìn về phía hắn trầm ngâm chốc lát nói vậy làm sao ngươi biết ta không nói đâu t r ư ơ n g tám trăm b ắ c châu thảm án cái này huyết sát nghe vậy yên lặng nóc t r ệ một lát ngươi cái này rõ ràng muốn kéo ta xuống nước n h a đúng thế bằng không thì đâu hồn yêu không che giấu chút nào làm lục đục với nhau liên minh thành viên đã sự tình là cùng một chỗ phạm đương nhiên không thể để cho hắn chỉ lo thân mình như trung châu thi vương đánh tới lời nói làm sao cũng phải kéo một cái đẹp lưng huyết sát nghe vậy không cam lỏng quay đầu xin giúp đỡ lâm đông người nói làm sao bây giờ thật chẳng lẽ muốn ta cùng trung châu thi vương liều mạng còn chưa đến thời điểm lâm đông từ trước đến nay không đánh không có năm chắc cẩm như thật cùng t r u n g châu thi vương đánh nhau bằng vào lục đục với nhau liên minh thực lực phần thắng không cao thậm chí đại khái xuất thất bại sẽ cực độ nguy hiểm mặt khác lâm đông còn có một cái tâm sự đó chính là tinh đ ổ phiến đá bí mật còn không có phá giải căn cứ tiến sĩ suy tính phiến đá cùng cổ văn minh có quan hệ Rất ừm người, người cũng, cũng hàng hàng không đ tệ lâm đồng biểu thị đồng ý trên biển hòn đảo khẳng định không thiếu huyết nhục đúng là cái ẩn thân nơi tốt huyết sắt làm sơ suy tư tự mình đông châu địa giới ngược lại là cũng có chỗ bây giờ không muốn cùng trung châu thi vương sống mái với nhau s á c thực cũng chỉ có thể tranh chiến tốt h ta vậy còn ngươi ngươi không tìm một chỗ trốn t r a n h sao ta vừa vặn muốn đi một nơi có chút việc lâm đ ô n g trả lời nói nhà huyết sát đáp ứng ám đâm đâm n ắ m hắn một mắt thầm nghĩ ra hỏa này không chỉ có quyền đ ầ u cứng miệng cũng q u á cứng rắn đương nhiên thân là hữu hảo minh hữu cũng không có vật trần đến tận đây ba đại thi vương quyết định ra đến áp dụng tranh chiến sách lược trở đến về sau thời cơ chín ngồi sẽ cùng trung châu thi vương quyết nhất từ chiến mà một bên khác ba ngàn kiếm ánh sáng tiểu đội cùng điều khiển cơ giáp năm trăm tinh huệ Bắt bắt trậu hoa đáp ứng một tiếng chung quanh dây leo phun trào như nghìn vạn đạo trưởng xà giống như đâm vào trong hồ nước trong đó du đang biến dị l o ạ i cá liên tiếp bị xuyên thủng sau đó đột nhiên hướng lên hất lên vô số cá lớn bị ném không trung nương theo lấy bọc nước không ngừng rơi xuống tựa như rơi ra một trận cá mưa nhìn trước mắt hình tượng để tản cờ có loại cảm giác đã từng quen biết nhớ ngày đó tại giang bắc thành phố lúc hắn cùng tiểu b á c c h â u hoa cùng một chỗ c h ấ n thủ bờ sông c h â u hoa chính là lấy đồng dạng phương thức cho bọn hắn bắt cá ăn bây giờ tuế nguyệt như t h o i đưa thời gian thấm phát hết thẻ đều phát sinh cả i biến bọn hắn sừng sững tại tổ tinh phía trên không biết khoảng cách cố hương có bao nhiêu xa xôi trước đường dài giam giặc còn cần tiếp tục chinh chiến tặng cơ nhặt lên con cá miệng rộng g ặ m ăn một ngụm chất thị t phi thường tươi non có thể trong mắt của hắn lại có một tia hoài niệm bên cạnh tiểu bát nhìn về phía hắn phát giác được mấy phần không đúng người thế nào nhớ nhà t ặ n cờ thẳng thắn Tiểu bắt mắt đôi xem sáng nhìn xem hắn, cách ả m g i vô cùng cổ、quái. cái này ngốc đại cá, này quái, đại t ế mà nhà. còn có thể nhớ nhà. Bất quá nghĩ lại, có nhớ nghĩ thể Bất quả lại, lẽ đó â y là hắn h muốn tiến a thành bất tử tộc nguyên nhân、đi. Cách nguyên đi. đó không xa chiêu phong nhĩ bôn thi cũng không có nhàn rỗi đồng dạng g ặ m ăn đỉnh cấp huyết mục cảm thấy lần này hành động quả nhiên không nguồn công t hưởng thụ vương bài tinh nhuệ cấp bậc đãi ngộ truy t ô m mặc dù không tìm được tôm hùm có thể mảnh này tinh khiết trong hồ có nước ngọt sống sót tôm trải qua biến dị về sau chân có người thành niên cánh tay lớn như vậy hoàn toàn có thể làm thay mặt bữa ăn truy tôn ngay cả sắc cũng không đột trực tiếp nhét vào miệng bên trong miệng lớn nhấm nuốt mấy lần từ ngực n u ố t xuống đi cảm thụ được trong miệng quanh quần tươi non khí t ứ c lộ ra một mặt thỏa mãn c h i sắc dễ chịu thời gian qua đi mấy tháng lâu truy tôm lần nữa ăn vào tôm thịt bên cạnh t r i ê u phong nhĩ cảm thắng nói cái này chút đồ ăn ngon kiếm không dễ có thể đến cố mà chân quý kiếm không dễ ngươi thật giống như cũng không có ra cái gì lửa ga đầu tàu hỏi t r i ề u phong nhĩ n g n g đầu g ó c bốn mươi năm độ nửa mặt nhìn lên bầu trời ánh mắt lóe lên bôi nghị ức c h i sắc làm sao không có xuất lực người h a i q a t a không phải cũng là mặt đất liếm máu một đường chinh chiến tới sao chúng thi ăn non ê vô cùng thỏa mãn b á c châu chi chiến như vậy có một kết thúc chém đầu huyên tế cùng địch toa hành động xem như viên mãn thành công lâm đ ô n g cùng huyết sát hồn yêu cũng quyết định ở đây phân biệt ba vị minh hữu mỗi người đi một ngã hồn yêu ngồi lên phi hành khí mang theo lớn địa cùng lục tý hai huynh đệ một đường hướng bắc hướng phía vùng biển vô tận bay đi chân trời trời chiều m ở nhạt phi hành khí hóa thành cái chấm đen nhỏ rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt vậy ta cũng đi lâm đ ô n g huyết s á t cắn răng hơi có chút bi thương cảm xúc lâm đồng đánh giá hắn ừ n đi thôi chúng ta sẽ còn gặp lại a cũng không phải huyết sắt đến cỡ nào không bỏ mà là bắt châu một trận chiến chém giết đ ị toa t r e o chọc đến trung châu thi vương tiếp xuống một đoạn thời gian thi thổ đại lục chắc chắn là một mảnh náo đ ậ u như lâm đ ô n g có chuyện bất chắc vậy hắn càng không có cùng trung châu đấu tư cách cho nên có chút lo lắng không gặp được hắn lâm đ ô n g thuận miệng nói vẫn là lo lắng lo lắng chính người đi hảo hảo sống sót ừng t ố t huyết sát trùng điệp đáp ứng một tiếng sau đó đi đến tràn đầy cá tanh tàu vận tải theo động cơ oanh minh đôi lửa phun trào cổ xưa phi hạm két két rung động trên không trung lay động mấy lần về sau mới bình ổn tới dần dần từng bước đi đến lâm đồng ngửa đầu đưa mắt nhìn hắn rời đi đi chúng ta cũng cần phải trở về rõ sau lương tiểu bắt các loại thi vương đáp ứng âm thanh xuất lĩnh lấy n g à n chúng tinh nhuệ đi lên tiên tiến chỉ huy hạm cự ảnh lên không về sau hóa thành lưu quang biến mất phía dưới thê lương thổ địa bên trên chỉ còn lại vô số tàn phá thi thể c h n g chất bọn hắn tinh mạch nao đan đều bị móc đi hôi thối thì thối chảy xuôi lâm ly máu đen xa xa tinh kết hồ cũng tận số bị máu tơi ư nhuộn dần biến thành một mảnh tinh hồng chi sắc trải qua c h ậ hoa g i t chóc bên trong tôm cá tiêu vong hơn phân nửa tóm lại lâm đông sau khi đi chỉ để lại đầy đất bờ bụt từ bắc châu trở về nam châu đường x a xa t xôi cùng lúc đến cũng cần mấy ngày lâu mà bác châu chi chiến đưa tới phong ba chính đang nhanh chóng lên men ở trong bởi vì nhất gần mấy ngày không có thi tại hướng trung châu vận chuyển huyết đủ, rất nhanh đưa tới thi vương nhóm chú ý thế là phái g i a tiểu đệ đến đây xem xét kết quả đến cái này về sau mới phát hiện phiến khu vực này kinh thiên thảm án chương tám trăm linh một thi g i a trung châu chết rồi toàn đều đã chết một đám tinh nhuệ tiểu đệ mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi nhìn xem cái kia núi t h â huyết hải số khí hân thiên địch toa cùng nguyên tế cũng ngã vào trong vũng máu đầu lâu đều bị lưỡi dao xuyên qua tử h tướng cực kỳ t h ế thảm liền ngay cả xa xa tinh khiết hồ cũng bị máu tươi nhộn dần thảm quá thảm rồi tại sao có thể như vậy l i ê n ngay cả địch toa đại nhân đều chết trận nhanh chúng ta phải nhanh đi về báo cáo lão đại một đám dòm b ì đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng một lần nữa ngồi lên phi hành khí vô cùng lo lắng trở về trung châu tại đại lục khu vực trung tâm nhất dòm b ì dày đặc nhất bị năm đại hoàng người chỗ thống trị lúc này tại một chỗ thi xào bên trong có tòa cung điện giống như kiến trúc cũng không còn là cự thạch trồng c h ế t mà là từ các loại ngọc chất vật liệu dự nhìn qua rộng lớn vô cùng hào hùng khí thế tại kiến trúc một chút v á c h t ư ờ n g hoặc trên trụ đá còn khắc họa lấy văn tự hoặc là đồ án dùng để ghi chép thi vương trải qua chiến đấu cùng săn giết đối thủ có vị thanh niên bộ dáng thân ảnh chính đứng chắp tay đứng tại một mặt tưởng tiền có nhìn nhìn xem tự mình đã từng chiến tích cơ hồ không có bại qua thật đúng là không thú vị thanh niên lắc đầu một mình mỹ non nó nói lão đại không tốt rồi bắc châu xảy ra chuyện một vị thi vương tiểu đệ vội vã chạy vào ồ thanh niên quay đầu lại lộ ra trương anh tuôn mặt nhất là một đôi đen như mực con người loại da u a n trạch vô cùng đáng chú ý tiểu đệ vội vàng báo cáo bát châu thi triều tao n g ộ đ ồ sát liền ngay cả tinh khiết h ồ cũng bị ô nhiễm ta nhìn thấy huyền tế ngã vào trong vũng máu đầu lâu bị lợi khí xuyên thủng chết lao thảm rồi dạng này a thanh niên sắc mặt không thay đổi vẫn lạnh nhạt như cũ b ằ n g vào bát châu không có đưa huyết mục đến liền đoán được khả năng xảy ra chuyện mà bát châu b á chủ huyền tế chế i n tử cũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tên kia mặc dù là tinh thần hệ nhưng căn bản không có gì thực lực hoàn toàn dựa vào chúng châu nâng nữa chỉ là cái khôi lỗi mà thôi địch toa đâu nàng không là phụ trách bát châu sao gần nhất chạy đi đâu rồi báo báo cáo lao lớn thi vương tiểu đệ thanh âm đã bắt đầu run r à y địch toa đại nhân nàng cũng chết trận dứt lời không khí trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh bởi vì chúng thi đều biết địch toa là lao đại thần tín từ ban sơ kỳ liền nương theo hắn một đường trinh chiến cho đến đạp vào thi thổ đại lục đỉnh cao nhất dựa theo hồn yêu phân tích địch toa tại thi xảo bên trong địa vị cực kỳ trọng yếu liền tương đương vu lâm đông thủ hạ tiểu bát là một cái không có thể thay thế nhân vật thanh niên trầm ngâm một lát nguyên bản lạnh nhạt trên mặt rốt cục biến sắc cường đại thi vương uy áp rung động cả ngôi đại điện đều run một cái phía dưới thi vương tiểu đệ càng là run l ầ y bẩy t r ô n thật sâu phía dưới cũng không dám cùng nói nhìn một chút hoang dã giận dữ s á t chết trôi và dặm hiển nhiên thanh niên chính là trung châu ngũ hoàng chi đêm lưu quỷ ai làm hắn chầm rãi mở miệng hỏi bình t ĩ n h ngước khí lại lộ ra sát ý n g ư t trời thi vương tiểu đệ vội vàng trả lời khả năng có thể là bắt châu s o n g đầu hồn yêu bởi vì lúc trước giữa bọn họ liền có khúc mắc sẽ không bằng hồn yêu thực lực không có khả năng giết chết đ ư toa đêm lưu quỷ phi thường vô tin liên quan tới bắt châu sự tình đã từng nghe nói qua nguyên bản chỉ cho là, là tiểu đà tiểu nháo không nghĩ tới sẽ phát sinh đến mức độ này thì vương tiểu đệ giữ im lặng dù sao đến cùng là ai làm hắn cũng không dám nói lung tung đem lưu quỷ mắt lộ ra suy tư trong lòng cảm thấy kỳ quái bằng vào địch toa thực lực ngoại trừ trung châu các đại lão còn lại châu căn bản không có địch thủ coi như hội chiến bại nhưng cũng không trở thành bị đánh g i ế t bởi vì địch toa ẩn nấp ngụy trang năng lực tuyệt đối là đỉnh cấp lực lượng tốc độ cũng đều không kém đến cùng sẽ là ai chứ bất quá cái này cũng không thắng được đem lưu quỷ có thể làm được này thì vương còn lại các đại châu toàn bộ cộng lại cũng không ra năm ngón tay số lượng d ứ thủ k o á hạ thần sắc hơi run lên đáp ứng lập tức nói lập tức hắn cấp tốc rời khỏi đại điện đi truyền đạt lao đại mệnh lệnh huy hoàng mỹ lệ trong cung điện chỉ còn lại đ ê m lưu quỷ thân hành hắn nhìn chăm chú lên ngoài cửa phương hướng một đôi mắt đen thâm thúy như là không đáy thâm nguyên ngược lại là có rất lâu rất lâu không có thi tới khiêu chiến ta q u y ề n uy thanh niên xoay người đi vào c h ố n g rông b á c h tường trước r ồ i ra ngón tay bắt đầu ở phía trên khắc họa lên tới bình tĩnh đã lâu trung châu rốt cục lại có có thể ghi lại chuyện phát sinh lần này sự kiện cũng sẽ thành lịch sử nhất đại trọng yếu tiết điểm danh tự liền gọi là thi triều ra trung châu hậu thế cũng đem nó coi là kỷ nguyên trung chiến bắt đầu vô tận thi triều rời đi trung châu chạy tới bắt châu khu vực những thứ này dòm bị tiến hóa độ rất cao mà lại yên lặng đã lâu chính muốn đi ra ngoài đi dạo không kịp chờ đợi nghĩ đến một trận giết chóc thi c h i ề u những nơi đi qua giống như con mối quá cảnh không có một ngọn cỏ bằng bọn hắn thị sắt cảm xúc dị t h ư ờ n g tàn bạo ngoại trừ g i ỏ m bị bên ngoài giống loài toàn bộ bị giết chóc l ầ m ăn toàn bộ thi thổ đại lục cũng bắt đầu dung chuyển đây cũng chính là đêm lưu quỷ muốn hiệu quả nhưng mà dưới tay hắn thi c h i ề u xuất động về sau cũng ấy nhiều đến cái khác trung châu hoàng giả vượt quá đêm lưu quỷ dự kiến chính là không bao lâu về sau máy thu tín hiệu bên trên liền thu được cái khác thi vương gửi tới tin tức nghe nói t h ủ hạ của ngươi bị giết hướng nó hỏi thăm cũng là cùng cấp bậc cương giả trung châu ngũ hoàng thứ hai Hắn cũng là l â một Đông đồng đập nhất duy thế, thời m cục gạch、trung、châu cho địch trùng hoàng giả, cho nên hai ở giữa, hạ hai thù hận thâm hậu hơn. thù trả ta toa nên lưu quỷ trả lời. ở Đêm Ừm, bên ị giết. hung biết ai? Ta thủ Một b là Ồ. khác tại đại lục đông châu khu vực lâm đ ô n g một đám sớm đã trở về trung tâm thi xảo năm trăm đài thủ vệ cơ giáp trở về diện tinh hạm bổ sung năng lượng tại một chỗ tường v â y dưới chất đống không ít quả khô t r u n g quanh nhận ẩn tản ra phân heo vị chiêu phong nhị b ố n thi lại đi tới trại nuôi heo đại h o à n tráng ngươi đến xem đây là cái gì chiêu phong nhị móc ra tinh h ạ c pháo mặt mày hớn hở huyền diệu tinh hạch pháo chứ sao đại tráng gặp qua thứ này đương nhiên nhận biết sai chiêu phong nhĩ lắc đầu nói đây là hai ca tinh hạch pháo n h a đại tráng sạ mặt m lại bất quá cấp ép tinh hạch pháo xác thực rất đ ể thi hâm mộ hở vậy nguyên đ ế m qua cá không chiêu phong nhĩ tiếp tục hỏi đại tráng đầu lắc nguyền ngoại từ lúc xuất hiện t h ầ n t r í đến nay ngay tại trục xuất địa bên i giới ngay cả thấy đều chưa thấy qua cá là cái gì đã ngươi là ta hảo huynh đệ hai ca đương nhiên không thể bạc đ á n ngươi cho nên đặc địa từ bắc châu mang cho người cá thật hay giả đại tráng khuôn mặt kinh ngạc biểu thị không tin đương nhiên thật chiêu phong nhi nói thuận thế móc ra một thanh xương cá ây ăn mau đi đi chương tám trăm linh hai di chuyển kế hoạch đây quả thật là cá sao đại t r á n g gãi đầu một cái mặt mũi tràn đầy nghi hoặc n g ư ơ i đừng quản dù sao ăn là được kỳ thật chiêu phong nhi đóng gói không ít cá mang về nhưng làm sao đường xá xa r ồ i cần hơn một tuần lễ lâu thịt cá phát sinh hư tối h hắn bất đắc di đem thịt cá ăn hết chỉ còn lại một đống xương cá đại t r á n g cũng là không chê n ắ n qua xương cá nhét vào miệng bên trong miệng lớn nhấm nuốt mấy lần liền nuốt xuống đi mặc dù chỉ còn xương cá nhưng cũng lưu lại một chút ngon ừng thật là thơm thế nào cũng không tệ lắm phải không chiêu phong nhĩ thấy thế hỏi đại tráng phi thường cảm động ôm nó b ả vai vỗ vỗ không hổ là thai ta ca hảo huynh đệ nhưng vào lúc này t ả n g cờ khôi ngô thân ảnh từ đằng xa đi tới trầm giọng nói đừng đua lão đại để các ngươi đuổi h e o đi cái gì chiêu phong n h ĩ cùng đại tráng mắt lộ ra nghi hoặc hướng cái nào đuổi diệt tinh hạng t ả n g cờ ngắn g ọ n nói chiêu phong nhi cùng đại tráng trong nháy mắt trầm mặc ẩn ẩn nghĩ tới điều gì hậu phương truy tôn mê vụ đầu tàu tam thi cũng lập tức chạy tới phát giác được có lớn chuyện phát sinh vì cái gì tại sao muốn đem heo gặp phải diệt tinh h ạ m đây là lão đại mệnh lệnh để các ngươi làm liền làm đừng hỏi nhiều như vậy ta cũng phải đi khôn đồ tặng cờ giao phó xong về sau liền quay người rời đi tại chỗ m ấy thi hai mặt nhìn nhau đầu tàu nghi hoặc hỏi chẳng lẽ lão đại dự định chạy trốn sao quả nhiên chạy trốn mới là vương đạo xem ra lần này ta muốn làm chủ lực một bên mê vụ nói truy tôn khoát tay háo ngắt lời nói các ngươi đừng đặt cái này nói mò lão đại sự tình có thể để chạy trốn sao gọi là chiến thuật tính rút lui、ừ. Bên trong nhau, nhau bận rộn, lúc này lâm đông cũng tại hạng bên trên trong phòng thí nghiệm cùng tiến sĩ cùng một chỗ nghiên cứu di chuyển đến dị tộc đại lục kế hoạch tại dị tộc đại lục ở bên trên ẩn giấu đi cổ lão mà lại lực lượng thần bí nhân loại chỉ là học được chút gia lông liền có thể chế tạo ra lực phòng ngự cực mạnh phủ văn hậu thuẫn nếu như toàn bộ nắm giữ lời nói khó có thể tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì tiến sĩ nói ừng lâm đông lên tiếng cũng chính tự hỏi loại kia phủ văn có thể dẫn động kinh thiên vĩ lực có lẽ lại là đồng dạng đại sắc khí mà lại trung châu thi vương n ó m đối với cái này cũng có nghiên cứu dù sao lúc trước nghĩ d á n g lâm lam tính lúc bọn hắn thông qua vượt ngoại lửa gạt để dạ sát vẽ ra phủ văn t r ậ n pháp coi như chúng ta không cách nào hoàn toàn nắm giữ phủ văn lực lượng cũng đến đi tìm hiểu một chút nếu không lúc chiến đấu dễ dàng thiệt t h ò lớn căn cứ lâm đông suy đoán loại kia phủ văn trợ pháp khả năng chính là trung châu thi vương át c h ổ bài một trong tiến sĩ đối với cái này phi thường đồng ý đến lúc đó t r u n g châu thi vương coi là sẽ chiếm đến đại tiện nghi kết quả trận pháp bị chúng ta phá giải có thể giết bọn hắn cái xuất kỳ b ấ t ý tốt nhất có thể đạt tới như thế hiệu quả lâm đ ô n g trong lòng chủ tính bắt đầu quỷ kế đa đoan mà tiến sĩ đã từng cũng là lão lục đồng dạng tinh thông tính toán hai đại thi vương cùng một chỗ nghiên cứu t r u n g châu các bá chủ đầu tiên bọn hắn muốn trước đến dị tộc đại lục đi nhưng trong này đối với dòm bì tới nói xa so với thi thổ đại lục nguy hiểm trong đó yêu ma quỷ quái vô số có đủ loại kỳ hoa chủng tộc lâu dài rét chóc không ngừng hơn nữa còn có kinh khủng cấm địa một khi ngộ nhập trong đó liền sẽ vạn k i ế p bất phục căn cứ diệt trên tinh hạm nhân loại tư liệu lịch sử ghi chép đã từng có một chi nhân loại thám hiểm tiểu đội liền ngộ nhập cấm địa bên trong giống như c h â u đất xuống biển âm thanh hoàn toàn không có tựa như chống không tan biến mất giống như chi đội ngũ kia bên trong trong đó có một người tổ tông là vị cấp độ ss s cường giả hãn tổ tông tiến về cứu viện tự mình xuất trình đi cấm địa tìm kiếm kết quả cuối cùng cũng đi theo mất tích cứ như vậy nhân loại không hiểu thấu tổn thất hết một tên cường giả tối đỉnh về sau chuyện này liền không được nữa chi không ai còn dám nhắc tới cùng cứu viện nếu như mở ra diện tinh hạng trực tiếp tiến vào dị tộc đại lục ít nhiều có chút lỗ mãng như thế quái vật khổng lồ khó tránh khỏi sẽ quấy nhiêu đến thứ gì cho nên phương thức tốt nhất là đi trước cởi xuống tình huống quy hoạch ra thích hợp con đường tiến tới lại nhất cử sâu đến lúc đó ta đi trước dị tộc đại lục nhìn xem sau đó dùng máy chuyển tin cùng ngươi liên lạc nói cho ngươi phi hành lộ tuyến lâm đ ô n g bàn giao nói、tốt. tiến ố t t sĩ gật đầu đáp ứng nói đối với chỉ huy diện tinh hạng phi hành đường đi công tác hắn chỉ tin tưởng lâm đồng cái khác bao quát tạng cơ tiểu bắt các loại thi vương đều cảm thấy không đáng tin cậy dù sao cả tòa thi xảo di chuyển cơ hồ tất cả gia sản đều tại diện trên tinh hạm như xuất hiện biến cố gì cái này sóng bệnh thiếu máu quyết định ra đến về sau lâm đ ô n g dự định lập tức hành động bây giờ trung châu thi chiều ngay tại quét sạch phòng ngừa đêm dài lắm ngậu lâm đ ô n g đi ra phòng thí nghiệm đi vào bong tàu bên trên phía trước liền ngừng lại một khung tân tiến nhất phi hành khí ra đi trước chuyển nơi đây liền giao cho các ngươi không có vấn đề lão đại xin yên tâm một đám thi vương ở hậu phương tiến đưa t ả n cỡ càng làm mở miệng nói ra lão đại ngươi đến dị tộc đại lục đi Như lâm đồng ư c c sau khi rời đi lớn như vậy diện tinh hạng cũng chuẩn bị không sai biệt lắm trên đó ngoại trừ các loại dụng cụ vũ khí trang bị còn chở khách t h ọ n vẹn sáu mươi vạn dòng bi toàn bộ đều là tinh nhuệ cấp bậc mà lại tiến hóa ra không thấp thần trí còn lại những cái kia thấp trí dòng bi hay là không có thần trí d ọ m bi liền lưu tại nam châu các nơi du đẳng nam châu khu vực bao la những thứ này d ọ m bi phân tán đến mỗi một cái góc lộ ra phi thường thưa thớt lâm đông tiến quân dị tộc đại lục kế hoạch hết thẻ đâu vào đấy tiến hành lần hành động này mệnh danh là đại thiên di kế hoạch mà tại sát vách đông châu địa giới huyết sát mở ra tàu vận tải lung la lung lay rốt cục trở lại trung tâm thi xào bên trong đông châu cùng bắt châu giáp giới cho nên khoảng cách so lâm đông gần nhiều lắm nhưng tiêu tốn thời gian lại gần gấp đôi lâu một đám thi vương nhóm tại thi xào ngước nhìn gặp to lớn tàu vận tải từ trời rơi xuống Ta đi. cái này lớn nha làm sao còn có một cô mùi canh lão đại mua bốn thập cầm tay đi theo tàu vận tải rơi xuống đất cửa khoang răng rắc một tiếng mở ra huyết sát hai tay chống lạnh nên ngang phi thường đắc ý đi tới t r ư ơ n g tám trăm linh ba các phương động tĩnh một đám thi vương tiểu đệ lập tức tiến lên đây nền đón lão đại bộ này phi hành khí không tệ nha tiên là đương nhiên lớn không lớn lớn quá lớn các tiểu đệ liên tục gật đầu huyết sát tiếp tục nói đây chính là đến từ diện trên tinh hạm phi hành khí tối cao đoàn khoa học kỹ thuật trước đó trung châu thi vương sử dụng qua các lão đại của người ta bằng thực lực từ bọn hắn cái kia giành được lợi hại nha các tiểu đệ mặt lộ vẻ sợ h ã i tháng phục trung châu thi vương đồ vật tự mang cao cấp lọc kính có thể từ trong tay bọn họ cấp tới càng hiện lộ rõ ràng thực lực cường đại gặp bọn họ kính nể biểu lộ huyết s á t phi thường hài lòng trọng chấn ba chủ hùng phong đặt tới trong lòng mong muốn nhưng có một con thi vương luôn cảm thấy không thích hợp lão đại ta thế nào cảm giác cùng nam châu thi vương cái kia so giống như tranh lệch không ít đâu Ừ hành động lần này chọc dẫn tới trung châu hoàng giả bọn hắn chính tìm chúng ta đâu cho nên đến tránh một chút a vậy chúng ta hướng cái nào tránh một đám thi vương mặt lộ vẻ kinh hãi liên quan tới vấn đề này huyết sát sớm có dự định đông châu địa giới cùng dị tộc đại lục giáp giới vì bảo trụ tiểu đệ hắn không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đến đó mạo hiểm một chút chúng ta đi dị tộc đại lục mặc dù hắn lựa chọn địa điểm cùng lâm đông nhất trí thế nhưng là di chuyển mục đích cùng phương hướng lại hoàn toàn khác biệt cái kia chiếc cỡ lớn tàu vận tải có thể giả bộ chở dòm bi vẫn như c ũ phi thường có hạ còn lại đại lượng tinh nhuệ z o m bi e đều phải dựa vào đi bộ chuyển di mà lại cần vượt qua liên miên hoàng lĩnh dây núi nó đường xá nhiều hiểm trở sẽ phi thường gian khổ đây là thuộc về huyết sắt đặc hữu tiến lên con đường tốt việc này không nên chậm trễ mọi người tranh thủ thời gian hành động đi chỉ lệnh truyền đạt xuống dưới về sau đông châu thi vương nhóm n h a u nhao táo động xuất lính thủ hạ z o m bi e rời ổ bắt đầu lặn lội đường xa chạy tới dị tộc đại lục phương hướng cứ như vậy lục đục với nhau liên minh ba vị thành viên liên tiếp biến mất không thấy gì nữa phản phát chống không tan biến mất đồng dạng tại thi thổ đại lục ở bên trên không có tung tích của bọn hán sau đó một đoạn thời gian trung châu dòm bỉ chiều d ầ n nhóm quét sạch các đại khu vực trước từ bắt châu bắt đầu một đường thế như chè tre tồi khô là ạ hủ cơ hồ không có gặp được trở ngại gì một đám thi vương bao quát tinh nhuệ tiểu đệ đều phấn khởi dị thường a đã nhiều năm như vậy bên ngoài vẫn là một cái có thể đánh đều không có đây cũng quá nhàm chán a không có cách những châu khác dòm bi cùng chúng ta không cách nào so sánh được trung châu thi chiều hung á c điên cuồng mặc dù đánh g i ế t đều là phế liệu vẫn như trước để đại lục dung chuyển bật an huyết đồ vạn dặm thi tâm hoảng sợ trung châu thi vương dậm chân một cái toàn bộ tổ tinh đều phải rung động ba rung động l i ê n ngay cả trục xuất đại điệu một chỗ khác nhân loại văn minh đều nhận được tin tức bọn hắn tùy thời để phòng z o m bi e giám sát phi thường tấp nập có thể từ khi hoen hách vân các loại một đám cường giả vẫn lạc tại thi thổ về sau nhân loại văn minh từ đầu đến cuối rất tinh thần xa suốt còn chưa đi ra vẻ lo lắng hách vân nhóm cường giả từ trận cùng ngày liên minh cờ xí treo cờ rủ đối với cái này biểu thị a i điếu mà liên minh loài người hạch tâm nhất chính là bảy đại gia tộc hách vân lis dâu xen lý như tư bốn đại cường giả chiến tử cho nên còn thừa lại ba lớn tộc trưởng lấy lam tiểu nga cầm đầu tiếp quản liên minh các loại công việc cả ngày luống cuống tay chân sức đầu mẹ c h á n hơi có chút không quen ai ba để hách vân bọn hắn đừng đi thi thổ đại lục kết quả nhất định phải đi bây giờ tốt chứ một cái cũng chưa trở lại để cho ta tới thu thập cái này cục diện rồi rắm lam tiểu nga nhà rãnh mặt ngoài phong khinh vân đạm mà đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ đau thương lúc này một cái tuổi trẻ thiếu nữ chậm rãi đi tiến gian phòng nàng người mặc màu lam áo đỏng lộ da trắng non chân bóng bắp chân theo bộ pháp mép váy đong đưa tựa như màu lam hồ điệp nhẹ nhàng n ả y múa thiếu nữ trên trán cùng lam tiểu nga giống nhau đến b ả y phần tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên mắt to vụ sáng vụ sáng lộ ra thuần chân sắc thái mẹ ta nghe nói thi thổ đại lục náo động ừng ngươi muốn làm gì lam tiểu nga mắt lộ ra cảnh giác thiếu nữ lắc đầu không có gì ta chỉ là t ạ i m u ố n nếu là hách thúc thúc cùng hoác ra ra thừa dịp hiện tại cơ hội này đi sẽ sẽ không thành công đánh giết thi vương không chỉ sẽ chết thảm hại hơn lam tiểu nga quả quyết nói tốt h ta thiếu nữ trong lòng im lặng lam tiểu nga nhắc nhở lần nữa nói thư giao ta khuyên ngươi thành thành thật thật ở nhà đợi đừng với dòm bị động cái gì ý đồ xấu như thế sẽ chỉ hại ngươi mẹ ta thế nhưng là bản thiết kế học viện thủ tịch vô luận là võ lực vẫn là thi viết đều thu hoạch được thứ nhất có không ít những bạn học khác đều đi qua thi thổ đại lục lịch lượt qua mà ta thân là toàn trường thứ nhất lại ngay cả g i ò m bì đều chưa thấy qua dạng này không tốt lắm đâu ngươi không phải đi hách ra thăm hỏi qua hách hách dương sao lam tiểu nga chất vấn a cái này tân thư giao gương mặt xinh đẹp tiết lặng đại mi hơi nhữu cảm giác có chút nhức đầu hách hách dương cũng coi như dòm bì nếu là hách thúc thúc nghe thấy lời này đoán chừng có thể từ vách quan tài bên trong đ ộ tới đối với nữ nhi này lam tiểu nga từ nhỏ đã yêu mến có thửa ngậm trong miệng sợ tan nâng ở lòng bàn tay sợ ngã một mực xem làm trên lòng bàn tay minh châu từ khi nàng xuất sinh bắt đầu chính là mỹ nhân bại hoại vô cùng đáng yêu lam tiểu nga không yên lòng thậm chí phát động qua gia tộc thế lực bảo đảm bách lý trong vòng không hoàng bao mà tần thư giao cũng phi thường không chịu thua kém lớn lên về sau không chỉ có trở thành nội thành đệ nhất mỹ nữ còn trở thành giác tỉnh giả đồng thời thiên phú dị bẩm tiến bộ thần tốc tại bản thiết kế học viện lâu dài thứ nhất chính là đại tân sinh người nổi bật trăm năm khó gặp một lần kỳ tại ngũ trời mẹ biết ngơi ý nghĩ nhưng thi thổ đại lục lịch luyện đã đình chỉ chỗ kia hiện tại không thể đi lam tiểu nga phi thường quả quyết không cho một kia chỗ thương lượng liên quan tới lần này thi thổ đại lục náo động nàng càng không có ý định nhúng tay cái kia bầy quái vật đang đứng ở điên cùng thời khắc ai đi đều sẽ bị ép thành c ạ t bã ngay cả không còn s u ố t cả xương mẹ ta biết ngài là lo lắng ta nghĩ bảo hộ ta có thể ngài có thể vì ta che gió che mưa cũng tương tự sẽ để cho ta không thấy ánh mặt trời ta về sau một điểm kinh nghiệm thực chiến đều không có càng không có cách nào bảo vệ mình thân thư giao nói lam tiểu nga l ư ờ n nàng một mắt ta không cho ngươi đi thi thổ đại lục lại không nói không cho ngươi đi lịch luyện chỉ là bản thiết kế học viện lịch luyện địa điểm đã thay đổi vị trí ồ、oh, đổi cái nào rồi t h ầ n thư giao đôi mắt đẹp minh lượng tinh thần tỉnh táo lam tiểu nga làm sơ suy tư từ khi lâm đông lần trước vỡ vụ n thiên quan đã dẫn phát ngoại thành náo động ở phía sau tới c h ấ n áp phía dưới có không ít kẻ phản loạn chạy trốn tới dị tộc đại lục đi đồng thời hoàn thành lập một tổ chức trong đó đầu mục chính là lấy vương thành cầm đầu bọn hắn thường xuyên đến nhân loại văn minh tập kích ngoại thành cướp bóc đốt giết cũng thu nạp tổ chức thành viên tại lam tiểu nga trong lòng một đám ngoại thành lớp người quê mùa hoàn toàn là đám ô hợp Hoàn toàn không toàn chương ó sức c tám trăm linh bốn di tộc đại lục d ị tộc, tộc đại lục trên không thời tiết t ố i t ă m mờ mịt tầng mây có chút nặng nề một không phi hành khí chạy nhanh đến giống như một đạo lưu tinh vất lạc lâm đ ô n g đã tới mục đích cho dù là tân tiến nhất phi hành khí từ nam châu đến nơi đây cũng cần ba bốn ngày phía dưới sơn cốc cao thấp chập chúng bất bình rừng cây rậm rạp thỉnh thoảng chuyến ra chấn thiên thu giống hủ dọa chim bay trở trợ có thật nhiều không biết tên thú loại ngay tại lẫn nhau săn mồi giết chóc dị tộc đại lục nguy cơ trùng trùng cho dù là một đầu côn trùng hoặc là một con bay t ả o đều có thể mang theo cương liệt độc tố có thể tại trong lúc lơ đãng khiến người mất mạng mà lại đại bộ phận sinh vật đều có ăn mục nát thói quen cho dù là z o m bi e cũng khó thoát bị nó gắn bớt lâm đông lái phi hành khí mở ra tốc độ thấp tuần hành hình thức lợi dụng dạ đ ã q u é t hình tham dọ phía dưới rừng cây tình huống có thể hắn vừa mới giảm xuống tốc độ phía trước liền có thành bảy chi bay đến cái một trăm tám mươi độ quanh co phi hành thẳng đến nó lao đến những cái kia quái điều hình thể khổng lô dưỡng cánh chừng hơn m ư ơ i mét mỏ những i m sắp b cái kia thân chim hình tinh tế gầy yếu vì phi hành giảm bớt thể trọng cơ hồ đều là bao ra lấy xương cốt không có bao nhiêu hết đục cho nên lâm đ ô n g ngay cả thu đều chẳng muốn thu dù sao tới nơi này khẳng định không thiếu mới khẩu vị về sau có là tốt nhất đến tìm một chút có thể câu thông sinh mệnh có trí tuệ lâm đ ô n g trong lòng suy nghĩ bởi vì hắn nghĩ muốn hiểu rõ đại lục tình huống cùng thăm dò phù văn bí mật đang phi hành khí bàn điều khiển bên trên có cái màn ảnh lúc này một đầu tia sáng xanh lá chính thuận kim đồng hồ chuyển động không lâu sau đó liền quét hình ra liên miên điểm sáng nhỏ báo cáo phát hiện số lớn sinh vật hình người khoảng cách tám ngàn cây số trí tuệ nhân tạo máy móc cầm thông báo vang lên sinh vật hình người lâm đồng yên lặng nói thầm cảm thấy cái này có tất mau mau đến xem cái này đại khái xuất tiến hóa ra thần trí tám ngàn cây số nhìn như rất xa nhưng bằng mượn hành liền đến hành phương hướng, đồng nhiên ra tốc, kéo lấy thật dài đôi lửa, hóa thành vẹn vồng phi khí khái phút thể Thế phi khí thay thật hóa pha không. mười mấy một lập đại tới. đổi dài đôi là, kéo tốc tức tốc, có cầu độ, lấy lửa, ra sau một lát lâm đ ô n g phát giác được những cái kia sinh mệnh khí tức chỉ b ấ t quá cảm giác có chút k ỳ quái mặc dù dạ đã quét hình là hình người nhưng tuyệt không phải nhân loại đến cùng là cái gì lâm đ ô n g có thể xác định là tự mình trước kia chưa từng thấy qua sinh vật có lẽ mới khẩu vị muốn xuất hiện phi hành khí chậm rãi hạ xuống rơi vào trong rừng cây theo cửa khoan răng rắc một tiếng mở ra lâm đồng đi ra về sau sau đó xoay tay lại đem phi hành khí thu hồi cả bộ động tác một mạch mà thành trong rừng cây không khí ở mức tấm lãnh t r u n g quanh cây cối phá lệ trắng kiện chân có vài chục mét cao phảng phất ngập đầu thương khung che phủ lên tia sáng cho nên lộ ra phá lệ lờ mờ từng tiếng quái dị chim hót thỉnh thoảng ở bên thai quanh quẩn toàn bộ dị tộc đại lục bảo lưu lấy tổ tinh nguyên thủy hình dạng mặt đất rơi xuống trong rừng rậm về sau phảng phất xuyên qua đến khắc một phương thế giới lâm đồng dẫm t ạ n nặng nghề lá rụng bên trên cảm giác phi thường mềm mại từng bước một hướng phía mục tiêu phương hướng đi đến rất nhanh phía trước sinh mục tiêu t i ê n tĩnh ngay cả côn trùng tiếng đều to đều không có gặp được loại tình huống này lâm đông rất nhanh làm ra phán đoán đám sinh vật này chính nhận d ấ u đi tựa hồ đang chuẩn bị phục kích lấy cái gì sau một lát lâm đông dừng bước lại ánh mắt liếc nhìn một vòng phát hiện chung quanh đều là cỏ dại phi thường tươi tốt chân có chiều cao hơn một người có thể có vài chỗ cỏ nhánh vi vi rung động phát ra gì rào tiếng vang mà lại loáng n t h o còn có thể nghe thấy trong đó nhỏ xíu tiếng nghị luận mau nhìn giống như có nhân loại đến đây ra hòa này quần áo rất trăng a chúng ta muốn không nên độc thủ đứng nóng vội chờ hắn lại tới gần một điểm để tránh bị hắn trốn thoát Tốt, vậy chúng ta t r ư ớ c đừng lên tiếng những âm thanh này ép rất thấp chú ý cẩn thận mà lại cũng không phải nhân loại ngôn ngữ nhưng bằng cho bọn hắn mượn phóng thích ra sóng điện nao tần suất lâm đ ô n g vẫn như cũ có thể nghe hiểu lớn tiếng mưu đồ bí mật cái gì đâu bằng vào lâm đ ô n g tính lực hết thảy đều có thể nghe hết các ngươi đều đi ra đi ừ m trong đùi có phát ra tiếng kinh ngạc khó tin âm hiển nhiên phi thường kinh ngạc chúng ta bị phát hiện rồi không đúng rồi cái này chuyện ra sao lao tử chán ghét bạch di phục những cái kia nói thầm âm thanh lại lần nữa vang lên nhưng đã bị phát hiện liền cũng không tiếp tục cần giấu một đạo đạo nhân hình thân ảnh từ trong đùi cỏ đi ra lâm đ ô n g ánh mắt nhìn lại lại có chút hơi kinh ngạc bởi vì những hình người kia sinh vật đúng là màu xanh sẫm không có mặc bất luận cái gì quần áo dáng người trắng t i ệ n còn dài đầu dài đôi dài chính theo bộ pháp vừa đi vừa về đun đưa mà lại đỉnh đầu của bọn hắn không có tóc trụi l ù i một mảnh một đôi tinh hoàng nhắn mắt hình t o i con người loại a hung q à n g lệ khí mười phần tại nó cái mũi chỗ chỉ có hai cái lô đen phía dưới hơi lồi miệm bên trong sắc bén răng lanh thử lẫn nhau người thẳng lâm đ ô n g gặp bề ngoài mạo ngược lại là có chút thằn lằn đặc thù nó bên trong một cái vóc người trắng k i ệ n cả người đầy cơ bắp người thằn lằn chậm rãi đi lên trước một đầu phân nhánh lưới dài phun r a n vứt vào tiểu tử ngươi là thế nào phát hiện chúng ta ta tại tám ngàn dặm bên ngoài liền phát hiện lâm đ ô n g thuận miệng nói đánh dắm ngươi h ù a i cố ý gây chuyện đúng không người thằn lằn tự nhiên không tin lâm đ ô n g cũng không giải thích lời nói xoay chuyển hỏi các ngươi tại cái này làm gì chứ đương nhiên là bắt ngươi người thằn lằn mắt lộ ra h ư n g quang nhìn dáng vẻ của ngươi là nghị nghị cách cứu viện đồng bạn a đồng bạn, Ta không có đồng bạn. có lâm đông nói thẳng tên trước mắt này tựa hồ hiểu lầm cái gì người thằn lằn vẫn như c ũ không tin nhìn ngươi cái kia toàn thân áo t r ắ n g phục còn nói mình không có đồng bạn lao tử ghét nhất bạch h i phục lâm đông nghe vậy trong lòng kỳ quái mười phần khó hiểu cái này cùng bạch h i phục quan hệ gì nhưng thằn lằn nhân tộc đầu mục càng thêm táo bạo chờ chính là ngươi cho lão tử chết hắn quát lên một tiếng lớn về sau trực tiếp bay thẳng đến mà lại tốc độ không chậm dựa vào khí thế phán đoán đã tiếp cận cấp é t h lực người thằn lằn tới gần thả người mẹ lên sắc bén móng luốt phá không tựa hồ muốn kiến huyết phong hầu có thể lâm đông đứng tại chỗ ngay cả nhúc nhích cũng không tuy ý sắc bén kia móng luốt từ trên người chính mình sẽ qua cái này áo trắng quá yếu thậm chí ngay cả một điểm phản ứng đều không có than lần đầu người mắt trong lòng đắc ý chỉ cho là hắn không có kịp phản ứng nhưng rất nhanh phát giác được không đúng sắc mặt thật sâu n h ă n lại bởi vì lợi trào xẹt qua về sau chỉ cảm thấy một mảnh hư vô cũng không có máu tươi tràn hẳn ra mà cái kia đạo áo trắng thân ảnh vậy mà chậm dại ảm đạm hóa thành ánh sao lấp lánh tiêu tán than lần đầu người mắt ngây người tại nguyên chỗ một mặt kinh ngạc chi sắc lúc này một thanh â m từ sau người vang lên u i hỏi ngươi một ít chuyện như thế nào ừng than lần đầu người mắt vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện lâm đông thân ảnh lại quỷ dị xuất hiện ở sau lưng mình đồng thời một chút việc đều không có chúng tiểu nhân lên cho ta hắn vẫn như cũ cùng lệ nghiêm nghị quát còn lại người than l à n nghe nói đều hú lên quái dị lập tức chen trúc lấy xông về phía trước thế nhưng là vừa mới tới gần liền thân thể n h o nhao dừng lại phanh phanh phanh phanh ngay sau đó bọn n h o nhao, nhao vỡ ra huyết vụ p h i u tán từng c ố tàn phá thi thể ngã xuống đất cơ hồ trong nháy mắt mấy chục cái người thằn lằn toàn bộ bị miễu sát đều bỏ mình tại đây nguyên bản ồn ào tràn diện thoáng qua khôi phục kiến t ĩ n h cái này chỉ còn lại thằn lằn đầu người mắt đôi mắt trừng trừng thân thể run r u dậy hoảng sợ tới cực điểm tại vừa mới trong nháy mắt hắn cảm nhận được c ố khí tức cường đại căn bản là không có cách chống cự n g ư ơ i n g ư ơ i muốn hỏi cái gì n g ư ơ i hỏi thằn lằn đầu người mắt thay đổi trước đó thái độ lập tức mềm xuống tới lâm đồng phát hiện hắn trở mặt vẫn rất nhanh nơi này là lãnh địa của các người a ừ n đúng thế chúng ta là phiến khu vực này cường đại nhất chủng tộc than lần đầu người mắt nói thần s á c hơi có chút kiêu ngạo bọn hắn cả một tộc bầy khoảng chừng mấy trăm cái bộ lạc phân bố trong rừng trong đó cường đại nhất bộ lạc từ thần l à n nhân vương thống lĩnh thủ hạ có tám mươi vạn bộ hạ mà trước mắt cái này người thần l à n chỉ là một cái trong đó c h i n h á n h n h a lâm đ ô n g nhẹ gật đầu xem ra bọn hắn hẳn là dị tộc đại lục thổ dân vậy ngươi biết phù văn sao phù văn than lần đầu người mắt làm s ơ suy tư ta ngược lại thật ra nghe nói qua nhưng là không sẽ sử dụng tại chúng ta trong bộ lạc chỉ có tộc trưởng đại nhân sẽ dùng cái kêu mang ta đi tìm các người tộc trưởng đi cái gì than lần đầu người mắt càng thêm kinh ngạc muốn tìm chúng ta tộc trưởng bộ lạc của bọn hắn tại than l à n nhân tộc bên trong không tình lớn nhưng cũng có hơn vạn tộc nhân kẻ trước mắt này vậy mà dự định đơn độc tiến về bất quá nghĩ lại tựa hồ là chuyện tốt bởi vì tộc trưởng thế nhưng là cấp s cứng giả lại thêm trưởng lao cấp cao thủ nhất định có thể c h ấ n n h i ế p hắn các loại cho đến lúc đó tự mình liền an toàn t ố t ta dẫn ngươi đi than lần đầu người mắt trong lòng tính toán nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài chỉ là gà con mổ thóc giống như gật đầu sau đó hắn ở phía trước dẫn đường lâm đông theo sau lưng một đường đi về phía trước đi bọn hắn vị trí khoảng cách thằn l ằ n nhân bộ rơi cũng không xa cho nên không bao lâu về sau lâm đông liền phát giác được đại lượng sinh vật khí t ứ c chỉ thấy phía trước một chỗ chân núi xuất hiện rất nhiều cỏ cây p h ò n g mười phân thấp bé nhìn qua phi thường đơn sơ từng đạo lục sắt thân ảnh lắc đầu cái núi lắc tại nhà gỗ chung quanh du đãng thậm chí có chút bốn chân c h ặ m đất tại một ít cây cối hoặc trên đá lớn leo lên tư thái phi thường cổ k h á i bọn hắn ngẩm đầu lên phần cổ không ngừng run run phát ra ha ha ha thanh âm ngay tại truyền lại tín hiệu gì lâm đông có thể nghe hiểu có tộc nhân trở về rất nhanh một đội thần là người n thủ vệ lập tức tại phía trước xuất hiện Ờ. lục man không thể nha bắt được con mồi trở về à n h a thủ vệ đội trưởng mắt liếc sau phương lâm đ ô n g mở miệng nói ra thàn lần đầu người mắt nhữ mày thân sắc có chút khó xử cái này đây không phải con mồi là khác h nhân hắn muốn gặp chúng ta tộc trưởng ồ thủ vệ đội trưởng kéo cái trường âm mặt lộ vẻ vẻ cổ quái nào có đem đồ ăn làm khác h nhân đây không phải hoang đường a mà lại lục man cũng là tiểu đầu m ụ thủ hạ mấy chục chúng bây giờ toàn đều không thấy liền trở lại hắn một cái vấn đề này hiển nhiên có chút cổ quái thần l ằ người n thủ vệ hoàng mắt hung quang lấp lóe tựa hầu nghĩ tới điều gì nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc được người đi vào đi được lục man đáp ứng một tiếng cũng đối no nháy mắt ra hiệu xử chút ánh mắt đương nhiên những thứ này tiểu động tác đều bị lâm đông nhìn ở trong mắt nhưng hắn cũng không chút quan tâm bởi vì cái này nho nhỏ thần l ằ n nhân bộ rơi đối với mình một điểm ý hiếp đều không có thậm chí có thể trực tiếp cho rằng đồ ăn lâm đông thân ảnh đi theo thần lần đầu người mắt dần dần tưng bước đi đến hướng bộ lạc chỗ sâu đi đến mà tên kia thần là người thủ vệ còn đứng tại chỗ đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn trong mắt khí thế vung ác càng tăng lên bên cạnh biên tiểu đệ tiến lên hiếu kỳ hỏi đội trưởng chuyện này rốt cuộc là như thế nào lục man khẳng định là bị cái kia áo trắng bắt nhanh thông chi tộc n h â n khác đến tộc trưởng đại nhân cái kia tập hợp chuẩn bị chiến đấu thật hay giả nó tiểu đệ thần sắc khác biệt thủ vệ đội trưởng vội vàng thúc d i ụ c n g h e ta chuẩn không sai tranh thủ thời gian hành động đi rất nhanh một đám người thằn lằn ngầm đầu lên tiết hầu run run phát ra kỳ quái thăng âm truyền bá đến bộ lạc các nơi có được sức chiến đấu thằn làm nhân tộc lập tức bung ô xuống trong tay công tác mắt lộ ra khát máu chi sắc nhao nhao bắt đầu tập hợp trong đó thậm chí còn có trưởng lão cao thủ cấp bậc toàn bộ tộc đàn một mảnh sao động có thể lâm đông vẫn như cũ đi về phía trước chung quanh một mảnh yên tĩnh chỉ có chân đạp cỏ dại âm thanh phát ra sàn s ạ n tiếng vang đi vào bộ lạc khu vực hạch tâm chung quanh xuất hiện không ít cường tráng người thằn l ặ n bọn hắn dọc theo thân cây trên dưới leo lên có chút bốn chân chạm đất nghỉ lại tại trên nhanh cây nhìn qua có chút cổ quái những cái kia người thằn mắt nhắm lại thử khoe khoang tài giỏi duệ răng a n h một m hiện nhiên tràn ngập địch l í lâm đông bốn phía quan sát cũng không chút để ý hắn từ nam châu bay đến nơi đây trong lúc đó trải qua một đoạn trục xuất địa dựa theo khoảng cách đ ể tính thậm chí đã tiếp nhân loại thời nay văn minh cho nên cái này thàn làm nhân bộ rơi vị trí cũng không thuộc về dị tộc đại lục hạch tâm chỉ tính là khu vực biên giới đoán chừng bằng bọn hắn thực lực chỉ là chuỗi thức ăn trong cùng nhất sinh vật bởi vì ngay cả ký sinh q u á i cùng ăn thi thú triều đều đánh không lại tại trong bộ lạc chỗ có k h ỏ a cao ngất tráng kiện cổ thụ phía dưới là tòa cự đại nhà gỗ phía trên phủ lên cây cỏ nhìn qua phi thường nguyên thủy đối với nhân loại văn minh tới nói bọn hắn tựa như là nguyên rừng đến nơi này chính là chúng ta tộc trưởng nơi ở t h à n lần đầu người mắt nói lâm đông ánh mắt ngắm nhìn giữ im lặng trong phòng t h à n l ầ người n tộc trưởng sớm đã phát giác được có ngoại tộc đến một cỗ như có như không tinh thần lực từ nhà gỗ phiêu tán mà ra chậm rãi đem lâm đông bao k h ỏ a l ạ g yên thăm dò lấy khí tức của hắn nhưng mà đôi này lâm đông tới nói căn bản không có tác dụng gì rất nhanh có một đạo g i á nua m tiểu tụy h thân ảnh từ bên trong nhà gỗ đi ra nó cầm trong tay quà trượng tại quải trượng phía trên đúng là ba tên nhân loại đ ầ lâu lục man người bây giờ thật sự là càng ngày càng không còn dùng được để cho ta ngươi đi phục kích nhân loại ngươi lại đem hắn mang đến nơi này than l ă người n tộc trưởng mở miệng liền khiến trách a cái này tộc trưởng đại nhân ta thật t ậ n lực thực sự không có cách nào nha lục man xấu hổ giải thích nói than l ă người n tộc trưởng thì nhìn về phía lâm đ ô n g cái kia cố như có như không tinh thần lực chậm dài hướng nó trong óc dũng mánh lao tới đồng thời con ngươi co lại thành to bằng lỗ kim bắt đầu thi triển tinh thần mê nguyễn tri thuật nếu là nhân loại bình thường một khi chúng chiều liền sẽ giống uống nông hắn h ắ ư ợ c trong lúc vô tình té xịu qua đi có thể lâm đông đứng tại chỗ căn bản bất vì sở động xem ra không chấn nhiếp một chút bọn hắn bọn hắn từ đầu đến cuối không thành thật mà lại lâm đ ô n g cũng không cần thiết che giấu tung tích thế là một sởi thi vương huy áp phát tán mà ra phảng phất đạn đánh xuyên pha lê trong nháy mắt đem cái t i a đạo tinh thần lực vỡ nát à than l ă người n tộc trưởng chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức chuyển đến một tay che đầu nhịn không được kêu rên lên tiếng thân thể lảo đảo lui lại mấy bước chương tám trăm linh sáu giống nhau con đường tộc trưởng đại nhân ngươi thế nào lục man vội vàng chạy lên trước kinh hoàng đem nó nâng lên than là người tộc trưởng thở hổn hẹn mồ hôi lạnh trên trán chạy dòng chậm một hồi lâu cái tiêu kịch liệt đau nhức mới dần dần biến mất nhưng trong lòng hoảng sợ lại thật lâu không cách nào bình tĩnh bằng vào vừa rồi cái tiêu kinh khủng bí áp trong đầu chỉ hiện ra ba chữ bất tử tộc ta ta không sao than là người n tộc trưởng không dám lộ ra chỉ là nhìn về phía lâm đ ô n g ánh mắt đã phát sinh cải biến từ vừa rồi h ứ n g hở biến phi thường cung tính vị đại nhân này thật không nghĩ tới ngài thế mà có thể đến chúng ta l ã n h địa thật sự là không có từ xa tiếp đón xin hãy tha lỗi ta cái này liền đi cầm ra tốt nhất v ớ n h ụ đến chiêu đãi ngài coi như hướng ngài bồi cái không phải tộc trưởng đại nhân ngươi bên cạnh lục man thấy thế một mặt ngộng có chút không rõ ràng cho lắm đây là thế nào người cái gì ngươi nhanh theo ta đi than l ă người n tộc trưởng kéo tôm lấy hắn rất mau tới đến phía trước h ỏ a tráng kiện cây cối sau cũng hạ giọng nghiêm nghị chất vấn vừa rồi vị kia người l à từ đâu mang về ngay tại bộ lạc bên ngoài a ta chính p h ụ c kích nhân loại đâu kết quả hắn liền xuất hiện còn giết chúng ta không ít tiểu đ ệ ta cái này không suy nghĩ trở về để ngài rào hơn hắn a t than l ă người n tộc trưởng nghe vậy hít sâu một hơi răng hàm đều nhanh cắn át hẳn không thể hiện tại liền lập tức liền làm việc hắn cái này mũ nốc lại đại e m bất bộ tử tộc đưa đến l c đến. Hắn không h p ả c h ú nhân g ta t có ể đắc đợi c tội, h ú n g mời ăn thịt lâm đông thắc mắc nhìn chăm chú lên cũng không có bất kỳ động tác gì bằng vào thịt khô mùi phán đoán hẳn là đến từ nhân loại mà than là người n tộc trưởng vẫn như cũ bảo trì cái tư thế kia hoàn toàn không dám động một giọt một giọt mồ hôi lạnh không ngừng thuận cái cằm trở xuống hắn thấp thỏm trong lòng và phần vô cùng lo lắng lúc này lâm đông nói ta không ăn thịt người thịt À. cái này than là người n trưởng lão yên lặng sinh lòng không ổn cảm giác lâm đông tiếp tục hỏi ngươi vừa rồi phát ra tinh thần lực là dự định tập kích ta sao không có cái này tuyệt đối không có ta nào dám tập kích ngại à, cái kia hoàn toàn chính là cái hiểu lầm than là nhân tộc người lo lắng giải thích nói có thể vừa dứt lời nơi xa liền tiếng la rết nổi lên bốn phía có vô số người t h ả n g làm thân ảnh từ rừng rậm ở giữa lao ra đôi mắt hung quang lấp lóe khí thế hùng hổ đem nơi này bao bọc vây quanh dẫn đầu bọn h ắ n tới chính là trước kia tên kia thủ vệ đội trưởng tộc trưởng đại nhân chúng ta tới tay than là người n tộc trưởng hàm răng cắn c h ặ t hơn trong lòng càng vội vàng thầm mắng những thứ này ngu xuẩn lại cho mình thêm phiền lâm đ ô n g ánh mắt liếc nhìn một mắt đây là muốn tập kích ta sao、này. không có vẫn là không có than là người tộc trưởng kiên trì giải thích nói đây là chúng ta bộ lạc nghi thức ăn đen a đúng nghi thức ăn đen bọn hắn đến cho n g à i khiêu vũ uy các ngươi còn đứng ngay đó làm gì đâu nhanh khiêu vũ a thần l ằ người n tộc trưởng vội vàng quay đầu quát lớn một đám người thần l ằ n chiến sĩ đứng tại chỗ c h o á n váng khiêu vũ không phải là chiến đấu sao trong lòng bọn họ không rõ ràng cho lắm có thể cũng không dám vi phạm tộc trưởng mệnh lệnh thế là chỉ có thể dãy rủa thân thể cái đôi lay động cứng ngắc khiêu vũ lâm đông liếc mắt nhìn đi cảm thấy trước mắt hình tượng ngược lại là có mấy phần buồn cười thần là người tộc trưởng gặp nó không có phát tác trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm đồng thời âm thầm cân nhắc phải làm thế nào đem tôn này sắt thần đưa tiễn lớn đại nhân chúng ta cái này đã rất nhiều năm không có thi thổ vương giả đã tới cho nên có chỗ nào chiêu đ ạ i không c h ủ đáo ngài cũng đừng trách cứ ồ trước kia có thi vương tới qua sao lâm đ ô n g hiếu k ỳ hỏi than là người tộc trưởng gật gật đầu có a bất quá đã là tốt vài thập niên trước chuyện nói rõ chi tiết nói lâm đ ô n g đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú cảm giác có thể là cái tin tức trọng yếu bởi vì trung châu thi vương nhóm nắm giữ một chút p h ù văn khả năng liền đến từ thời kỳ đó than là người tộc trưởng mắt lộ ra nghị ớ c c h i sắc rất mau đánh mở một đoạn phụ bùi ký ức tưởng tượng năm đó Hắn vẫn chỉ là cái tiểu đầu mục, đối với thi thổ vẫn với v cái mục, là tiểu đối đầu ư ơ n tình, không g giả giữa ở sự c ó tự mình kinh l ị c h tư cách, c ũ n g là nghe tại bốn mươi năm trước có vị thi thổ vương giả xâm lấn đến dị tộc đại lục một đường sát phạt chinh chiến chỗ đến thuê ngang khắp đồng không có bất kỳ cái gì chủng tộc có thể ngăn cản ở nó bước chân con tia thi vương trải qua một tháng lâu từ khu vực b i ê n giới một mực giết đến đại lục ở giữa chỗ sau đó xâm nhập đến một vùng cấm địa ở trong từ đây liền mai danh nhận tích không còn có động tĩnh lúc ấy các đại chủng tộc nhao nhao suy đoán hắn hẳn là chết ở bên trong sau đó việc này cũng liền không được nữa chi có thể chẳng ai ngờ rằng chính là thời gian qua đi sau ba tháng con tia thi vương từ trong cấm địa đi ra mà lại thực lực biến càng cường đại làm các tộc thần hồn nát thần tính lo lắng có thể để ngoài ý liệu của mọi người là thi vương không có lại tiếp tục chinh chiến mà là trực tiếp trở về thi thổ đại lục các tộc tộc trưởng không yên l ò n g còn tận lực phái thủ hạ tra xét kết quả kinh ngạc phát hiện cái tia thi vương một đường quét ngang từ tây châu bắt đầu sắp nhập vào trung châu cũng trở thành một phương vương giả hắn chính là bất tử hoàng vô gian h a n là người tộc trưởng sinh động như thật giàn thuật ngữ khí khoa trương thần s ắ c thổn thức không thôi liên quan tới vô gian cái tên này lâm đông đã là lần thứ hai nghe nói vô luận là nhân loại văn minh vẫn là dị tộc đại lục đều lưu truyền một chút liên quan tới hắn truyền thuyết tổng kết lại liền hai chữ cường đại lâm đông từng tìm đọc qua diện trên tinh hạm tư liệu mặt trên còn có liên quan tới trung châu một chút ghi chép nghe nói trung châu ngũ hoàng bên trong cường đại nhất chính là vô gian từ khi hắn xuất đạo đến nay liền một đường quét ngang chưa từng bại trận cuối cùng đứng tại thi thổ đại lục đình phong hắn trinh chiến qua nhân loại văn minh dẫn đến đại quy mô thi loạn đã từng đặt chân qua dị tộc đại lục nhiều nơi này gà chó không yên. Dễ thấy bao. lâm đông tâm trong lặng lẽ nói t h ầ m mà lại thú vị là chính là bởi vì vô gian đi nhân loại văn minh dẫn phát qua thi l o ạ n mới nên tới nhân loại điên cùng trả thù h o e n phát phát động chiến tranh mở ra ba chiếc diện tinh hạng xâm lấn trung châu kết quả tiếp nối là hãn bại trận lịch sử luôn luôn kinh người tương tự cho nên hoen trước khi chết nói lâm đông cùng vô gian có chút tương tự kỳ thật không chỉ là thực lực kinh khủng còn có cái k i a một đường sát phạt dấu chân thú vị lâm đông yên lặng suy tư nhưng trong lòng hơi nghi hoặc một chút bởi vì đi vào dị tộc đại lục mới phát hiện nơi này tài nguyên cũng rất phong phú thậm chí tồn tại hoàn trình chuỗi thức ăn mà cái kia trung châu thi vương nhóm vì sao không tới đây bên trong thành lập thi xảo lâm đ ô n g phân tích nguyên nhân khả năng ba một là trung châu càng thêm màu mỡ hai là dị tộc đại lục có đối thủ mạnh mẽ bọn hắn không giải quyết được ba trung châu khả năng có cái gì đặc biệt tồn tại để năm đại hoàng người cai nguyện đi chú đóng ở cho nên vô gian tại dị tộc cấm địa thời điểm lại nhìn thấy cái gì chương tám trăm linh bảy nhân loại ám sát hết thảy hết thảy có quá nhiều bí ẩn cần phải đi phá giải xem ra phiến đại lục này cái gọi là cấm địa phi thường có cần phải đi một lần ta nghe thủ hạ của ngươi nói ngươi còn sẽ sử dụng p h văn có chuyện này sao lâm đ ô n g tiếp tục hỏi ngài ta than là người tộc trưởng â p ứng dùng hung tợn ánh mắt k h u é t lục màn một mắt đại nhân loại kia phù văn có thể dẫn động thiên địa chi lực vô cùng huyền liền rượu cũng vô cùng thâm ảo có phụ trợ công hiệu cũng có thể đưa đến tăng cường hiệu quả dù sao phi thường khó mà trường khống cho nên người đến cùng có thể hay không nghe nói câu trả lời của hắn lâm đ ô n g cảm thấy loại kia phù văn cùng đạo s i vẽ phù có chút cùng loại quả thật có thể dẫn động một chút lực lượng bất quá cũng cần thực lực bản thân ra trì than là người tộc trưởng nghĩ nghĩ ta ta sẽ nha ta có thể dùng phù văn lực lượng hấp thu trình độ đem thịt tươi nhanh chóng phơi thành thịt khô lâm đ ô n g biểu thị im lặng cái này hữu dụng không ngầm đầu ngắm liếc mắt một cái phát hiện hậu phương phơi nắng thịt khô trên đại thụ sắp thực khắc h ỏ a lấy một chút đơn sơ đường vân bất quá nghĩ đến gia hỏa này cũng chỉ là biết chút g a lông như hắn tinh thông phù văn t r i lực cũng sẽ không ở đại lục biên giới là một cái nhỏ tộc trưởng đúng lúc này nơi xa lại có mấy tên người t h ầ n lằn chạy tới thần xác vội vàng có trên thân còn mang theo tổn thương tộc trưởng đại nhân không tốt rồi có nhân loại đánh tới lần này thật là nhân loại cái gì t r u n g quanh người t h ằ n l ằ n nhóm đ ỉ n h chỉ múa n h a u n h a u mắt lộ ra hồng quang nhân loại thật sự là thật to gan giáng quang minh chính đại tiến đánh chúng ta bộ lạc bọn hắn sẽ không có âm mưu gì a nhân loại thế nhưng là nhất xảo trá sinh vật quản hắn có cái gì dù sao chúng ta phải diệt bọn hắn t h ằ n l ằ người n tộc trưởng đồng dạng có chút nổi nóng đầu tiên là nhìn lâm đông một mắt sau đó quát t ẩ m lên lớn mật bọn này ghê t ẩ m nhân loại vậy mà quáy dày đại nhân tại chúng ta bộ lạc nghỉ ngơi chúng tiểu nhân đi đem bọn hắn tất cả đều bắt trở lại cho đại nhân bồi tội Rõ. Chúng người bọn hắn giáng người mạnh mẽ có hai chân phi nước đại hoặc là bốn chân c h ắ m đất trên tảng cây mẹ vọt thật giống như thọc tổ kiến thành đàn ra ngoài ứng chiến dị tộc đại lục ở bên trên xuất hiện nhân loại ngược lại cũng hợp tình hợp lý bọn hắn đến từ nhân loại văn minh hơn phân nửa là làm điều phi pháp cùng hung cực các h à n g người tại nhân loại văn minh phạm tội về sau bây giờ không có chỗ an thân bất đắc dĩ lại tới đây cùng ăn người mút máu dị tộc chém giết đừng nhìn thần là người n tộc trưởng tại lâm đông trước mặt không đúng thái độ cung kính có thể đối với nhân loại tới nói tuyệt đối là kinh khủng tồn tại một đám thần làm đại quân sau khi rời đi chung q u n h lần nữa khôi phục kiến tĩ có thể ở phía xa một gốc cao lớn rậm rạp cổ thụ bên trên lại có mấy đạo nhân ảnh từ trong lá cây chui ra ngoài bọn hắn phi thường cổ quái mặt ngoài có chất lòng lưu động đem tự thân bọc thành trong s u ố t hình cũng ẩn nạc khí tức chính là nguyên tố hệ giác tỉnh giả nước gần chi thuật than lăn quái vật đều bị dẫn đi quả nhiên lão đại kế đ i ệ u hồ l y sơn rất có tác dụng chúng ta chỉ cần đem thần l à n người tộc t r ư ở n g ám sát chết sau đó liền có thể đem đồng bạn cứu đi mấy người kiêng h ị luận ở mỹ chính trao đổi lấy bước kế tiếp kế hoạch trong bọn họ cầm đầu là danh nữ hải cấp ép thủy hệ giác tỉnh giả mấy trên thân người nước gần chi thuật chính là ra ngoài nàng chi thủ. có thể bên cạnh một vị nam nhân lại phát hiện có chút không đúng vân vân ngươi nhìn cái kia thần là người n tộc trưởng bên cạnh làm sao còn có một người cái kia làm sao có thể là người rõ ràng cùng thần l à n nhân tộc cùng một bọn nói không chừng là quái vật gì nguy trang thuận tiện giết chết hắn liền tốt nữ hải phân tích nói bởi vì tại dị tộc trong đại lục có thể ngụy trang thành nhân loại quái vật không phải s ố ít. mà lại bọn hắn điệu h ồ ly sơn kế sách thời gian phi thường có hạn đám kia thần l à n quái vật lúc nào cũng có thể trở về cho nên đã không có thời gian chậm trễ chúng ta động thủ đi vừa mới nói xong mấy người mắt lộ ra ngân lệ trực tiếp nhảy xuống đại thụ hướng phía thàn là người n tộc trưởng phóng đi tên nữ hải kia càng là một ngựa đi đầu vây tay một cái nguyên tố chi lực p h u n g trào màu lam quang hoa cực tốc nương kết thủy lao tại thàn là người n tộc trưởng xung quanh lập tức có sóng nước p h u n g trào hóa thành một cái lờ ô gờ giam đem nó vây nốt vào bên trong mà sau lưng một thanh niên quanh thân nóng d ự c khí tức phát tán lòng bàn tay hỏa cầu khổng lồ ngưng tụ thẳng đến thủy lao vị trí ném đi giữa hai bên phối hợp ngược lại là cực kỳ ăn ý ửng thàn là người trưởng lão liếp mắt nóng nhìn tinh hoàng nhãn mắt lóe ra h ư n g quang lại có nhân loại ẩn n ư tới trong nháy mắt ý rừng đại địa run dày kinh khủng dư ba tư tán hỏa hệ cùng thủy hệ năng lượng hóa thành luật lưu đem chung quanh cây cối đều bẻ gãy mà lâm đồng đứng tại chỗ không hề động cái kê hôn loạn năng lượng một khi tới gần liền trong nháy mắt hóa thành hư không toàn bộ tập kích quá trình rất ngắn không cao hơn ba giây đồng hồ đợi ba động chậm rãi lắng lại than là người n tộc trưởng vị trí xuất hiện cái hố to dạng nước vết tích lan tràn đá vụn lan xuống hắn lạnh kháng hỏa cầu một kích song trào có chút khét l ẹ n ám dòng máu màu đỏ chảy sôi mà ra đã thụ một chút vết thương nhẹ ghê thởm than là người n tộc trưởng răng nhọn cắn chặt thể phách của hắn cũng không so thi vương một khi thụ thường trong thời gian ngắn khó mà khép lại nó hình thoi con người co lại thành to bằng lỗ kim trong đầu tinh thần lực phát tán lập tức bắt đầu phản kích có thể cô bé đối diện tựa hồ đã sớm chuẩn bị t h ú nhận nó khé quát một tiếng trong tay chất lòng lưu động hóa thành một đạo lưỡi dao thẳng đến phía trước chém tới cái tia tinh thần lực công kích lại bị một phân thành hai giết hậu phương lại có hai cái tốc độ hệ g i á c t ỉ n h giả thừa cơ xông lên trước bắt đầu cùng t h ẳ n là người n tộc trưởng cận thân vật lộn lâm đông đứng ở một bên nhìn xem náo nhiệt trong mắt hắn tựa như tiểu hài đánh nhau không sai bệt lắm bất quá mấy người k i a loại phối hợp quả thật không tệ trong đó thủy hệ cùng hỏa hệ g i á c t ỉ n h giả đều có cấp s thực lực còn lại hai tên tốc độ hệ chỉ có cấp a có thể bốn người bọn họ cùng một chỗ dám đến ám sát cấp s t h ẳ n là người tộc trưởng tuyệt đối cũng là rất thích tản nhận tranh đấu hàng người thẳng là người tộc trưởng gặp vây công khổ không thể tả thân hình liên tiếp lui về phía sau cuối cùng dựa vào cây kia tráng kiện cổ thụ bên trên đi chết nữ hải khét quát một tiếng trong tay thủy nhận lại lần nữa ngưng kết đồng thời càng thêm thon dài sắp bén thẳng đến thằn lằn người tộc trưởng đầu lâu chen tới có thể thằn lằn người tộc trưởng mắt lộ ra h ư n g quang lộ ra một vòng xào trá chi sắc chỉ gặp một móng chụp về phía sau lưng cổ thụ một cô tinh thần lực rót vào trong đó tựa như đem thứ gì bị kích hoạt chỉ một thoáng trên đó khắc họa phù văn n h o n h o phát sáng lên chương tám trăm linh tám áo trắng giao chúng những cái kia phủ văn mặc dù đ ơ n sơ nhưng lại phóng xuất ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. sắp bén kia thủy nhận một khi tới gần thủy nguyên tố liền bắt đầu tán loạn phảng phất c h ố n g giống bị s ấ y khô qua trong dây lát biến mất không thấy gì nữa cái này nữ hài lúc này quá sợ hãi nguyên bản thẳng đến yếu hại một kích lại bị loại phương thức này quỷ dị hóa giải thàn l ă người n tộc trưởng nắm lấy cơ hội đưa tay một q u y ề n đánh vào nữ hài trước ngực có thể bỗng nhiên mắt tối sầm lại chỉ cảm thấy có s o n g thàn lắn mắt chính nhìn chăm chú chính mình thàn là người n trưởng lão tinh thần lực đã lặng yên tiến vào nó trong đầu thanh niên chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ một đầu mới ngã xuống đất nguy rồi xem ra kế hoạch muốn thất bại nhân loại trong trận doanh chỉ còn lại hai tên tốc độ hệ giác tỉnh giả mà bọn hắn chỉ có cấp h thực lực càng không khả năng là thàn là người n tộc t r ư ở n g đối thủ hai người liếc mắt nhìn nhau về sau đều hiểu riêng phần mình ý tứ hiện tại cũng không phải thánh mâu thời điểm chỉ có thể từ bỏ hai tên đồng đội quay người bay ngược mà đi băng vào ngạo tốc độ của con người cấp tốc thoát đi nơi đây lâm đ ô n g thấy thế lông mày nhữ lại không nghĩ tới trận chiến đấu này cuối cùng vậy mà phát sinh b ả o ngược nhìn về phía cổ thụ bên trên phụ văn phát hiện vẫn là rất hữu dụng cho dù chỉ là một chút da lông cũng có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt hơi có một chút sai lầm liền có thể ảnh hưởng sau cùng kết cục than là người n trưởng l ã o chính là ví dụ tử từ hiểm cảnh đến l ợ i bàn tại chỉ trong một chiêu h ừ không biết lượng sức hai cái nhân loại yếu đuối vậy mà cũng dám đến đánh lẽ ta than là người trưởng lao lạnh hư một tiếng phi thường đáp ý từng bước một hướng hai người đi đến tên nữ hải kia khỏe miệng chảy máu xương ngực vị trí lõm một chương gương mặt xinh đẹp trắng bệnh cơ h ồ không có gì phản kháng chỗ trống mà tên kia hỏa hệ thanh niên càng làm mất hết ý thức nằm trên mặt đất mặc người chém g i ế t vì cái gì vì sao lại dạng này nữ hải cắn chặt h à m răng toàn thân kịch liệt đau nhức vừa rồi rõ ràng liền kém một chút nếu là đội chỗ hoặc là không có gốc cây kia tự mình liền có thể đạt được thắng lợi địa ngục cùng thiên đường chỉ trong một ý nghĩ nàng cảm thấy mình vận khí quá kém trời muốn d i t a không phải chiến trí chi tội mắt thấy than là người n tộc trưởng đi lên trước mắt lộ ra khát máu q u a n mang muốn đem hai người giải quyết triệt để rơi có thể lâm đông ở một bên quan sát chú ý tới một chi tiết đó chính là hai tên nhân loại phục sức có chút quái dị bọn hắn đều có một con ống tay áo là thuần bạch sắc cái này tuyệt không phải quần áo nguyên bản bộ dáng có thể thấy được rõ ràng là trải qua các may hậu kỳ sửa đổi mà lại liền ngay cả chạy trốn đi hai tên tốc độ hệ giáp tình giả t u i trò bên trên cũng riêng phần mình cột vài chấm đầu nhìn qua tựa như một loại nào đó đánh dấu chơ một chút、ừ. thần l ă người n trưởng lão thần sắc liền giật mình nguyên bản đang muốn đem hai người giết chết nghe thấy lâm đông lời nói lập tức dừng lại động tác cũng cung kính lùi sang một bên thì thầm trong lòng chẳng lẽ đại nhân muốn thử xem người sống lâm đông đi lên trước ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống trên mặt đất nữ hải gặp nó một tay che n g ự c sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh tại gương mặt trượt xuống ngươi trên y phục này màu trắng là có ý gì chúng ta chúng ta là áo trăng giáo thành viên nữ hải nước mắt nhìn xem lâm đông mở miệng giải thích áo trăng giáo lâm đông thần sắc hơi kinh ngạc ngay vào cái này rõ ràng là cái tổ chức bất quá cái này người nào đặt tên chữ cảm giác rất lào dáng vẻ nữ h à i nhẹ gật đầu bắt đầu tự giới thiệu không sai ta là áo trắng giáo tả hộ pháp khuyên các ngươi tranh thủ thời gian thả ta nếu không lão đại ta không tha cho ngươi lâm đ ô n g nghe nói tả hộ pháp lập tức cảm giác càng lạo cũng liền thích tiểu thuyết võ hiệp trung nhị thiếu niên mới có thể làm ra chức vị như vậy cho nên áo trắng rốt cuộc là ý gì tại chúng ta áo trắng trong giáo trên thân màu trắng càng nhiều liền đại biểu địa vị càng t u n quý thực lực cũng liền càng cương đại nữ hải cũng không có dấu d i m còn nhớ rõ lao đại từng nói qua áo trắng đại biểu cho tín ngưỡng cũng đại biểu cho uy hiế có thể cho mọi người mang đến hảo vận lâm đông thì càng nghe càng cảm thấy c ổ q u á i các ngươi lão lớn có phải hay không gọi vương thành ừng ngươi vậy mà nhận biết lão đại của chúng ta nữ hài trong mắt tràn ngập kinh ngạc lâm đông đứng tại chỗ trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc trong lòng có chút im lặng cái này vương thành đang làm cái gì máy bay nhớ tới lúc trước nhân loại văn minh từ biệt vương thành nói muốn đi dị tộc đại lục không nghĩ tới thời gian qua đi hơn nửa năm lâu vật nhỏ này lại thành lập tổ chức bất quá hắn cũng coi như thiên phú dị bẩm thức tỉnh năng lực an đoán đi vào dị tộc đại lục tựa như chuột rơi vào trong thùng đạo tiến bộ phi thường thần tốc c h ắ c không được vừa gặp thần lần đầu người mắt lục man thời điểm liền nghe hắn nói chán ghét bạch thi phục xem ra chính là cái này t h o t r a n g giáo duyên c ớ nữ h à i gặp nó trơ mặc không d i ữ nói đã ngươi nhận biết lão đại ta còn không đổi mau thả ta lão đại ta tính toán chi ly có thù tất báo lòng dạ hẹp h ỏ i á c độc tàn nhẫn nếu ai đắc tội đến hắn coi như chân trời góc biển thù này tất báo、Phúc. liền ngay cả bên cạnh thần là người tộc trưởng cũng nhịn không được cười ra tiếng ám đạo con người trước mắt quá ngu xuẩn dám uy hiếp bất tử tộc cũng thật sự là đủ dũng đoan chừng người ta ước gì đi tìm hắm báo thù nhân loại đi thi thổ tìm bất tử tộc đây tuyệt đối là c h ẳ n g sống cùng đưa đồ ăn không sai b i ệ t lắm coi như tập t o à n nhân loại văn minh trí lực cũng khó có thể làm được dù sao từng có tiền lệ d i ệ t tinh hạm đều bị làm chìm cho nên loại kia uy hiếp ngữ không có chút ý nghĩa nào nghe càng giống là chuyện tiếu lâm nhưng là lâm đông trầm ngâm một lát trầm d ã i nói được có thể thả các người đi ừng vô luận là nhân loại nữ hải vẫn là thàn là người n tộc trưởng đều mắt lộ vẻ kinh ngạc thật đem thả rồi thàn là người tộc trưởng náo trầm mạch thực sự không nghĩ ra có thể hắn cũng không dám hỏi hắn cũng không dám nói nhân loại nữ hải cũng thật bất ngờ nguyên bản là trước khi chết miệng này một chút làm một chút tự an ủi mình dãy r u ộ n không nghĩ tới thật đúng là thành công lão đại của mình lực uy hiếp lớn như vậy sao lâm đông tiếp tục nói mang ta đi tìm các lão đại của ngươi vương thành đi tìm lão đại ta tốt không có vấn đề nữ hải thần sắc liền g i ậ t mình một chút đánh giá lâm đông trang p h ụ trong lúc nhất thời lại không phân rõ hắn là nhân loại vẫn là cái gì cái khác quái vợn hậu phương thần là người tộc trưởng b ừ n g tỉnh đại ngộ coi là đây là muốn thả dây dài câu cả lớn trực tiếp tìm tới nhân loại hã hộ đem bọn hắn một mẹ hốt gọn bất quá chỉ cần tôn này sát thần có thể rời đi thần làm nhân bộ rơi Vậy chương o i n v tám c Nếu trăm linh chín áo trang tín ngưỡng một bên khác hai tên tốc độ hệ giác tình giả còn đang bay trốn nhanh chóng nhanh rời đi người thàn làn bộ lạc đi vào một chỗ trong sơ gốc nơi này có mấy tên nhân loại chính cẩn thận ẩn nấp ngưng thần đề phòng một phương hướng khác trong đó cầm đầu thanh niên chính là vương thành thân là áo trắng giáo người sáng lập phục sức cũng rất có nhận ra độ là nửa trắng nửa đen màu trắng không chỉ có biểu tượng trong giáo địa vị càng quan trọng hơn là ra ngoài thành cướp bóc đốt giết lúc thuận tiện phân chia địch nhân cùng đồng bọn thành ca tên kia giác tỉnh giả kêu lên mắt lộ ra vội vàng chi sắc chúng ta đi thẳng l à n nhân tộc cứu viện kế hoạch thất bại liền ngay cả tuyên tỷ cùng nghiêm ca cũng cắm bên trong cái gì tại sao có thể như vậy vương thành mày nhân lại trải qua thời gian dài sát phạt cùng máu tươi tẩy lễ cả người lộ ra một vòng lãnh ý cái kia hai tên tốc độ hệ g i á tỉnh giả đem chuyện mới vừa phát sinh ký càng giảng thuật một lần bao quát cái kia quỷ dị phù văn cuối cùng dẫn đến tiếp nối thất bại lần này có thể phiền phái vương thành nhìn một chút thàn l ằ n nhân bộ rơi phương hướng lại nhìn một chút một chỗ khác phương xa nguyên bản hắn mang theo áo trăng giao chúng chỉ ở dị tộc đại lục biên giới du tẩu nhưng nhân loại văn minh phái ra nội thành cao thủ đối bọn hắn tiến hành tiêu diệt toàn bộ thế là bất đắc dĩ càng lúc càng thâm nhập mà những cái kia nội thành cao thủ vẫn như cũ truy tìm lấy bọn hắn tung t í c h lập tức liền muốn đánh tới có thể một bên khác chính là thàn làm nhân bộ rơi bây giờ có thể nói là trước có sói sau có hổ t r i để lâm vào tình cảnh lương nan nếu không chúng ta từ thần l ằ n nhân bộ rơi đi vòng qua có một người đề nghị chỉ sợ đã không còn kịp rồi vương thành ánh mắt nghiêm trọng bởi vì người thần l ằ n khiếu i á c nhạy cảm mà lại bộ lạc không chỉ một chỗ phân bố phạm vi rất rộng căn bản khó mà đi vòng mặt khác càng đi dị tộc lớn lục thâm chỗ q u á i vật càng c ư ờ n g đại coi như có thể đi vòng qua cũng không chừng gặp phải sinh vật gì nó mức độ nguy hiểm không thua gì cùng nội thành cao thủ sống mái với nhau không có biện pháp chúng ta cùng nội thành g i á tỉnh giả liệu mạng đi một tên thủ hạng ân lệ có thể luân lạc tới dị tộc đại lục đều không phải là đèn đã cản dầu vương thành mắt lộ ra suy tư chậm rãi lắc đầu hiện tại cũng không phải hành động theo cảm tính thời điểm chúng ta không phải đám kia giác tỉnh giả đối thủ cùng đi cũng là chịu chết không bằng áo trắng giáo tạm thời giải tán đi a giáo chúng thần sắc khẽ giật mình thần sắc kinh ngạc đương nhiên là có chút không bỏ nhưng là tách ra chạy trốn quả thật có thể r a tăng sống sót tỷ lệ trong lúc nhất thời đám người không nói gì lâm vào trong trầm mặc bầu không khí tới mấy phần bị thương có thể lúc này nơi xa một trận vang lên sàn sạt lên rừng rậm nhánh cây lay động tựa hồ có đồ vật gì tới gần ai vương thành giơ tay lên bên trong lưới dao liếc mắt nó không ì n chỉ n giác. h có như thế tại hậu phương còn có tên kêu hỏa hệ thanh niên hắn tao nộ tinh thần công kích sắc mặt đồng dạng có chút tái nhuận hai người bước chân phủ phiếm từng bước một đi tới cái này Đám người mặt mũi tràn đầy đề phòng nắm chặt binh khí thầm nghĩ trong lòng là người hay quỷ tại dị tộc đại lục quỷ dị quái vật quá nhiều có thể ngụy trang thành nhân loại càng là không phải số ít mọi người chớ khẩn trương thật là chúng ta trở về chúng ta không có chết nữ hải suy yếu giải thích nói vương thành liếc mắt hỏi các ngươi chuyện gì xảy ra ta ta cũng không rõ lắm thàn là người n trong bộ lạc có người giống như nhận biết lao đại ngài có thể là bức bách tại uy hiếp liền đem chúng ta thả lại tới nhận biết ta vương thành ngay vậy càng là không nghĩ ra đây không có khả năng a tự mình mặc dù có mấy phần hung danh nhưng cũng tự biết bao nhiêu cân lượng căn bản không có gì l ự c uy hiếp càng không khả năng để thản l ằ n nhân bộ rơi vào người nhưng vào lúc này có một đạo áo trắng thân ảnh từ chỗ rừng sâu n ư n g hiện cũng chậm rãi đi tới ở sau lưng hắn còn có mấy tên bị giải cứu ra nhân loại bỗng nhiên đỡ lấy khập khánh xuất hiện vương thành liếc mắt nhìn đi cả người trong nháy mắt n g â y dại luôn luôn lạnh lùng ngoan lệ trên mặt vậy mà bắt đầu động dung hắn khỏe miệng co giật hai hàng thanh lệ nhịn không được c h ả y ra tựa như nhận hết ủy khuất hải tử rốt cục gặp được ra trường sư phụ vương thành vứt bỏ binh khí chạy lên trước b ị h một chút hai đầu gối quỳ xuống đất kiểm chế đã lâu cảm xúc triệt để bộc phát ngăn không được gào khóc khóc giống lên mà mọi người chung quanh đều giật mình trong lòng xuất hiện cái cự đại dấu chấm hỏi sư phụ bọn hắn chưa từng nghe nói qua vương thành có cái gì sư phụ mà lại hắn một đường chinh chiến giết người vô số chính như v ô n g tử tuyên miêu tả như vậy tính toán chi ly có thủ t ấ t báo lòng dạ hẹp hỏi á c độc tàn nhẫn tại nhân loại văn minh bên trong càng là có cái xương hảo vạn người đồ không nghĩ tới luôn luôn kiên nghị lãnh k h c hắn giờ phút này vậy mà khóc nhưng mà ánh mắt mọi người nhắm vào lâm đông y cái kia thuần túy chán loãng vô cùng đáng chú ý bọn hắn tựa h ồ nghĩ tới điều gì trong đầu chỉ hiện ra bốn chữ áo trăng tín ngưỡng chẳng lẽ lâm đ ô n g ánh mắt bình tĩnh thấp mắt nhìn chăm chú lên thiếu niên gặp nó bà vai co gáp trong mắt chứa nhiệt lệ thế nào khóc như thế bị khuất không có không có gì ta nhìn thấy ngài quá kích động vương thành tay háo sờ sờ mặt dùng sức lau khô nước mắt trong lúc nhất thời cũng cảm thấy mình không có tiền đồ bên cạnh ông tử tuyên s á m xịt túi đầu lúc này mới biết không phải là lao đại uy hiếp mà trước mắt vị này là chân chính điện thoại di động trong nhân loại thành cao thủ chính t hay nhau đối với chúng ta truy sát không phân ngày đêm đã tiếp tục một tháng chúng ta bây giờ không đường có thể trốn dạng này a lâm đ ô n g thuận miệng ứng tiếng ánh mắt đảo qua cái khác giao chúng gặp bọn họ phong trần mệt mỏi thần s á c mỏi mệt mắt quần thâm dày đặc trên thân phổ biến mang theo tổn thương xác thực đã rất lâu không có nghỉ ngơi đúng lúc này trong rừng cây chuyển đến cánh chấn động âm thanh có một con mô p h ỏ n g sinh vật ong mật từ đằng xa bay tới đến rồi bọn hắn lại đổi tới mọi người vẻ mặt ngưng tụ nhao nhao cầm lấy binh khí ong mật thanh âm như là ác mộng bởi vì đó chính là nội thành thiết bị truy tìm tùy thời tùy khắc đều sẽ xuất hiện ở bên người hai mươi bốn giờ không ngừng thậm chí không ít người đều bởi vậy xuất hiện nghe nhầm dù sao tiếp tục hơn một tháng cho dù g i á c tỉnh giả cũng không chịu nổi ẩm có vị g i á c tỉnh giả h ỏ a hệ năng lực nương kết đưa tay ở giữa đem cái kia mô phòng sinh vật phong mật đánh rơi chỉ bất quá nơi này hình ảnh đã truyền tâu ra ngoài ở phía xa chân trời có một khung cỡ trung phi hành khí phía trên có hơn một mươi tên rác tỉnh giả cầm trong tay tinh hạch xuống ống cũng trang bị dao găm đằng bình khí ban điều khiển chỗ có vị thanh niên nhìn chằm chằm màn ảnh khỏe miệng lộ g i vẹ tươi cười nguyên lai trốn ở cái này bị ta phát hiện đi bọn này ngoại thành lớp người quê mùa vậy mà làm cái gì khăn trắng khởi nghĩa thật sự là không biết lượng s ứ c chương tám trăm m ư ơ i tiêu diệt hành động đi thôi chúng ta phải nhanh lên một chút đi xử lý bọn hắn đừng bị bọn này phản tặc trốn thoát thanh niên vung tay lên nói bên cạnh tên đồng đội hỏi hạo ca ta không vân vân cái khác đội ngũ sao còn chờ cái rắm bọn này lớp người quê mùa thuộc thọ chạy nhanh c h ó n g chờ những người khác đến nơi này món ăn cũng đã lạnh nha cũng đúng đồng đội gật đầu đồng ý lập tức điều khiển phi hành khí hướng mục tiêu địa điểm bay đi nhâm hạo trong mắt tinh quang lấp lóe lộ vẻ vô cùng phấn khởi Kỳ nhưng t t l bắt được phương tâm là chính hắn huyết tưởng biết sát xuất cơ hồ là không bất quá thông qua lần hành động này để nàng nhận biết hạ tự mình cũng là cực tốt xem như tại mỹ nữ trước mặt lộ mặt phi hành khí l ư ớ t gấp hóa thành một vệ cầu vồng rất sắp tiếp cận mục tiêu địa điểm hạo ca đám người kia giống như không có trốn a ồ、oh. nhâm hạo hơi kinh ngạc nghĩ thầm đây là từ bỏ trống lại rồi một lát sau phi hành khí cấp tốc hạ xuống rơi vào trong rừng trên đường bẻ gãy vô số nhanh cây đ ô m nốt tiếng vang không ngừng theo phi hành khí khoang thuyền cửa mở ra nhâm hạo đám người từ đó đi tới bọn hắn trang bị đầy đủ trang bị đến tận răng ánh mắt liếc nhìn ở giữa phát hiện vương thành vai khiêng vi vi q u ể n lưỡi lao trường đao ngồi tại trên một tảng đá lớn nó xung quanh chính là áo trắng giao chúng thành viên đám người mặc dù phong trần mệt mỏi t h ầ nhâm s mệt, n hạo ư n g mắt chằm, từ m lộ ra khinh thường phân phó nói những người khác có thể xử lý cái kia vương thành tốt nhất bắt sống mang về tiếp nhận các đại nhân thẩm phán、ừ. Không có người. Có thể thẩm phán ta. vương thành, thành phán trường, trường đao trong tay nguyên bản cũng có chút quyển lối lao giờ phút này phát ra một tiếng gào thét hình dạng lần nữa phát sinh biến hóa song ép cấp bậc chiến đấu uy thế hạo đảng t h u n g quanh tráng kiện tây cối tựa như giấy đồng dạng nao nhau, nhau bị dư ba xoắn nát xuất hiện một mảnh khu vực chân không vương thành căn chặt hàm răng trong lòng hoàn khí điên cuồng sinh sôi khí tức quanh người càng phát ra cường đại hắn nắm trưởng thanh quyền đưa tay đánh phía trước ẩm ẩm một quyền c h i uy còn như núi lửa bộc phát nguyên bản hủy d i ệ t tính ba động càng thêm mãnh liệt lâm đ ô n g yên lặng chú ý phát hiện vương thành đã có cấp ss thực lực lại thông qua hoàn khí gia trì đặt đến cực hạn lời nói có thể phát huy ra ss chiến l ự c lâm đ ô n g cùng nó phân biệt đến bây giờ có chừng thời gian tám chín tháng có thể nói là tiến bộ thần tốc đều nhanh gặp phải tự mình bằng vào vương thành thực lực đủ để chiến thắng tên kia lôi hệ giáp tình giả thế nhưng là mấy vị khác giao chúng t hh ì c nhìn các ngươi có thể kiên trì bao lâu bằng vào mấy cái này vớ va vớ vẩn cũng nghĩ cùng nội thành đấu quả thực là lấy trứng trọi đá các ngươi tiếp sau ném cái tốt thai đi đừng sinh ra ở ngoại thành bọn hắn còn chưa vận dụng tự thân năng lượng chỉ dựa vào tinh hạch xuống ống liền đem đối diện đánh không được cho nên trong lòng không có sợ hãi nhưng trong chốc lát d ị biến đột phát đ ỗ n g nhiên một cỗ không gian chi lực tràn ngập ra trong nháy mắt bao phủ toàn trường hết thẻ trước mắt đều phản p h ấ t bị đẻ xuống tạm dừng khóa khoảnh khắc tính lại vô luận là bay tán loạn cây cỏ b ẻ gây nhanh cây hoặc là năng lượng đạn tháo cùng mọi người xạ kích lúc tư thái nội thành giác tỉnh giả nhóm nhao nhao thần sắc đại biến nguyên bản vẻ đắc ý quét sạch s a n h xanh ngược lại biến vô cùng kinh hãi thậm chí hô hấp đều tùy theo dừng lại đây là chuyện gì xảy ra tốt lực lượng cường đại ta ta muốn không chịu nổi mọi người nhao nhao hò hét mà ở bọn hắn mất đi ý thức trước một giây tận tận nhìn thấy phía trước có cái áo trắng thân ảnh xuất hiện phanh phanh phanh phanh phanh một đám g i á c tỉnh g i ả nhao nhao nổ nát vụn tàn phá thi thể ngã xuống đất tại chỗ chỉ còn lâm đông một mình mà đứng đầy trời huyết vũ về xuống lại không một tích có thể gần hắn thân hậu phương cả đám gặp này đều mắt trong váng bọn hắn đầu tiên là nhìn xem n ồ n ngang trên đất thi thể nhìn nhìn lại lâm đông áo trắng thân ảnh rung động trong lòng vô cùng quá mạnh đi chẳng lẽ đây là điện thoại di động thực lực đối diện cứ như vậy bị m i ệ sắt rồi mọi người biết lâm đông rất mạnh nhưng không có nghĩ rằng mạnh đến loại trình độ này trước mắt hình tượng có chút đổi mới bọn hắn nhận biết mà tại cách đó không xa ba động vẫn như c ũ m á n h liệt nhâm hạo cùng vương thành còn tại chiến đấu nhưng mới rồi thi vực lực lượng hấp dẫn đến bọn hắn chú ý có thi vương nhâm hạo trong lòng lột bột một chút vội vàng quay đầu trông lại lại vừa lúc nhìn gặp đồng đội mình toàn bộ ngã xuống đất một m à n kia hắn thần sắc yên lặng sinh lòng không ổn cảm giác có thể phía trước gầm thanh xé gió lên chỉ cảm thấy n mực kịch liệt đau nhức vương thành thiết quyền đã đánh tới giáp đi nhâm hạo trúng một kích sương được lõm lôi linh cụ thể sống chết trước mắt hắn lại buộc phát ra cuối cùng lực lượng m á n h liệt lôi nguyên tố dung hợp tiến no trong tế bào khí thế lại lần nữa kéo lên lâm đ ô n g bay đầu lướt qua cảm giác chiêu thức kia có phần có chút quen mắt cùng hoen lôi thần hàng thế có chút tương tự chẳng qua là mini bản mà lúc này vương thành hoang khí m á n h liệt chỉ một thoáng phóng lên tận trời thoáng qua đạt đến đỉnh điểm phảng phất g i á c quỷ hàng thế đồng dạng thi triển ra tự mình một kích mạnh nhất cả hai giữa không trung va chạm t h ư ợ n h ư hai viên sao trồi tang ộ kinh khủng năng lượng b ộ c phát ra trong khoảnh khắc lôi điện chi lực bắt đầu tán loạn sau đó đều bị thốn vệ nhâm hạo thân thể từ không trung rơi xuống như phá bao tải giống như đập tầm ầm tại mặt đất hắn môi cái lỗ chân lông đều tràn ra máu tươi tựa như huyết h ồ lô thân thể cơ năng không ngừng bị hoàn khí phá hư chỉ còn xuất khí không có t i ế n khí lâm đông đi đến hắn n ó bên người thấp mắt dò xét một mắt lao sư của ngươi là h o a n sao ngươi làm sao ngươi biết nhâm hạo hết sức yếu ố t lâm đông không có dấu diếm nói thẳng nói bởi vì ta giết hắn、Ngày. nhâm g n hạo thần sắc khẽ giật mình lập tức nghĩ đến cái gì trong lòng trong nháy mắt bị hãi nhiên lấp đầy ngay sau đó nghĩ tới chính là nhất định phải nói cho cái khác đội ngũ tuyệt đối đừng trở lại bây giờ áo trắng giáo diện không được có thể tính mạng hắn chạy tới cuối cùng bất lực lại cáo chi đồng đội t ạ i ý thức tiêu tán trước một giây đ ô n g nhiên ý thức được nhân loại một khúc bi ca lại muốn bắt đầu chương tám r ư ờ i một nhân viên mất liên lạc sư phụ ta hiện tại còn có thể a vương thành n ế t miệng cười nói ừng không tệ lâm đông gật đầu nói đạt được công nhận của hắn vương thành rất là kích động sư phụ bây giờ ngài đã tới chúng ta giết trở về nhân loại văn minh đi lại đến nội thành đi một chuyến nào hắn cái lòng trời lở đất không đi lâm đông từ chối nói bởi vì đám nhân loại kia đã để hắn không làm sao có hứng nổi cảm giác không có gì tốt r ả n h trừ phi một cái khác triết diệt tinh hạng ta đến dị tộc đại lục là vì đến cấm địa đi phá giải phù văn bí mật cấm địa vương thành đôi mắt trừ n g chừng trong lòng kinh ngạc ám đạo không hổ là sư phụ quả nhiên là làm đại sự thi cùng cấm địa so sánh đến nhân loại văn minh cướp bóc đ ố t giết s á c thực hơi có vẻ tiểu nhi khoa vậy ngài có thể hay không mang bọn ta cùng đi có thể lâm đông trả lời nói dù sao diệt tinh hạng ngay tại chạy đến mặt trên còn có mấy chục vạn tiểu đệ nhiều mấy người này loại cũng là không quan trọng mà lại đến lúc đó nói không chừng còn có chỗ lợi gì hậu phương ông tử tuyên các loại giáo chúng nghe vậy hai mặt nhìn nhau cái này muốn đi cấm địa bọn hắn nguyên bản chỉ ở đại lục biên giới sống tạm vẹn vẹn là sinh tồn đã nỗ lực toàn bộ cố gắng từ không nghĩ tới muốn đi đại lục trung tâm đi rất khó tưởng tượng nơi đó đến tột cùng là như thế nào một phen quan cảnh sư phụ cái tiết cấm địa vị trí cụ thể ở đâu vương thành hỏi lần nữa ta cũng không rõ lắm lâm đông chỉ nghe nói cấm địa tại đại lục trung tâm có thể dị tộc đại lục cũng bất quy tắc mà lại diện tích thực sự quá lớn coi như biết ở giữa cũng khó có thể tìm tới xác thực vị trí đi thôi chúng ta lại về thàn l ằ n nhân bộ rơi hỏi t h à m một chút lâm đ ô n g suy nghĩ nói tốt. vương thành trong mắt tinh quang lấp lóe trước đó người thàn làm nối bọn hắn tới nói vẫn là giết người mút m á u quái v ậ t phi thường khủng bố nhưng bây giờ đã khác biệt bọn hắn có thông tin thay mặt lập tức lâm đ ô n g đem nhâm hạo một đám thi thể bao quát vũ khí phi hành khí hết thể thu nhập không gian chữ a vật bên trong sau đó mang theo vương thành đám người rời đi tại chỗ ngoại trừ chiến đấu vết tích thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra cho nên lâm đông tính toán đợi chờ mình tiểu đệ có thể diệt tinh h ạ m tốc độ cùng cỡ nhỏ phi hành khí so sánh tự nhiên sẽ chậm hơn rất nhiều đoán chừng đến dị tộc đại lục còn cần cái ba năm ngày dứt khoát trong khoảng thời gian này lâm đông dự định đi thẳng làm nhân tộc làm một chút khách tìm hiểu một chút đại lục tình huống khác mà một bên khác tại rừng cây bên ngoài chân trời lơ lửng lấy một khung cỡ trung chỉ huy hạng một vị thân mặc đồng phục tác chiến nữ hải đứng ở trong đó một đôi ngập nước mắt to đang theo dõi bản điều khiển màn ảnh cả tòa cỡ trung chỉ huy hạng bên trên khoảng chừng hơn hai trăm tên giác tỉnh giả từng cái trang bị tinh hạch kiếm ánh sáng sáng v S -S -S tộc tộc như thế đội hình đối phó một đám ngoại thành phản tặc có thể nói là dết gà dùng tới mổ châu đao có thể cho dù là dạng này lam tiểu nga vẫn như cũ không yên lòng đầu tiên là phái ra cái khác đội ngũ truy sát vương thành bọn hắn một tháng gặp bảo đảm không có biến cố gì mới dám để nữ nhi tới đây lịch luyện cho nên tần thư giao lòng tràn đầy mong đợi thực chiến nhưng thật ra là mẫu thân một tay đạo diễn tân tiểu thư chúng ta có một tổ nhân viên mất liên lạc có vị thanh niên vội vàng tiến lên báo cáo ồ chuyện gì xảy ra thần thư giao đại mi hơi nhữ quay đầu chống lại thanh niên lắc đầu không rõ ràng bọn hắn hành động trước đó cũng không có liên hệ cái khác đội ngũ vậy bọn hắn cuối cùng mất liên lạc địa điểm ở đâu ngay tại thàn làm nhân bộ rơi khu vực bên ngoài thanh niên trả lời nói thần thư giao mắt lộ g i suy tư thàn làm nhân bộ rơi bên ngoài chẳng lẽ tao ngộ dị tập quái vật vây công cái tiêu tổ nhân viên người lãnh đạo là ai thực lực như thế nào người lãnh đạo gọi nhâm hạo cấp ss lôi hệ giác tình giả đã từng còn đi theo hoác lao học tập qua một đoạn thời gian thực lực không kém thanh niên thành thật trả lời t h ầ n thư giao thì càng thêm khó hiểu cấp ss giác tình giả còn có thể mất liên lạc hơn nữa còn là hoác học sinh cũ việc này đương nhiên không thể cứ tính như vậy đi chúng ta đi qua nhìn một chút t ố t thanh niên đáp ứng một tiếng lập tức cỡ trung chỉ huy hạm lập tức quay đầu hướng phía cái hướng kia gấp vút đi nhân loại tại dị tộc đại lục mất liên lạc hơn phân nửa là g i nhiều lành ít nhưng bạn thiết kế học viện khẩu hiệu của trường chính là vĩnh viễn không nói vứt bỏ đồng nghĩa với sẽ không dễ dàng từ bỏ bất luận cái gì đồng bạn nhưng hạo t h ầ n thư giao một mình n ì non thật đáng tiếc lấy loại phương thức này nhận biết ngươi ước chừng mấy m ư ờ i phút về sau chỉ huy hạm đi vào vị trí chiến đấu dưới mắt đại địa cảnh hoàn g toàn khắp nơi khắp nơi đều là bẻ gãy cổ thụ một mảnh hỗn độn chỉ huy hạm bình ổn rơi xuống đất thần thư giao một đám từ đó đi ra nàng quan sát đến cảnh vật chung quanh gương mặt xinh đẹp càng phát ra nghi hoặc kỳ quái liền xem như xảy ra chiến đấu vì cái gì không có thi thể liền ngay cả phi hành khí cũng không thấy khả năng là bị dị tộc quái vật mang đi a b ê sẽ sẽ. trong không khí lưu lại đại lượng mùi máu tươi khẳng định phát sinh qua thường vòng hơn nữa còn không nhỏ chuyện này khá là quái dị tần tiểu thư theo ta thấy nếu không lịch luyện liền đến cái này chúng ta trở về đi trở về tân thư giao chừng to mắt quay đầu t r ô n g lại mặt mũi tràn đầy đều là hỏi hảo tự mình còn cái gì cũng không làm chỉ là mắt nhìn chiến đấu hiện trường ngay cả một cái phản tặc hoặc là dị tộc quái vật cũng không thấy cứ như vậy trở về không được chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng chúng ta hẳn là tiếp tục hướng phía trước tìm xem nhìn xem còn có hay không cái khác manh mối vạn nhất có cái gì khác phát hiện đâu vậy được rồi trung niên nhân bên cạnh gật gật đầu chỉ đến đáp ứng thế nhưng là trời sắp tối rồi đến ban đêm dị tộc đại lục chính là loài săn mồi thiên hạ cho nên ta đề nghị buổi sáng ngày mai chúng ta lại hành động có thể thần thư giao đáp ứng lúc này trời chiều lặn về phía tây chân trời một mảnh mờ nhạt có thành bảy quái điều réo vang sốt u ruột nhanh lướt qua không khí biến âm lạnh lên trận trận gió lạnh thổi qua giữa khu rừng ô ô rung động theo nhánh cây đong đưa phát ra s ả n sạt thanh âm đây hết thể đều biểu thị màn đêm tức sắp giáng lâm chương tám trăm m ư ơ i hai bộ lạc nghỉ ngơi âu ngao ba biến dị sói tiếng gào thét trong sơn cốc văng lên đại biểu cho loài săn mồi đã xuất động giết chóc ban đêm bắt đầu tại than là người bộ lạc bên trong lão tộc trưởng vẫn như cũ lòng còn sợ hãi ngẫm lại phi thường nghĩ mà sợ nhanh các ngươi nhanh đi tổng bộ rơi đem việc này báo cáo vương thượng liền nói có bất tử tộc giáng lâm dị tộc đại lục đại nhân có nghiêm trọng như vậy sao ta nhìn hắn cũng không làm gì chính là thả đi mấy tên nhân loại mà thôi thủ hạ có chút không hiểu than là người tộc trưởng nổi giận nói bằng quy của ngươi biết cái gì bất tử tộc xuất hiện tại đại lục chắc chắn nhấc lên một mảnh dung chuyển đáng sợ sự tình ở phía sau đâu hiện tại hồi báo cho vương thượng để cho tộc nhân sớm chuẩn bị a nguyên lai、like、là dạng này a nhanh lên đi thôi đừng lề mề tộc trưởng lần nữa thúc giục cái k i a tên thủ hạ liền vội vàng gật đầu đáp ứng cũng mang theo một đám thàn là người n chiến sĩ nhanh nhanh rời đi bộ lạc thàn là người n tộc trưởng chuyển mắt nhìn hướng chân trời gặp màn đêm sắp tới hắc ám sắp thôn phệ hết thảy nhỏ yếu sinh vật nhất định phải quần cư dựa vào lực lượng tập thể tại phiến đại lục này sinh tồn được thàn là người n tộc trưởng cảm thấy hôm nay là khoảng cách bộ lạc diệt vong gần nhất một lần bất quá còn tốt vị tia bất tử tộc không có báo nổi đã rời khỏi nơi này nhưng lúc này lục man từ đằng xa vội vã chạy tới tộc trưởng đại nhân không xong cái tia bạch k phục lại trở về. cái gì than l ă người n tộc trưởng há to miệng s á t mặt kinh hãi hắn trở về làm gì không biết ta hơn nữa còn mang theo một đám bạch di phục than l ă người n tộc trưởng lâm vào c h â n mặc vừa mới bung xuống tâm lại lần nữa nhắc đến cổ họng bên trong chỉ chốc lát chỉ gặp lâm đông thành thơi thành thơi từ đằng xa đi tới đi theo phía sau vương thành đám người trên người bọn họ màu trắng trở thành chủ sáp điệu than l ă người n tộc trưởng vội vàng chạy chậm tiến lên đại nhân ngài đây là về tới làm gì rồi làm sao không chào đón a không không không hoan n g h o a n n g ha ha t h à n là người n tộc trưởng mạnh gạt ra cái tiếu dung so với khóc đều khó nhìn vương thành đám người bốn phía quan sát nguyên lai、like、đây chính là dị tộc bộ lạc cảnh tượng nơi xa trong mờ tối có từng đôi điểm sáng màu vàng chính nhìn bọn hắn chằm chằm rất là kinh khủng nếu như bình thường đúng là nhân loại khó mà đặt chân khu vực bất quá bây giờ đi theo lâm đông sau lưng bọn hắn tự nhiên không có sợ hãi cái này kêu là h o trang tín ngưỡng nhất là ông tử tuyên đám người trước đó còn bị thần là người gây thương tích bây giờ gặp nó tộc trưởng túi đầu k h ô n l ư n g bộ dáng trong lòng một trận mừng thầm lâm đông chậm rãi nói ta lần này trở về vẫn lâm đông nghe vậy yên lặng suy tư dù vậy đơn sơ phù văn trong chiến đấu cũng ra kỳ hiệu cuối cùng thay đổi chiến cuộc đương nhiên bọn hắn chỉ là tiểu hài tử đánh nhau nếu muốn cùng trung châu hoàng gia tác chiến cần càng cường đại phù văn vậy ngươi nói một chút ai hiểu phù văn tương đối sâu áo lâm đông hỏi ngài ta thàn là người dài lão trương há mộm tự hầu nghĩ đến cái gì lời nói tiếp theo ngừng lại làm sao ngươi sẽ không nói không nên lời a lâm đ ô n g ngữ khí mang theo lãnh ý không có vậy khẳng định không có than lằn nhân tộc người cắn răng tựa hồ có chút giấy r u ộ n chúng ta t h ẳ n lằn tộc bộ lạc đại tế tư tương đối tinh thông p h ủ văn a vậy được ngày mai mang ta đi các ngươi tổng bộ rơi xem một chút đi lâm đ ô n g gấp nói tiếp than lằn người tộc trưởng vỗ chán một cái trong lòng não não cảm giác cùng lục man phạm vào đồng dạng sai lầm như đem hắn đưa đến tổng bộ rơi đi không biết vương thượng sẽ là phản ứng gì thật là muốn mạng g lập tức lâm đồng mang theo vương thành một đám tại thàn lằn nhân bộ rơi nghỉ ngơi một chút đến bên ngoài có thàn lằn người thủ vệ trấn dữ thậm chí cùng chút không biết tên thú loại phát sinh chiến đấu nhưng ở trong bộ lạc hoàn toàn không có bị q u ấ y dày vương thành nhóm l ử a một đám đống lửa nhảy cấm ánh lửa đem chúng quanh chiếu lúc sáng lúc tối vật liệu gỗ thiêu đốt đ ô m đ ố t rung động hô thật sự là rất lâu không có như thế an nhàn vương thành thở một hơi dài nhẹ nhõm nói từ khi chạy trốn tới dị tộc đại lục liền một mực bị đuổi rét nỗ bận rộn đợi cũng phải phòng bị biến dị quái vật cho nên thần kinh từ đầu đến cuối căng thẳng chưa từng n h ư này vông lòng qua đúng vậy a có đ chính là một niềm hạnh phúc bên cạnh ông tử tuyên đi theo nói vương thành niên g h qua hắn một mắt n g ư y i một trong đó thành nha đầu hạnh phúc thời gian hẳn là qua không y ta cũng không có chỉ là điều kiện vật chất hậu đãi một chút trên tinh thần cũng rất mệt mỏi có lẽ đều không có ngoại thành người ta b u ô n g lòng ông tử tuyên buông tay nói cái khác áo trắng giáo thành viên phổ biến đến từ ngoại thành bọn hắn bất mãn cùng nội thành t r i n h lệnh cho nên s ô n g quan khởi nghĩa nhưng ông tử tuyên nguyên bản liền sinh hoạt tại nội thành hơn nữa còn là bản thiết kế học viện học sinh có thể nói tiền đồ vô lượng chỉ là về sau trong nhà tao nộ nặng biến cố lớn mới lưu là chỗ gia nhập áo trắng giáo lâm đông liếc mắt nhìn đi trong lòng cũng là hiếu kỳ người phạm chuyện gì ta giết người vương tử tuyên mắt lộ ra hồi ức chi sắc ẩn có chút thống khổ tựa hồ chuyện cũ nghĩ lại m à kinh bởi vì nàng giết không là người khác mà là nàng kế phụ từ từ mẫu thân tái giá về sau vương tử tuyên liền dọn đi cùng kế phụ ở cùng nhau khi đó nàng tuổi còn nhỏ còn chưa rất tính kế phụ mới đầu đối nàng cũng không tệ lắm có thể về sau không biết làm sao vậy tính tình đại biến thường xuyên bạo lực gia đình mẫu thân của nàng vương tử tuyên tiến lên khuyên can kết quả cũng lọt vào đánh đập khi đó nàng bất lực bàng hoàng thống khổ đối toàn bộ thế giới tràn ngập tuyệt vọng tâm linh nhỏ yếu gặp trọng đại thương tích về sau may mắn trở thành giác tình giả cũng bị bản thiết kế học viện chọn chúng học nghệ có thành tựu về sau tại lại một lần cùng kế phụ trong xung đột đ ọ c lại đã lâu tâm tình tiêu cực rốt cục toàn diện bộ p h á t cuối cùng mất khống chế đem kế phụ giết chết lọt vào thẩm phán ngày ấy vừa lúc thiên quan vỡ vụn nội thành hoàn toàn đại loạn vương tử tuyên nắm lấy cơ hội đánh ngã mấy tên thủ vệ từ trong thành chạy tới về sau gặp được vương thành cả hai càng là ăn nhịp với nhau ừ n rất long đong lâm đông nói vương thành nhẹ gật đầu đối nữ hải nói muốn ta nói việc này căn bản không trách người người không có tội nhưng là trường học các ngươi l á o sư cùng đồng học trả lại truy sát người bọn hắn chính là không giảng đạo lý nội thành có nội thành quy củ không có cách bất quá giết chết ta kế phụ ta một điểm không hối hận cũng không biết mẹ ta hiện tại thế nào ương tử tuyên mí môi một cái chắc hẳn mẹ của mình nhất định sẽ rất thống khổ đi theo đống lửa đôn nốt rung động bọn hắn giảng thuật riêng phần mình cố sự nhưng hậu phương đại đa số áo trăng giao chúng đều đã tiến vào mậu đẹp bọn hắn thực sự quá mệt mỏi khó được nên đón ngắn ngủ bình tĩnh đám người hai mắt nhắm chặt ngủi phần thơ ngọt nhưng tại cách đó không xa tráng kiện dưới cây cổ thụ trong phòng thàn là người n tộc trưởng mặt lộ vẻ vội vàng phảng phất kiến bỏ trên c h à o nóng chính đi qua đi lại hắn c a o mày thần s ắ c phi thường phiên m u ộ n bởi vì trước đó phái ra tiểu đệ đi tổng bộ rơi báo cáo tình huống nhưng sau một hồi lâu lại không có một cái nào người thàn l à n trở về thàn là người n tộc trưởng suy đoán khả năng xảy ra biến cố gì thế là lại liên tiếp phái ra tiểu đệ tiến về có thể kết quả cuối cùng vẫn là phái ra những cái kia thàn là người một cái đều chưa có trở về